Trương 220, sự cấp toàn quyền. Lộ thân mảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía trước rào bước tiến lên. U nặc tức giận đến hàm răng chực dương dương, giữ dần nói thật sự là phù ngươi. Không có gặp qua giống như ngươi không biết thương hoa tiếc Ngọc Nam Nhân, đem khoáng đường linh thạch vòng chữ vật lấy tới. Đưa lương về phía U nặc, lộ thân nét miệng lên một vòng đường cong, hắn theo một bắt đầu liền nhìn ra U nặc sẽ không thật cầm linh thạch giao tiếp một chuyện khó xử chính mình. Nếu như U nặc thật làm như thế, nàng và Liao lương vừa có cái gì khác nhau? Nghe vậy, lộ thân thân thể nhất chuyện, chậm rãi hướng U nặng đi tới, sau đó đem vòng chữ vật giao cho U nặng trong tay hai cái như bạch ngọc vòng chữ vẫn sắp đục vào, mà đúng lúc này, u nặc như là bên trong một định thân phủ, thân thể một chút bất động, nàng phảng phất tại lắng nghe cái gì tin tức. giây lát về sau, sắc mặt nàng mãnh liệt biến hóa một chút, lập tức nàng không lo được hướng lộ thần giải thích, thân thể mềm mại uốn lẹo, thân ảnh chốc động hướng đan đường bên trong. đi theo ta. một ngắn ngủi thanh âm đàm thoại từ đằng xa truyền về, đem u nặc một phen biến hóa đặt vào tầm mắt, lộ thần nhíu mày một chút, trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Ngay tại U Nạp chuẩn bị hoàn thành linh thạch giao tiếp lúc, nàng tựa hồ thu đến một cái truyền tin, chính là cái này truyền tin lệnh U Nạp không thể không tạm thời buông xuống linh thạch giao tiếp một chuyện lập tức phản hồi đan đường nội luyện đan phòng, thậm chí hướng chính mình giải thích một câu cũng không kịp, mà U Nạp muốn chính mình đi theo, chỉ là thuận tiện nàng đem vòng chữ vật về lấy lại chính mình. Đại tỷ, ngươi nếu là bận bịu lời nói, nhưng thật ra trước đem khoáng đường vòng chữ vật trả lại cho ta mới là. Lộ Thần hướng U Nạp Phương hướng rời đi âm thầm nói thầm một câu, trong lòng thiền muộn cùng cực, lời nói chưa dứt âm, hắn liền mở ra cước bộ, thân ảnh truy hướng về phía trước. Linh thạch giao tiếp một chuyện không giống bình thường, nếu là khoáng đường vòng chữ vật giờ phút này còn tại trong tay mình, hắn tự nhiên sẽ không theo qua, chỉ cần tại đan đường đại điện các loại là được. Một truy phía dưới, lộ thần trong lòng hơi có chút giật mình u nạp thực lực, nên biết u nạp cũng chỉ so với sớm rời đi ba hơi thời gian, lập tức chính mình liền đuổi theo ra qua. Mà trừ bản nguyên long tinh bên ngoài, giờ phút này hắn đã bạo phát ra mười thành lực lượng, thân thể lực lượng tức thì bị thôi động đến cực hạn, chẳng những vẫn như cũ chỉ có thể xuyên sau lưng u nạp hơn ba trượng, vô pháp đem giữa lẫn nhau khoảng cách rút ngắn, ngẫu nhiên còn cần bạo phát một chút, mới không còn bị u nạp ra. U nạp thực lực không đơn giản. Hắn một bên ra sức phi nước đại, một bên âm thầm đánh giá U Nặc thực lực, đồng thời còn trong lòng trung tướng U Nặc cùng tần kỳ làm so sánh. Chỉ là U Nặc không có thân chúng huyền băng hàn khí, lộ thần trong nhất thời cũng khó có thể phân biệt cao thấp. Bất quá chỉ từ chân khí ba động cường độ đến xem, U Nặc muốn mạnh hơn tần kỳ một bậc. Ngay tại lộ thần trong lòng hơi có chút giật mình thời khắc, U Nặc lại là giật mình vạn phần. Nàng đã là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới, mà khoảng cách bên trên khí hải chân cương cảnh chỉ kém xuyên phá sau cùng một tầng giấy cửa sổ. Giờ phút này nàng cho dù không có thi triển ra toàn bộ thực lực, chẳng những tự thân tốc độ tuyệt đối có thể đem lộ thần xa xa nhét vào đằng sau. U Nặc vốn cho là, Lộ Thần đỉnh thiên cũng liền có thể thấy được nàng lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh sau đó truy lên, chẳng những giờ phút này, Lộ Thần lại là theo sát ở sau lưng nàng hơn 3 trượng chỗ. Đây là còn không ngừng, U Nặc ngoái nhìn xem xét, rung động trong lòng càng tăng lên một chút. Cho dù bảo trì như thế tốc độ, Lộ Thần vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, phảng phất đây là còn không phải hắn cực hạ. Nàng đã bước vào khí hải thập nhất trọng thiên, thực lực cao, tốc độ nhanh, đây là tự nhiên không gì đáng trách. Chẳng những Lộ Thần giống như mới chỉ có khí hải lục trọng thiên cảnh giới đi, đúng là chăm chú suýt sau lưng tự mình, còn một bộ thành thạo bộ dáng, hắn tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Nhị lộ thần chạy vội bên trong thân ảnh, U Nặc Phượng nhãn bên trong tràn đầy hoa mang, đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cạnh tranh tâm tới. Nàng tốc độ giữa bất chi bất giác tăng tốc rất nhiều, khí hải thập nhất trọng thiên thực lực chính là một điểm điểm hướng ra phía ngoài bạo phát. Một lát về sau, U Nặc liền phát hiện nàng và lộ thần ở giữa khoảng cách đã từ hơn ba trượng biến thành xa 7-8 trượng. Xác định điểm này biến hóa, U Nặc anh đào môi đỏ hơi hơi nứt lên một cái đường cong, kìm lòng không được lộ ra một vòng tiểu bất ý, tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Chỉ gặp chính mình cùng U Nặc ở giữa khoảng cách dần dần bị kéo xa, lộ thần nơi nào sẽ biết rõ là chính mình kích thích đến U Nặc. Mà hắn còn là lần đầu tiên tới đan đường, đối đan đường hình cùng ngọn núi cũng không quen thuộc. Giờ phút này nếu là mất dấu Vũ Nặc thân Ảnh, sợ rằng sẽ không chỗ tìm kiếm. Do dự muốn không nên dùng Bản Nguyên Long Tinh, hơi nghĩ một hồi về sau, Lộ Thần trong lòng có chủ ý. Vừa đến, giờ phút này Bản Nguyên Long Tinh long khí cũng không nhiều, cho dù vận dụng Bản Nguyên Long Tinh, cũng duy trì không bao lâu. Thứ hai, vận dụng Bản Nguyên Long Tinh về sau, chính mình tốc độ thế tất đem lại cất cao một tầng. Mặc dù không đến mức siêu việt u nạc, chẳng những lấy chính mình khí hải lục trọng thiên cảnh giới bạo phát ra như thế tốc độ, vẫn là tại đan đường bên trong phi nước đại, liền lộ ra quá so chiêu dao động một chút. Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, U Nặc thân ảnh đã theo hắn trong tầm mắt biến mất. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần thần sắc không có chút nào khẩn trương. Tâm niệm khẽ nhúc đích, một sương ngủ cuốn vân đẳng, thần thánh uy nghiêm long môn với hắn chỗ mi tâm hiển hiện, hiện thứ hải long môn chợt vừa xuất hiện liền chậm rãi mở ra. Chợt một cỗ thức hải chi lực tiêu tán mà ra, trong khoảnh khắc bao phủ quanh người hắn trăm trượng. Quanh thân trăm trượng bên trong, tất cả đều chường khống tại tâm. Liền xem như một hạt nhỏ bé không thể nhận ra cất bụi cũng không chỗ che thân, huống chi là U Nặc quyển chuyển chạy vội thân ảnh. Mặc dù trong tầm mắt không coi U Nặc một điểm bóng dáng. Chẳng những hắn trong đầu lại là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy một huyền chuyển thân ảnh, chính là u nặc. Chỉ gặp nàng bước liên tục điểm nhẹ, tư thái phiêu dật, chạy vội hướng về phía trước. Mà tại bên ngoài hơn 10 trượng, đang chạy vội bên trong u nặc đột nhiên Vũ Long mày hơi nhíu lại. Ngay tại vừa mới một mấy mắt, bốn phía tựa hồ phát sinh nàng nhìn không thấy biến hóa. Mặc dù không rõ ràng đến tuột cùng ra sao biến hóa, chẳng những u nặc lại mạc danh cảm thấy hình như có một ánh mắt chăm chú chầm chầm tại nàng trên thân. Loại này cảm giác làm nàng khó chịu vô cùng, tựa như là nàng đang tắm thời điểm thân thể luyện chuyển bị người ta nhòm nó đến đồng dạng. Khó là tinh thần lực dò xét U nặc trong lòng âm thầm kinh nghi, đương nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Trật Vương nghĩ đến cái gì? Trong nội tâm nàng thoải mái. Trong đan đường chỉ có Âu Dương Cổn, trừ phát cùng hắn sư phụ Phí Văn ba người là chân cương cảnh cường giả, mà toàn bộ đan đường cũng chỉ có Âu Dương Cổn, trừ phát cùng Phí Văn ba người đàn sinh ra tinh thần lực lượng. Sư phụ Phí Văn vội vàng gọi đến chính mình, có lẽ vừa mới một phen biến hóa cũng là Phí Văn lại dùng tinh thần lực dò xét chính mình đến tột cùng đến không có. Trong nội tâm nàng vừa tối lo lắng Phí Văn liền tinh thần lực đều vận dụng bên trên, có thể thấy được tình huống đã không thể lạc quan cùng cực. Vừa nghĩ đến đây, nàng tốc độ càng nhanh một chút. Qua không đã lâu, U Nặc liền đến đến một tòa thanh phong động phủ trước, đang muốn bước vào bên trong, U Nặc bỗng nhiên thầm kêu một tiếng họng bét, nàng một đường chỉ lo dẫn trước lộ thần, đem lộ thần xa xa vung sau lưng tự mình, lại là quên ven đường lưu lại một chút tiêu ký. Giờ phút này chính mình vừa vào luyện đan phong, lộ thần muốn đi đâu tìm nàng, còn không mau mau tiền đến. U Nặc đang do dự ở giữa, một thanh âm bỗng nhiên theo thanh phong bên trên một chỗ trong động phủ truyền ra, nam nhân thật sự là tuyệt không kinh khen, phượng nhãn nhìn lại đường đi, lại là một điểm động tĩnh cũng không, U Nặc âm thầm nói thầm một câu, lập tức thân ảnh hướng thượng thanh phong chui vào đến trong động phủ sát nhận u nặc tiến vào thanh phong động phủ về sau, thất hải chi lực đột nhiên thu hồi, lộ thần trong lòng không còn gì để nói. vừa mới u nặc tại thanh phong động phủ trước nói một mình tự nhiên cũng bị hắn thất hải chi lực nhất thanh nhị sở dọ sẽ đến. rõ ràng là u nặc chính mình chạy nhanh chóng, trước khi ngược lại tự trách lên chính mình tốc độ chậm. dứt bỏ bản nguyên long tinh, cho dù là hắn cũng theo không kịp u nặc. đội thanh hắn khí hải lục trọng thiên đệ tử chỉ sợ sớm đã bị u nặc vùng ra cựu tiêu vân ngoại. còn tốt chính mình thủ đoạn đủ nhiều, trừ bản nguyên long tinh bên ngoài, còn có thất hải chi lực có thể vận dụng, không đến mức thật bị u nặc vứt bỏ chính mình. xác định điểm cuối, lộ thần ngược lại không đội. U nặc thân ảnh chui vào thanh phong động phủ không lâu sau, hắn mới yêu quá thay thích dù hi chậm rãi mà đến. Nhìn xanh un tươi tốt thanh phong liếc một chút, lộ thần dừng lại cước bộ, không có như u nặc mở dạng, một đầu xông vào trước mặt thanh phong trong động phủ. U nặc dù sao cũng là đan đường đệ tử, còn hắn thì khoáng đường đệ tử, giữa hai bên thân phận có khác. Đến trong đan đường, hắn còn cần cẩn thận hành sự một chút, miễn cho xúc phạm một quy, chính mình chịu khổ bị liên lụy không nói, chỉ sợ còn muốn liên lụy khoáng đường cùng phản thịnh mất dấu mặt. Nghĩ tới đây, lộ thần ngồi xếp bằng tại một cái dễ thấy vị trí, lẳng lặng chờ ở thanh phong ngoài động phủ, chỉ cần u nạp ra đến, tất nhiên có thể liếc nhìn hắn chờ đại chi tế lộ thần trong lòng được không phiền muộn tự tại kinh cắt ở bên trong lấy được một môn chiến kỹ điện tịch hắn liền lúc đó nhớ thương mà tại đến đan đường trên đường hắn đã làm tốt tiếp xuống rất nhiều an bài chỉ chờ cùng đan đường giao tiếp xong linh thạch sau liền tiến đến tạo quyển điện đăng ký tạo sách về sau lại đi xích hỏa thành một chuyến chỗ nào nghĩ đến lại tại đan đường bên trong tiết ngoại sinh nhánh giờ phút này hắn chỉ chờ đợi u Nặc có thể sớm một chút theo thanh phong trong động phủ đi ra đem đôi đường linh thạch giao tiếp rớt hắn tốt mang vòng chữ vật rời đi đan đường thanh phong trong động phủ có khác động tiên động phủ chỗ sâu nhiên một chuyển thanh âm lách mình tiến đến chính là u Nặc nơi đây cùng thanh phong bên trên thanh thúy tươi tốt mát lạnh khác biệt, động phủ nội hỏa chiếu sáng rượu, một mảnh nóng dực phun trào, toàn bộ động phủ tựa như là một cái hỏa diễm lôi thùng đồng dạng, mà tại ngay phía trước là một cây đen như mực câu hỏa trụ theo nổi lên, kinh đường giảng bài trong thạch thất câu hỏa trụ cùng trước mắt căn này câu hỏa trụ so sánh cũng là tiểu vu gặp đại vu, giờ phút này nồng đậm khủng bố hỏa hỏa diễm theo câu hỏa trụ bên trong tùy ý phun ra, nóng hỏa diễm nướng chỉnh ở giữa thạch thất, mà tại nóng hỏa hỏa hỏa diễm bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một cái hơn phương viên ngân sắc ba chân hai toàn bề đỉnh, chính bay tròn chuyển không ngừng, hỏa hỏa diễm mặc dù hung mãnh chẳng những ngân sắc đỉnh nhỏ tựa như là một cái cần cùng bố, chuyển động không thôi thời điểm đem hết lần này tới lần khác hỏa hỏa diễm hấp thu hết. "Sư phụ, ngươi gấp gọi đến ta, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra?" U Nặc hướng nàng trước mặt một tên dáng người nợ nàng nữ tử hô, giờ phút này trong động phủ trừ U Nặc cùng cái này dáng người nợ nàng nữ tử bên ngoài lại không người bên cạnh, mà hỏa hỏa diễm bên trong ngân sắc đỉnh nhỏ chính là nhận nợ nàng nữ tử không chế. Vừa mới U Nặc đang muốn hoàn thành linh thạch giao tiếp một chuyện, chính là nợ nàng nữ tử gọi đến nàng, muốn nàng quên đi tất cả lập tức chạy đến nơi đây. "Dẫn động hỏa." Nợ nàng nữ tử không có hướng U Nặc giải thích, cũng không quay đầu lại, Chương 221: Sư đồ hợp lực. Vũ Nặc Tâm chi sự hình dáng khẩn cấp, không hỏi thêm nữa. Vội vàng thôi động chân khí, trong chớp mắt trên tay nàng chân khí phun ra nuốt vào quang hoa lớp loé, khống chế một cỗ chân khí chạy ra hướng về phía trước đen như mực câu hỏa trụ. Chỉ gặp câu hỏa trụ hơi chấn động một chút, bên trong máu phun phát ra hỏa hỏa diễm tình thế mạnh hơn một chút. Hỏa hỏa diễm tình thế tăng cường, hỏa diễm bên trong ngân sắc đỉnh nhỏ chuyển động tốc độ cũng đột ngột tăng tốc. Ngân sắc đỉnh nhỏ tựa như là một cái cho ăn không no cần khủng bố, đem hết lần này tới lần khác hỏa hỏa diễm thôn hết. Thêm ý sức mạnh. Phí Vành con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía ngân sắc lò lửa đan u nặc trùng điệp gật đầu, lập tức chân khí ba động càng thêm bành trướng. giờ phút này nàng khí hải đã bị thôi động đến cực hạn. phí hoang một bên không chế lò luyện đan, một bên dò xét lò luyện đan bên trong tình hình. một lát về sau, nàng sắc mặt hơi đổi, trong lòng ngầm quả là thế. muốn đem đây làm một lò đan dược luyện thành, chỉ bằng hỏa hỏa diễm hiện tại cường độ y nguyên chưa đủ, còn cần dẫn dắt ra càng nhiều hỏa hỏa diễm. nghĩ tới đây, phí hoang lật tay ở giữa lấy ra hai khỏa đan dược, không chút do dự liền đem bên trong một khỏa đan dược nuốt vào. sau đó nàng cong ngón đúng ra, còn lại một khỏa đan dược lăng không xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào đến u nặc trong tay đem nó nuốt vào. Phí Hoanh can dặn sư phụ, đây là bảo khí đan. U Nặc cũng chú ý tới phí Hoanh nuốt đan dược thời một màn, chỉ là nàng đang chuyên tâm khống chế hỏa hỏa diễm, cũng không có thấy rõ ràng phí Hoanh nuốt là loại nào đan dược. Giờ phút này đan dược tới tay, nàng lập tức phân rõ ra đến, vừa mới phí Hoanh nuốt vào cũng là một khỏa bảo khí đan. Bảo khí đan có thể cho một tên võ tu sĩ đột phá tự thân cảnh giới ràng buộc, thực lực để bạt một cái cảnh giới nhỏ. Loại hiệu quả này ước chừng có thể duy trì nửa cái canh giờ, một quả bảo khí đan đủ để sửa một trận chiến đấu kết cục. Mặc dù bảo khí đan hiệu quả kinh người. Thế nhưng nó là lấy đan dược chi lực nghiền ép một tên võ tu sĩ cực hạn. Một khi bạo khí đan đan dược chi lực hao hết, nuốt bạo khí đan võ tu sĩ liền sẽ biết lâm vào tuyệt đối bại bại. Mà đợi đến bạo khí đan đan dược chi lực hao hết về sau, cho dù là chân cương cảnh cường giả cũng cần 3 ngày khoảng chừng thời gian mới có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời tại đây là trong vòng 3 ngày cái này chân cương cảnh cường giả vô pháp vận dụng tự thân cương khí. Mà khí hải cảnh võ tu sĩ làm theo cần 10 ngày khoảng chừng thời gian mới có khả năng hoàn toàn khôi phục lại, đồng dạng tại đây là 10 thiên thời trong phòng vô pháp vận dụng chút điểm chân khí lấy phí văn thực lực, lại dựa vào hắn khôi phục tính đan dược, đại khái cần một ngày thời gian mới có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Ma U Nặc mặc dù khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước, chẳng những coi như dựa vào khôi phục tính đan dược chí ít cũng cần 5 ngày khoảng chừng thời gian mới có khả năng khôi phục bình thường. Đây là một lò Thiên Minh Đan là tông môn thi đấu khen thưởng chi vật, mà ta đang lấy luyện chế thượng phẩm đan dược thủ pháp luyện chế đây là một lò Thiên Minh Đan. Phí Văn vẻ mặt nghiêm túc hướng U Nặc giải thích một câu. U Nặc nhất thời minh bạch Phí tại sao lại nuốt vào một quả bảo khí đan, đồng thời cũng phải chính mình nuốt vào một quả bảo khí đan. Lần này nếu là có thể luyện chế thành công, cái này đem là một lò thượng phẩm Thiên Minh Đan. Mà Phí Vinh đã là một vị linh cấp trung phẩm luyện đan sư, nếu thật luyện chế ra một lò thượng phẩm Thiên Minh Đan, hôm nay Phí Vinh liền có thể tấn thăng làm linh cấp thượng phẩm luyện đan sư. Dứt bỏ Thiên Minh Đan là tông môn thi đấu khen thưởng chi vật bất luận, chỉ bằng đây làm một lò Thiên Minh Đan việc quan hệ nương sư phụ Phí Vinh có thể hay không thuận lợi tấn thăng trở thành một tên linh cấp thượng phẩm luyện đan sư, U Nặc cũng không thể phất lở. Nghe vậy, không cần Phí Vinh nói thêm gì nữa, Vũ Nặc lập tức cầm trong tay một quả Bạo Khí Đan nuốt vào. "Ngươi toàn lực luyện hóa Bạo Khí Đan chính là, ta tự khống chế Bạo Khí Đan dược lực cùng ngươi cùng nhau bạo phát." Phí Vinh nói. Nàng là chân cương cảnh cương giả, cho dù trước một bước nuốt vào bạo khí đan cũng có thể tạm thời ngăn chặn đan dược chi lực bạo phát. Chỉ chờ đến u nặc nuốt vào bạo khí đan có tác dụng, sư đồ đôi người cùng nhau bạo phát chân khí, sau đó nhất cổ tác khí luyện chế đan dược. U nặc trùng điệp gật đầu. Qua không đã lâu, u nặc thân thể mềm mại run dậy, trên thân chân khí ba động tùy theo đột ngột tất cao, một cố cường đại khí thế tiêu tán mà ra, chính là bạo khí đan đang có tác dụng. Cùng lúc đó, phí anh trên thân cũng tạo nên một cố cường đại chân khí ba động, bạo khí đan hiệu quả đồng thời bộc phát ra, dẫn động hỏa. Phí anh cất giọng nói. Đôi người nuốt bạo khí đan chính là vì giờ phút này, dẫn động càng mạnh càng nhiều hỏa hỏa diễm đến luyện chế thiên minh đan. Lời còn chưa dứt, phí Huyên cùng U Nặc nhìn nhau xem xét cùng nhau phát lực, chân khí liền như là tăng vọt tam sắc hồng thủy manh thú đồng dạng tuôn hướng câu hỏa trụ. Một tiếng gầm bang, câu hỏa trụ chấn động không thôi, chợt đổ thêm dầu vào lửa giống như hung manh phun trào. Mà đem hỏa hỏa diễm dẫn dắt ra đến chỉ là bước đầu tiên, về sau còn cần khống chế lại hỏa hỏa diễm biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là thời gian Phi Huyên cùng U Nặc thủ ấn liên tiếp biến ảo, khống chế hỏa hỏa diễm đều tuôn hướng lăng không xoay tròn ngần sắp đỉnh nhỏ. So với Phi Huyên đến, U Nặc áp lực phải thiếu rất nhiều. Dù sao phí Huyên cần phân tâm một bên dẫn động cùng khống chế hỏa hỏa diễm, một bên khống chế lò luyện đan, mà U Nặc chỉ cần dẫn động khống chế hỏa hỏa diễm liền có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa hỏa diễm bên trong ngân sắc đỉnh nhỏ run rẩy, đây là muốn luyện chế thất bại dấu hiệu. Phí Huyên trong mày khẽ thở dài một cái, trong mắt lộ ra một vòng thất vọng. Cho dù nàng cùng U Nặc sư đồ hai người đều là nuốt vào một khỏa bạo khí đan, lại đồng thời phát huy ra bạo khí đan uy lực, chẳng những dẫn dắt ra đến hỏa hỏa diễm vẫn như cũ trên lệnh một đoạn hỏa hậu, không đủ hoàn thành thượng phẩm thiên minh đan luyện chế. U Ngọc bản thân cũng là một tên phàm cấp thượng phẩm luyện đan sư, tự nhiên năng với nhìn ra giờ phút này Thượng phẩm Thiên Minh đan luyện chế đã đến lớn nhất quan trọng lúc đó. Lại tiến lên một bước, Thượng phẩm Thiên Minh đan liền có thể luyện chế thành công. Nếu là dừng bước tại đây, đây là một lọ luyện chế Thiên Minh đan dược tài lãng phí hết không nói, trước đó nỗ lực cũng đều muốn giao hướng Đông lưu. Chúng ta còn có Ngư Hỏa. U Ngọc đống nhiên hướng phí Vĩnh hộ. Phí Vĩnh nghe vậy đôi mắt sáng lên, nhìn đứng tại U Nạc trên bờ vai Hỏa Linh điêu liếc một chút, mặt lộ vẻ mừng rỡ nói ta ngược lại tờ hờ, tờ ra đem nó cất quên. Nhanh hỗ trợ. U Nạc vội hô Hỏa linh điêu trừ trời sinh đối hỏa thuộc tính linh vật cảm ứng nhạy cảm bên ngoài, còn trời sinh liền có thể phun ra yêu thú linh hỏa. Đồng dạng hỏa linh điêu cũng là trời sinh khống hỏa cao thủ, mà ngư hỏa cùng nàng sớm đã tâm ý tương thông. Giờ phút này u nặc căn bản không cần nhiều lời cái gì, hỏa linh điêu cũng biết nên làm như thế nào. Chỉ gặp hỏa linh điêu tứ trảo đặt tại u nặc trên bờ vai, hai quả tử bảo thạch con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía ngân sắc lò lửa đan. Sau đó nó miệng đại đại lớn mở, trong khoảnh khắc một cỗ hồng bên trong mang tím nóng rực hỏa diễm theo nó trong miệng chỗ sâu phát ra, trực tiếp đánh phía lăng không xoay tròn không thôi ngân sắc lò lửa đan. Yêu thú linh hỏa mở đầu chỉ có một cây ngón núp thô chờ gần ngân sắc lò luyện đan thời đã to như thủ nước, cỗ này yêu thú linh hỏa mặc dù chỉ có một chùm, chẳng những bên trong tiêu tán ra nóng dược chi ý lại là không xuống vu hỏa hỏ diễm, hỏa linh điêu vi diệu mà tinh chuẩn khống chế tự thân linh hỏa, để tự thân linh hỏa uy lực cùng hỏa hỏ diễm uy lực hợp hai là một, trợ giúp phí anh luyện chế thượng phẩm thiên minh đan. đạt được đây là một cỗ yêu thú linh hỏa gia trị run rẩy lò luyện đan mặc dù dần dần hướng tới ổn định, nhưng mà cũng không có hoàn toàn kết thúc dấu vết. phát giác được điểm này, phí anh càng ra sức thôi động khí hải, chất khí giống như vỡ đê như hồng thủy theo trong kinh mạch tanh ra, lò luyện đan run rẩy dấu hiệu lại hàng một điểm lại vẫn như cũ không có hoàn toàn bình ổn. Một lát về sau, Phi Hoanh khe khẽ thở dài một hơi, nhóm người mình đã dốc hết toàn lực, chẳng những muốn đem đây là một lò thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công, hay là khiếm khuyết một tia hỏa hậu. U Nạp tự nhiên cũng nhìn ra điều này, nàng toàn lực thôi động khí hải, đồng thời tâm thần câu thông hỏa linh điêu, để hỏa linh điêu cũng tiếp tục thêm chút sức. Hỏa linh điêu rủ xuống cái đuôi bỗng nhiên thẳng bằng, tựa hồ liền hít khí lực đều thi triển ra đến, chỉ gặp theo nó trong miệng phun ra yêu thú linh hỏa mạnh mẽ tăng, tử sắc hỏa tia cũng nhiều một chút, nhưng mà ngân sắc lò luyện đan hay là không có hoàn toàn ổn định lại. Thủy Trung trinh lệnh một tia hỏa hậu. Phí Hoanh thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra một cố chán nản cùng tiếng nuối. Vì luyện chế đây là một lò thượng phẩm thiên minh đan, nàng đã hao phí mấy tháng thời gian. Mặc dù tâm trong cực không bỏ được từ bỏ, chẳng những giờ phút này nhưng lại không thể không từ bỏ. Hiện tại nàng, U Nặc cùng hỏa linh điêu hợp lực mới có khả năng duy trì ở được lò luyện đan bình thường vận hành. Một khi bảo khí đan đan dược chi lực hao hết, chỉ dựa vào hỏa linh điêu là tuyệt đối vô pháp duy trì ở được lò luyện đan vận chuyển bình thường. thế thế, U Nặc hướng phí Hoanh đề nghị chỉ kém một điểm cuối cùng hỏa hầu liền có thể đem thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công. Nếu như hiện tại từ bỏ thực sự quá đáng tiếc chúng ta lại tìm người tới hỗ trợ phí hoang lắc đầu Âu Dương trưởng lão cùng Trử trưởng lão đều tại luyện chế đan dược quan trọng lúc đó bọn họ đôi người không dành tới giúp ngươi sư phụ bận rộn nếu không ta sao lại để ngươi tới còn để ngươi nuốt vào một khỏa bạo khí đan nao nao U Nặc tâm chính mình làm sao quên điểm này Âu Dương cẩn cùng Trử phát giờ phút này cũng cùng hắn sư phụ phí hoang một dạng đang vì tông môn thi đấu khen thưởng chi vật làm chuẩn bị suy nghĩ nhất chuyển U Nặc vừa dù sao chỉ kém một điểm cuối cùng hòa hậu chưa hẳn nhất định phải Âu Dương trưởng lão cùng Trử trưởng lão tự thân xuất mã chúng ta lại tìm người khác tới hỗ trợ là được Đây là luyện đan trên đỉnh trước mắt chỉ có người ta sư đồ hai người, còn có thể tìm ai tới hỗ trợ?" Phí Vĩnh lắc đầu bật cười, "Ứu Nặc giật mình, vừa mới nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Đây là luyện đan phong chính là Phí Vĩnh luyện đan trọng, tầm thường thời điểm đều không người nào dám tùy ý bước vào, càng đừng bảo là Phí Vĩnh đang luyện chế thượng phẩm thiên minh đan quan trọng lúc đó." Đột nhiên, Ứu Nặc nghĩ đến cái gì, vội vàng nói sư phụ, "Có lẽ còn có một người đơn độc có thể giúp một tay." "Người nào?" Phí Anh hỏi, trong mắt lại cháy lên một ngọn lửa hy vọng. Nặc liền tranh thủ nàng trước khi đến để lộ thần theo tới sự tình lợi ít mà ý nhiều nói với Phí Vĩnh một lần. Mặc dù ưu nặc một đường dẫn trước lộ thần, nhưng nàng tiến lên đại thể phương hướng là cố định. Lộ thần chỉ cần hữu tâm tìm kiếm, giờ phút này hẳn là có thể với tìm tới đây là một tòa luyện đan phong phụ cận. Phí anh chỉ cần tiêu tán ra một sợi tinh thần lực dò xét một phen là được, nếu là lộ thần thật chạy đến, chỉ cần chỉ dẫn lộ thần tiến vào luyện đan phong trong động phủ hiệp trợ bọn họ một phen. Hắn là khoáng đường đệ tử. Nghe xong về sau, Phí anh vừa một trận lắc đầu bật cười, trong mắt vừa mới lại cháy lên hy vọng vừa đều dập tắt. Giờ phút này nếu để đan đường đệ tử đến đây hỗ trợ, cũng chỉ có thể là đan đường bên trong nội môn đệ tử mà đàn đường ngoại môn đệ tử cho dù lại tới đây cũng không có biện pháp giúp bọn điệu, huống chi là một cái khoáng đường đệ tử. Hắn cùng đồng dạng khoáng đường đệ tử không một dạng. Ú nặc lắc đầu. A. Vị huynh trong mắt lộ ra một vòng suy tư, hỏi khó hắn trước tiên là đàn đường nội môn đệ tử, chỉ là xúc phạm môn quy mới bị giáng chức đến khoáng đường đi. Như Ú nặc trong miệng khoáng đường đệ tử thần lộ thật sự là như thế, cũng là đáng giá thử một lần, nếu không cũng là trò cười. Chương 222, vị này sư tỷ, ta muốn làm sao giúp các ngươi? Hắn mặc dù là khoáng đường đệ tử, chẳng những cũng không phải là bởi vì xúc phạm môn quy bị giáng chức đến khoáng đường qua mà chính là đi qua tông môn năm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch, lấy một tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử thân phận khám đường. Đồng thời theo đệ tử, Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện có thể giải quyết hết, hắn mới là tránh thức quan trọng nhân vật. Dương một cái, Ú u nặc nói tiếp huống hồ đây là một lò thiên minh đan sớm muộn muốn lãng phí hết, còn không bằng chết mã đương ngựa sổ y. Lời vừa nói ra, phí văn trong lòng khẽ nhúc nhích, Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện nàng cũng đã có nghe thấy. Chỉ là nàng lúc ấy đang chuẩn bị luyện chế thượng phẩm thiên minh đan một chuyện, thực sự phân thân pháp thuật, liền không có đi Dược Đường tìm hiểu ngọn ngành. Không nghĩ tới lần nữa nghe nói lúc Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện đã giải quyết hết, mà giải quyết việc này quan trọng nhân vật đúng là một tên khoáng đường đệ tử, nhưng thật ra có chút hiếm có. Nhưng mà có thể giải quyết hết Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện, chỉ có thể nói Lộ Thần tại Dược Tài Bồi Dương vừa lên có chỗ thiên phú. Còn Khống Hỏa Luyện Đan, Lộ Thần chưa chắc có há chỗ thần kỳ. Trừ phi hắn đã đi qua nội môn đệ tử bình chắc, thuận lợi tấn thăng trở thành tông môn nội môn đệ tử. Ta thử một lần, hy vọng hắn ngay tại tòa luyện đan phong phụ cận." Phí anh nói. Vừa đến, Nặc là một mảnh hảo tâm. Thứ hai, Thượng Như Ưu nói, "Chết mã đương ngựa số y." Nói xong về sau, Một cỗ tinh thần lực theo phí oanh chỗ mi tâm tiêu tán ra đến, hướng luyện đan ngoài động phủ tìm kiếm mà đi. U Nặc Phượng nhãn bên trong chấp tắt qua một vòng kinh ngạc, đây là một sợi tinh thần ba động như thế nào cùng trước đó này, một sợi tinh thần ba động có khác biệt lớn. U Nặc Câm thầm suy nghĩ, khó là bởi vì phí oanh tâm tình khác biệt mà sinh ra biến hóa. Mặc cho nàng như Hà Băng Tuyết thông minh cũng vô pháp liên tưởng đến Lộ Thần trên thân, càng vô pháp tưởng tượng ra Lộ Thần đã tại khí hải cảnh mở ra thức hải. Thanh phong ngoài động phủ. Lộ Thần chính xếp bằng ở trên một mặt tảng đá xanh lớn tâm vô bảng vụ vận công tu luyện, đột nhiên hắn mi đầu hơi hơi nhảy lên một chút ngay tại vừa mới hình như có một cố mạc danh ba động theo hắn trên thân khẽ quét mà qua, mà hắn đã mở ra thức hải. Bởi vậy lập tức liền cảm giác ra đây là một sợi ba động mặc dù cùng loại với thức hải chi lực, chẳng những cũng không phải là thật sự là thức hải chi lực. Cái này suy nghĩ vừa nhất chuyển xong, liền có một rõ ràng ý niệm thanh âm tại lộ thần trong đầu vang lên. Ngươi là khoáng đường đệ tử thần lộ, lộ thần trong lòng khẽ nhúc đích. Đống nhiên liền minh bạch vừa mới theo hắn trên thân khẽ quét mà qua ba động thực cũng là một đợt tinh thần ý niệm. Tinh thần ý niệm bản thân muốn so thức hải chi lực yếu hơn một cái cấp bậc, mặc dù cố này tinh thần ý niệm rất cường đại, nhưng lại vô pháp dò xét ra hắn đã mở ra tự thân thức hải. Khí hải cảnh thập nhị trọng tiên có thể chia làm bốn cái bộ phận bên ngoài, bên trong, khí, thần linh. Mà thần chi cảnh thực cũng là có quan hệ tinh thần lực tu luyện, có thể tu luyện ra tinh thần lực, mà tinh thần lực còn như vậy cường đại, đối phương chí ít cũng là khí hải thần cảnh phía trên võ tu sĩ, cao cùng cực có thể là một vị chân cương cảnh cường giả. Đây là một tinh thần ý niệm mặc dù vô cùng rõ ràng, chẳng những lộ thần lại không cách nào phân biệt xuất thần ý niệm chủ nhân đến tuột cùng là nam hay là nữ. Bất quá đây là một cỗ tinh thần ý niệm là theo thanh phong trong động phụ truyền ra, mà chính mình vừa lần đầu tiên tới lan đường, đối phương có thể một thanh gia chính mình tính danh chỉ sợ cùng vừa mới chui vào thanh phong trong động phủ u nặc có quan hệ nghĩ tới đây lộ thần thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái tọa hạ đá xanh đứng dậy mặt hướng thanh phong động phủ phương hướng ôm một cái quyền chính là đệ tử theo ta nhập động phủ tới tinh thần ý niệm lại lần nữa truyền đạt một tin tức lập tức như thủy triều đồng dạng lui về thanh phong trong động phủ tinh thần ý niệm cũng không có nói rõ cần làm chuyện gì lộ thần cũng không có suy nghĩ nhiều có lẽ u nặc đang bề buộn nhiều việc hắn sự tình không dành đem vòng chữa vật trả lại chính mình cho nên trong động phủ có người khác thay u nặc hướng chính mình truyền đạt một tin tức đuổi kịp đây là một tinh thần ý niệm hắn thân ảnh chui vào trong động phủ bước vào động phủ trước mắt là một đoạn không nhìn thấy cuối cùng dũng cùng tiến vào linh thạch khoáng không sai biệt lắm bốn phía tô điểm từng khỏa tiêu tán quang mang kỳ dị tinh thạch bất quá so sánh linh thạch khoáng trước mặt động phủ dũng còn rộng rãi hơn rất nhiều đủ để dung nạp năm người sóng vai mà đi đỉnh đầu khoảng cách dũng đỉnh đầu cũng có chiều cao hơn một người toàn bộ động phủ dũng cũng không phải là trực lai trực thứ mà chính là con, con quan quấn lại đại thể hiện ra hướng phía dưới kéo dài xu thế xôi theo dũng đi một hồi lộ thân dần dần cảm giác được dũng bên trong nhiệt độ cấp tốc tăng lên tựa hồ dũng nơi cuối cùng có một cái đại hỏa lô chính tại hừng hực tiêu đốt tiêu tán nóng dực hỏa diễm vừa đi một lát. Cố này nóng rực càng thêm mấy liệt, lộ thần trong lòng biết cũng nhanh đến dũng cuối cùng. Suy nghĩ vừa nhất chuyển qua, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái cự đại dưới động phủ hiện ra tại trước mắt hắn. Động phủ trên không là tròn hình vò mái vòm, bốn phía dựng đứng cao đại thạch trụ. Toàn vẹn bùi mái vòm chính phía dưới nô lên một cây cao hơn nửa người đen như mực câu hỏa trụ. Giờ khắc này ở câu hỏa trụ đỉnh đầu một đám lửa hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đem trọn cái động phủ hư không đều thiêu đốt vào mèo, mà tại nóng hỏa hỏa diễm bên trong có một cái xoay tròn không thôi ngân sắc nhỏ. Sóng nhiệt đánh tới, lộ thần con mắt hơi hơi nhéo lại, chỉ gặp câu hỏa trụ bên cạnh bảy, tám thước đứng hai tên nữ tử bên trong một người chính là một bộ áo trắng u nặc giờ phút này trừ hắn cùng u nặc cùng một tên khác nữ tử bên ngoài trong động phủ tựa hồ lại không có người khác đến cùng chính tại phun lửa hỏa linh đều tự nhiên không bị lộ thần tính toán ở bên trong ánh mắt nhìn lại u nặc cùng khác một tên nữ tử đều là đưa lưng về phía đây là hắn chẳng những dù vậy trước mắt hắn một màn cũng hương diễm rụ hoặc cùng cực u nặc đổ mồ hôi rơi một bộ áo trắng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt quần sam dưới áo lót cùng quần lót thần ẩn có thể thấy được không những không như thế tước đấm quần sam áp sát vào nàng mỗi một tấc trên da thịt đưa nàng nguyện chuyển bóng lưng rõ ràng phát họa ra đến hai mảnh vai giống như kim chi ngọc diệp, lưng ngọc thuận hoạt như thác nước không thấy một tia thịt thừa, khe mông chặt chẽ não nẹt ưỡn lên, bắp đùi thẳng tắp chỉnh đốn. Ma u nặc bên cạnh nữ tử sau đó, để quen rất nhiều, nàng da thịt trắng non giống như mỹ ngọc, thân hình hơi có vẻ đấy đà, khe mông hám sâu, cho dù là từ phía sau lưng nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy trước ngực kinh người đường vòng cung. đây là nữ tử trên thân bất luận cái gì một chỗ đều bị người không nhịn được muốn đưa tay tại phía trên hung hăng nhào nặn một thanh, phảng phất có thể bóp nước chảy đến đồng dạng. lộ thần thực không nghĩ tới chính mình vừa mới đi ra, liền có rung động lòng người cảnh đẹp có thể mở rộng tầm mắt. Nhếch miệng lên một vòng bỉ hủi hề hề Đường cong, hắn đứng định thân hình, đại hào phóng địa phương nhìn. Đôi bóng lưng mặc dù đều đường cong nguyện chuyển, nhưng lại lộ ra hoàn toàn khác biệt vị, một cái hơi ngây ngô non nớt, một cái thành thuộc sung mãn giống như chín mọng đậm mật. Một cái đi xem liền đã làm cho người cảnh đẹp ý vui, đôi người đứng chung một chỗ, xanh người hết bệnh xanh, bạch giả hết bệnh bạch, quả nhiên là khắc sâu ấn tượng. Giống như thực chất đồng dạng sáng rực ánh mắt tại u nặc cùng phí bên thân thể bên trên quét tới quét lui, tất nàng đều là có chỗ cảm giác, thân thể đều rất nhỏ rung động một chút. Mặc dù các nàng đưa lưng về phía lộ thần, cũng không có thật nhìn người tới chẳng những giờ phút này sư đồ hai người đều biết lộ thần đã tiến vào động phủ mà ngay tại các nàng sau lưng u nặc nghiến răng nghiến lợi trong lòng không cam lòng vừa mới nàng chỉ lo muốn giúp sư phụ phí anh đem đây là một lọ thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công nhưng thật ra không có ý thức được chính mình cùng sư phụ phí anh giờ phút này tình hình thực sự không nên để nam nhân đệ tử tiến vào luyện đan trong động phủ tới đột nhiên ở giữa trong lòng mạc danh sinh ra một cô dân sói vào nhà cổ quái suy nghi ngươi đề nghị để hắn tiến đến ta còn tưởng rằng ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý hiện tại hắn đã tiến đến đến lượt nhìn không nên nhìn đều nhìn ngươi liền không được bởi vì hắn mà loạn tâm trí cảnh Phí hoanh nhẹ giọng hô, U Nặc lấy lại tinh thần, Phượng Nhãn bên trong lộ ra một vòng nôi khiếp sợ vẫn còn, vội vàng vững chắc tâm thần, khống chế muốn sụp đổ hỏa hỏa diễm. Nếu là giờ phút này không hỏa thất bại, chẳng những đây là một lò tiên minh đan muốn hoàn toàn phế bỏ, hỏa hỏa diễm sụp đổ về sau, nàng thủ đương hướng, khẳng định phải thủ thường, thậm chí sẽ liên lụy sư phụ Phí hoanh. Nghĩ tới đây, U Nặc quay đầu hung hăng trừng lộ thần liếc một chút, hắn không thể dùng nàng mục đích quang thứ mù lộ thần hai mắt. Phí Văn lắc đầu cười một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía lộ thần, chậm rãi nói: "Số tiểu tử, nếu là nhìn đủ liền mau tới đây giúp một tay." Nếu để cho những này hỏa hỏa diễm đều hỏng mất, cũng không phải chơi đùa. Lộ Thần thưởng thức cảnh đẹp thời điểm cũng tại quan sát trong động phủ tình hình, mặc dù không biết trước mắt một màn cũng là lửa đan, nhưng lại phát giác được hỏa hỏa diễm bên trong không ngừng run dậy ngân sắc đỉnh nhỏ tựa hồ đối với U Nặc cùng đây đàn nữ tử không bình thường trọng yếu. Nghe vậy, hắn thần sắc nhất chính, hỏi vị này sư tỷ, ta muốn thế nào giúp các ngươi? Trong động phủ chỉ có U Nặc cùng đây đàn nữ tử, đây đàn nữ tử mới mở miệng, Lộ Thần liền mà biết lúc trước Cố Tinh thần ý niệm liền đến từ đây đàn nữ tử, cả hai ngữ khí là mở dạng Đây là nữ tử cũng liền 20 nhiều năm hoa, nhìn bộ dáng không đến 30 tuổi. Lộ Thần cũng không biết nàng thân phận, tự nhiên chỉ có thể gọi là nàng sư tỷ. Chỉ là Lộ Thần lời vừa nói ra, Phí huynh còn không có cái gì phản ứng, đứng ở một bên u nạp thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa ban đầu ngã quỵ. Nghe vậy, Phí huynh cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, lập tức nàng thần sắc ngưng lại trong chút, hỏi ngươi hội không hòa sao? Mặc dù Lộ Thần đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, chẳng những Phí huynh thân là đan đường tam lão một trong làm thế nào có thể không biết trong khảo hạch khống hỏa cùng luyện đan thời khống hỏa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Biết một chút Lộ Thần báo chi tiết, trước mặt cái này đấy đàn nữ tử trên thân tiêu tán ra khí tức mặc dù so ra kém phần thịnh, chẳng những cũng chỉ yếu một ít mà thôi. Đồng thời vượt xa ưu nặng, hiển nhiên nàng là một vị chân cương cảnh cường giả. Mà khoáng đường phàn thịnh cùng dược đường Khâu chân xuyên, cùng kinh đường Yến Khiêm chi các loại trưởng lão mặc dù đều là chân cương cảnh cường giả, chẳng những đều dần dần già đi. Đây đàn nữ tử là hắn tự tiến vào xích Hỏa môn đến nay lần đầu nhìn thấy tuổi trẻ chân cương cảnh cường giả, Lộ Thần tự nhiên không dám thường. Phí Văn Mi đầu hơi nhíu lại, lại cũng không có lựa chọn khác, giải thích một câu chúng ta đang đan. Đây là câu Hỏa trụ, ngươi chỉ lớn nhất đại lực lượng dẫn dắt cùng khống chế Hỏa Hỏa Diễm, sau đó tuân hướng lò luyện đan là đủ. Dừng một cái, Phí Văn vừa căn dặn nhớ lấy, Hỏa Hỏa Diễm uy lực kinh người, nhất định phải lượng sức mà đi, chớ bị Hỏa Hỏa Diễm thương tổn. Lộ Thần gật đầu, chậm rãi hướng đi câu Hỏa trụ, trong lòng ngầm, ban đầu đến đây chính là luyện đan. Gặp Lộ Thần tựa hồ là lần thứ nhất tiếp xúc luyện đan, Phí Văn nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá đây là một lò Thiên Minh đan khoảng chừng là ta phải luyện chế thất bại, hiện tại cũng là ngựa chết cũng như ngựa sống, thực sự không có gì tốt lo lắng. Chương 223, không biết tốt xấu. Lộ Thần chậm rãi đi vào câu hỏa trụ trước bảy tám thước chỗ, Phí hoanh ở vào trung gian, hắn cùng U Nặc ở riêng hai bên, ba người đứng thành một đầu đường vòng cung. Khi sâu một hơi, Lộ Thần thôi động khí hải, năm ngón tay chuyển hướng, một sợi kéo dài không dứt chân khí thuận kinh mạch du tẩu cuối cùng lộ ra đầu ngón tay bị mô tuấn hướng câu hỏa trụ. Phí hoanh để chính mình lượng sức mà đi, Lộ Thần tự nhiên sẽ không kinh thường. Còn nữa đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến Lửa đàn, có thể không thể hỗ trợ đều là tiếp theo, đừng cho Phí hoanh thêm phiền mới là. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế, đem dẫn động ra một cỗ không kém hỏa hỏa diễm đẩy hướng lăng không xoay chuyển lọ đã được đây là một cỗ hỏa hỏa diễm gia trì, lò luyện đan jun dậy dấu hiệu yếu bất một điểm. Mặc dù khoảng cách đem thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công chỉ kém sau cùng một tia hỏa hầu, nhưng hắn vừa mới dẫn động ra đây là một cỗ hỏa hỏa diễm chỉ có thể coi là chén nước không cứu được xe tuổi đang cháy. Bất quá đây là một cỗ hỏa hỏa diễm cũng vẹn vẹn hắn thăm dò xuất thủ mà thôi. Đan thành vì hỏa, hỏa tại vì người. Thứ một lần phía dưới, Lộ Thần đống nhiên liền rõ khinh thường trước là chuyện gì xảy ra. Phí Hoành, hữu nặc cùng hỏa linh điều ba cái hợp lực dẫn động ra hỏa hỏa diễm đều không cách nào làm cho lò luyện đan hướng tới ổn định, bởi vậy Phí Hoàng mới có thể để hắn tới hỗ trợ thêm một mùi lửa vị tới đây, lộ thần buông tay buông trần, thôi động khí hải, hết lần này tới lần khác kéo dài không dứt chân, khí giống như thủy triều đồng dạng che giả màng mọc bành trướng mà ra. Vèo một tiếng, cường đại chân khí tràn vào đến câu hỏa trụ bên trong, khiến cho câu hỏa trụ chợt rung lên, một cú cường hãn hỏa hỏa diễm bạo phát ra đến. Chỉ gặp câu hỏa trụ đỉnh đầu hỏa hỏa diễm tựa như là bông hoa nở rộ đồng dạng đột nhiên tăng vọt, khiến cho phí binh nao nao. Mà liên tại nàng phân thân ở giữa lò luyện đan như say rượu tức nhi xiêu xiêu vẹo vẹo muốn theo hỏa hỏa diễm bên trong rơi xuống, phí binh vội vàng tu nhiếp tâm thần ổn định lại lò luyện đan. Nàng nguyên bản không đối lộ thần ôm lấy bất luận cái gì hy vọng chẳng những lộ thần lại làm nàng trong mắt ngọn lửa hy vọng lại cháy lên. Lộ thần dẫn động ra đây là một cỗ hung mãnh hỏa hỏa diễm đền bù sau cùng một tia hỏa hầu dư xài. U nặc thấy thế cũng là giật mình không thôi. Lộ thần dẫn động ra đây là một cỗ hỏa hỏa diễm mặc dù so ra kém nàng, chẳng những cũng chỉ suy yếu đôi ba phần uy lực. Lộ thần mới chỉ có khí hải lục trọng thiên, mà nàng đã khí hải thập nhất trọng thiên, khoảng cách chân cương cảnh chỉ kém xuyên phá sau cùng một tầng giấy cửa sổ. Nếu là giống nhau cảnh giới, lộ thần dẫn động cùng khống chế hỏa hỏa diễm không thể nghi ngờ đem so với nàng càng tương đại. Nghĩ do rằng điều này, U nặc thầm cắn răng trong lòng phiền muộn vô cùng, một cái khoáng đường đệ tử đều so với nàng càng có tiềm lực, lộ thần tâm vô bằng vụ, vi diệu mà tinh chuẩn khống chế hung mãnh hỏa hỏa diễm tuôn hướng lò luyện đan, đạt được đây là một cỗ hỏa hỏa diễm ra chỉ lò luyện đan rốt cực hoàn toàn ổn định, bảo trì dạng này liền tốt. Phí anh vội vàng nói một câu, chưa không cần phải nhiều lời nữa, mượn nhờ hung mãnh hỏa hỏa diễm toàn lực luyện chế đan dược. sau cùng một kia hỏa hầu được bù đắp, nàng đã vừa lòng và ý. còn nữa nàng coi là dẫn động ra đây là một cỗ hỏa hỏa diễm đã là lộ thần cực hạn, là lấy không tiếp tục cương cầu lộ thần dẫn động ra càng nhiều hỏa hỏa diễm. hơi hơi gật đầu, lộ thần vội vàng khống chế lại. Hắn vốn định dẫn động ra càng nhiều hỏa, bất quá phí Hoanh đã lên tiếng, hắn tự nhiên theo lời mà đi. Dù sao phí Hoanh mới là luyện đan người, nàng nói hỏa hầu đã đầy đủ, chính mình như sở trường làm chủ trương, chỉ sợ làm đây là một lò đan dược luyện chế thất bại, lộ thân bọn họ, bao gồm hỏa linh điêu đều là tâm vô bảng vụ khống hỏa luyện đan, động phụ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trừ lò luyện đan lăng không xoay tròn cũng kéo theo khí lưu tiến giết, trong động phủ lại không có bất kỳ cái gì tác động. Thời gian vội vàng trôi qua, lò luyện đan là càng chuyển càng nhanh, sau cùng hỏa hỏa diễm bên trong căn bản nhìn không thấy lò luyện đan, chỉ có một mảnh ngân sắc quang ảnh mà hung mãnh hỏa hỏa diễm quanh quần tại ngân sắc quang ảnh bốn phía, hình như phong bạo toàn qua đầu dạng. không biết qua bao lâu, hỏa hỏa diễm tựa như là bị một cái vô hình đại thủ vận một thanh đột nhiên ở giữa nắm chặt, mà đúng lúc này, phí hoang khẽ quát một tiếng ngừng, lộ thần cùng u nặc vội vàng cắt đứt tự thân chân khí. chỉ thấy phí hoang hướng câu hỏa trụ bên trong đánh ra nhất chân khí toa quang câu hỏa trụ rung động một chút sau mãnh liệt quan bế. ngân sắc quang ảnh dần dần tiêu tán, xoay tròn không thôi lò luyện đan đem một điểm cuối cùng hỏa nuốt hết, chậm rãi dừng lại lăng không bất động. phí đưa tay hướng phía trước một chiều, ngân sắc đỉnh nhỏ rơi vào đến trong bàn tay nàng. con mắt chăm chú trầm trầm lò luyện đan. Phí Vinh trong mắt chớp tắt qua một vòng thần sắc kích động, thương Phí Vinh khẽ quát một tiếng, nhất trưởng chuột về phía lò luyện đan đỉnh đầu, bay một tiếng, chỉ gặp lò luyện đan đỉnh đầu trận phát hiện ra một vòng vết nước, trận một cái bắt giác lô đắp bị nàng nắm trong tay, lò luyện đan mở ra một mấy mắt, một chùm ánh sáng theo lò luyện đan bên trong bay ra rơi vào Phí Vinh lòng bàn tay, tiếp theo thấm người tìm gan mùi thuốc đầy tràn chỉnh ở giữa độc vũ, hạ phẩm đan dược đã không có đan hương, cũng không đan hà, trung phẩm đan dược đan thành về sau mùi hương thoang thoảng trần động, thượng phẩm đan dược đan thành về sau ánh sáng bắn ra bốn phía, đan hà vừa ra thượng phẩm tiên minh đan luyện chế thành công chờ Đan Hà thu liễm, U Nặc tiến lên một bước, Ôn Quyền nói chúc mừng sư phụ Tấn Thăng Linh cấp thượng phẩm luyện Đan sư, lộ thần sắc mặt hơi hơi tối đen, đây là đấy đàn nữ tử lại là U Nặc sư phụ, mà hắn vừa mới lại hô đấy đàn nữ tử vì sư tỷ, quả nhiên là lộn xộn. Đồng thời trong lòng âm thầm phiền muộn, U Nặc không nhắc nhở chính mình một câu cũng liền thôi, sao đây là đấy đàn nữ tử cũng không đem chính mình đối nàng xưng hô sửa chữa chính là một bên dưới. suy nghĩ nhất chuyển, lộ thần nhũ mày, phí Hành cùng U Nặc trên thân chân khí ba động tựa hồ rất không thích hợp. nghe vậy. Phí Hoanh mặc dù thần sắc kích động, lại rứa khoát, khoát khoát tay, chậm rãi nói luyện đan sư mỗi một bước tấn thăng đều phải dựa vào lực lượng một người luyện chế ra tương ứng đẳng cấp đang ăn Mà đây là một khỏa thượng phẩm thiên minh đan có thể luyện chế thành công, cũng không phải là sức một mình ta, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Ta hiện tại coi như không được là linh cấp thượng phẩm luyện đan sư. Đang khi nói chuyện, Phí Hoanh không quên nhìn về phía hỏa linh điêu, hỏa linh điêu đến người tán dương ngoắc ngoắc cái đuôi, một bộ đắc y vong hình bộ dáng. Bất quá Phí Hoanh lời tuy như thế, chẳng những có đây là lần một thành công luyện chế ra thượng phẩm thiên minh đan kích lịch, nàng tấn thăng linh cấp thượng phẩm luyện đan sư ở trong tầm tay. Lộ Thần là lần thứ nhất tiếp xúc đến luyện đan sư cùng luyện đan, đứng ở một bên, nghe được không hiểu ra sao. Phi Huyên mỉm cười, hướng Lộ Thần giải thích luyện đan sư cùng võ tu sĩ một dạng cũng các loại cảnh giới. Khác biệt duy nhất là võ tu sĩ lấy tự thân thực lực phân chia cảnh giới, mà luyện đan sư là lấy luyện chế ra đan dược phân chia cảnh giới. Đầu tiên là phong cấp, sau đó là linh cấp, lại hướng lên cũng là huyền cấp luyện đan sư. Dừng một cái. Phí Văn nói tiếp Phạm cấp luyện đan sư có thể luyện chế ra khí hải cảnh võ tu sĩ sử dụng đan dược, linh cấp luyện đan sư có thể luyện chế ra chân cương cảnh võ tu sĩ sử dụng đan dược, mà huyền cấp luyện đan sư làm theo có thể luyện chế ra cao hơn nhất cấp võ tu sĩ sử dụng đan dược. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, cái gọi là huyền cấp hẳn là chỉ có thể luyện chế ra nguyên đan cảnh cường giả sử dụng đan dược luyện đan sư. Người công rất không tệ, thích hợp luyện năm nhất, nếu như lưu tại khoáng đường thực đáng tiếc, muốn không, có lẽ cả đàn đường theo ta học tập luyện đan nhất. Phí Văn cười hỏi. Nàng là chân cương cảnh cường giả, tự nhiên liếc một chút liền có thể xem tấu lộ Thần cảnh giới. Lộ Thần mặc dù chỉ có khí hải lục trọng thiên, chẳng những khống hỏa uy lực đã đuổi sát U Nặc, lớn nhất mấu chốt là hắn khống hỏa chi thuật tựa hồ so với U Nặc còn muốn càng thêm tinh diệu. Điểm này U Nặc nhìn không ra đến. Chẳng những phí Hoanh Thân là linh cấp trung phẩm luyện đan sư, khoảng cách linh cấp thượng phẩm chỉ có cách xa một bước, làm thế nào có thể nhìn không ra? Đa Tạ Sư thúc ý đẹp. Lộ Thần, thứ nhất, cho dù hắn là khoáng đường đệ tử cũng có thể tự do xuất nhập hắn tam đường. Còn nữa, tại kinh đường thời khâu Chấn xuyên liền đã từng mời hắn kinh đường, Phàn Thịnh lại căn bản không có buông tay dự định. Mặc dù biết rõ phí Thân phận không thấp, chẳng những phản thân là khoáng đường trưởng lão chỉ cần hắn không buông tay, phí anh chỉ sợ cũng không thể phá được, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. không biết tốt xấu, ta sư phụ thế nhưng là đan đường tam lão một trong phí anh phí trưởng lão. u nạc hừ nhẹ một tiếng, phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng bất mãn, lộ thần hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì khương phi vân một chuyện, hắn rất sớm đã nghe nói qua đan đường tam lão tiết tuổi, bất quá chỉ biết bên trong một vị gọi âu dương Cổn, thân nhân tôn âu dương ngâm trung ý khương phi vân, mà gặp qua phản thịnh, khâu Trấn xuyên cùng yến khiêm chi bọn họ về sau, tại lộ thần có lẽ cả, đan đường tam lão cũng cần phải là râu tóc bạc trắng lão giả, cho dù là nữ tử, cũng nên là tóc bạc bà lão bộ dáng chỗ nào nghĩ đến trước mặt phí anh cũng là đàn đường tam lão một trong, đã tuổi trẻ, thực lực lại mạnh, hay là đàn đường tam lão một trong, đây là phí anh coi là thật không được. gặp qua phí trưởng lão, lộ thần ôm quyền, phí anh trường u nặc liếc một chút, hướng lộ thần khoát qua tay, ra hiệu lộ thần không cần giữ lễ tiết, nàng cũng không có để ý lộ thần đối chính mình xưng hô cải biến, cười nói ngươi giúp ta lớn như vậy bận dịu, ta phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt, ngươi nếu có yêu cầu gì nói thẳng là được. đệ tử trung học sẽ, thực vô công cực khổ có thể nói, lộ thần ôm quyền thẳng thắn nói, hắn bất quá là tại thời khắc sống còn thêm một mùi lượng mà nếu là không có phí anh cùng u nặc. Cùng Hỏa Linh đi trước đó nỗ lực, coi như hắn đem hết toàn lực chỉ sợ đều không được. Lời nói này xong, ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn về phía Ún Nặc, việc nơi này, mong rằng U sư tỷ đem đôi đường linh thạch giao tiếp rớt, ta cũng tốt trở về khoáng đường phục mệnh. Cho ngươi là được. Ún Nặc đem hai cái vòng chữ vật khẽ chạm một chút, lập tức đem bên trong một cái vòng chữ vật ném Lộ Thần. Lộ Thần tiếp nhận vòng tay, hướng đôi người cáo từ một tiếng, liền muốn chạy luyện đan độc vụ. Chờ một chút. Phí Anh vội vàng hô mặc dù ngươi không được công lao, chẳng những ta cũng không thể cứ như vậy thả ngươi đi, đưa ngươi thân phận thạch bài lấy tới. Lộ Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ xem ra phí hoanh thị phi muốn báo đáp hắn một phen không thể thành công luyện chế ra một khỏa thượng phẩm thiên minh đan phí hoanh có lẽ là từ đó thu hoạch rất nhiều Vừa nghĩ đến đây hắn tự nhiên sẽ không giảm muộn hào phóng đem thân phận thạch bài giao cho phí hoanh mặc cho phí hoanh hành động phí hoanh lật tay ở giữa lấy ra chính mình thân phận thạch bài hai khối thân phận thạch bài nhẹ nhàng đụng một cái sau đó nhất lưu ánh sáng bay về phía lộ thần thân phận thạch bài trở về lộ thần ánh mắt quét qua thân phận thạch bài bên trên nguyên bản ba điểm cống hiến giá trị giờ phút này biến thành ba vạn tam thiên điểm cống hiến giá trị đa tạ trưởng lão lộ thần thu hồi thân phận thạch bài tạm một phen Điểm cống hiến có thể tại trong tông môn đổi lấy đan dược, công pháp, dược tài các loại, nhưng thật ra đối chính mình tác dụng cực lớn. Liền trong lúc nói chuyện, Phí Văn cùng U Nặc trên thân chân khí ba động càng lộ ra hỗn loạn. Phí Văn cùng U Nặc đều biết đây là bảo khí đan đan dược chi lực sắp hao hết, tiếp xuống bảo khí đan hậu di chứng liền đem bạo phát. Phí Văn không tại nhiều lưu lộ thần, khoát khoát tay ra hiệu lộ thần tự hành rời đi. Lộ thần ôm một cái quyển, lách mình rời đi. Chương 224: Thanh đồng lọ luyện đan. Rời đi đan được lúc, Lộ thần ngược lại không tiếp tục gặp phải Liễu Lương. Hắn xác nhận một chút phương hướng, sau đó trực tiếp chạy tới tạo quyền điện. Tấn Thăng Nội môn đệ tử chi bằng một lần nữa đăng ký tạo sách một phen, mà lúc này khoảng cách ngoại môn đệ tử khảo hạch cũng mới qua mấy tháng thời gian, tông môn thi đấu chưa bắt đầu, Lộ Thần đỗ nhiên đi vào tạo quyền điện nói muốn Tấn Thăng Nội môn đệ tử một lần nữa đăng ký tạo sách. Tạo quyền điện quản sự một bắt đầu còn tưởng rằng Lộ Thần là cùng hắn nói đùa, cũng như Lộ Thần lấy ra phản thị trưởng lão tín vật về sau, quản sự tự nhiên không nghi ngờ gì, đầy mắt giật mình trường Lộ Thần, tất nhiên là sợ hai thán phục liên tục. Tạo quyền trong điện Lộ Thần biểu hiện trung quy chú hết thảy theo làm việc, đăng ký tạo sách bên trong cũng là không có tiết ngoại sinh nhánh tước chừng một chén trà nhỏ cốc vu đăng ký tạo sách hoàn tất hắn rời đi tạo quyền trước điện hướng xích hỏa thành qua không đã lâu lộ thần liền tới đến xích hỏa trong thành hắn không tỷ vết thưởng tức xích hỏa thành phồn hoa cường thịnh quyết định tây thành phương hướng thẳng đến ngoại môn dược các mà đi bước vào ngoại môn dược các một tên gã sai vật chủ động nên tiếp lộ thần do ý đổ đến cái này gã sai vật dẫn hắn tiến về dược các bên trong đôi người tuần tự đạp vào dược các lầu 2, lộ thần liền nhìn thấy một danh nhân đến trung niên hơi có chút ngập da nhám tử đây là nam tử chính là hương phi vân tộc thúc khương diệp Khương Diệp là dược các một tên quản sự, Lộ Thần lần đầu tiên tới ngoại môn dược các mua sắm cửu bảo thối thể dịch dược tài lúc cũng là Khương Phi Vân giới thiệu hắn tìm đến Khương Diệp. Mà lúc đó Lộ Thần duy nhất một lần mua sắm 300 phần dược tài, Khương Diệp không những không cho ra ưu đại nhất giá cả, cũng tốt bụng thuyết phục hắn một phen. Khương thúc, Lộ Thần cười hô. Nghe vậy, Khương Diệp dừng tay trong dược tài, ánh mắt theo danh vọng hướng Lộ Thần, đợi thấy rõ là người phương nào kêu gọi hắn về sau, Khương Diệp mặt lộ vẻ vui mừng, ba chân bốn cẳng hướng Lộ Thần đi tới. Lộ Thần lần đầu tiên tới dược các lúc, Khương Diệp thực là xem ở Khương Phi Vân trên mặt mũi đối Lộ Thần có chút chiếu cố. Mà hiện nay Thương Diệp đã biết gương Phi Vân có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, lộ thần xuất lực nhiều nhất, thậm chí lộ thần còn bởi vậy bị giáng chức khoáng đường tạm dịch đệ tử. Mà mấy ngày gần đây nhất dược đường dược tài chết héo một chuyện cũng cùng lộ thần có quan hệ, lộ thần còn bởi vậy tấn thăng nội môn đệ tử. Như thế đủ loại, Thương Diệp tự nhiên đối lộ thần nhìn với con mắt khác. "Hạo tiểu tử, mấy tháng không thấy, ngươi vừa cao lớn hơn một chút, bất quá cũng thay đổi gầy một điểm." Thương Diệp cười nói, vừa khoát tay để gã sai vật thoái lui, trong lòng âm thầm quyết định, về sau chẳng những phạm lộ thần đi vào ngoại môn dược các, hắn đều muốn tự mình tiếp đãi, cho lộ thần tối cao lễ ngộ. Lùi gã sai vật về sau, Khương Diệp thần sắc nhất chính, Vân Nha đầu sự tỉnh, Khương Thúc có thể phải thật tốt cảm ơn người một phen. Hôm nay làm xong việc bước nhỏ đừng nóng đuổi đi, Khương Thúc mời ngươi uống rượu. Khương Thúc cùng Phi Vân sư tỷ đều đối ta chiếu cố rất nhiều. Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Gặp Lộ Thần công thành không tại, Khương Diệp trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng, vỗ vỗ Lộ Thần bà vai, chủ động hỏi lần này đến dược các là ta phải làm chuyện gì, có phải hay không còn muốn mua sắm lần trước chín loại dược tài. Suy nghĩ một hồi, Lộ Thần không có trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mà chính là hỏi tham tông môn điểm cống hiến có thể hay không tại dược các bên trong đổi lấy dược tài cùng luyện đan lô. Thao thiết thôn tiên kinh tu thành băng cơ chi thân về sau, cần luyện chế cựu bảo thối cốt đan mới có thể tiếp tục tu luyện. Mà cựu bảo thối cốt đan chính là tránh thức luyện đan, cần tương ứng dược tài cùng luyện đan lô. Tự nhiên có thể. Khương Diệp cười điểm gật đầu, cảm thấy đã biết lộ thần là đến mua sắm dược tài cùng luyện đan lô. Nghe vậy, lộ thần buông lòng một hơi, lập tức tưởng tượng, trong lòng vừa thoải mái. Ngoại môn dược các cũng thuộc về thông môn, tự nhiên có thể tiêu phí điểm cống hiến. Lúc đầu hắn chuyến này chỉ tính toán tiến vào dược các hỏi một chút dược tại cùng luyện đan lô giá tiền, cũng không mua sắm ý tứ. Dù sao hắn trên thân tài vật đã tiêu hết. Bất quá đi qua kinh đường cùng đan đường về sau. Trong tay hắn bên trên tích lũy 33000 điểm cống hiến giá trị, tự nhiên mà vậy liền có chút ý nghĩ. Chín loại dược tài, mỗi dạng mua sắm một phần, hết thảy cần bao nhiêu điểm cống hiến giá trị? Đang khi nói chuyện, lộ thần tay lấy ra tờ giấy giao cho Khương Diệp. Tuyết hoa chi, chân quăn tham, thủy vân quả, phong quân mục. Đây là chín loại dược tài cũng không tiện nghi. Khương Diệp ánh mắt quét qua, trầm ngâm một lát, dựa theo bình thường giá sau cùng, đây là chín loại dược tài tập hợp một phần, hết thảy cần hơn 160 điểm cống hiến giá trị. Không qua nổi ta là dược các quan sự, có quyền hạn cho ngươi một cái càng lớn chiết khấu. Cứ tính toán như thế đến, một phần chỉ cần 100 điểm cống hiến giá trị. Lộ Thần vội vàng tạo một phen, chỉ cần 100 điểm cống hiến giá trị, không sai biệt lắm là giảm giá 6 phần, dược các nên chỉ có thể kiếm lời một cái thành bản. Dạng này ưu đãi cũng không phải ai cũng có thể cầm tới, coi như Khương Diệp là dược các quan sự, trên tay danh ngạch chỉ sợ cũng không có quá nhiều, đỉnh thiên một hai cái mà thôi. Mà chính mình theo dược đường thu hoạch được 100 phần luyện chế cựu bảo thối cốt đan dược tài, nếu là đặt vào dược các hướng ra phía ngoài bán, tổng giá trị hơn một vạn 6000 điểm cống hiến giá trị. Ta muốn xem trước một chút lò luyện đan. Lộ Thần Một phần luyện chế cựu bảo thối cốt đan dược tại liền sẽ biết 100 điểm công hiến giá trị, đây là gây sau giá cả. Trên tay hắn chỉ có 33000 điểm công hiến giá trị, coi như toàn bộ dùng để mua sắm luyện chế cựu bảo thối cốt đan dược tài, nhiều lắm là chỉ có thể duy nhất một lần mua sắm 330 phần. Hắn tự nhiên sẽ không đem toàn bộ dùng để mua sắm dược tài, luyện đan còn cần phải có lò luyện đan mới được, nếu không coi như dược tài nơi tay, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. "Ta dẫn ngươi đi." Khương Diệp cười nói, lập tức dẫn Lộ Thần tiến về dược các lầu 3, trên lầu 3 có một phiến khu vực là chuyên môn dùng để bán ra lò luyện đan. Rất nhanh Lộ thần liền tại Khương Diệp chỉ huy xuống tới đến ngoại môn dược các lầu ba chuyên môn bán ra lò luyện đan địa phương. Trước mắt là một cái tạo hình tinh xảo gỗ thật tủ chứa đồ, tủ chứa đồ chia cắt thành từng cái ô vuông nhỏ, bốn phía khảm nạm từng khối tán phát minh sáng quang mang kỳ dị tinh thạch. Mỗi một cái chữ vật cách bên trong đều bày đặt một cái lò luyện đan, những này lò luyện đan lớn nhỏ không đồng nhất, to như cùng gương mặt, tiểu có thể so với quấn đầu. Mà tạo hình khác nhau, có lò luyện đan tang thương phong cách cổ xưa, thậm chí cố ý rèn luyện ra loang lộ với gì, có lò luyện đan làm theo đường cong đơn giản, lấy thực dụng tối cao. Màu sắc cũng là không giống nhau hoặc là kim ngân sắc mặt chất liệu, hoặc là bạch như mỹ ngọc, hoặc là xanh như phỉ thúy, mà tại tinh thạch quang mang chiếu dọi xuống, chữ vật cách bên trong lò luyện đang càng bảo quang rực rỡ. Mỗi cái lò luyện đang trước đều bày đặt một cái đàn một chế thành công khai ghi giá bài, Lộ thân ánh mắt nhìn lại, mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút. Phương Tốn duy diệu lò luyện đan, 8 vạn điểm cống hiến giá trị. Long Phượng tụ đính lò luyện đan, 18 vạn điểm cống hiến giá trị. Cổ Quy Đà Sơn lò luyện đan, 23 vạn điểm cống hiến giá trị. Những này lò luyện đan, một cái so với một cái tinh xảo, nhưng cũng một cái so với một cái đã đỏ liếc một chút quét xuống đến lộ thần quả thực là không có phát hiện giá cả thấp hơn 5 vạn điểm công hiến giá trị lò luyện đan hắn vốn coi là chính mình trong túi quần thăm dò hơn 3 vạn điểm công hiến giá trị đã coi như là giàu có đảo qua những này lò luyện đan công khai ghi giá bài về sau hắn mới biết chính mình suy nghĩ nhiều ho nhẹ một tiếng lộ thần hướng Khương Diệp hỏi có không có tiện nghi một chút lò luyện đan tiện nghi một chút lò luyện đan nhưng thật ra có cũng là không quá thích hợp người dùng Khương Diệp thấy thế chỗ nào sẽ còn không biết lộ thần xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết chầm tư một lát, nếu mày hỏi ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thân phận thạch bài bên trong tổng cộng có bao nhiêu điểm cống hiến giá trị có thể vận dụng, ta cho ngươi thêm không sai biệt lắm giảm giá 6 phần, tính toán ngươi có thể cầm một cái dạng gì giá vị lò lửa đan. 33000 điểm cống hiến giá trị, 1 vạn dùng để mua sắm dược tài, còn lại điểm cống hiến dùng để mua sắm lò lửa đan. Lộ thân báo chi tiết, Khương Diệp là vì hắn lo lắng hắn tự nhiên sẽ không từ chối. 1 vạn điểm cống hiến giá trị, chỉ có thể mua sắm 100 số vừa mới chín loại dược tài. Còn lại hơn hai vạn điểm cống hiến giá trị, không sai biệt lắm có thể cầm một cái gần 4 vạn điểm cống hiến giá trị lò lửa đan. Khương Diệp coi xong về sau nói, "Lộ Thần buông tay cười đây là trên quẩy có thể không có thấp hơn 5 vạn lò luyện đan. Khương thúc, ngươi vẫn là đem tiện nghi một chút lò luyện đan cầm ra đến cho ta xem một chút." "Đây là lời nói thật." Khương Diệp bất đắc dĩ cười một tiếng, đi vào phía sau quẩy, đem một cái màu vàng xanh nhạt lò luyện đan cầm ra đến, hướng Lộ Thần giới thiệu đây là gọi thanh đồng lò luyện đan, nhưng thật ra tiện nghi rất, gãy sau giá chỉ cần 3000 điểm cống hiến giá trị. Bất quá nó là cho tạm dịch đệ tử dùng để luyện thủ, bên trong không có khắc họa linh trận, nếu là thật sự lấy nó đến luyện đan, sẽ có nổ lông nguy hiểm. Linh trận." Lộ Thần hơi hơi nghi hoặc một chút. Không biết lò luyện đan bên trong còn ẩn tàng có những này kết quả, gặp lộ thần cái gì cũng không biết. Khương Diệp một trận lắc đầu bật cười, kiên nhận hướng hắn giải thích trên quầy những này lò luyện đan sở dị mỗi cái đắt đỏ không ít. Một là chế tác chất liệu chân quý, hai cũng là bên trong ẩn linh trận giá trị bất phàm. Cũng tỉ như cái này tấc duy diệu lò luyện đan, trừ một chút cơ bản linh trận bên ngoài, bên trong còn ẩn một bộ duy diệu tụ viêm linh trận. So sánh hắn lò luyện đan, nó có thể hấp thu càng nhiều hỏa hỏa diễm, rút ngắn thật nhiều luyện đan thời gian. Còn có đây là long phượng tụ đỉnh lò luyện đan, bên trong ẩn một bộ long phượng du Hy thiên tụ đỉnh linh trận, long làm chủ. Phượng Lam phụ, có thể hai người đồng thời phát lực luyện đan, thích hợp sư phụ hướng đệ tử truyền thụ luyện đan chi thuật thời sử dụng. Lại có đây là cổ quy đá sơn lò luyện đan. Khương Diệp đêm hai đến, lộ thần âm thầm liễu lưỡi, khó trách tủ chứa đồ bên trên lò luyện đan từng cái đắt đỏ không hợp tối thường, thậm chí có thể so với kinh các bên trong một môn điện tịch. Khương thúc, ta liền sẽ biết đây là thanh đồng lò luyện đan, còn lại điểm cống hiến toàn bộ đổi lấy thành vừa mới chín loại dự tải. Lộ thân quả quyết nói, bằng hắn không hỏa thuật, cho dù luyện đan thất bại, cũng không trở thành nội lô. Cũng không phải hắn không muốn khá hơn một chút lò luyện đan, mẫu chốt là trong túi quần không có dư thừa điểm cống hiến. Bất quá cầm xuống thanh đồng lò luyện đan, luyện chế cựu bảo thối cốt đan dược tài liền có thể duy nhất một lần mua sắm 300 phần, xem như có lợi có hại. Mà lại tính cả dược đường 100 phần dư tài, nếu là dứt bỏ luyện đan thất bại tỷ lệ bất luận, là hắn có thể luyện chế ra 400 khỏa cựu bảo thối cốt đan. Dựa theo tu thành băng cơ chi thân đối với cựu bảo thối thể dịch tiêu hao, muốn giấc tỉnh 900 con tiểu thao thiết, tu thành ngọc cốt chi thân, không sai biệt lắm cần một vạn khỏa cựu bảo thối cốt đan. Gặp lộ thần tâm ý đã quyết, Khương Diệp cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ làm cho lộ thần chờ một lát, hắn tự mình đi vì lộ thần chuẩn bị. Qua không đã lâu, Dược tài cùng luyện đan lô đều bị chuẩn bị đầy đủ. Khương Diệp tất nhiên là thân thủ giao cho Lộ Thần, mà Lộ Thần thân phận thạch bài bên trong điểm cống hiến cũng một lần nữa về không. Cất ký thân phận thạch bài, Lộ Thần mang một cái bao rời đi xích hỏa thành. Chương 225, theo dõi. Lộ Thần gấp rút lên đường thời cũng không có thư giãn, thôi động bản nguyên long tinh vận chuyển cửu long châm luôn đem hỏa chi tinh túy luyện hóa thành tự thân long khí lại bị cổ linh lung hấp thu. Mà tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy vốn là còn thừa không có mấy, lại tại kinh đường bên trong tiêu hao rất nhiều, hắn còn chưa trở lại khoáng đường thời tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy đã khô kiệt. Hỏa Chi tinh túy việc quan hệ về sau tu luyện, bởi vậy Lộ Thần không có gấp trở lại động phủ phong, mà chính là đi trước một chuyến cấm tự hào mỏ. Hỏa lão, Lộ Thần bước vào cấm tự hào mỏ bên trong, hướng mỏ chỗ sâu hô một tiếng. Một lát về sau, một khô gầy bóng người không biết theo mỏ bên trong nơi nào xuất hiện, chậm rãi hướng Lộ Thần đi tới, chính là có đoạn thời gian không thấy Hỏa lão. Chỉ gặp Hỏa lão thần sắc mặt nghiêm trọng, Lộ Thần trong lòng biết Hỏa lão khẳng định còn đang vì phong cấm sự tình sức đầu mẹ chán, hơn nữa nhìn Hỏa lão sắc mặt liền biết rõ phong cấm sự tình chỉ sợ y nguyên không có thực chất tính tiến triển. Lộ Thần chính mình cũng một mực đang ngầm thi cấp 3 lo phong cấm một chuyện, dù sao hắn bị tà niệm chặt đứt cuốn đi một sợi thức hải chi lực, tà niệm một khi xông phá phong cấm, cái thứ nhất muốn ra tay người yêu cũng là hắn. Ánh mắt thoáng nhìn Tử Hồ Lô, Hỏa lão trong lòng biết Lộ Thần là vì hỏa chi tinh túy mà đến. Đột nhiên Hỏa lão đôi mắt hơi hơi sáng lên, mấy ngày không thấy, Lộ Thần cảnh giới vừa bên trên một tầng lầu, đã bước vào khí hải lục trọng thiên. Hỏa lão hướng Lộ Thần khẽ bước cẩm, trong mắt lộ ra một vòng hài lòng, tiếp nhận từ Hồ Lô, căn dặn ngươi ở chỗ này chờ, ta qua vì ngươi chuẩn bị hỏa chi tinh túy. Nói xong về sau, Hỏa lão lách mình rời đi. Lộ Thần lặng lặng chờ đợi, bất quá cũng không có nhàn rỗi, chân muối lại nhỏ cũng là thịt, hắn thôi động tiểu thao thiết đem cấm tự hào mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí thôn vẹn trong không. Không biết qua bao lâu, hỏa lão vừa lách mình mà đến, đem tử hổ lô giao cho Lộ Thần. Tiếp nhận tử hổ lô một cái mắt, Lộ Thần trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc, tử hổ lô rõ ràng so trước đó nhẹ rất nhiều, ông thầm ước lượng một chút, chỉ ít nhẹ gấp 4-5 lần, đây là không phải đổ đầy hỏa chi tinh túy tử hồ lô, có lẽ là hỏa lão muốn cân nhắc phong cấm sự tình, không có thời gian thu thập càng nhiều hỏa chi tinh túy. Lộ Thần không có hỏi nhiều ý tứ, hỏa lão lại là mỉm cười. Chủ động giải thích đây là tử hồ lô thực bên trong ẩn nấp cần khôn, tựa như vòng chữ vật. Trước đó không có mở ra, là ta cảm thấy ngươi lập tức vô pháp luyện hóa quá nhiều hỏa chi tinh túy. Bất quá sự thật chứng minh ta nhìn lầm, lần này ta mở ra tử hồ lô bên trong chữ vật không gian, đây là tử hồ lô mặc dù nhẹ rất nhiều, chẳng những bên trong lẫn hỏa chi tinh túy đem so với trước lại muốn nhiều ra gấp mấy trăm lần còn không ngừng, hẳn là đủ ngươi dùng rất dài một đoạn thời gian. Được chứng kiến vòng chữ vật, Lộ Thần nghe vậy, trong lòng nghien. hồ lô chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nguyên bản coi như lượng đẩy bên trong thịnh phóng hỏa hướng tinh túy cũng không nhiều, giờ phút này mở ra ẩn tàng không gian, Bên trong chứa đường hỏa chi tinh túy mặc dù một chút lật gấp mấy trăm lần, chẳng những cũng bình thường. Từ hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy một chút nhiều, mình ngược lại là có thể càng thêm buông tay buông chân tu luyện. Cất ký từ hồ lô, Lộ Thần đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Hỏa lão, hỏi Hỏa lão có biết không Phàn trưởng lão động phủ ở nơi nào? Người tìm hắn có chuyện gì? Hỏa lão hỏi. Trước đó phụng Phàn trưởng lão chi mệnh tiến về các đường giao tiếp linh thạch, việc này đã cáo một giai đoạn, khoáng đường vòng chứa vật chỉ cần trả lại cho Phàn trưởng lão. Lộ Thần báo chi tiết, con phan Thịnh trưởng lão tín vật đã bị tạo quyền điện quản sự thu về. Hội từ tạo quyền điện người chuyên môn đưa về cho phan thịnh, đồng thời cũng nghiệm chứng lộ thần phải trang lửa gạt. Mặc dù khả năng này là không, chẳng những tạo quyền điện chỉ là theo chương làm việc. Hơi nghĩ một hồi, hỏa lão đưa tay người đem vòng chữ vật cho ta, ta thay người còn trở về, làm phiên hỏa lão, lộ thần ôm quyền một lễ, vòng chữ vật từ hỏa lão trả lại phan thịnh, liền có thể giảm bất chính mình không không bao lâu ở giữa, lộ thần tự nhiên sẽ không từ chối, liền đem khoáng đường linh thạch vòng chữ vật giao cho hỏa lão. Mà liên quan tới phong cấm sự tình, hỏa lão không có nhiều lời, lộ thần cũng không có hỏi nhiều, mang tử hồ lô trực tiếp trở về động phủ phong, nhà minh động phủ trước. Lộ Thần đang muốn mở ra động phủ cửa đá, đột nhiên ở giữa hắn nếp miệng lên một tia đường cong, Mạnh Liệt quay đầu nhìn chăm chú về phía sau lưng một chỗ, cười nói cùng ta lâu như vậy, còn không có ý định hiện hành. Giờ đi đan đường sau không đến bao lâu, Lộ Thần liền phát hiện mình bị người âm thầm theo dõi. Vận dụng thức hải chi lực dò xét một phen, hắn liền biết là người nào trong bóng tối theo dõi chính mình. Chỉ là xác định là người nào về sau, hắn cũng không có để ý tới, đối phương lại là một mực theo đến hắn động phủ trước cửa. Nhưng mà thoại âm rơi xuống, bốn phía yên tĩnh mắng, hắn liền phảng phất tại đối một vòng không khí nói một mình. Nếu là bị người trông thấy một màn này, còn tưởng rằng Lộ Thần Yên. Lắc đầu, Lộ Thần vẫn như cũ cười hướng phía trước chỗ nói ta đã có thể phát hiện ngươi tung tích, liền có biện pháp để ngươi vô pháp theo tay ta đánh cắp tử hồ lô. Xì xì xì. Một cổ tiếng quái khiếu truyền đến, chân một vòng hồng tím giao nhau, tiểu xảo thân ảnh theo một cây dặm dặm trên nhánh cây nhảy xuống xuống còn không có toán loạn hai ba cái liền đến trước mặt hắn một triệu chỗ, chỗ. Vật trước mắt không sai biệt lắm dài một thước, toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc mặt, bốn cái móng đuôi than đen, hiện một tầng o quang. Cái đuôi vẫy lên vượt qua đầu chỉ có quyền đầu đại nao túi bên trên hai cái tử sắc như bạo thạch mắt to chằm chằm lộ thần trong tay tử hồ lô quay tròn chuyển động không nghỉ mà hắn chố mi tâm có một tún tử sắc lông ngọc ra, lộng lây diễm lệ, liền giống như một chùm tử sắc hỏa diễm tại hư không bên trong tiêu đốt, chính là u nặc linh thú đồng bọn hỏa linh điêu. Muốn hỏa chi tinh túy Lộ thần dương dương trong tay tử hồ lô, hắn biết rõ hỏa linh điêu linh trí không thấp, hoàn toàn có thể với nghe hiểu chính mình lời nói, muốn không phải vậy trước đó cũng sẽ không mở miệng nói với hư không lời nói. Nghe vậy, hỏa linh điêu điểm gật đầu mà hắn một đôi con ngươi tiểu tử tựa như là dính liền tại tử hồ lô bên trên, theo lộ thần lay động tử hồ lô động tác, rất có tiết tấu khoảng trường lay động. U nặc có biết không? Lộ thần lại hỏi. Hỏa linh điêu vừa dùng sức lắc đầu, tựa hồ không muốn liên lụy u nặc. Lộ thần sờ sờ cái cảm, hắn rời đi luyện đan động phụ thời liền phát giác được u nặc cùng phí anh chân khí ba động 10 phân hỗn loạn. Loại tình hình này lộ thần từng tại khoáng đường đổ thạch tranh tài được chứng kiến, phạm thượng trí thủ hạ mấy người liền nuốt một loại tên là bảo khí đan đan dược đến yếu điểm thời gian để bạt thực lực. U nặc cùng phí anh chỉ sợ là là thiên minh đan luyện chế thành công, cũng nuốt cùng loại đan dược. Bạo khí đan cùng cùng loại bạo khí đan đan dược đều có tác dụng phụ. Hỏa Linh Điêu hẳn là thừa dịp u nặc cùng phí anh ốc còn không mang nổi mình ốc thời lặng lẽ trượt ra đến theo dõi chính mình. Vừa đến, luyện đan động phủ thời phí anh một chút chuyển cho chính mình 3 vạn điểm cống hiến giá trị, thực là giúp chính mình một kiện đại ân. Muốn không phải vậy, chính mình thật tâm mua không tầm thường thanh đồng lò luyện đan, tự nhiên cũng không đề cập tới luyện chế cựu bảo thối cốt đan. Mà Hỏa Linh Điêu là u nặc linh thú đồng bọn, u nặc vừa phí anh đồ đệ. Thứ hai, đan đường đại điện thời thực là Hỏa Linh Điêu dẫn tới u nặc liêu lương vừa rồi thối lui. Còn nữa. Hiện nay tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy nhiều rất nhiều, đủ sức cầm cự hắn tự thân tu luyện không có gì bất ngờ xảy ra. Như thế đủ loại, lộ thần tự nhiên sẽ không lại quan tâm phân ra một chút hỏa chi tinh túy cho hỏa linh điêu. Cùng ta tiến đến. Lộ thần mở ra động phủ cửa đá, bước vào bên trong, sau đó quay người hướng hỏa linh điêu vây tay. Hỏa linh điêu một cái móng vuốt hướng phía trước nô ra, chật vừa thu hồi lại, về sau vừa nô ra, sau đó lại thu hồi. Động tác do dự, nhãn thần xoan xuyến. Nếu là lộ thần không có phát hiện nó, nó lại ở động phủ cửa đá quan bế trước đó lặng lẽ tiến vào lộ thần trong động phủ. Giờ phút này nó nhưng thật ra do dự lộ thân mỉm cười, đẩy ra nắp hồ lô, sau đó nhẹ nhàng vỗ từ hồ lô, một điểm hỏa chi tinh túy theo đồng tiền lỗ đại hồ lô trong miệng bay ra bắn về phía hỏa linh điêu. gặp điểm này hỏa quang đánh út về phía nó, hỏa linh điêu không những không không lùi, ngược lại còn hướng trước mạnh mẽ lui, lăng không miệng vỡ ra thành bầu, xoay một tiếng đem điểm này hỏa quang nuốt vào bên trong miệng, xem ra kém chút liền đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng, nó sau đó rơi vào bên trên, một mặt hưởng thụ biểu lộ, tựa như là một cái cực đói khát cái đột nhiên ăn vào một bàn sơn hào hải vị, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập thoải mái. về sau chỉ cần ta tại độ phủ, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi là được. Lộ Thần cười nói, đạt được điểm này hỏa chi tinh túy, hỏa linh điêu trong lòng đối với Lộ Thần một chút xíu cảnh giác sớm đã biến mất hầu như không còn. Nghe vậy nó nên ngang hướng Lộ Thần trong động phủ đi đến. Trong động phủ, Lộ Thần đem đã đẩy ra nắp hồ lô tử hồ lô đặt trên bàn, hỏa linh điêu thấy thế vội vàng nào tới, một đôi tiểu yếu điểm ngọc thủ ôm chặt lấy tử hồ lô, một mặt yêu thích không buông tay bộ dáng. Mà đúng lúc này, Lộ Thần run run ống tay áo, tiếp theo một đầu bạch ngọc cá nhỏ theo ống tay áo của hắn bên trong lăng không du động mà ra, trận một đoàn vân vũ lượn lờ, bạch ngọc cá nhỏ biến ảo thành thiếu nữ hình thái cổ linh lung. Cổ Linh Lung nhìn cũng không nhìn lộ thần liếc một chút, dưới chân như là dẫm một đoàn mây trắng, trực tiếp hướng đi động phủ phòng khách riêng. Lộ Thần tập mãi thành thói quen, nhưng mà hỏa linh điêu lại là lần thứ nhất nhìn thấy một màn này, banh đông một tiếng, bị nó ôm vào trong ngực Tử hồ Lô đống nhiên rất xuống, đúng lúc nện ở nó trên chân, mà hỏa linh điêu lại là không thể không biết đau nhức, hai cái tử bảo thạch mắt to chăm chú chằm chằm cổ Linh Lung rời đi thân ảnh, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, trong lòng thầm suy nghĩ nó khi nào mới có khả năng như đầu này bạch ngọc cái nhỏ đồng dạng biến nào trưởng thành hình, cũng không biết hỏa linh điêu nghĩ như thế nào, chỉ thấy nó bỏ xuống trước đó yêu thích không buông tay Tử hồ Lô trực tiếp tránh về Lộ Thần động phủ phòng khách riêng. Lộ Thần còn muốn nhắc nhở một câu, Hỏa Linh Điêu lại là trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Động phủ phòng khách riêng một mực là Cổ Linh Lung địa bàn, bình thường tiểu hắn cũng không thể tùy ý bước vào bên trong, đây là Hỏa Linh Điêu trợ sông vào qua chỉ sợ muốn chịu thiệt to lớn. Một lát về sau, Lộ Thần không đợi được đẩy bụi đất đi ra động phủ phòng khách riêng Hỏa Linh Điêu, ngược lại theo động phủ phòng khách riêng chỗ truyền đến một trận cười khanh khách tấm thanh. Trong lòng của hắn nhất thời phiền muộn vô cùng, chính mình đã đến không bằng Hỏa Linh Điêu. Hắn chỗ nào biết rõ, Hỏa Linh Điêu là cái mẫu, muốn không phải vậy Cổ Linh Lung sao lại lưu nó tại động phủ phòng khách riêng bên trong chơi đùa? Không có suy nghĩ hỏa linh điêu vì sao có thể được cổ linh lung tiếp nhận, Lộ Thần Ngọc thủ tự thân tu luyện công việc. Suy nghĩ một hồi, hắn lấy xuất thân phận thạch bài. Dù sao thân phận thạch bài bên trong chiến tích điện tịch có tồn tại thời hạn, nếu là vượt qua 3 tháng, điện tịch liền sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó chính mình như còn không có đem trong điện tịch chiến ký tu luyện có thành tựu, còn phải lại đi lần một kinh khắc, mà luyện đan lại là tùy thời có thể lấy. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Lộ Thần tự nhiên mà vậy lựa chọn trước đem chiến tu luyện có thành tựu, lại đi chuẩn bị luyện đan nhất sự tình. Tâm niệm nhúc nhích, một sợi chân khí rót vào thân phận thạch bài bên trong chỉ gặp thạch bài quang hoa lớp loé, chợt một cái chất nước màn sáng hình chiếu đến trước mặt hư không, bên trên ghi chép đúng là hắn chọn lựa chiến kỹ điện tịch giáo sát vực tràng. Hắn cẩn thận tìm đọc, khi thì nhíu mày, khi thì ra hắn ra, suy nghĩ lĩnh hội trong điện tịch một chút tối nghĩa khó hiểu chỗ hàng nghĩa. Chương 226, tu luyện chiến kỹ. Nội môn kinh khắc lúc, lộ thần chỉ có thể đi qua điện tịch thạch bài hình chiếu màn nước đại thể hiểu biết một chút giáo sát vực tràng đặc điểm, giờ phút này thân phận thạch bài lại là đem hoàn chỉnh rào sát vực tràng tu luyện phương pháp chiếu rọi ra đến. Mà tại kinh khắc rất nhiều tích lũy điện tịch thạch bài bên trong, liền cân nhắc rạo sắt vực chàng chiến kỹ điện tịch điểm cống hiến tối cao, 77 vạn điểm cống hiến giá trị. Nếu không có tông môn quy định tấn thăng nội môn đệ tử thời có thể miễn phí theo kinh các bên trong chọn lựa một môn địa tịch, hắn thật muốn không tầm thường. Rạo sắt vực chàng, đem tự thân tu luyện hoàn toàn khác biệt lực lượng hỗn hợp là một, hình thành bao phủ quanh thân một mảnh rạo sắt vực chàng. Chọn vẹn hao phí một ngày đã lâu ở giữa, Lộ Thần mới đưa rạo sắt vực chàng tu luyện phương pháp hoàn toàn lý giải thấu triệt. Nghiên cứu một môn chiến kỹ tu luyện phương pháp không bình thường tiêu hao tâm thần, mà hắn đã mở ra thứ hải, biểu hiện càng thêm trực quan, thứ hải bên trong thức hải chi lực đại lượng tiêu hao trở nên mỏng manh xuống tới. Đóng lại tầm mắt, định thần, hắn đang muốn rèn sắc khi còn nóng tránh thức bắt đầu tu luyện giáo sắt vực chàng này môn chiến kỹ. Đúng lúc này, động phủ cửa đá bị người gõ vang. Hắn mở ra động phủ cửa đá, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người đến là Ninh Vũ, nô đào cùng Thu phong, Thu phong trên tay còn vặn một cái bao. Ninh Vũ ba người gặp cửa đá mở ra, nhìn nhau xem xét, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, dựa đường sự tình chúng ta đều nghe nói, lần này khoáng đường bởi vì ngươi thật to tăng thể diện lần một. Lộ Thần vừa mới đi ra động phủ, Ninh Vũ liền mếch miệng cười to nói. Vẫn khí mà thôi. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, không có danh công. Nhưng trong lòng thì hơi hơi kinh ngạc, mặc dù hắn tại kinh đường cùng đàn đường chỉ hoãn một chút thời gian, chẳng những thực không nghĩ tới lần này dược đường sự tình đúng là có thể nhanh như vậy chuyển đến khoáng đường. Mà Phan Thịnh thân là khoáng đường trưởng lão, loại này sự tình hắn khẳng định sẽ không tự biên tự diễn. Còn Phạm Thượng Trí, người này không dèm pha chính mình liền đã là may mắn sự tình. Vẫn khí cũng là thực lực. Linh Vũ tiếp tục cười to, đứng ở một bên ngô đảo cùng tu phong cũng đều trên ngậm chân thành ý cười. Lộ Thần có thể tại dược đường một chuyện bên trên kiến công lập nghiệp, ba người bọn họ đều thực tình thay Lộ Thần cảm thấy cao hứng. Linh Vũ cười, đột nhiên vừa nghĩ đến cái gì đây mắt kích động hỏi nghe nói phản trưởng lao trực tiếp đưa người tấn thăng làm nội môn đệ tử, việc này có phải là thật hay không? Lộ Thần hơi hơi gật đầu, tiện tay đem chính mình thân phận thạch bài vứt cho Ninh Vũ ba người. Thân phận thạch bài hay là trước kia khối đó, chẳng những bên trong tin tức đã sửa chữa, đây là thuộc về Lộ Thần độc nhất vô nhị nội môn đệ tử thân phận thạch bài, thật sự là nội môn đệ tử thân phận thạch bài. Nâng lộ thần thân phận thạch bài quan sát tỉ mỉ liếc một chút, một lát về sau, Ninh Vũ kinh hô một tiếng, lập tức đem truyền cho Ngô Đào cùng Thu Phong xem qua một phen. Ba người mặc dù được chứng kiến nội môn đệ tử thân phận thạch bài, nhưng vẫn là lần đầu sở đến, đầy mắt hưng phấn, vừa không ngừng hâm mộ, chúc mừng, đem thân phận thạch bài trả lại lộ thần, Ninh Vũ ba người cùng têo lên nói. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, mời Ninh Vũ ba người tiến động phủ đi nói. Mặc dù Lộ Thần mời một phen, chẳng những Ninh Vũ ba người lại là không có thật muốn tiến động phủ nói sự tình mục đích. Lộ Thần vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử, nhất định là có chuyện phải bận rộn. Ninh Vũ ba nhân tâm biết rõ rõ ràng, tự nhiên sẽ không quấy rầy Lộ Thần. Lần này đến đây động phủ cũng có chuyện nhất định phải tới. Đây là dược đường khâu trưởng lão phái người đưa tới dự tài. Vài ngày trước đã đưa đến quãng đường, bất quá ngươi còn chưa có trở lại, phan trưởng lão liền để cho chúng ta mang nhận một chút. Thu phong tiến lên một bước, đem một cái bao giao cho lộ thần trong tay. Lộ thần nghe vậy, trong lòng bình tỉnh. Linh vũ ba người có thể liền được dược đường sự tỉnh, chỉ sợ cũng là dược đường đưa dược tài người nói cho bọn họ. Chính mình vừa trở về cũng không đến bao lâu, ba người tìm đến, chắc hẳn mấy ngày nay ba người nhất định là mỗi ngày đều sẽ tới chính mình động phủ một chuyến, nhìn xem chính mình đến tuột cùng trở về không có. Linh vũ ba người tìm đến, liền là dược tài giao cho lộ thần trong tay. Hiện nay sự tỉnh, ba người đều chuẩn bị rời đi. Ninh Vũ đông nhiên lại hỏi tại đan đường lúc, ngươi có không có gặp phải Khương Sư tỷ? Này cũng không có. Lộ thần khẽ lắc đầu, đan đường cũng không nhỏ bé hướng hồ hắn tại đan đường thời cũng không có bốn phía đi lại, một bắt đầu là tại đan đường Đại Điện chờ, về sau liền đến thân là đan đường Tam Lão một trong phí doanh luyện đan trong đậu vụ. Không qua hắn mặc dù không có gặp phải Khương Phi Vân, chẳng những đối Khương Phi Vân gần đây tình huống lại có chỗ hiểu biết. Đây là tự nhiên là theo ngoại môn dược các quản sự Khương Diệp trong miệng liền được thời nghĩ một hồi lộ thần ta tại xích hỏa thành dược các gặp Khương sư tỷ tốt thuốc theo trong miệng hắn liền được Khương sư tỷ gần đây một đoạn thời gian đều bệ bội nhiều việc nàng đang chuẩn bị nội môn đệ tử bình chắc công việc nghe nói Khương sư tỷ năm nay vô cùng có khả năng tấn thăng nội môn đệ tử nghe vậy linh vũ ba nhân thần sắc mặt kích động Khương phi vân nếu có thể thuận lợi đi qua nội môn đệ tử bình chắc bọn họ cũng không cần lại tại linh thạch khoáng trong hầm khai thác linh thạch đạt được đây là một tin tức linh vũ ba người lại không nghi vấn nho nhau, nhau rời đi lộ thần vạn gói lại trở về đạo phủ chính thức ngọc thủ dạo sát vực chàng tu luyện Giáo sát vực tràng là đem tự thân tu luyện hoàn toàn khác biệt lực lượng hỗn hợp là một hình thành bao phủ quanh thân một mảnh giáo sát vực tràng hoàn toàn khác biệt lực lượng có thể là tự thân công pháp tu luyện ra đến còn có thể là hàng phục nhập thể thiên dị có thể mà nếu như là trời sinh song linh các người muốn tu luyện cùng loại chiến kỹ làm theo chiếm cư tiên tiên ưu thế lộ thân mặc dù không phải trời sinh song linh các người chẳng những tự thân lại tu luyện hoàn toàn khác biệt công pháp đồng dạng thích hợp giáo sát vực tràng chiến kỹ tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết ngưng tụ ra khí hải khí hải chứa đựng quần quần chân khí cựu long châm ngưng tụ ra bản nguyên long tinh bản nguyên long tinh hội tụ bá long khí. Chân khí cùng Long khí cũng là hoàn toàn khác biệt năng lượng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhặt kim sắc khí hải xoay chậm chậm, một sợi chân khí theo trong khí hải tiêu tán mà ra, dựa theo rào sắt vực chẳng ghi chép kinh mạch đồ tại thể nội kinh mạch trong cực nhanh du thấu. cùng lúc đó bản nguyên Long tinh cũng bị thôi động, một sợi Long khí đồng dạng tiêu tán ra đến dựa theo rào sắt vực chẳng chiến kỹ trong điện tịch ghi chép một loại phương thức khác vận chuyển. Cuối cùng, một sợi Long khí hội tụ tay trái, một sợi chân khí hội tụ tay phải, hắn khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực ở trước ngực, Long khí cùng chân khí đồng thời cùng bị mô bên trong lộ ra và chạm vào nhau, vang một tiếng. Giữa hai tay giống như có một sấm rền đột nhiên nổ bể ra đến, trong chú hợp tay hình chữ thập cũng mãnh liệt bạo chấn mà ra. Hắn không có chút nào phòng bị, bị chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn. Trong lòng hơi có chút giật mình, còn tốt chính mình không có một lên liền thôi động đại lượng chân khí cùng long khí lẫn nhau hỗn hợp, nếu không chiến kỹ không có tu luyện có thành tựu không nói, chính mình trước hết chịu lấy trọng thương. Trên bàn đá, An No Hỏa Chi tinh túy đang hí mắt ngủ gật hỏa linh điêu hoàng sợ kêu to một tiếng, cái đuôi miết lên đột ngột lui, hai cái tử bảo thạch con ngươi tiểu tử quét về phía bốn phía cảnh giác và thần. Mà đúng lúc này, Lộ Thần vừa nếm thử lần một, giữa hai tay lần nữa bạo phát minh. Hỏa Linh Điêu xác định là Lộ Thần làm ra lần này động tĩnh về sau, nó vừa hí mắt tiếp tục ngủ gật. Có một lần kinh nghiệm, Lộ Thần lại đem thôi động ra long khí cùng chân khí riêng phần mình yếu bất một điểm. Bành bành bành, từng đợt lôi minh theo hắn chăm chú chắp tay trước ngực giữa hai tay buộc phát ra. Hỏa Linh Điêu một bắt đầu không rảnh để ý, về sau dùng than đen móng nuốt chăm chú che hai cái lông sủ tiểu lỗ thai, sau cùng thực sự không thể nhịn được nữa, ôm lấy trên bàn đá tử hồ lô lung la lung lay hướng đi động phủ phòng khách riêng. Không biết qua bao lâu, hắn đã nhớ không rõ chính mình nếm thử bao nhiêu lần, chẳng những không có một vạn, cũng đã có 80000 nhưng mà chân khí cùng long khí đụng vào nhau về sau, thủy trung vô pháp dựa theo rào sát vực chàng ghi chép phương pháp hôn hợp là một, ngược lại tựa như là hai cái điểm thủng kịch liệt đụng vào nhau, bạo phát ra lôi minh cùng chấn động. mà chân khí cùng long khí va chạm, mỗi một lần đều là trên hai tay giống nhau vị trí, cho dù hắn tu thành bằng cơ chi thân cũng hơi có chút không chịu được nổi. đổi thành người khác tu luyện rào sát vực chàng chỉ sợ chiến kỹ còn chưa tu luyện có thành kiểu, song thủ liền bị hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng nổ vỡ nát. tu thành một môn chiến kỹ, lại muốn phế rất một đôi tay, chỉ cần là cái rõ người da trắng đều biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Khó trách ghi chép rào sắt vực chàng điện tịch thạch bại lại ở kinh các bên trong bị long đong, chỉ bằng dạng này quá trình tu luyện, rào sắt vực chẳng thật không phải ai muốn tu luyện đều có thể tu luyện. Lộ Thần xoa xoa đã hoàn toàn tê liệt song thủ, tiếp tục thôi động long khí cùng chân khí tu luyện rào sắt vực chàng. Liên tiếp cân nhắc thiên thời ở giữa qua, hắn túc không xuất hộ, cả ngày đợi tại động phủ trung tâm không không chuyên tâm tu luyện rào sắt vực chàng, mà cổ linh lung trừ cố định thời gian tới hấp thu long khí bên ngoài, không chút nào qua quấy hắn tu luyện. Hỏa Linh điêu là cả ngày ôm tử hồ lô, luôn tại động phủ phòng khách riêng, một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng. Đây là tiểu gia hỏa chỉ sợ liền hồi đan đường đường đều đã quên. Vừa mấy ngày qua trong động phủ lôi minh không thôi, long khí cùng chân khí tựa như là hai cái bạo tính khí lại lẫn nhau có cựu nhân, vừa chạm mặt liền muốn ra tay đánh nhau, hoàn toàn không nể mặt lộ thần. Mà thật muốn nói đến, long khí cùng chân khí thật là có một đoạn thủ, lúc trước còn tại lộ thần đan đến lúc, liền bởi vì long khí quá mạnh, thanh quang kiếm nhẹ bén chủ động dẫn phát khí hải và chạm quang thạch. Đây là một ngày lộ thần chính khổ tư minh tưởng tu luyện phương pháp, đồng nhiên phúc trí tâm linh, chỉ gặp một xương ngủ cuốn vân đẳng, thần thánh uy nghiêm hải long môn với hắn mi tâm hiện, hiện hải long môn chậm rãi mở ra hai cỗ thức hải chi lực tựa như là xúc tu đồng dạng theo thức hải long môn bên trong tiêu tán mà ra. Cùng lúc đó, hắn vừa thôi động khí hải cùng bản nguyên long tinh, mà song thủ cũng không lập tức chắp tay trước ngực, chỉ gặp một sợi long khí theo tay trái lòng bàn tay tiêu tán mà ra, một sợi chân khí theo tay phải lòng bàn tay tiêu tán mà ra. Thức hải chi lực làm theo đồng thời tuôn ra hướng chân khí cùng long khí. một lát về sau, thức hải chi lực hoàn toàn bao trùm long khí cùng chân khí, tựa như là cho long khí cùng chân khí từ đầu tới đuôi đổi một thân trang phục, còn chăm chú trang điểm một chút, giống như dịch dung đồng dạng. song thủ dần dần chắp tay trước ngực, long khí cùng chân khí chạm vào nhau cũng không có giống nhau trước đó bạo phát đôi mình thức hải chi lực tựa như là một tầng màng mỏng xen vào long khí cùng chân khí ở giữa khiến cho long khí cùng chân khí cũng không có tránh thức chạm mặt chân khí cùng long khí lấy thức hải chi lực vì môi giới hỗn hợp là một thức hải chi lực vô hình vô chất mà chân khí hiện lên nhạt kim sắc long khí làm theo hiện lên đỏ sẫm sắc mặt giờ phút này ba loại lực lượng hỗn hợp là một tại hắn dọc theo song trường ở giữa hình thành một cái long nhãn lớn nhỏ kim hồng sắc mặt viên cầu một lát về sau kim sắc hồng viên cầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không thấy gì nữa mà ở lộ thần cảm ứng bên trong viên cầu y nguyên còn tại hắn lòng bàn tay ở giữa hai tay của hắn hợp lại, phản phất đem một cái nhìn không thấy kim hồng sắc mặt viên cầu đập nát, một cỗ mạc danh vạn bẹo lực tràng theo hắn hợp tay hình chữ thập ở giữa bạo phát ra đến. Chỉ là cái này vạn bẹo lực tràng rất nhỏ, chỉ có thể bao trùm hai tay của hắn. Tại hắn cảm ứng bên trong, song thủ như là bị một cái vô hình viên cầu gói lại, tại đây là viên cầu bên trong, quanh quẩn ba loại mạc danh lực lượng, những này lực lượng lẫn nhau xé rách, hình thành một cỗ quỷ dị vạn bẹo lực tràng. Mặc dù như thế, chẳng những những này lực lượng đều là bắt nguồn từ hắn bản thân, là lấy hắn có thể tùy tâm sử dụng, rõ xét đây là một cỗ vạn bẹo lực tràng. sát vô tràng, thành. Chương 227: Khống hỏa luyện đàn. Lộ Thần mặc dù chỉ có khí hải cảnh tu vi, chẳng những đã mở ra tự thân thức hải, mới có thể lấy thức hải chi lực vì môi giới đem chân khí cùng long khí hỗn hợp là một. Đổi thành người khác tu luyện giáo sát vực chẳng không thông báo lấy loại phương thức nào đem hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng hỗn hợp là một, có lẽ tiên tiên song linh căn người muốn làm đến bước này cũng không khó. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần thản nhiên tiếp nhận. Vừa đến, mặc kệ lấy loại phương thức nào, giờ phút này chân khí cùng long khí đã hỗn hợp là một. Thứ hai, thức hải chi lực không giống với chân khí cùng long khí. Hắn tu luyện ra rào Sát Vực Tràng chẳng khác gì là dung hợp ba loại lực lượng chân khí, long khí, thức hại chi lực. Mà tu luyện rào Sát Vực Tràng, cần đem tự thân tu luyện hoàn toàn khác biệt lực lượng hỗn hợp là một, hình thành bao phủ quanh thân một mảnh rào Sát Vực Tràng. Tựa hồ dung hợp lực lượng càng nhiều, rào Sát Vực Tràng uy lực cũng sẽ càng mạnh. Nguyên bản hắn chỉ tính toán đem chân khí cùng long khí hỗn hợp là một, không nghĩ tới sau cùng đúng là ma xui quỷ khiến đem thức hại chi lực cũng dung nhập bên trong, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Có chút suy nghĩ, trong lòng của hắn vừa thoải mái, thức hại chi lực bản chất cũng là tự thân lực lượng một trong giờ phút này, lộ thần mặc dù rất muốn thử một lần rạo sát vực chẳng cực hạn ở nơi nào, chẳng những còn tại nhà mình trong động phủ, hắn lo lắng lộ thương hỏa linh điêu, hoặc là hủy hoại động phủ, liền không có tiếp tục quán trú chân khí, long khí cùng thức hải chi lực. phú hồ kế tiếp còn có việc phải bận rộn, liền nhận liêm tâm tư tưởng. hiện nay rút bỏ chưa lĩnh ngộ thanh quang kiếm pháp duy tự quyết bất luận, rạo sát vực chẳng một thành, hắn coi như nắm giữ hai môn chiến kỹ, thương pháp tông yếu cùng rạo sát vực chẳng. còn thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, hắn mặc dù chưa lĩnh lộ, chẳng nhưng cũng sở đến một chút đầu mối. Thanh quang kiếm pháp duy tự quyết đến nay còn tu luyện có thành tựu, thật không phải chính mình lĩnh ngộ lực không đủ, mà chính là cần một cái cơ hội. Tựa như lúc trước hắn đạt được thanh quang kiếm nhạy bén thời một dạng, một thanh quang thứ phá thương hùng, đại mộng tỉnh lại, chính mình đã đúc thành khí hải. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, hắn cũng âm thầm lưu ý thời gian trôi qua. Ước trưởng qua một khắc đồng hồ, quanh quần song thủ rào sắt vượt tràng biến mất hầu như không còn, hắn âm thầm nhớ kỹ điểm này, lập tức không suy nghĩ thêm nữa chiến kỹ tu luyện sự tình Đưa tay từ một bên bao khỏa bên trong xuất ra một cái tiểu xảo luyện đan lô, chính là tại xích hỏa thành dược các bên trong tiêu xài 3.000 điểm công hiến giá trị mua sắm thanh đồng luyện đan lô. Thanh đồng luyện đan lô ba chân, hai thai, chứng hai cái năm đâm lớn, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần tạo hình, nó cùng phí hoanh ngân sắc luyện đan lô ngược lại giống nhau đến mấy phần. Bất quá lộ thần tự nhiên biết rõ, cả hai căn bản không so được. Phí hoanh chính là đan đường tam lão một trong, sử dụng luyện đan lô làm thế nào có thể trên lệnh. Mặc dù thanh đồng luyện đan luôn là dược các bên trong rẻ nhất mặt hàng, chẳng những dù sao giá trị 3000 điểm cống hiến giá trị, ngược lại cũng không có cái gì đại tí vết, chỉ hiện phổ thông thanh đồng lộc lẫy, cùng dược các tinh xảo tủ chứa đồ bên trong những bảo quang đó dược dỡ luyện đan lô tự nhiên là thiên khác biệt. Thức Hải chi lực dò xét một phen, bên trong quả nhiên không có ngầm tàng huyền cơ. Ngư Hỏa, tới. Lộ Thần hướng động phủ phòng khách riêng hô một tiếng. Đây là mấy cái thiên thời thời gian hắn mặc dù đều tại tâm vô bảng vụ tu luyện giáo sát vực trạng, không chút cùng Hỏa Linh giao lưu, chẳng những giữa hai bên quan hệ đúng là trong bất chi bất giác hòa hợp rất nhiều. Hỏa Linh Điêu đối với hắn cảnh giác tựa hồ đã biến mất hầu như không còn. Nếu không cho dù có Hỏa Chi tinh túy cái này dụ hoặc, Hỏa Linh Điêu cũng quả quyết sẽ không vứt bỏ ưu nặng, lớn thời gian lưu tại hắn trong động phủ tiêu giao khoái hoạt. Xì xì xì. Một trận tiếng quái khiếu truyền đến, lập tức chỉ thấy Hỏa Linh Điêu một đôi tiểu yếu điểm ngọc thủ ôm Tử Hồ Lô, không tình nguyện theo động phủ phòng khách riêng đi ra đến. Hỏa Linh Điêu linh trí không thấp, Lộ Thần một la lên nó, nó liền biết rõ Lộ Thần là ta phải Tử Hồ Lô bên trong Hỏa Chi tinh túy. Gặp Hỏa Linh Điêu hướng chính mình đi tới, Lộ Thần tâm, đây là ra hỏa coi như hiểu chuyện, liền giơ tay nắm lấy bị Hỏa Linh Điêu ôm vào trong ngực Tử Hồ Lô chợt chỉ thấy hỏa linh điêu chợt hai chân cách, phảng phất đã một mực sinh trưởng ở tử hổ lô bên trên, tử hổ lô đến đâu nó liền đến đâu. Lộ thần lắc đầu bật cười buông tay. hỏa linh điêu ngóc đầu lên, mắt to trừng mắt về phía lộ thần, hú lên quái dị, tựa hồ muốn nói không thả. lộ thần sắc mặt tối sầm đừng làm rộn, ta muốn luyện đan. nghe vậy, hỏa linh điêu mắt to quay tròn chuyển động, chợt đối tử hổ lô hít sâu một thanh, một chút liền đem mấy chục giọt hỏa chi tinh túy nuốt vào trong bụng. về sau nó một bên ôm tử hổ lô, một bên ngang đầu miệng phun lửa, chỉ gặp theo nó trong miệng phun ra hỏa diễm nóng rực vô cùng, mà lúc lớn lúc nhỏ nhìn thấy một màn này, lộ thần mi đầu hơi nhử lên. Mặc dù hỏa linh điêu đã hoàn toàn đối chính mình buông xuống cảnh giác, nhưng nó dù sao cũng là ưu nặc linh thú đồng bọn. Chính mình còn không có cùng hỏa linh điêu đạt tới tâm ý tương thông bước, nơi nào sẽ biết rõ hỏa linh điêu lần này cử động đến tận cùng là ý gì? Hỏa linh điêu một bên phun lửa, một bên mắt to chăm chú nhìn chăm chú về phía lộ thần, gặp lộ thần đúng là không lý giải nó ý tứ. Nó mắt to đi lên lật một cái, rán rắn chắc chắc bạch lộ thần liếc một chút. Một lát về sau, hỏa linh điêu tựa hồ nghĩ đến một cái đồng hồ đạt ý nghĩ của mình biện pháp tốt, trong miệng nó vẫn như cũ phun lửa, chẳng những hỏa diễm lại lên biến hóa. Chỉ gặp hỏa diễm không ngừng biến hóa, lang không hóa thành một cái sinh hoạt linh hoạt thấy hỏa diễm hình hỏa linh điêu, đồng thời còn có một cái hỏa diễm luyện đan lô hiện hành. Mà hỏa diễm hỏa linh điêu chính hướng hỏa diễm luyện đan lô phun lửa, tựa hồ đang luyện đan. Người muốn giúp ta luyện đan." Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Hỏa linh điêu trùng điệp gật đầu. Có chút suy nghĩ, Lộ Thần trong lòng thoải mái. Hỏa linh điêu là ta phải thôn vệ tự hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy, sau đó phun lửa trợ chính mình luyện đan. Thôn vệ hỏa chi tinh túy tựa hồ đối với hỏa linh điêu chỗ tốt cực lớn, nếu không hỏa linh điêu sẽ không chủ động yêu cầu giúp chính mình. Mà Cựu Bảo Thối Cốt đan việc quan hệ chính mình tu luyện là chính mình một trong những bí mật, hắn tự nhiên không tốt trực tiếp qua đan đường mượn nhờ luyện đan phong hạ hỏa đến luyện đan. Mặc dù trong động phủ không có lửa, chẳng những chính mình có được tự hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy, mà hỏa chi tinh túy uy lực mạnh hơn hỏa, tự nhiên cũng có thể dùng để luyện đan. Bắt đầu luyện đan, lộ thần thần sắc nhất chính, đã khoảng chừng đều muốn tiêu hao hỏa chi tinh túy, mà hỏa linh điêu chủ động hỗ trợ, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Luận chế cửu Bảo Thối Cốt đan phương pháp hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, không ném đi, thanh đồng luyện đan lông ngay tại hắn chân khí tô đậm dưới nổi lên giữa không trung. Hồng hộc. Hỏa Linh điêu nét miệng phun ra một cô nóng dược hỏa diễm đánh phía Luyện Đan lô. Nóng dược hỏa diễm vừa ra, lộ thần thần sắc nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất tránh thức động thủ Luyện Đan, bởi vì cái gọi là nhìn người gồng gánh không tốn sức, chính mình gồng gánh để gây xương lưng. Lúc này chỉ cần sơ ý một chút, chỉ sợ cũng hội lệnh một lò cựu bảo thối cốt đan dược tài luyện hỏng rớt. Mà hắn muốn tu thành Ngọc cốt chi thân, nhất định phải giác tỉnh đến con thứ triệu thao thiết, hết thảy cần gần một vạn cựu bảo thối cốt đan. Thấy nơi tay trên đầu cũng chỉ có 400 phần cựu bảo thối cốt đan, nếu là có khả năng, hắn tự nhiên là một phần dược tài cũng không muốn lãng phí hết năm ngón tay chuyển hướng, búng ra không thôi, đầu ngón tay hết lần này tới lần khác nhạt kim sắc chân khí quang hoa lấp lóe tiêu tán mà ra, thanh đồng luyện đan lô liền giống như bị một cái bàn tay vô hình lăng không kích thích xoay chậm chậm. đồng hỏa nhiệt lô về sau, lộ thần vừa ngón tay gậy liên tục, tuyết hoa chi, chân quang tham, thủy vận quả, phong cốt mục, đủ loại luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài lần lượt vùi đầu vào luyện đan lô bên trong. lệch cách một tiếng, luyện đan lô đắp hoàn toàn khép lại. hỏa thế mạnh nữa một điểm, lộ thần nói, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía luyện đan lô, đồng thời hướng hỏa linh điêu phân phó. nghe vậy, hỏa linh điêu hết sức phối hợp, cái đuôi bay xuống. Hỏa thế đột nhiên mãnh liệt rất nhiều. Hỏa thế quá lớn, hơi một điểm nhỏ. Lộ Thần vừa liền vội vàng nói: "Hỏa Linh Điêu than đen móng vuốt gãi gãi đầu, hỏa thế ứng thanh suy yếu xuống tới. Hỏa thế lại nhỏ quá mức. Hỏa thế lại lớn một điểm. Đừng nóng nội. hỏa thế một chút xíu đi lên thêm." Lộ Thần không ngừng luôn ngữ điều chỉnh, Hỏa Linh Điêu một bộ nhâm lao nhâm đoán bộ dáng. Cũng không phải Lộ Thần nhất định phải đối với nó yêu cầu hà khắc, thực là không muốn để cho Hỏa Linh Điêu lãng phí hỏa lực. Bằng không hắn chỉ cần để Hỏa Linh Điêu toàn lực phụ lửa, chính mình trưởng khống một chút là được, dù sao Hỏa Linh Điêu thực chỉ phụ trách phun lượng mà tránh thức khống hỏa luyện đan người còn là hắn chính mình. Mà như đội thành ngũ nặc cùng Hỏa Linh Điêu cùng nhau luyện đan, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, ngũ nặc cùng Hỏa Linh Điêu đã tâm ý tương thông, trong lòng chỉ cần hiện lên một cái suy nghĩ, Hỏa Linh Điêu liền biết rõ như thế nào phối hợp nàng luyện đan mà thay đổi hỏa thế. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần âm thầm nhíu mày, cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, đang nóng dục hỏa diễm bên trong xoay tròn không thôi thanh đồng luyện đan lô đột nhiên run lên dậy. Trải qua đan đường luyện đan phong một chuyện, tâm biết rõ đây là luyện đan sắp thất bại dấu hiệu, nếu là không thêm vào khống chế, đây là một lò luyện chế cự bảo tối cốt đan dược tài tất yếu phế bỏ. Hắn vội vàng phân phó Hỏa Linh Điêu cải biến hóa thế, đồng thời ý đồ ổn định thanh đồng luyện đan lô. Vừa qua một lát, luyện đan lô jun dậy dấu hiệu không những không không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng. Hắn năm ngón tay búng ra không thôi, nhất chân khí đánh vào đến thanh đồng luyện đan lô bên trên, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Giây lát, luyện đan lô chợt du lên, bên trong bạo phát ra một tiếng vang trầm. Nguyên bản kín kẽ đắp lên luyện đan lô bên trên nắp lò đều bị chấn động đến đi lên nô lên. Tựa như là miệng mở ra, phun ra một cỗ khói đen, chợt một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt tại trong động phủ tràn ra. Thấy thế, lộ thần tâm đang tiếc, lò thứ nhất cựu bảo thối cốt đan cuối cùng vẫn luyện chế thất bại. Ma u nặc cũng là luyện đan sư, hỏa linh điêu là u nặc linh thú đồng bọn nó một mực đi theo tại u nặc bên người tự nhiên biết rõ đây là một lò đan dược đã luyện chế thất bại giờ phút này không cần lộ thần nhắc nhở hỏa linh điêu ngập miệng lại thu liệm hỏa diễm mắt to nhìn về phía lộ thần tựa hồ còn mang một vòng ngày nấy. lộ thần cười nhạt một tiếng khoát tay mặc kệ ngươi sự tình đây là ta lần thứ nhất luyện đan thất bại chính là trong dự liệu sự tình lời tuy nói như vậy nhưng hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối dù sao lúc trước luyện chế cửu bảo thối thể dịch là duy nhất một lần thành công không qua hắn cũng biết luyện chế cửu bảo thối thể dịch cùng luyện chế cửu bảo thối cốt đan độ khó khăn không thể so sánh nổi hỏa linh điêu vương lòng một hơi. Nó thật lo lắng lộ thần sẽ đem nguyên nhân trách tội đến nó trên thân. Gặp lộ thần một chút cũng không có muốn trách cứ nó no ý tứ, Hỏa Linh điêu đối lộ thần hảo cảm nhất thời lại nhiều một điểm. Lộ thần nhíu mày suy ngẫm, Hỏa Linh điêu lặng lặng chờ ở một bên. Tước trừng qua nửa cái cách giờ, lộ thần không rõ chi tiết đem vừa mới luyện chế cựu bảo thối cốt đan quá trình hồi tưởng một lần, trong lòng dần dần minh bạch lần này luyện đan nguyên nhân thất bại. Hắn luyện đan thủ pháp tự nhiên không có sai, lần này luyện đan thất bại, thực là hắn thủ pháp lạnh nhạt, rất nhiều mặt hỏa thế khống chế đều không có kịp thời đúng chỗ. Đơn tuần không hỏa cùng không hỏa luyện đan dù sao có chút khác nhau. Chương 228: Bị bảy một đạo Suy nghĩ ra luyện đan thất bại chỗ mấu chốt, Lộ Thần không có nóng lòng lần nữa đem thí luyện chế một lò cựu bảo thối cốt đan. Hắn hiện tại thân không chút su bạc, thân phận thạch bài bên trong điểm cống hiến cũng tiêu hao sạch sẽ, vừa mới luyện hỏng rất một lò dược tài đã làm hắn đau lòng không thôi, tiếp xuống quả nhiên là một gốc dược tài đều lãng phí không được. Đem thanh đồng luyện đan lô đặt một bên, Lộ Thần nhìn về phía Hỏa Linh Điêu, "Ngư hỏa, phun lửa." Hỏa Linh Điêu mặc dù không biết Lộ Thần ý muốn như thế nào, nhưng lại không có nghi vấn, nghe vậy lập tức niết miệng phun lửa. Một luồng nóng rực yêu thú linh hỏa phun ra, Lộ Thần đầu ngón tay cùng trong nhất thời lóe lên phát ra hết lần này tới lần khác nhạt kim sắc chân khí. Hắn trong nháy mắt khống chế hỏa thế biến hóa, Phản phất trước mặt hư không bên trong có một cái nhìn không thấy luyện đan lô đang bị hắn khống chế luyện đan, mà yêu thú linh hỏa thì tại hắn khống hỏa thuật dưới khi thì dịu dàng ngoan ngoãn, khi thì hung mãnh, khi thì như một hỏa diễm rõ xoáy, khi thì lại như một cái hỏa diễm hồ nước, thật có thể nói là là biến hóa đa dạng. Tước trường hai cái đã lâu thần về sau, lộ thần dần dần sinh ra một loại nhiên tại tâm cảm giác, mà hỏa linh điêu không hổ là trời sinh phun lửa cùng khống hỏa linh thú, mười phần thông tuệ không nói, một phen đếm thử xuống tới, lộ thần cùng nó ở giữa âm thầm sinh ra một tia ăn ý, hứa lâu dài căn bản không cần lộ thần mở miệng nhất nhỡ. Hỏa Linh Điêu cũng biết đến lượt tại khi nào cải biến hỏa thế thuật ứng biến hóa. Chúng ta tiếp tục, lần này đến thật. Lộ Thần tiện tay ném đi, Thanh Đồng Luyện Đan lô lăng không bay đi, vững vàng tương xứng rơi vào đến yêu thú linh hỏa bên trong xoay tròn. Đông Hỏa nhiệt lô về sau, hắn trong nháy mắt kích thích, đủ loại dược tài bay vào Thanh Đồng Luyện Đan lô bên trong. Sau đó nắp lọ chăm chú khép lại, hỏa thế đột nhiên biến hóa. Chỉ gặp Thanh Đồng Luyện Đan lô lúc nhanh lúc chậm xoay tròn không thôi, yêu thú linh hỏa là lúc mạnh lúc yếu biến hóa bất định. Cũng không biết qua bao lâu, Thanh Đồng Luyện Đan lô xoay tròn tốc độ đầu tiên là mạnh mẽ trận thay đổi nhanh. Tại nóng dược yêu thú linh hỏa bên trong hóa thành hoàn toàn mơ hồ thanh đồng quang ảnh. Một lát về sau, thanh đồng luyện đan lô xoay tròn tốc độ vừa một chút xíu chậm dần, cho đến hoàn toàn dừng lại. Hắn vây tay, thanh đồng luyện đan lô trở xuống trong tay. Vỗ nhẹ một chút đỉnh lò, đan lô ứng thanh mà ra. Mà liền tại đan lô vén lên một cái mắt, một chùm lóa mắt ánh sáng theo thanh đồng luyện đan lô bên trong lao ra. Hạ phẩm đan dược, đã không có đan hương, cũng không đan hạ. Trung phẩm đan dược, đang thành về sau, mùi hương thoang thoảng tràn ngập. Thượng phẩm đan dược, đan thành về sau, ánh sáng bắn ra bốn phía. Đan hạ vừa ra, thượng phẩm cựu bảo thối cốt đan luyện chế thành công. Quan tại đan dược phẩm cấp phân chia, lộ thần vẫn là tại phí van luyện đan trong động phủ liền được. Giờ phút này hắn hơi hơi kinh ngạc, mặc dù đã dự liệu được có thể đem đây là một lò cựu bảo thối cốt đan luyện chế thành công, nhưng ở hắn có lẽ cả, có thể luyện chế ra hạ phẩm cựu bảo thối cốt đan liền đã rất không tệ. Nơi nào sẽ ngờ tới lần thứ hai xuất thủ đúng là luyện chế ra ánh sáng bắn ra bốn phía thượng phẩm cựu bảo thối cốt đan. Giây lát về sau, ánh sáng thu liễm, hắn đem thượng phẩm cựu bảo thối cốt đan cầm trong tay thưởng thức một phen. Đây là một khỏa cựu bảo thối cốt đan không sai biệt lắm cỡ quả nhãn, toàn thân hiện lên xanh biếc sắc mặt, phảng phất một khỏa phỉ thúy bảo thạch mặc dù không có mùi thuốc phát ra, chẳng những đan dược mặt ngoài khi thì hội chấp tác qua một vòng mê người quang hoa, thưởng thức đan dược lúc lộ thân hai đầu lông mày không thấy mảy may tự ngạo thân sắc. Theo lý hắn là khí hải cảnh tu vi, vừa luyện ra ánh sáng bắn ra bốn phía cựu bảo tối cốt đan, đã được sưng tụng là một tên phạm cấp thượng phẩm luyện đan sư, cùng ưu nặc ở vào cùng nhất cấp tạm biệt chẳng những người trong nhà biết rõ tự ra sự, hắn chỉ bất quá nắm giữ một loại đan dược luyện chế, mà ưu nặc chỉ ít nắm giữ mười loại đan dược luyện chế, thậm chí càng càng nhiều hơn một chút, thành công luyện chế ra một khỏa thượng phẩm cựu bảo thối cốt đan, lộ thân nhiệt tình mọi phần, nét miệng cười một tiếng, nói với hỏa linh điêu chúng ta tiếp tục. Nghe vậy, Hỏa Linh Điêu gật đầu như dã tỏi, nó tự nhiên là không có ý kiến, nhắm ngay tử hồ lô hít sâu một thanh, đem mấy chục dược hỏa chi tinh túy nuốt vào trong bụng, chợt phun ra một cô nóng rực yêu thú linh hỏa. Thấy thế, Lộ Thần âm thầm gật đầu, có thể nhìn ra, Hỏa Linh Điêu đầu tiên là thôn phệ hỏa chi tinh túy, về sau vừa không ngừng phun lựa trợ chính mình luyện đan, quá trình này mặc dù lập đi lập lại không ngừng, nhìn như cực kỳ buồn tẻ, kỳ thực Hỏa Linh Điêu thu hoạch rất nhiều. Liên vừa mới một đoạn thời gian, Hỏa Linh Điêu đỉnh đầu một túng tử mao màu vừa diễm lệ rất nhiều. Mà theo hợp tác số lần gia tăng, Lộ Thần cùng Hỏa Linh Điêu ở giữa cũng càng ngày càng có ăn ý đến sau cùng cơ hồ một lọ đan dược luyện chế xuống tới hắn nửa đường không cần nhắc nhở một câu, hỏa linh điêu mỗi lần đều có thể kịp thời cải biến hỏa thế, vừa liên tục luyện chế ra mấy chục khỏa cựu bảo thối cốt đan về sau, hắn thậm chí không cần tận lực thi triển khống hỏa chi thuật, chỉ cần chủ ý đan lô biến hóa là được, luyện chế một khỏa cựu bảo thối cốt đan thời gian rút ngắn thật nhiều, mà cùng hỏa linh điêu phối hợp lẫn nhau lúc, hắn cho dù không đi tận lực lĩnh hội khống hỏa, khống hỏa chi thuật lại cũng là kỳ lạ không hiểu tăng cường rất nhiều, nhìn hỏa linh điêu liếc một chút. Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, chính mình đối kháng hỏa thuật lĩnh ngộ để bạn cùng hỏa linh điêu khởi không chốt mở hệ hỏa linh điêu có thể giúp người đệ bạn đối với kháng hỏa thuật nắm giữ. Đây là có lẽ cùng nó trời sinh là phun lửa cùng kháng hỏa linh thú có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần ý thức được cái này hỏa linh điêu có giá trị không nhỏ. Hỏa linh điêu trời sinh đối hỏa thuật tính linh vật cảm ứng nhạy cảm, còn có thể giúp người đệ bạn đối với kháng hỏa thuật nắm giữ, lại có thể phun lửa cùng kháng hỏa. Đối với một tên luyện đan sư mà nói, hỏa linh điêu đơn giản cũng là một khối bảo vật. Cho dù Lộ Thần không phải luyện đan sư, giờ phút này hắn ý thức được hỏa linh điêu giá trị sau cũng là sợ hai thán phục liên tục. Dạng này một cái có giá trị không nhỏ, linh thú đồng bọn cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện mang tại thân một bên, Ma U hiển nhiên nhận biết Giang Ly cùng Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung. Khó U nặc thân phận cũng cùng Giang Ly bọn họ một dạng, là một tên quận hầu chi tử. Lộ Thần trong lòng âm thầm suy đoán, Mạc Danh cảm thấy chính mình một phen suy đoán có thể là thật. Ba ngày qua đi, 400 phần dược tài toàn bộ luyện chế hoàn tất, Lộ Thần thu hoạch 10 khóa thượng phẩm Cửu Bảo Thối Cốt Đan, 30 khóa trung phẩm Cửu Bảo Thối Cốt Đan, 200 khóa hạ phẩm Cửu Bảo Thối Cốt Đan, hết thảy 240 khóa Cửu Bảo Thối Cốt Đan, luyện hỏng 160 phần dược tài. Mặc dù luyện hỏng rất 160 phần dược tài, chẳng những sáu thành tỷ lệ thành đan, đối với lần thứ nhất luyện đan hắn mà nói, đã có thể xưng kỳ tích. Mà hắn đối với khống hỏa thuật lĩnh ngộ cũng càng bên trên một tầng lầu, mà nếu là hắn một thân một mình luyện đan, thời gian ít nhất phải lật gấp ba, tỷ lệ thất bại cũng đem cao hơn. Ba ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, một hơi đem 400 phần dược tài luyện chế hoàn tất, thực đem Hỏa Linh điêu mệt đến mất ngư. Kết thúc luyện đan một khắc này, Hỏa Linh điêu thở phào một hơi, ống tự hồ lâu cuồng ăn một trận Hỏa Chi tinh tuy. Về sau Hỏa Linh Điêu cổ quái nhìn Lộ Thần liếc một chút, kinh ngạc đây là người loại làm sao so với yêu thú còn muốn yêu thú, lập tức nó liền nằm sấp trên bàn bày ra một cái đại tự không có vô hình giống như hô hô ngủ say. Lộ Thần tu thành Băng Cơ Chi Thần, vừa sớm đã mở ra thức hải, tinh lực dồi dào không giống tầm thường, giờ phút này trừ chân khí hơi có vẻ thiếu thốn bên ngoài, theo Cựu Thần hái phấn khởi lòng tinh hồn mãnh. Bất quá cũng cùng mấy ngày nay Cổ Linh Lung cũng không đến hấp thu long khí có quan hệ, bằng không hắn chưa hẳn thật gánh vác được. Thở bỏ thân trên y xàm, lộ ra Băng Cơ Chi Thần đường con mặc dù ốm nu, nhưng mà lại không mất dương cương chi khí, mỗi một tấc da thịt đều phản phất tận bảnh trướng mà kinh hãi nhân lực lượng. hắn ngồi xếp bằng mà ngồi, lòng bàn tay hướng lên trên, thủ trưởng bảy đặt ở khoảng trường trên đầu gối. chợt thôi động thân trên băng cơ trung tiểu thao thiết, một cố nhìn không thấy thôn vệ chi lực đống nhiên thành hình. một chùm hỏa chi tinh túy theo tử hồ lô bên trong lao ra, chợt giống như buộc chặt sợi tóc đống nhiên tàng ra, hóa thành 4, 50 hỏa chi tinh túy sợi tơ chui vào đến trong cơ thể hắn. đi qua tiểu thao thiết thôn vệ luyện hóa, hết lần này tới lần khác hỏa chi tinh túy hóa thành mạc danh năng lượng. tước chừng một chén trà nhỏ cốc vu thể nội tràn đầy đầy hỏa chi tinh túy năng lượng đây là thời gian hắn cầm bút lên một khỏa thượng phẩm cựu bảo thúi cốt đan hít sâu một hơi lập tức há miệng đem nuốt vào trong bụng đan dược thuận cổ họng hướng xuống gan xuống tựa như là nuốt vào một khỏa băng đại châu một cỗ lạnh lạnh cảm giác theo trong lồng ngực thẳng đứng xuyên qua mười hơi qua đi một cỗ nhiệt ý theo bụng chỗ sâu tàn mạn ra sợi tơ đan dược chi lực tại thể nội du động chui vào quanh thân có cách đột nhiên ở giữa lộ thần mi đầu vạt lên vững như bản thạch thân thể chợt du lên chợt trùng điệp kêu lên một tiếng đau đớn giống như là tọa tại nguyên hắc cứ thế mà chống đỡ một vị chân cương cảnh cường giả nhất quyền manh kích ở ngực bị đè nén cùng cực sát mặt bò bừng, mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo dược lực phun trào, càng cường liệt cảm giác đau đánh tới. hắn sát mặt giữ tợn, thanh tĩnh đôi mắt giờ phút này cũng thay đổi thành một đôi huyết nhãn. trên thân từng cây máu gân bởi vì thống khổ mà điên cuồng rung động và vẹo, thân thể cũng dốc hết ra như run dậy. Thức Hải tại thống khổ trùng kích vào đột nhiên tàn ra. thức Hải bên trong sấm sét vang dội, sóng to gió lớn thoải mái chập trùng. dù vậy, hắn gái eo y nguyên thẳng tắp, mạnh hơn thống khổ, cũng đừng hòng áp đảo hắn. giống, lộ thân phát ra trầm xuống buồn bực gầm nhẹ, giống như thái cổ hung thú giận gào thét. Mà hỏa linh điêu vốn đã hắn ngủ thật say, tại hắn vừa hô phía dưới, nhất thời theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Hỏa linh điêu một thùng ngục lật lên thân thể, đầu tiên là nao nao, tựa hồ còn chưa hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lập tức phát giác được lộ thần dị thường, nó đầy mắt hoảng sợ nhìn lộ thần, cũng không phải là e ngại lộ thần, mà chính là không biết lộ thần đến tột cùng tại sao lại tiếp nhận đáng sợ như thế thống khổ. Đúng lúc này, nhất tuyệt mỹ thiếu nữ thân ảnh theo động phủ phòng khách riêng chớp động mà đến, chính là cổ linh lung. người đang dùng cựu bảo thối cốt đan tu luyện. Cổ linh lung hỏi. Lộ thần mặc dù khuôn mặt dữ tợn, thân thể không ngừng run rẩy, chẳng những cũng không mất đi lý trí nghe vậy, hơi hơi gật đầu. đây chỉ là bắt đầu, hảo hảo hưởng thụ. Cổ Linh Lung nhàn nhạt nói một câu. đang khi nói chuyện, nàng nết miệng lên một vòng dạo hoạt nụ cười, tựa hồ nhìn thấy lộ thần dạng này chịu đựng thống khổ tu luyện, đối nàng mà nói là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. mà Cổ Linh Lung không có nói cho lộ thần. vận dụng viên thứ hai cựu bảo thối cốt đan lúc tu luyện thống khổ lại so với viên thứ nhất càng mạnh. mà động dùng viên thứ ba cựu bảo thối cốt đan lúc tu luyện thống khổ, vừa lại so với viên thứ hai càng mạnh. cứ thế mà suy ra, mỗi một lần lúc tu luyện thống khổ đều sẽ có chỗ gia tăng. Lộ Thần khuôn mặt dữ tợn, nhìn công suất thần sắc mặt biến hóa, bất quá trong lòng thầm nghĩ, chính mình chỉ sợ bị Cổ Linh Lung bày một. Lúc trước Cổ Linh Lung truyền thụ Thao Thiết thôn Thiên Kinh thời nhất định biết rõ tu luyện này môn công pháp thay hại. Bất quá không có nói rõ, giờ phút này nhìn thấy chính mình thống khổ không thôi, nàng còn một mặt đắc ý, Lộ Thần liền biết rõ một bắt đầu truyền thụ công pháp thời Cổ Linh Lung liền không có ý tốt. Cổ Linh Lung ngoài miệng không nói, tâm lý khẳng định còn đối tập lực một chuyện canh cánh trong lòng. Về sau, hắn vừa trong lúc vô tình thấy được nàng tắm rửa, đây không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Với một đợt thống khổ đánh tới, Lộ Thần kiềm chế không gầm gừ nữa mà lợi dụng cự bảo thối thể dịch lúc tu luyện đồng dạng cần tiếp nhận cự đại thống khổ, tại tu luyện trước đó, Lộ Thần đã có chuẩn bị. Chẳng những cự bảo thối cốt đan dược lực tránh thức phát đi lúc, hắn lập tức ý thức được, hai loại thống khổ quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Cổ Linh Lung nhìn một hồi, gặp Lộ Thần không hề gào thét, nàng hư nhẹ một tiếng, quay người đi trở về động phủ phòng khách riêng. Chương 229: Văng Sơn một góc. Liên tiếp luyện hóa hết 10 khỏa cự bảo thối cốt đan, luyện ngục thống khổ lập đi lặp lại 10 lần, lần một so với lần một tăng gấp bội. Cuối cùng Lộ Thần giác tỉnh 10 cái tiểu thao thiết. Một quả cự bảo thối cốt đan giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Bất quá đây chỉ là vừa bắt đầu mà Tâm biết rõ về sau lại muốn giác tỉnh mới tiểu thao thiết, đem cần tiêu hao càng nhiều cựu bảo thối cốt đan. Mà tính cả tu thành băng cơ chi thân thời giác tỉnh 90 con tiểu thao thiết, giờ phút này chính mình hết thảy giác tỉnh 100 cái tiểu thao thiết. Hắn không có ngừng bất dự định, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng vào lúc này, Hỏa Linh Điêu bỗng nhiên mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, than đen móng vuốt nút ở đệm thịt bên trong, nó dùng phấn sắc mềm mại đệm thịt xoa xoa mơ hồ cháy con mắt, sau đó nhảy xuống bàn đá hướng động phủ phòng trước đi đến. Cùng lúc đó, động phủ cửa đá bị người gõ vang. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc đích, mặc dù không có nhìn thấy người tới, chẳng những gặp hỏa linh điêu một phen dị thường cử động trong lòng của hắn đã đoán được người đến là ai ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc hỏa linh điêu mở ra động phủ cửa đá Dương mắt quét qua lộ thần tâm quả nhiên người tới chính là U nặc U nặc bước vào động phủ đại sảnh phượng nhãn trong lại sẽ nhìn thấy thân trên lộ thần hắn trên thân cơ địa đường con mặc dù ôn nhu nhưng lại không mất nam tử dương cương chi khí trong lúc phất tay cơ địa nhúc đích tựa hồ mang một cố lệnh trong lòng người rung động cường đại lực lượng giờ phút này lộ thần chỉ mặc một đầu quần dài màu trắng một cây màu trắng dây lưng đơn giản thắt ở bên hông hắn xuống giường lúc hông eo ở giữa từng đầu cơ địa bắt đầu thời nằm nhúc nhích không thôi ngâm si một thanh phượng nhãn hoành lộ thần liếc một chút u nặc gọi ngươi người nào a giữa ban ngày làm sao không mặc y phục lộ thần nao nao lập tức cười nói ú xứ tỷ nơi này tựa như là ta đậu phủ ngụ ý chính mình nhà mình trong động phủ ánh sáng cái thân trên không tính chuyện gì u nặc răng ngả thầm cắm môi đỏ ngươi trước đem y phục mặc lên lộ thần không phải bại lộ cùng, với tay liền đem ý sam khoát tại thân tiến lên hư lạnh một tiếng u nặc phượng nhãn nhìn về phía lộ thần nhiên nói ngươi đem ngư hỏa chuyện này muốn làm sao tính toán thoại âm rơi xuống Lộ Thần còn không có cái gì phản ứng, Hỏa Linh Điêu bỗng nhiên tư tư kêu to, tựa hồ tại hướng U Nặc giải thích, là nó chính mình muốn theo tới, cũng không phải là Lộ Thần đưa nó theo đan đường bắt cóc. Mấy ngày nay ở chung, Hỏa Linh Điêu đã xem Lộ Thần coi là bằng hữu, cho dù là U Nặc muốn oan uổng trách cứ Lộ Thần, nó cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hỏa Linh Điêu lấy tay bắt ca a, khiến cho U Nặc phiền muộn vô cùng. Mà Hỏa Linh Điêu lo lắng U Nặc còn muốn trả lại Lộ Thần tiền, nó một mực đang vì Lộ Thần giải thích. U Nặc giận không chỗ phát tiết, nâng lên nu để gõ nhẹ một chút Hỏa Linh Điêu cái chán, vẫn nó được, ta biết rõ là ngươi chính mình nhất định phải theo tới, tuyệt không trách hắn." Ngay vậy, hỏa linh điêu xong thủ che cái đầu nhỏ, mắt to chuyển qua nhìn về phía lộ thần, giống như tại trên công. ngay tại u nặc gõ nhẹ hỏa linh điêu cái chán thời khắc, nàng đột nhiên chú ý tới hỏa linh điêu đỉnh đầu một túng tử mau màu sắc trở nên so với di vãng càng thêm diễm lệ. chỉ có hỏa thuộc tính linh vật mới có thể làm hỏa linh điêu sinh ra loại này biến hóa, mà lần này biến hóa tất nhiên là hỏa linh điêu đi vào lộ thần động phủ sau mới có, lộ thần nhất định là để hỏa linh điêu nuốt hỏa chi tinh túy. khó trách hỏa linh điêu hội hộ lộ thần, nguyên lai bọn họ đã cấu kết với nhau làm việc xấu. phượng nhãn hơi chừng hỏa linh điêu liếc một chút, u nặc thần sắc chân thành tha thiết nói cảm ơn ngươi. Hỏa Linh Điêu thực lực để bạn, đối nàng có ích cực lớn, lộ thần đây là cái nhân tình, nàng chỉ cần ghi lại. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, không để bụng đan đường thời nếu là không có ngươi hỗ trợ, Liễu Lương chỉ sợ sẽ còn làm khó dễ ta, coi như là còn ngươi một cái nhân tình. Đây chính là ngươi nói nha. U Nặc Phượng nhan sáng lên, thiếu hạ nhân tình có thể không tốt trả, lộ thần nói như vậy, coi như đôi cái nhân tình triệt tiêu lẫn nhau, nàng tự nhiên một thân nhẹ nhõm. Mà nàng đi vào lộ thần đậu phủ, là ta phải mang đi hỏa linh điêu, hiện nay sự tình đã làm đáng, nàng tự nhiên sẽ không lại tại lộ thần trong đậu phủ ở lâu. Liên cáo từ đi, đột nhiên trong lòng nhất động. Phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng tinh ạng cả xì mang, chậm rãi nói dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết hết. Ngươi mới là cái kia quan trọng nhân vật, ngươi không cần phải gấp gáp hướng phủ nhận điều này. Giang Ly có không có bản lĩnh, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Ngươi đối với dược tài một rất có hiểu biết, đúng hay không? Dược tài một đạo bên ngông bệ sở, mà ta biết chỉ bất quá là một góc của băng sơn a. Lộ thần báo chi tiết, cho dù Ung Nặc không biết Giang Ly, muốn đoán ra đây là tuyệt không khó. Thính ngươi còn biết rõ khiếu tốn, Nặc môi, nhiên lại hỏi vậy ngươi đối với một chút kỳ dị lục thực có phải hay không cũng đã có hiểu biết. Không đợi lộ thần trả lời, U Nặc tỷ như huyết nha nhật luân hoa, ngươi không hiểu. Đang khi nói chuyện nàng đưa tay đánh ra một hỏa diễm chân khí, hỏa diễm chân khí lăng không biến hóa, hóa thành một đóa tạo hình đặc biệt hoa tươi, chính là huyết nha nhật luân hoa. Lộ thần nhìn liếc một chút, hơi hơi gật đầu, chẳng những không có nhiều lời, lập tức ánh mắt chuyển qua nhìn về phía U Nặc. U Nặc có câu hỏi này, tất nhiên có ý định khác, hắn chờ đợi U Nặc ở dưới. Thấy thế, U Nặc phượng nhãn sáng lên. Nàng lúc đầu định tìm đến hỏa linh điêu về sau, lập tức tiến đến kinh đường, tại kinh đường bên trong chọn lựa một vị nội môn đệ tử làm đồng đội. Hiện nay khảo nghiệm lộ thần một chút chỉ bất quá là lâm thời khởi ý mà không nghĩ tới lộ thần thật biết rõ một chút kỳ dị lục thực sự tình có chút suy nghĩ ưu nặc trong lòng vừa thoải mái dược đường dược tài chết héo một chuyện tiểu thân là dược đường trưởng lão khâu chấn xuyên đều thúc thủ vô sách mà lộ thần lại có thể giải quyết hết có thể thấy được lộ thần thật có mấy phần bản lĩnh thật sự nàng một phen lâm thời khởi ý có lẽ thật đúng là vẽ dòng điểm mắt hướng hoàng ưu nặc thực là muốn mời lộ thần theo nàng cùng nhau tiến vào phệ cốt sâm lâm phệ cốt xâm lâm trừ độc trùng mãnh thú bên ngoài vẫn tồn tại một chút kỳ dị lục thực những này kỳ dị lục thực lực sát thương không thua phệ cốt lâm bên trong độc trùng mãnh thú thậm chí còn có phần hơn mà lần này nàng vô cùng có khả năng muốn đi vào vẽ cốt xâm lâm bên trong nguyên thủy khu vực, ở nơi đó tao nộ kỳ dị xanh thực tỷ lệ đem cao hơn. Nếu là trong đội ngũ có một cái hiểu biết kỳ dị lục từ người, lần này hành động nguy hiểm liền đem giảm xuống rất nhiều. Lộ thần không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất phù hợp nhất tuyển. nghĩ tới đây, u nặc càng xác định lần này tiến vào vẽ cốt xâm lâm nhất định phải đem lộ thần mang lên. ngươi có không có hứng thú cùng ta cùng một chỗ tiến vào vẽ cốt xâm lâm? u nặc không có quanh co lòng vòng, mà chính là đi thẳng vào vấn đề hỏi, phệ cốt sâm lâm. Lộ Thần trong lòng mặc niệm một chút, hắn hay là lần đầu nghe nói vệ cốt sâm lâm, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chẳng những cũng chỉ thế thôi, hắn cũng không có muốn đi vào bên trong tìm tòi hư thực ý tứ. Hiện nay hắn có một đống cựu bảo thối cốt đan nơi tay, liều mạng tu luyện mới là chính sự. Còn nữa, hắn còn có quan hệ tốt, rất muốn tưởng tượng làm sao kiếm lấy đến càng nhiều tông môn điểm công hiến, nào có công phu bồi u nặc đến vệ cốt sâm lâm bên trong đông đi dạo tây lắc. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần khẽ lắc đầu, tự nhiên là không có hứng thú hội tống u nặc tiến vào vệ cốt sâm lâm. U nặc vô cùng ngạc nhiên, thực không nghĩ tới Lộ Thần hội cự tuyệt nữa chính mình là một trong nội tâm nàng không khỏi thầm nghĩ, lộ thần là không phải cố ý, làm sao luôn cự tuyệt nàng? tại đàn đường lúc, lộ thần liền bởi vì hỏa chi tinh túy một chuyện cự tuyệt nàng lần một. chẳng những u nặc đã xác định lộ thần cũng là chuyên nhất nhân tuyển, sao chịu dễ dàng buông tha? thử hỏi có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì? hơi nghĩ một hồi, lộ thần chậm rãi nói tông môn thi đấu sắp đến, ta cần dốc lòng tu luyện. tu luyện là một tên võ tu sĩ căn bản, lộ thần lời vừa nói ra, u nặc tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. nếu như lại cưỡng ép mời lộ thần, liền lộ ra không đúng lúc cũng không gần nhân tình. nàng hừ nhẹ một tiếng, hơi vểnh môi nói chuyện vậy ngươi tu luyện đi. Lời nói này xong, không đợi lộ thần có chỗ phản ứng, nàng liền dẫn hỏa linh điêu lách mình rời đi lộ thần động phủ. Lộ thần lắc đầu bật cười, xem ra chính mình lại một lần nữa cự tuyệt tu nặc, nàng đối chính mình vừa sinh lòng bất mãn. Bất quá tu luyện trọng yếu, lộ thần không có suy nghĩ nhiều, quan bế động phủ sau cửa đá, tiếp tục nuốt cựu bảo thối cốt đan tu luyện. Ở sau lưng nàng, lộ thần động phủ cửa đá ầm ầm đóng cửa. Tu nặc khí dậm chân không thôi, đây là gia hỏa thật sự là một điểm nhân tình vị cũng không, mỹ nữ mời khó hắn liền không biết biểu hiện có phong độ một điểm. C đúng lúc này hỏa linh điêu phát ra một trận cổ tiếng quay thiếu. U nặc lẳng lặng lắng nghe. Một lát về sau, nàng vượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng ánh sáng. Lập tức nàng nâng lên đu để vỗ vỗ hỏa linh điêu cái chán, lấy đó cổ vũ. Đồng thời khuôn mặt hiện ra một vòng dịu dàng nụ cười, nói một mình giống như nói nói như vậy hắn nên rất thiếu điểm công hiến mới đúng. Lộ thần rời đi đan đường không lâu, hỏa linh điêu vẫn theo đuôi hắn thẳng đến khoáng đường động vũ phong. Bởi vậy lộ thần tại xích hỏa thành dược các bên trong mua sắm đan dược cùng luyện đan lô sự tình hỏa linh điêu cũng nhất nhất biết được. Đây là thời gian cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, U nặc cũng không có hỏi thăm, hỏa linh điêu lại là đem không rõ chi tiết nói cho U nặng. đi khoáng đường. U nặc thân ảnh chấp động, thẳng đến đan đường mà đi. Qua không đã lâu, U nặc trở lại đan đường, trực tiếp chạy tới đan đường cống hiến Các. U nặc mới vừa tới đến đan đường cống hiến Các phụ cận, liền có bốn người chú ý tới nàng đến. Giờ phút này bọn họ toàn bộ chủ động hướng U nặc nên đoán qua, bọn họ vừa đi vừa nói: U sư tỷ không phải đi kinh Các tìm người à? Làm sao lại đến cống hiến Các? Bốn người bên trong duy nhất một tên nữ tử kinh ngạc nói: Có lẽ U sư tỷ đã tìm tới nhân tuyển, nàng biết rõ chúng ta tại cống Các, đây là tới cho chúng ta biết. Một cái bộ dáng nhìn không bình thường, Cơ Linh Nam tử phán đoán. Lời vừa nói ra, còn lại ba người đều là âm thầm đầu. U Nặc tự thân xuất mã đến kinh đường bên trong lùi lại trợ thủ, bọn họ không chút nào hoài nghi U Nặc hội tay không mà về. Dù sao U Nặc bản thân thân phận không tầm thường, vừa đang đường tam lão một trong phí hoang phí trưởng lão đệ tử, mà người lại xinh đẹp, thực lực lại mạnh, toàn bộ trong tông môn chưa có người dám không nể mặt nàng. Không biết U sư tỷ tìm tới trợ thủ là ai, nếu là kinh các linh sư tỷ chịu ra mặt, lần này phệ cốt xâm lâm một hàng tuyệt đối 10 phần chắc 9. Bốn người bên trong một cái vóc người cao giáo khí vũ hiên ngang nam tử đẩy mắt trợ mông nói, U Nặc chạy đến, phượng nhãn quét qua nhìn thấy bốn người về sau, giật mình hỏi các ngươi làm sao lại tại cống hiến các? nghe vậy, bốn người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ còn tưởng rằng U Nặc là bởi vì biết rõ bọn họ ở đây, cho nên mới đến đan đường cống hiến cắt trả lại bọn họ. Xem ra, cũng không phải là. Khí Vũ Hiên ngang nam tử nói chuyến này tiến vào vệ cốt sâm lâm, chúng ta muốn thuận tiện chọn lựa đơn giản một chút nhiệm vụ đi làm, cái này đến cống hiến cắt. U Nặc hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì. U sư tỷ, ngươi làm sao cũng tới cống hiến cắt. Dừng một cái, bốn người bên trong nữ tử nói tiếp chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã tại kinh các bên trong tìm tới phù hợp nhân tuyển. Sắc thực đã tìm tới phù hợp nhân tuyển, bất quá không phải kinh đường đệ tử, mà chính là khoáng đường đệ tử. Hắn tên là Thần Lộ, không qua hắn tạm thời còn không quá nguyện ý qua, chẳng những ta có biện pháp để hắn hộ tống chúng ta cùng một chỗ tiến vào vệ cốt sâm lâm. U Nặc báo chi tiết, lần này trước mặt bốn người này hội hộ tống nàng cùng một chỗ tiến vào vệ cốt sâm lâm, U Nặc tự nhiên sẽ không đối bọn họ giấu giếm cái gì. Chương 230, U Nặc bài, khoáng đường đệ tử. U Nặc lời vừa nói ra, bốn người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là còn không ngừng, nghe U Nặc lời nói bên trong ý tứ, tại U Nặc ngồi phía dưới, đây là Thần Lộ tựa hồ còn không quá nguyện ý theo cùng bọn họ cùng một chỗ bước vào vệ cốt sâm lâm, chuyện này là sao? U sư tỷ, trả lại một tên khoáng đường đệ tử cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào phệ cốt sầm lâm. Ngươi không phải là đang cố ý cùng chúng ta nói đùa sao? Bốn người bên trong duy nhất một tên nữ tử tham dò hỏi, mà còn lại ba người đều là đầy mắt nghi hoặc nhìn U Nặc, bọn họ cũng cảm thấy U Nặc có cố ý cùng bọn họ nói đùa hiểm nghi. Hơi hơi lắc đầu, U Nặc thần sắc nhất chính hắn mặc dù là khoáng đường đệ tử, nhưng cùng đồng dạng khoáng đường đệ tử không thái nhất dạng. U Nặc đang muốn hướng bốn người giải thích một phen, đột nhiên vừa nghĩ đến cái gì, phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc hắn gọi thần lộ, khó các ngươi một chút cũng chưa nghe nói qua. Khoáng đường đệ tử thần lộ, bốn người mày nhắc lại âm thầm than nhẹ, ưu nặc nói chưa dứt lời, bị nàng tiểu nói này, bốn người lại đều mặc dành cảm thấy thần lộ gái này tên nghe tuổi hồ quen thai vô cùng. Chẳng những trong nhất thời bọn họ lại muốn không tầm thường chính mình tại sao lại đối cái này tên cảm thấy quen thai vô cùng. Nhìn thấy một màn này, ưu nặc nhắc nhở một câu, dược đường gần đây sự tình. Nghe vậy, bốn người nhau nhau giật mình. Vừa đến, vừa mới bọn họ vừa nghe đến khoáng đường đệ tử bốn chữ liền xem nhẹ thần lộ. Thứ hai, dược đường sự tình mặc dù cùng thần lộ có quan hệ, chẳng những cuối cùng còn giống như là một cái tên là giang ly dược đường đệ tử giải quyết cái kia gọi thần lộ khoáng đường đệ tử chỉ bất quá là chó săn cất vận kích phát dược đường đệ tử linh cảm mà thực sự không có cái gì không tầm thường địa phương mà khoáng đường trưởng lão phản thịnh đem tấn thân vị nội môn đệ tử cũng thật sự là vấn đề nhỏ hành động lớn dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết là dược đường đệ tử giang ly công lao chúng ta coi như muốn tìm người hộ tống tiến về phệ cốt sầm lâm cũng nên trả lại cái kia dược đường đệ tử giang ly mới là không khéo nam tử như mày nói còn lại ba người nhao nhao gật đầu u nặc nghe vậy mỉm cười dược đường sự tình cụ thể như thế nào nàng cũng không biết rõ mà nàng cũng không biết lộ thần vì sao muốn giúp giang ly chẳng những chuyện này cũng là như thế nguyên si bất động theo dược đường truyền ra đến. Bởi vậy có thể thấy được, dược đường trưởng lão Khâu trấn xuyên ngầm thừa nhận điều này. Bốn người đã nhìn không ra đến bên trong kỳ quặc, nàng tự nhiên sẽ không chủ động hướng bọn họ rõ chung nguyên ủy. Ta đã đối với hắn tiến hành khảo sát, hắn coi như có chút bản sự, có thể hộ tống chúng ta cùng một chỗ tiến vào phệ cốt sơn lâm. U Nặc chỉ nói đơn giản một câu, về phần như thế nào khảo sát liền không có nhiều lời. Gặp U Nặc tâm ý đã quyết, bốn người trong nhất thời đều cảm thấy khó có thể tin. Khôn khéo nam tử đột nhiên hỏi U sư tỷ, đây là khoáng đường đệ tử thần lộ là cái gì thực lực? Khí hải lục trọng thiên, U Nặc tất nhiên là báo chi tiết, lời nói này xong, nàng liền lách mình bước vào cống hiến các bên trong, chuẩn bị theo kế hoạch hành sự. Nguyễn Hương Ngọc, ngươi tiến nhanh qua, nhìn xem U sư thì chuẩn bị thi triển cái gì thủ đoạn, mời được này tiểu tử đi theo chúng ta cùng nhau tiến đến phệ cốt sơn lâm. Không khéo nam tử hướng bốn người bên trong duy nhất một tên nữ tử nói. Nguyễn Hương Ngọc điểm gật đầu, bóng hình xinh đẹp chớp động, theo sát bên trên U Nặc thân ảnh. Còn lại ba người cũng không có tiếp tục tại cống hiến các bên trong tìm kiếm phù hợp nhiệm vụ suy nghi, chỉ lặng lặng chờ ở cống hiến các bên ngoài. Qua không đã lâu, U Nặc liền cùng Nguyễn Hương Ngọc theo cống hiến các đi ra, U Nạc cùng mấy người nói đơn giản một ít lời liền rời đi đan đường cống hiến cắt bốn người cũng không cùng theo u nặc cùng nhau rời đi khôn khéo nam tử hỏi nguyễn sư muội Ú sư tỷ định làm gì Ú sư tỷ vừa mới tại đan đường cống hiến cắt bên trong tuyên bố một cái hộ tống chúng ta tiến vào vệ cốt xâm lâm nhiệm vụ các ngươi đoán một cái cái này nhiệm vụ treo giải thưởng điểm cống hiến là bao nhiêu nguyễn hương ngọc bất động thanh sắc nói 800. khôn khéo nam tử đoán trần trí sư minh ngươi đoán sai nguyễn hương ngọc lắc đầu nói trần trí mày ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa một rưỡi khí vũ hiên ngang nam tử tiếp theo đoán tiêu diễn hiến sư minh ngươi cũng đoán sai Nguyễn Hương Ngọc lại một lần nữa lắc đầu, Tiêu diễn Hiến cũng trầm mặt xuống, những mày thầm nghị u nặc vừa mới tuyên bố nhiệm vụ đến tuột cùng thiết hạ bao nhiêu điểm cống hiến? Hai ngàn. Bốn người bên trong một tên sau cùng khuôn mặt thô kệch nam tử lớn giọng nói. Quan Việt sư huynh, ngươi cũng đoán sai. Nguyễn Hương Ngọc lại một lần lắc đầu. Đoán cái gì đoán? Cái này treo giải thưởng nhiệm vụ đến là bao nhiêu điểm cống hiến? Ngươi mau mau nói ra đến không phải liền là. Quan Việt một mặt không kiên nhẫn nói. Nguyễn Hương Ngọc dựng thẳng lên một ngón tay. Tiêu Diễm Hiến ba nhân tướng xem xem xét, đều mặt lộ vẻ không cam lòng. U Ngọc đã đến vị để một cái khoáng đường đệ tử hộ tống bọn họ cùng một chỗ tiến vào phệ cốt xâm lâm mà thiết hạ nhiệm vụ, còn xuất ra 1000 điểm cống hiến giá trị. Mà bọn họ hộ tống U Ngọc tiến vào phệ cốt sơn lâm đều là tự nguyện, sẽ không hướng U Ngọc thu lấy nửa điểm cống hiến giá trị. Cái này khoáng đường đệ tử, thật đúng là thiên đại mặt mũi. Hữu sư tỷ xuất ra một ngàn điểm cống hiến giá trị mời hắn một cái khoáng đường đệ tử tiến vào phệ cốt xâm lâm, cùng hắn so sánh, chúng ta những người này tính là gì?" Tiêu Diễn Hiến lạnh lùng nói, ngữ khí bất thiện. Nghe vậy, Trần Chí cùng Quan Việt đều đồng ý gật đầu, trong mắt lộ ra một vòng tức giận. Đúng lúc này, Nguyễn Hương Ngọc lắc đầu, "Tiêu sư minh. Trần Sư Minh, Quan Sư Minh, các ngươi hiểu lầm ta. Ta cái ngón tay này không phải đại biểu một ngàn điểm cống hiến giá trị, mà chính là một vạn điểm cống hiến giá trị. Cái gì? Một vạn? Tiêu Diện Hiến Kinh hô một tiếng, kém chút cắn dứt đầu lưỡi mình. Đây là cái này sao có thể? Ngươi không phải là nhìn lầm A. Trần Chí một mặt khó có thể tin. Nguyễn Hương Ngọc dựng thẳng lên một ngón tay lúc, hắn còn nhịn không được cười nhạt một tiếng. Dù sao hắn mặc dù không có đoán đúng cụ thể số lượng, nhưng là ba người bên trong chỉ có hắn đoán ra điểm cống hiến số lượng tiếp cận nhất một ngàn điểm cống hiến giá trị. Hiện nay Nguyễn Hương Ngọc báo ra một vạn số lượng. Lúc trước hắn suy đoán giờ phút này ngược lại cách một vạn điểm cống hiến giá trị lớn nhất xa xôi. Bất quá là một cái khoáng đường đệ tử mà quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Quan Việt một cái tay nắm thành thiết quyền hung hăng đánh tại bên cạnh mình một gốc trăm năm trên cây, cho dù hắn không có sử dụng chân khí, nhưng cũng đem đây là gốc mấy trăm năm lao thụ đánh rung động không thôi, đầy đầu cành lá cây tóc tóc phát run. Tiểu muội sao lại cầm loại này sự tình cùng mấy vị sư huynh nói giỡn? Dương một cái, Nguyễn Hương Ngọc nói tiếp đợi thêm một lát, cống hiến các liền sẽ đem U sư tỷ vừa mới tuyên bố nhiệm vụ để đặt ra đến, mấy vị sư huynh nếu là không tin, tự nhiên có thể tự mình đi xem qua một phen chúng ta vào xem." Tiêu diễn hiến: "Ta cho mấy vị sư huynh dẫn đường." Nguyễn Hương Ngọc chậm chậm đi ở phía trước. Mọi người không đợi bao lâu, U Nặc vừa mới tuyên bố nhiệm vụ liền bị công hiến các để đặt ra đến. Dây trắng mực đen, đám người nhìn qua treo giải thưởng nhiệm vụ về sau, tâm bên trong thêm không cam lòng. Đây là mặc dù nặng danh nhiệm vụ, chẳng những phía trên ghi rõ chỉ có thể là khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử mới có tư cách tiếp được, mà khoáng đường trừ lộ thần bên ngoài, lại không ngoại môn trở lên đệ tử. Nặc nói rõ chính là muốn để này, lộ thần hộ tống bọn họ cùng một chỗ tiến vào phệ cốt lâm. "Ta không đồng ý." Quan Việt cái thứ nhất không đồng ý. Nguyễn Hương Ngọc tựa hồ đã sớm lờ tới điểm này, tuyệt không ngoài ý muốn, nàng ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Tiêu Diễn Hiến cùng Trần Chí. Trần Chí nhíu mày trầm tư, không có lập tức tỏ thái độ. Tiêu Diễn Hiến âm chầm mặt, khít sâu một hơi, "Lần này ta cùng quan việc ý kiến giống nhau. Trần sư huynh đâu?" Nguyễn Hương Ngọc hỏi, tựa hồ rất để ý Trần Chí đối với chuyện này là cái nhìn thế nào. Tiêu Diễn Hiến cùng quan việc cũng hướng Trần Chí xem ra, bốn người bên trong, Trần Chí luôn luôn đầu não cơ linh, là cái quyết định hậu thủ. Thấy mọi người ánh mắt đều là hướng tự mình nhìn đến, Trần Chí hướng ba người gật đầu. Chập rãi nói "Để này, khoáng đường đệ tử thần lộ đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào phệ cốt xâm lâm chuyện này khẳng định không được. Chuyến này chúng ta muốn bước vào phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực, phệ cốt xâm lâm vốn là hung hiểm và phần, nguyên thủy khu vực bên trong là từng bước sắc cơ. Mà đây là thần lộ hay là năm nay mới nhập môn ngoại môn đệ tử, coi như dứt bỏ hắn là khoáng đường đệ tử điểm này bất luận, nhưng hắn chỉ có khí hại lục trọng thiên tu vi, hộ tống chúng ta tiến vào phệ cốt xâm lâm, chỉ có thể là một cái vướng Nếu là gặp được nguy hiểm, hắn không những không không thể giúp được chúng ta, ngược lại sẽ còn trở thành chúng ta liên lụy, thậm chí hội hại chúng ta vứt bỏ tính mạng." Chân Chí lời nói có lý có cứ. Tiêu, Nguyễn, quan ba người nghe xong về sau trong lòng đều là nổi lên một tia lấy ý, trong đầu phản phất chấp tắt qua bọn họ bị lộ thần liên lụy mà tại phệ cốt sơn lâm bên trong mất mạng thời khủng bố tình hình. Chuyện này nhất định phải ngăn cản. Tiêu diễn hiến đánh nhịp. chúng ta bây giờ liền đi khoáng đường. Quan việt nói, lời còn chưa dứt, đã dậm chân hướng về phía trước mà đi, chuẩn bị ngăn cản u nặc mời lộ thần. Chờ nhất đẳng. Chân trí vội vàng hô U sư tỷ Ninh khẳng tuyên bố một vạn điểm cống hiến giá trị nhiệm vụ cũng phải mời hắn cùng nhau tiến vào phệ cốt sơn lâm, chúng ta giờ phút này qua khoáng đường phá hư U sư tỷ an bài, chẳng phải là không nể mặt U sư tỷ Không bằng đợi thêm nhất đẳng, Phệ cốt xâm Lâm Nguyên Thủy khu vực cũng không phải thiện, này thần lộ chưa hẳn liền thực có can đảm tiếp được cái giá này, giá trị một vạn điểm cống hiến giá trị treo giải thưởng nhiệm vụ. Nếu là hắn không dám, chúng ta bây giờ qua con đường, chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra? Thậm chí còn có thể hội biến khéo thành vụng, này thần lộ có lẽ tâm lý rõ ràng không dám đi, lại có thể sẽ bắt chúng ta làm làm bia đỡ đạn, nói phải bởi vì chúng ta cản trở, hắn mới sẽ không theo theo qua Phệ cốt xâm Lâm. Tiêu Diễn Hiên cùng Nguyễn Hương Ngọc cùng nhau gật đầu, chân trí lời nói này thật có mấy phần lý, xâm Lâm Nguyên Thủy khu vực cũng không phải cái gì người đều dám bước vào bên trong. Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng thiên tu vi, hắn chỉ sợ thật không có can đảm kia, hiện tại liền vội vã qua quán đường, thật có khả năng biến khéo thành vụ. Nghe vậy, quan Việt dừng lại cất bộ, quay đầu lớn giọng hỏi vậy nếu là hắn dám tiếp được đây là treo giải thưởng nhiệm vụ, chúng ta vừa nên làm cái gì? Chân Chí hắt cười lạnh, nếu là hắn dám tiếp, vậy coi như trách không được chúng ta. Phệ Cốt Sâm Lâm bên trong hung hiểm vô cùng, chúng ta mọi người ai cũng không muốn đem chính mình tính mạng phó thác tại khách trong tay người. Đây là thần lộ nếu là theo chúng ta cùng một chỗ, chỉ sợ chuyến này Phệ Cốt Sâm Lâm chi hành hội bằng thêm rất nhiều phiền, càng biết có nguy hiểm đến tính mạng dừng một cái, chân trí nói tiếp xem đi, hắn nếu dám tiếp được cái này nhiệm vụ, chúng ta liền để hắn ngoan ngoãn tại trong động phủ nằm lên nửa năm, vậy cũng qua không. Chương 231, Lộ thân làm theo yêu cầu. Khoáng đường, động phủ Phong. Lộ Thần tâm vô bảng vụ tu luyện, giáp tỉnh thứ 101 chỉ tiểu thao thiết hết thể luyện hóa hết 3 khỏa cựu bảo thối cốt đan, đan dược lượng tiêu hao trong nháy mắt tăng lên gấp ba. Coi như không cân nhắc về sau đan dược lượng tiêu hao gia tăng, lấy trước mắt tu luyện tốc độ đến đo lường tính toán, còn lại 227 khỏa cựu bảo thối cốt đan không đủ chèo chống hắn tu luyện một tháng. Cái này cũng chưa tính tử hộ lô bên trong hỏa chi tinh túy. Thao thiết thôn tiên kinh tu luyện đối với tư nguyên tiêu hao cùng khao khát, khiến cho lộ thần âm thầm lũy lưỡi. Mặc dù tạm thời còn không thiếu cựu bảo thối cốt đan, nhưng phòng ngửa chu đáo hay là rất có tất yếu. Có chút suy nghĩ, lộ thần trong lòng có so đo. Chỉ chờ đem đây là một nhóm cựu bảo thối cốt đan toàn bộ luyện hóa hết, chính mình liền đi kiếm lấy một chút tông môn điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể đổi lấy đan dược, dược tài, công pháp, chiến kỹ các loại. Chỉ cần trong tay có đầy đủ điểm cống hiến liền có thể tại trong tông môn đổi được mình muốn tu luyện tư nguyên. Hạ quyết tâm, hắn tiếp tục điên cuồng tu luyện. Hắn tu luyện phương thức cùng đồng dạng võ tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Đối thành hắn võ tu sĩ, đều là trước trọng tu luyện cảnh giới công pháp, đem tự thân cảnh giới để bật lên. Mà hắn tu luyện cảnh giới công pháp Thần kiếm dưỡng khí quyết cùng cựu Long châm luôn, cả hai mỗi một lần đẩy bạn, đều cần cường hãn thân thể cơ sở. Nếu như thân thể không chịu nổi cảnh giới công pháp đẩy bạn, Thần kiếm dưỡng khí quyết hoặc là cựu Long châm luôn đột phá thời khắc, cũng là lộ thần bỏ mạng thời điểm. Bởi vậy hắn trước hết tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, đem chính mình thân thể tu luyện càng chắc chắn hơn, về sau mới có khả năng buông tay buông chân tu luyện Thần kiếm dưỡng khí quyết cùng Cửu Long châm luôn, đột phá tự thân cảnh giới. Đôi thiên thời ở giữa thoáng một cái đã qua. Lộ Thần lần nữa giác tỉnh ra 10 cái tiểu thao thiết, mà Cựu Bảo Thối cốt đan lại bị tiêu hao hết 30 khỏa, chỉ còn lại có 197 khỏa. Cùng lúc trước hắn đoán trước một dạng, không ra một tháng, đây là một nhóm Cựu Bảo Thối cốt đan liền đem khô kiệt, mà hắn tu luyện đem không thể tiếp tục được nữa. Đây là một ngày Lộ Thần đang tu luyện, động phủ cửa đá bỗng nhiên bị người gõ vang, mở ra động phủ cửa đá, chỉ thấy Linh Vũ, nô Đào cùng Thu Phong đứng tại chính mình động phủ ngoài cửa. "Ta liền biết rõ ngươi tại trong động phủ, hai người bọn họ còn nói không chắc." Linh Vũ cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía ba người, Lộ Thần khẽ bước cằm, tức bộ nhường lối, mời vào nói mặc dù hắn động phủ cùng ninh vũ ba người động phủ không khác nhau lắm cơ hồ hợp thành một loạn nhưng ninh vũ nô đảo cùng thu phong bình thường tùy tiện đều không gặp qua tới mà lên lần một đến đây ninh vũ ba người một là chúc mừng chính mình tấn thăng nội môn đệ tử hai là đưa dược đường dược tài lần này đến đây tất nhiên cũng có chuyện muốn nói cho chính mình ninh vũ ba nhân tướng sau đó bước vào lộ thần động phủ đám người tiến vào động phủ về sau không đợi lộ thần mở miệng hỏi thăm ninh vũ liền không kịp chờ đợi do ý đồ đến hôm nay tìm đến là có một chuyện tốt phải nói cho người ngay tại hai ngày trước Đan đường cống hiến các tuyên bố ra một cái treo giải thưởng nhiệm vụ, cái này treo giải thưởng nhiệm vụ đơn giản chính là vì ngươi lượng thân mà làm. Lộ thần cười nhạt một tiếng bị ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự muốn biết rõ Đan đường cống hiến các đến tuột cùng tuyên bố một cái dạng gì treo giải thưởng nhiệm vụ, lại là vì ta mà lượng thân mà làm. Về phần cống hiến các, hắn đã có đi hiểu biết. Tông môn bốn trong nội đường, đan, thuốc, kinh tam đường đều là sắp đặt riêng phần mình cống hiến các, chỉ có khoáng đường ngoại lệ, không có độc lập cống hiến các. Mà cống hiến các bởi vì chức năng đặc thù duyên cớ, cho dù là tạm dịch đệ tử cũng có thể bước vào bên trong. Treo giải thưởng nhiệm vụ là nạp danh chỉ nói tiếp dẫn treo giải thưởng nhiệm vụ về sau cần đi theo đội ngũ cùng nhau mạo hiểm phục tùng thống nhất điều hành là đủ dừng một cái Ninh vũ nói tiếp mà treo giải thưởng nhiệm vụ hạn chế chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử tiếp dẫn chúng ta khoáng đường có thể chỉ có người một cái nội môn đệ tử ngươi nói đây là đàn đường cống hiến các treo giải thưởng nhiệm vụ có phải hay không vì ngươi lượng thân mà làm nghe vậy lộ thân điểm gật đầu treo giải thưởng nhiệm vụ đã đến hạn chế chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử mới có khả năng tiếp dẫn kể từ đó đan đường cống hiến các tuyên bố cái này treo giải thưởng nhiệm vụ thật có thể nói phải vì hắn lượng thân mà làm đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì trong mắt trước tắt qua một vòng cổ quái thần sắc, linh vũ ba người cũng không phát giác, các ngươi có biết không cái này treo giải thưởng nhiệm vụ cụ thể tuyên bố thời gian. thôi nghĩ một hồi, lộ thần đột nhiên hỏi, linh vũ cười ha ha một tiếng ngươi đây có thể tính hỏi đối với người, vì chuyện này ba người chúng ta còn chuyên môn đi một chuyến đan đường cống hiến các. nạp danh treo giải thưởng nhiệm vụ là tại hai ngày trước giờ thân tuyên bố. lộ thần trong lòng âm thầm tính ra một chút, nạp danh treo giải thưởng tuyên bố nhiệm vụ thời gian đúng lúc là tại un nặc rời đi khoáng đường không lâu sau, mà hai ngày trước un nặc đi vào khoáng đường, mang đi hỏa linh lúc, từng người hắn cùng nhau đi tới vệ cốt sầm lâm, giúp cuộc. Hắn tự nhiên là cự tuyệt U Nặc. U Nặc là đan đường đệ tử, nhiệm vụ vừa theo đan đường cống hiến các bên trong tuyên bố ra đến, mà vừa hạn chế chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử tiếp dẫn. Nạp danh treo giải thưởng nhiệm vụ, 10 phần 98 cũng là U Nặc tuyên bố mà ra. Gặp Lộ Thần Lâm vào châm tư, nô Đào kinh ngạc hỏi làm sao. Linh Vũ cùng Thu Phong cũng hướng Lộ Thần nhìn tới. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần lắc đầu, không có hướng Linh Vũ ba người nói thêm cái gì. Dù sao treo giải thưởng nhiệm vụ là nạp danh, mà cũng không có minh xác viết ra là ta phải đi theo đội ngũ tiến về phệ cốt lâm. Có lẽ hắn vừa mới một phen suy đoán là thật, nhưng cũng đã có khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Nếu là treo giải thưởng nhiệm vụ, nó treo giải thưởng là bao nhiêu? Đệ xuống trong lòng suy đoán, Lộ Thần hỏi. Lời vừa nói ra, Ninh Vũ ba nhân tướng xem xem xét, trong mắt đều là lộ ra một vòng thần sắc kích động. Lộ Thần thấy thế, trong lòng nhiên, xem ra treo giải thưởng nhiệm vụ giá trị không thấp. Một vạn điểm cống hiến giá trị. Ninh Vũ sắc mặt đỏ bừng nói. Lộ Thần mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến Ninh Vũ đáp án về sau, vẫn như cũ nao nao, một vạn điểm cống hiến giá trị, con số này thật có chút ngoài người dự liệu mua sắm một phần luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài cần 100 điểm cống hiến giá trị, một vạn điểm cống hiến giá trị đầy đủ hắn tại ngoại môn dược các bên trong mua sắm 100 phần luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài. nghĩ tới đây, lộ thần hơi có chút ý động. một điểm tông môn điểm cống hiến tương đương với một khỏa hạ phẩm linh thạch, đáng tiếc chúng ta là tạm dịch đệ tử, muốn không phải vậy sớm đem cái này nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ cầm xuống. linh vũ thở dài nói, lộ thần trong lòng khẽ nhúc đích, âm thầm nhớ kỹ điểm này, hắn giờ phút này mới biết một điểm tông môn điểm cống hiến giá trị một khỏa hạ phẩm linh thạch như thế tính ra một vạn điểm cống hiến giá trị cũng là một vạn khỏa hạ phẩm linh hạch đầy đủ mua sắm một cái vòng chữ vật thật muốn ai cũng có thể tiếp dẫn nơi nào sẽ đợi đến ba người chúng ta xuất thủ sớm bị người nhanh chân đăng ký trước nô đào lắc đầu nói chúng ta không được nhưng thần sư minh có thể ánh mắt nhìn về phía lộ thần thu phong đầy mắt chờ mong lộ thần hiện nay đã tấn thăng làm khoáng đường nội môn đệ tử ninh vũ ba người đối với hắn sương hô tự nhiên mà vậy có chỗ cải biến mà lộ thần cùng ninh vũ ba người sớm cũng là bằng hưu hắn hoàn toàn không có lấy nội môn đệ tử thân phận tự cho mình là ý tứ nhưng ninh vũ ba người khăng khăng phải gọi hắn một tiếng sư minh hắn cũng không thể phá được. Ninh Vũ cùng Nô Đào đều là gật đầu, bọn họ chuyến này tới chính là muốn mời được Lộ Thần. Cái này nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ quả thực là vì Lộ Thần lượng thân mà làm, một vạn điểm cống hiến giá trị không được bạch không được. Yên tâm, ta khẳng định sẽ đi đan đường cống hiến các nhìn xem. Lộ Thần gật đầu. Ninh Vũ ba người vì thế sự tình, đúng là cố ý đi một chuyến đan đường cống hiến các, Lộ Thần tự nhiên sẽ không khinh thị. Còn nữa nặc danh treo nhiệm vụ giá trị một vạn điểm cống hiến giá trị, đối với cái này khắc điểm cống hiến là không hắn mà nói, muốn nói một chút cũng bất động tâm, tự nhiên là giả. Bất quá ngạch danh treo giải thưởng nhiệm vụ hạn chế chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử mới có khả năng tiếp dẫn, mà khoáng đường vừa chỉ có hắn một tên chính thức đệ tử, hắn ngược lại không gấp qua đan đường cống hiên các. Giờ phút này Ninh Vũ ba người liền tại trong động phủ, Lộ Thần vừa vẫn có việc muốn hướng bọn họ hỏi thăm một phen. "Các ngươi có biết không phệ cốt Sâm Lâm?" Lộ Thần đột nhiên hỏi. Vừa nghe đến phệ cốt Sâm Lâm chữ này, Ninh Vũ, nô đảo cùng Thu Phong tất cả đều sắc mặt biến hóa, tựa hồ trong đầu nghĩ đến cái gì khủng bố sự tình. "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này?" Ninh Vũ kinh ngạc hỏi, nô Đào cùng Thu Phong cũng là không hiểu nhìn về phía Lộ Thần. Chưa mấy ngày mới từ một cái bằng hữu trong miệng nghe nói đến vệ cốt xâm lâm sự tình, không qua nổi ta đối vệ cốt xâm lâm hoàn toàn không biết gì cả, cho nên rất ngạc nhiên đây là vệ cốt xâm lâm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nếu là biết rõ, không ngại đem bọn ngươi biết rõ liên quan tới vệ cốt xâm lâm sự tình đều nói cho ta biết. Lộ Thần giải thích một câu. Ba người chúng ta thực sự thấp, căn bản không có đi qua vệ cốt xâm lâm, trong bụng biết rõ điểm này liên quan tới vệ cốt xâm lâm sự tình cũng chỉ là nghe đồn đại mà thôi. Nô đảo báo chi tiết. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, ra hiệu Ninh Vũ ba người tiếp tục nói đi xuống. Nô đảo trầm ngâm một lát chầm rãi nói phệ cốt xâm lâm cực kỳ rộng lớn, thậm chí so với toàn bộ thanh vân quận còn mùa lớn. phệ cốt xâm lâm bên trong sinh động vô cùng vô tận yêu thú, cường đại yêu thú chỗ nào cũng có, thậm chí liền xem như chân cường cảnh cường giả gặp được những này cường đại yêu thú đều muốn bước lui. linh vũ, nô đảo cùng thu phong ngươi một lời ta một câu hướng lộ thần giới thiệu phệ cốt xâm lâm, ba người lời nói mặc dù hơi có khác biệt, nhưng đều tại cường điệu cùng một cái ý tứ. phệ cốt xâm lâm bên trong sinh động rất nhiều hung mãnh cường đại thị sát thành tính yêu thú, cho dù là cường đại võ tu sĩ bước vào bên trong cũng sẽ chết, biến thành yêu thú no bụng chi vật. ngươi không phải là muốn đi phệ cốt xâm lâm bên trong mạo hiểm à? Linh Vũ đống nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình hỏi. Lộ Thần lắc đầu, cười nói vẻ cốt xâm lâm như thế hung hiểm, ta tạm thời còn không có ý nghĩ này. Không đến liền tốt, không đến liền tốt. Linh Vũ ba người đều là bông lòng một hơi, bọn họ thật sợ Lộ Thần hội tiến vào vẻ cốt xâm lâm bên trong mạo hiểm, đó cũng không phải là chơi đùa. Chúng ta đến đây chính là vì nói cho ngươi nạp danh treo giải thưởng nhiệm vụ sự tình, đã ngươi đã biết rõ, chúng ta cũng nên qua linh thạch khoáng hố khai thác linh thạch." Lô đảo chủ động nói. Thoại âm rơi xuống, Linh Vũ ba người tất cả đều đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. "Ta đưa các ngươi, vừa vặn qua đan đường cống hiến các nhìn xem." Lộ Thần đứng dậy nói, rơi vào Ninh Vũ ba người hậu phương. Đúng lúc này, một màu trắng lưu quang theo động phủ phòng khách riêng bay vụt mà đến, trong chớp mắt chui vào đến ống tay áo của hắn bên trong, mà đi phía trước phương Ninh Vũ ba người không có chút nào phát giác. Ra động phủ, Ninh Vũ ba người tất nhiên là tiến về linh thạch quán hố, Lộ Thần làm theo quyết định phương hướng chạy tới đan đường. Chương 232, thạch bài tới tay. Ước chừng hơn phân nửa cái nhiều canh giờ, Lộ Thần đi vào đan đường. Cống hiến các cùng đan đường đại điện không tại cùng một phương vị, là lấy Lộ Thần cũng không bằng đụng phải Liễu Lương. Cống hiến các bên trong có một bức bình phong vết tượng, hai trượng có thừa cao hơn bảy thước, bức tường này là cống hiến các chuyên môn dùng để tuyên bố nhiệm vụ, gọi là nhiệm vụ tường. Chỉ gặp nhiệm vụ trên tường san sát nối tiếp nhau treo rất nhiều nhiệm vụ thạch bài. Một sợi gió thổi tới, lân cận nhiệm vụ thạch bài đụng vào nhau, phát ra một trận êm thai thanh âm. Cống hiến các nhiệm vụ tường chạm kế tiếp rất nhiều tông môn đệ tử, trừ đan đường trong ngoài môn đệ tử bên ngoài, lộ thân lại còn nhìn thấy kinh đường cùng dược đường trong ngoài môn đệ tử, mà trừ hắn ra, lại không có bất kỳ cái gì một cái khoáng đường đệ tử. Nhiệm vụ tường trước mọi người đang thò đầu ra nhìn nhìn quanh, mặc dù nhiệm vụ trên tường treo rất nhiều bài, nhưng mọi người con mắt đúng là chầm chằm cùng một cái nhiệm vụ thạch bài. Đồng thời nghị luận không ngừng, mà ở trong đó là đan đường cống hiến các, vừa việc quan hệ bốn trong nội đường lớn nhất không bằng vị khoáng đường, bởi vậy mọi người nghị luận không hề có kỵ. Đã đến vận dụng một vạn điểm cống hiến giá trị chiêu mộ một cái khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử, tuyên bố cái này nặng dành treo giải thưởng nhiệm vụ người hoặc là một cái ngu ngốc, hoặc là cũng là một cái người điên. Ai chẳng biết khoáng đường bên trong đều là một chút tạp dịch đệ tử tại khai thác linh thạch, căn bản không bằng ngoại môn trở lên đệ tử, đây là chẳng phải là nói rõ muốn khoáng đường khó chịu, muốn khoáng đường trưởng lão phàn thịnh có chịu. Người này chỉ sợ là đối khoáng đường phản trưởng lão bất mãn. Cố ý tuyên bố ra một cái chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử tiếp dẫn nhiệm vụ, mà khoáng đường căn bản không ai có thể đứng ra đến tiếp dẫn, khoáng đường ném một cái mặt, thân là khoáng đường trưởng lão phản Thịnh tự nhiên mà vậy mất dấu mặt. Quan trọng phản Thịnh thân là trưởng lão, coi như có thể tiếp dẫn cái này nhiệm vụ, cũng không thể ra mặt. Các người hai cái tin tức cũng quá mức thời đi. Khó không biết khoáng đường năm nay phá lệ tuyệt nhận một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử, đây là đệ tử tên là Thần Lộ, mà đây là Thần Lộ gần đây vừa tấn thăng làm khoáng đường nội môn đệ tử, hắn danh tiếng thậm chí so với dược đường ngoại môn đệ tử Giang Ly còn muốn càng tăng lên một chút. Ngay vậy, một bắt đầu cao đàm khoát luận đôi người còn nên tin, gặp bốn phía người đều gật đầu không thôi, nhất thời biết rõ người này không có nói sai, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nội môn đệ tử bình chắc còn chưa bắt đầu, hắn làm sao tấn thăng nội môn đệ tử? Nghe nói dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết, cùng đây là thần lộ có lớn lao liên quan, phản trưởng lão vận dụng trưởng lão tín vật tự mình đem hắn để bạt nội môn đệ tử. Không phải nói phải dược đường đệ tử giang ly giải quyết sao? Tại sao lại cùng cái này thần lộ có lớn lao liên quan? Các ngươi biết rõ cái gì? khoáng đường thay đổi ngày xưa tác phong, năm nay phá lệ tuyển nhận một cái ngoại môn đệ tử, đây là chuẩn bị của thời mà khoáng đường muốn qua thời tự nhiên cần tạo thế. đây là thần lộ chỉ bất quá là chó săn cất vận bị phàn trưởng lao chọn chúng trở thành bị tạo thế tên kia đệ tử. lộ thần vốn đang chuẩn bị một phen dễ tìm hiện nay xem ra nhưng thật ra miễn cái kia bị mọi người cùng nhau tiếp cận nhiệm vụ thạch bài tự nhiên cũng là nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ. mà hắn đem mọi người nghị luận lời nói từng cái thu vào trong thay trong lòng hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới mọi người không ngừng đàm luận cuối cùng đúng là đem đề tài dẫn tới chính mình trên thân. không bằng suy nghĩ nhiều lộ thần chậm rãi hướng nhiệm vụ tường đi đến một lát về sau hắn đi vào đám người hậu phương ánh mắt dò xét hướng một cái nhiệm vụ thạch bài giờ phút này nhiệm vụ thạch bài vừa lúc bị phía trước người rót vào chân khí kích hoạt một mảnh nhạt lam sắc màn nước hình chiếu ra đến chữ viết lấp lóe vô cùng rõ ràng đọc nhanh như gió lộ thần xem hết về sau trong lòng khẽ nhúc nhích cùng ninh vũ ba người nói cho chính mình mở dạng đây là treo giải thưởng nhiệm vụ thật đúng là vì chính mình lượng thân mà làm giây lát lộ thần vừa hướng đi nhiệm vụ tường khác một phương đầu ngón tay kích phát ra một sợi chân khí từng cái kiểm tra lên nhiệm vụ thạch bài một phen xem xét xuống tới lộ thần phát hiện rất nhiều nhiệm vụ thạch bài bên trên trực tiếp hạn chế tiếp dẫn người cảnh giới đường lối không thể thấp hơn một cái cảnh giới mà lấy hắn tu vi Rất nhiều nhiệm vụ căn bản không có tư cách tiếp dẫn. Hắn càng phát giác cái giá này, giá trị một vạn điểm cống hiến giá trị nạp danh treo giải thưởng nhiệm vụ có thể là ưu nạp tiên bố. Nhưng bất kể có phải hay không là ưu nạp tiên bố, một vạn điểm cống hiến giá trị sát thực lệnh lộ thần tâm động. hơi nghĩ một hồi, hắn quyết định tiếp dẫn tới cái này nạp danh treo giải thưởng nhiệm vụ. Vừa đến, vô lợi không dậy sớm, hắn tự nhiên là làm một vạn điểm cống hiến giá trị. Thứ hai, Phan Thịnh Đại hắn coi như không tệ, dọc đường thời điểm phản Thịnh vì hắn tranh thủ chỗ tốt liền có thể thấy được chút ít. Hiện nay khoáng đường chỉ có hắn một cái nội môn đệ tử, nếu là liền dạng này nhiệm vụ cũng không dám tiếp dẫn. Chẳng phải là muốn gọi người trò cười toàn bộ khoáng đường. Ninh vũ ba người chuyển cáo chính mình, chỉ sợ cũng là như thế, một là chính mình, hai là khoáng đường. Vị này sư vinh, xin cho nhường lối. Lộ thần trong miệng không ngừng nói, đồng thời trên tay không ngừng, hai ba lần đẩy ra đám người, đi đến nhiệm vụ từng trước, lập tức đưa tay gỡ xuống nhiệm vụ thạch bài. Khi, ngươi nhìn không, đây là nhiệm vụ thạch bài chỉ có khoáng đường đệ tử mới có khả năng nhận lấy. Bên cạnh một người gọi, đưa tay ngăn lại lộ thần Lộ Thần hủy bỏ đối phương liếc một chút, gặp người này chính là trước đó nghị luận chính mình là chó săn cất vận mới có khả năng tấn thăng làm nội môn đệ tử tên kia đang đường đệ tử, Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu đa tạ vị này sư huynh hảo luôn nhắc nhở, bất quá chính là tại hạ chó săn cất vận tên kia khoáng đường đệ tử. A nha, không nghĩ tới gặp được chính chủ, cái này đang đường đệ tử hơi đỏ mặt, xấu hổ thu tay lại. Lộ Thần muốn định gỡ xuống nhiệm vụ thạch bài liền đi, không nghĩ tới sẽ bị người chậm trễ một chút, đây là thời gian ánh mắt mọi người nheo nhau, nhau hướng hắn bắn ra mà đến. Nguyên lai hắn cũng là thần lộ, còn tưởng rằng có một bộ tốt túi ra, nguyên lai dáng dấp cũng không được tốt lắm đã không bằng đàn đường Hạ Dương Thiên hạ sư huynh đệ trai, cũng không bằng dược đường Phong Thủy Hàn phong sư huynh Lăng Cốc, mà kinh đường Linh Khanh Nhi sư tỷ mặc dù nói phải nữ tử chi thân, nhưng nếu luận khí chất, cho dù là hạ sư huynh cùng phong sư huynh hợp lại cùng nhau cũng không kịp một mình nàng, người này cùng linh sư tỷ so sánh, càng là khác nhau một trời một vực. Phan Trường lão đến tột cùng là thế nào lo lắng đã đến bắt hắn tạo thế. Một người lắc đầu không thôi. Nếu là ta lại sinh muộn mấy năm, nói bất định hiện tại trở thành khoáng đường nội môn đệ tử người chính là ta. Một người âm thầm giối hận. Cũng như lộ thần trên, xem chừng mọi người y nguyên không che đại miệng, nghị luận không thôi. Lộ Thần mặc kệ không hỏi đám người này, cầm nhiệm vụ thì bài, lạc lạc đại phương hướng đan đường đi ra ngoài. Bất quá sau lưng nghị luận lời nói cũng không phải là hoàn toàn không bằng chỗ thích hợp, tính cả lần này Lộ Thần đã là lần thứ hai nghe nói Linh Sư Tỷ danh tiếng. Lúc trước tại kinh đường giảng bài trong thạch thất, Huyền băng Hàn khí bạo phát về sau, Tần Kỳ liền để Lộ Thần qua trả lại kinh đường trưởng Lão Yến Kim Chi, hoặc là Linh Sư Tỷ, lại nghe nghe phong thủy Hàn Phong sư Minh. Lộ Thần trong đầu chớp tắt qua một bóng người, chính là ngày đó tại dược đường lúc, đứng tại dược đường trưởng Lão Khâu Trấn Xuyên bên cạnh ôm kiếm năm tử, người kia sát thực rất lãnh góc. Về phần Hạ Dương Thiên Hạ sư Minh. Lộ Thần nhướng mày, người này tên cùng Hạ Hàn Thiên chỉ có một chữ có khác, khiến cho hắn không khỏi âm thầm suy đoán, đây là Hạ Dương Thiên cùng Hạ Hàn Thiên phải chẳng quan hệ không ít. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, đột nhiên ở giữa trong lòng hắn nhất động, hình như có cảm giác, lập tức mãnh liệt dừng lại cử bộ, quay đầu nhìn về phía cống hiến các một chỗ. Chỉ gặp một gốc dưới cây cổ thụ, đứng tại bốn bóng người, viễn nhìn về nơi xa qua, ba nam một nữ, nam nhân tuấn nữ xinh đẹp, tên kia nữ tử chính là một mặt cười dịu dàng nhìn chính mình, bất quá nữ tử mặc dù một cái vẻ mặt vui cười, nhưng Lộ Thần lại có thể từ đó cảm nhận được khinh thị cùng kinh thường mà bên cạnh cô gái ba tên nam tử làm theo trực tiếp rất nhiều, đối với hắn khinh thị cũng khinh thường cơ hồ viết lên mặt, chỉ cần lộ thần con mắt không ngủ, liền có thể nhìn ra ra đến. Nhìn thấy một màn này, Lộ thần nhíu mày một chút, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, có mấy người kia vừa Hạ hàng Thiên bọn họ an bài tới đối phó chính mình, bất quá xem ra tựa hồ không quá giống. Có chút suy nghĩ, Lộ thần liền xác định những người này cũng không phải là Hạ Hàn Thiên an bài tới đối phó. Dù sao Hạ Hàn Thiên sắp xếp người đều có một cái cùng đặc điểm, tựa như là chó điên một dạng, mặc kệ 37201 lên liền đối chính mình một trận cán loạn. Âm thầm nhớ kỹ bốn người này bộ dáng. Lộ Thần quay người rời đi đan đường cống hiến cát, cống hiến cát dưới cây cổ thụ. Đây là tiểu tử đã đến thực có can đảm tiếp dẫn nhiệm vụ thề bài. Trần Trí nói nhỏ một câu. Các ngươi kéo ta làm gì? Quan Việt trách móc lớn giọng, nổi giận đùng đùng nói, vừa mới nếu không phải bên cạnh ba người ngang ngược ngăn cản, hắn tuyệt đối để Lộ Thần nằm rời đi đan đường cống hiến cát. Chỉ là một cái cho săn tức vận khoáng đường đệ tử, cũng dám đến đan đường cống hiến cát tiếp dẫn nhiệm vụ thề bài, thật sự là buồn cười cùng cực. Tình táo Trần Chi lắc đầu, vừa rồi không vội không chậm nói nơi này là đan đường cống hiến cát, chúng ta vừa đan đường đệ tử mà hắn một cái khoáng đường đệ tử lẻ loi chơi trọi đi vào chúng ta đan đường cống hiến cắt, ngươi nếu là ở nơi này trực tiếp đối với hắn độ thủ, hắn không lộ ra chúng ta đan đường lấy nhiều khi ít quá mức hẹp hòi một chút. đây là lại không luận, như sau đó phản trưởng lão một mực chắc chắn hắn là tại chúng ta đan đường cống hiến cắt xảy ra chuyện, còn không phải muốn chúng ta mấy người đến gánh chịu trách nhiệm. quan việt nghe xong cũng tỉnh táo lại, lớn giọng hỏi vậy làm sao bây giờ? an tâm chớ vội. chân chí ngẩng đầu nhìn liếc một chút sát trời, một bộ bảy mưu tính kế bộ dáng, lập tức nói chúng ta đợi bên trên một đoạn thời gian lại đi khoáng đường, chờ đến khoáng đường chúng ta cứ như vậy. nói đến đây. Trần Chí Thanh em bỗng nhiên thở đến, mấy cái như mỗi vo ve không thể nghe rõ. Nghe xong về sau, Quan Việt một mặt không kiên nhẫn hỏi vì sao còn phải đợi bên trên một đoạn thời gian, hiện tại qua, vừa vận giết một giết hắn Huy Phong. Nguyễn Hương Ngọc cùng Tiêu Diễn Hiển đều nghe hiểu Trần Chí lời nói bên trong ẩn tàng thâm ý. Nghe vậy, Nguyễn Hương Ngọc tiến lên một bước, ôn nhu thì thẩm thuyết phục Quan sư huynh, nóng vội có thể ăn không nóng đậu hũ. Lúc này ngươi chờ một lát, chờ đến con đường, Tiêu sư Minh, Trần sư Minh cùng ta đều không xuất thủ, chỉ do ngươi một người xuất thủ đối phó này thần lộ là được. Quan Việt gật đầu trùng điệp hừ một cái hắn chỉ là một cái khoáng đường đệ tử, ta xuất thủ đối phó hắn giống như mười ngón năm xoáy là cho hắn mặt mũi đến lúc đó tự nhiên không cần các ngươi xuất thủ các ngươi chỉ cần ở một bên vì ta lựa chọn tiểu nội tự nhiên biết rõ quan sư huynh lợi hại nguyễn hương ngọc cười duyên một tiếng nói xong về sau bốn người đều không cần phải nhiều lời nữa bọn họ tại dưới cây cổ thụ hoặc đứng hoặc ngồi lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua cũng không biết qua bao lâu sớm đã nhật lạc tây sơn đầy sao tô điểm đầy màn đêm trần trí bỗng nhiên mở mắt ra màn cười nhạt một tiếng đứng dậy nói mậu thời đã đến chúng ta qua khoáng đường hội một hồi này thật lộ Hắn lời nói vừa hạ xuống âm, một thân ảnh sớm đã thoát ra ngoài, chính là đã sớm không đợi được kiên nhẫn quan việt. Quan sư hinhn loạn ngạt, lần này cuối cùng có thể giải thoát. Nguyễn Hương ngọc mặt lộ vẻ yêu kiều cười, "Chúng ta cũng nhanh lên đuổi theo, lần này chỉ cần đối phó này thần lộ một người, đừng để quan việt dẫn xuất phản trưởng lao đến mới lạ." Trần trí nếu mày nói, lời nói này xong, ba người thân ảnh chấp động, đuổi kịp quan việt. Chương 233, Phong Ba khởi. Khoáng đường, động phủ Phong. Nhiệm vụ thạch bài bên trong quy định 3 ngày sau giờ thìn tại xích Họa thành bắt trước cửa tập hợp, thời gian còn sớm, Lộ Thần liền tại trong động phủ điên cuồng tu luyện. Hiện nay vừa một cái tiểu thao thiết sắp giác tỉnh. Thần Lộ, cút ra khỏi tới. Đột nhiên ở giữa, còn như sấm rền đồng dạng quát lớn âm thanh tại khoáng đường động phủ trên đỉnh nổ Tung, sóng âm tựa như là gọn sóng, hướng nơi xa tiêu tán truyền khắp toàn bộ khoáng đường động phủ phong. Lộ Thần nhíu mày, đang muốn thu công ra ngoài tìm tòi hư thực, Cổ Linh Lung bỗng nhiên lách mình tới, hơi hơi lắc đầu, ra hiệu hắn tiếp tục tu luyện, cũng hướng hắn giải thích bên trong ngầm ẩn. Lộ Thần vừa rồi biết rõ, chính mình đang đứng ở công pháp tu luyện quan trọng lúc đó. Nếu như cái này tiểu thao thiết không bằng giác tỉnh dấu hiệu cũng liền thôi, nhưng bây giờ tiểu thao thiết đã giác tỉnh đến một nửa, nếu là nửa đường từ bỏ, hắn đem gặp công pháp phản vệ, trâm tĩnh tâm thần linh, lộ thần càng liều mạng vật công, thử mưu toan nhanh chút giác tỉnh cái này tiểu thao thiết. Tạch, tạch, tạch. Động phủ trên đỉnh một cửa đá liên tiếp mở ra, lập tức đông đảo khoáng đường đệ tử theo riêng phần mình trong động phủ đi ra. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên, cũng không biết lộ thần trêu chọc người nào, đối phương vừa hơi ý mà trực tiếp tìm tới động phủ phong. Một tên khoáng đường đệ tử mới vừa đi ra chính mình tự phủ, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đông nhiên trước mắt nhất hoa, hắn tựa như là một cái tiểu kê, bị một tên dáng người khôi nô áo trắng nam tử bắt lấy và táo một tay nhấc lên, thần lộ động phủ ở nơi nào? Khôi Ngô áo trắng nam tử chính là Đan Đường Nội môn đệ tử Quan Việt, hắn không biết lộ thần động phủ cụ thể ở nơi nào, chỉ gặp mặt trước động phủ mở ra, một tên khoáng đường đệ tử từ đó đi ra, hắn liền bước nhanh về phía trước nắm chặt người này, một đôi mắt hổ trừng người này hỏi Tiêu diễn Hiến, Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc chậm một bước chạy đến động phủ phòng, lúc này ba người đứng sau lưng Quan Việt chỉ lặng lặng nhìn Quan Việt hành động, quả thật không bằng muốn nhúng tay y tứ, mà Trần Chí trước đó nói muốn chờ bên trên một đoạn thời gian lại đến khoáng đường, mục đích cũng là ở đây. Giờ phút này khoáng đường đệ tử phần lớn đã trở lại động phủ phòng bên trong, bọn họ muốn trước mặt mọi người nhiều khoáng đường đệ tử trước mặt đục nhã lộ thần vừa mới đi ra động phủ liền bị người một tay nói, phương dương giật mình, tỉnh táo lại, hắn ý thức được trước mặt khôi ngô nam tử thực là tìm đến lộ thần phiền, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liên tục không ngừng gật đầu nói ta biết rõ, ta biết rõ, ta cho các ngươi dẫn đường. thấy thế, quan việt mày rậm nhiễu một cái, vốn cho rằng đối phương hội cự tuyệt cáo chi chính mình, hắn còn chuẩn bị lược thi một chút thủ đoạn, thực không ngờ tới đối phương đúng là như thế phối hợp, đây là bị hắn một tay nhấc lên người cùng lộ thần cùng là khoáng đường đệ tử, biết rõ chính mình là tìm đến lộ thần phiền lại còn phối hợp cùng cực, khoáng đường bên trong coi là thật đều là một chút mềm xương cốt Ánh mắt nhìn về phía Phương Dương, Quan Việt trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh thường, đã là nhìn Phương Dương không tầm thường. Dẫn đường, Quan Việt cánh tay hướng phía trước đưa tới, bỏ xuống Phương Dương, trung hiệp uống. Phương Dương đôi xương cụt hung hăng túi tại một khối bén nhọn cục đá bên trên, đau nhức hắn một trận nhe răng trán mắt, hít một hơi lạnh khí, lúc này cũng không dám nói nhiều một câu nói nhảm, một đột ngục lật lên thân thể, liền chỉ huy Quan Việt bọn họ tiến về lộ thần động phủ. Mọi người một đường hướng động phủ phong sơn đông xuất phát, rất nhiều khoáng đường đệ tử cũng theo sau lưng bọn họ hướng lộ thần động phủ tiến đến, tự nhiên là muốn đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Qua không đã lâu. Quan việt bọn họ liền đến đến Lộ Thần động phủ trước, đông đảo khoáng đường đệ tử lại là xa xa dừng lại tứ bộ, tựa hồ không muốn rước họa vào thân, phạm thượng trí bọn họ ngoại lệ. Mà giờ khắc này Lộ Thần động phủ trước đã đứng đôi người, chính là Ninh Vũ cùng Lô Đạo, về phần Thu Phong đã tại Ninh Vũ cùng nô Đạo thúc dục xuống dưới trả lại khoáng đường trưởng lão Phan Thịnh. "Chư vị sư huynh, nơi này cũng là này Thần Lộ Đạo phủ." Phương Dương chỉ phía trước cửa đá, quay đầu hướng quan việt bọn người nói, "Đây là đôi người là ai?" Quan việt trừng mắt về phía Ninh Vũ cùng Lô Đạo, cũng không quay đầu lại hỏi cống hiến các thời quan việt bọn họ đã xa xa gặp qua lộ thần một mặt là lấy biết rõ trước mặt đôi người bên trong cũng không bằng lộ thần bọn họ là thần lộ bằng hữu phương dương vội vàng về một câu nghe vậy quan việt không còn để ý không hỏi phương dương hắn chừng mắt về phía ninh vũ cùng Nô Đào, lô đảo trong lỗ mũi phát ra một kêu rên, mặc kệ các ngươi hai cái sự tình cho ta cút qua một bên quan việt bọn họ khí thế hung hùng ninh vũ ba người tự nhiên biết rõ kẻ đến không thiện. nay một tiếng bạo giống vừa mới truyền ra ba người bọn họ liền đi ra động phủ sau đó ngô đảo cùng ninh vũ liền để thu phong qua trả lại phan thịnh mà bọn họ đôi người làm theo canh giữ ở lộ thần động phủ trước. Ninh Vũ cùng Ngô Đào cũng không rõ ràng lộ thần phải trang tại trong động phủ, nhưng đây là thời gian đôi người đều không bằng muốn lui sang một bên khoanh tay đứng nhìn dự định. Ngô Đào không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, "Nếu mày hỏi các ngươi trả lại thần sư hình." Chỉ gặp Ngô Đào nói không nói xong, Quan Việt mãnh liệt hướng Ngô Đào đánh ra nhất trưởng, hung mánh trưởng kình hướng Ngô Đào đánh tới. Quan Việt khí hải cựu trọng tiên tu vi, nhất trưởng chi lực há lại Ngô Đào có thể cản. Ngô Đào chỉ cảm thấy chính mình giống bị một bức sông ngang mà đến thành tường đâm vào ở ngực, chỉ người như giọt giọt con diều đồng dạng bay rất ra ngoài, trong lồng ngực bị đè nén cùng cực, há miệng biểu ra một huyết tiễn đã bị giam càng nhất trưởng chấn thương phế phủ. Người dám xuất thủ đánh người? Nô Đào chỉ là hỏi thăm một câu, lời nói cũng không nói xong, Quan Việt liền động thủ đả thương Nô Đào. Ninh Vũ thấy thế lửa giận dâng lên con mắt đỏ thẫm, hướng Quan Việt bọn họ trợn quát một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn liền phóng tới Quan Việt, muốn vì Ngô Đào ra mặt, căn bản không bằng cân nhắc chính mình có phải hay không Quan Việt đối thủ. Lô Đào biết rõ Quan Việt cường đại, Ninh Vũ xông đi lên khẳng định phải ăn thiệt tỏi. Ý hắn muốn ngăn cản, chỉ là phế phủ tụ thường, đây là thời gian liền hô hấp đều không chơi chảy, làm sao có thể nói ra lời, trong lúc nóng nảy vừa phun ra một huyết tiễn, chỉ có thể chớm mắt nhìn ninh vũ xuống tới vừa bị giam càng nhất trưởng đánh bay thương thế không thua hắn dọn sạch trứng ngại, quan việt xài bước đi vào lộ thần động phủ trước cửa đá lập tức hắn nhất quyền đánh vào động phủ trên cửa đá một tiếng ầm vang tiếng vang động phủ cửa đá rung động ba rung động cút ra khỏi đến quan việt bạo hống một tiếng nô đào cùng ninh vũ âm thầm cầu nguyện lộ thần tốt nhất không tại động phủ như thế liền có thể tránh thoát một kiếp nếu như lộ thần thật tại động phủ lúc này cũng không nên mở ra động phủ cửa đá đồng thời đôi người con mắt hướng một chỗ nhìn hy vọng thu phong sớm một chút đem phản thịnh tìm đến chỉ là nơi đó một điểm động tĩnh cũng không bằng đem Ngô Đào cùng Ninh Vũ thần sắc từng cái thu nhập tầm mắt Trần Chí lập tức đoán ra Ngô Đào cùng Ninh Vũ ra sao dự định trong lòng không khỏi nổi lên cười lạnh bọn họ đã dám đến khoáng đường tự nhiên đã đem khoáng đường trưởng lão phản thịnh cân nhắc ở bên trong coi như phản thịnh ra mặt hắn cũng đã có sách lược về toàn mà lộ thân động phủ cửa đá vẫn như cũ không bằng mở ra dấu hiệu bốn người bọn họ đều là nội môn đệ tử không biết là này một đường quan việt bọn họ một thân áo trắng nội môn đệ tử thân phận biểu dương không bỏ sót thân lộ mới vừa tấn thăng nội môn đệ tử chỉ một cái mà đắc tội bốn tên nội môn đệ tử hắn thật đúng là to gan lớn mật các người đoán hắn có ở đó hay không động phủ đây là còn cần đoán hắn khẳng định ngay tại động phủ muốn không phải vậy bốn vị này nội môn sư vinh chẳng lẽ không phải một chuyến tay không không qua hắn khẳng định không dám mở ra cửa đá nếu không hạ chẳng nhất định rất thảm xem chừng mọi người nghị luận không nghỉ Quốc gia khỏi đến quan việt liên tiếp quanh gia cân nhắc quyền giống như một cự lôi tại động phủ trên đỉnh nổ vang lộ thần động phủ cửa đá lần nữa không ngừng run rẩy khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử khó cũng chỉ có cũng như rùa đen rút đầu bạn sự ngươi giấu ở đây là rùa đen trong động ta xác thực không làm gì được ngươi nhưng ngươi mơ tưởng an bình một lát Quan Việt Âu Nôn hế ngữ không ngừng, đồng thời Nhất Quyền tiếp Nhất Quyền đánh phía lộ thần động phủ cửa đá. Quả nhiên là không cho lộ thần một khắc an bình.Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Quan Việt đã tiêu la cổ họng bốc khói, nhưng giới thủ lực lại là càng phát ra hung mãnh. Hắn lại nặng nề đánh ra Nhất Quyền, trong lòng không khỏi suy đoán, khó lộ thần thật không tại trong động phủ. Nếu không bằng hắn như vậy vũ nụp lộ thần, vừa quyền đả lộ thần động phủ cửa đá, lộ thần làm sao còn không bước hỏa bước lên ba trượng ra đến? Xem chừng mọi người âm thầm sinh nghi, Tiêu Trần Chí bọn họ cũng không ngoại lệ. Nô đảo Cung Ninh Vũ lại là âm thầm buông lòng một hơi, lộ thần không tại trong động phủ, đây là tự nhiên là kết quả tốt nhất. Quan Việt mất hứng quay người, mà ngay tại tất cả mọi người coi là lộ thần không tại trong động phủ lúc, đột nhiên ở giữa cách một tiếng vang nhỏ truyền ra, chính là động phủ cửa đá mở ra thanh âm. Mọi người con mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía nhất chính chậm rãi mở ra cửa đá. Quan Việt thông suốt quay người, trong mắt bắn ra một hung quang, ánh mắt quét tới, chỉ gặp một tên kích cỡ so với chính mình hơi thấp một chút áo trắng thiếu niên đang từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Người rốt cục chịu ra đến. Quan Việt gọi, "Bả vai run run, toàn thân cốt cách xào lanh hạt đậu đồng dạng bốt rung động." Không bằng để ý tới phía trước gạo khôi ngô nam tử, lộ thần liếc một chút liền chú ý tới dắt nhau đỡ ngô đảo cùng Ninh trước mắt một màn làm hắn ánh mắt trong khoảnh khắc trầm lẫnh xuống tới. Ngô Đào cùng Ninh Vũ khẽ miệng riêng phần mình mang một sợi đỏ thấm trướng mắt máu tươi, đôi người trước ngực và áo cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, bọn họ sắc mặt tái nhợt, thân hình chật vật không chịu nổi. Người nào đối với các ngươi động thủ? Lộ Thần nhìn về phía Ngô Đào cùng Ninh Vũ. Ngô Đào cùng Ninh Vũ nhìn nhau xem xét, cùng nhau lắc đầu, Lộ Thần vừa hỏi như thế, hiện nhiên là muốn thay bọn họ ra mặt. Đôi người biết rõ quan viện cương đại, tự nhiên sẽ không để cho Lộ Thần mạo hiểm. Thế thế, Lộ Thần ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía quan viện bọn họ, hắn mi đầu hơi nhíu lại. Trên trước bốn người hắn tại đan đường cống hiến các bên trong gặp qua, bốn người này lúc ấy đều là một mặt khinh thị cùng khinh thường nhìn về phía chính mình. Mà ở trong đó khoáng đường Động phủ Phong, đối phương dám trắng trận không kiên sợ xuất thủ, hiển nhiên không có sợ hãi. Lộ Thần không nghĩ ra bốn người này có gì ỷ vào, nhưng nơi này dù sao cũng là khoáng đường, còn hắn thì khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Bốn người bên trong có người xuất thủ đả thương nô đảo cùng Ninh Vũ, Lộ Thần há có thể nhìn như không thấy. Là ai độc thủ? Lộ Thần trầm giọng hỏi. Là ta độc thủ. Quan Việt tiến lên một bước, ngẩng đầu nói, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Không đợi lộ thần đáp lại, hắn nói tiếp ngươi cầm không nên cầm, cũng nên nỗ lực một điểm đại giới. Ngươi nói là cái này. Thôi nghĩ một hồi, lộ thần liền minh bạch khôi Ngô Nam tử nói tới không nên cầm là vật gì đan đường cống hiến các bên trong nhiệm vụ thạch bài. Mà nhiệm vụ thạch bài hạn chế chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử tiếp dẫn, bốn người này hiển nhiên không phù hợp điều kiện. Nhưng lại nói chính mình không nên cầm nhiệm vụ thạch bài, bốn người này hoặc là tuyên bố đặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ người dẫn dây, hoặc là cũng là treo giải thưởng nhiệm vụ bên trong đề cập đội ngũ, bọn họ không hy vọng chính mình gỡ xuống nhiệm vụ thạch bài. Xem ra ngươi còn không đốc. Quan Việt nhếch miệng lên một vòng nhè răng cười, "Ta đã cầm xuống nó, ngươi lợi như thế nào?" Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu, "Không được tốt lắm, chỉ muốn để ngươi ngoan ngoãn tại trong động phủ nằm lên mấy tháng." Quan Việt một bên nói, một bên tới gần Lộ Thần, chân khí ba động không thôi, một bộ tùy thời động thủ bộ dáng. "Khí hải cửu trọng thiên." Lộ Thần ánh mắt đột một sắc bén mấy phần, trầm giọng uống nơi này là con đường, không phải do các ngươi làm cản." Chương 234, lấy hay bỏ. Lộ Thần cùng Quan Việt đối mặt, đôi người ánh mắt giao thoa lúc hư vô trong không khí hình như có một chuỗi tia lửa bắn tung tóe ra đến. "Ta liền làm cản, ngươi làm khó dễ được ta?" Bất quá khí hải lục trọng thiên mà liền muốn đi theo chúng ta tiến về vệ cốt sơn lâm, thật sự là không biết trời cao dày. Ta để ngươi tại trong động phủ nằm lên mấy tháng, thực là vì ngươi nghĩ." Quan Việt nghe răng cười một tiếng, lời còn chưa dứt, nhất quyền đánh tới hướng Lộ Thần mặt. Chỉ gặp hắn trên nắm tay chân khí bắn ra quang hoa lấp loé, đấm ra một quyền, mang theo một bén nhọn phong thanh. Đây là nhất quyền nếu là đập chúng, Lộ Thần thế tất yếu miệng mũi chảy máu hoàn toàn thay đổi. Quan Việt thiết quyền mang theo một cỗ hung lệ khí tức mà đến, Lộ Thần sao lại ngồi chờ chết? Ánh mắt của hắn càng lộ vẻ sắc bén, khí hải sôi trào. Nhất chân khí cực tốc du tẩu tự thân kinh mạch, khí hải lục trọng thiên lực lượng hoàn toàn bạo phát. Mà cùng lúc đó, bản nguyên long tinh chấn động không thôi, long khí cũng sắp bạo phát. Quan Việt mặc dù khí hải cửu trọng thiên, nhưng đây là nhất quyền như vang ra, lộ thần mặc dù phải bị thương, Quan Việt cũng đừng hỏng dễ chịu. Ngay tại lộ thần muốn bạo phát long khí thời khắc, đột nhiên ở giữa đỏ lên bên trong mang tử hỏa diễm lưu quang từ đằng xa đánh tới, xông vào lộ thần cùng Quan Việt ở giữa. Đây là một hỏa diễm lưu quang ngăn tại lộ thần trước mặt, đồng thời cũng ngăn trở Quan Việt quyền đầu hạ xuống quy tích. Nhìn thấy một màn này, lộ thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong khoảnh khắc bản nguyên long tinh quy về lắng lại. Đồng thời hắn một thân ba động không thôi, chân khí cũng tận số khôi phục yên tĩnh, phản phất chưa bao giờ bạo tẩu qua đồng dạng. Lộ thần tựa như là hoàn toàn từ bỏ chống lại, mặc cho Quan Việt nhất quyền đánh tới hướng hắn mặt. Hắc hắc, cái này đúng. Quan Việt nghe răng cười một tiếng, quyền thế càng hung hắc. Quan Việt, mau dừng tay, khắc ngộ thương cố sư tỷ Hỏa Linh Điêu. Hỏa diễm lưu quang đánh tới thời điểm, Tiêu Diễn hiến, Trần trí cùng Nguyễn Hương Ngọc sắc mặt đột nhiên biến đổi, cùng kêu lên hướng Quan Việt gọi. Giờ phút này bọn họ sợ chính mình chậm một bước, Hỏa Linh Điêu liền bị càng đánh thành trọng thương. Nên biết Hỏa Linh Điêu bản thân liền có giá trị không nhỏ, vừa u nặc linh thú đồng bọn. Nếu như Hỏa Linh Điêu thụ thường, ưu nặc sao lại từ bỏ ý đồ? Hỏa Linh Điêu. Quan Việt khẽ quát một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng ngừng hung mãnh quyền thế. Nhưng thế công đã thành, giống như mũi tên, chỉ có một hướng vô tiền bên trong mà kết thúc, há lại nói dừng là dừng. Bành! Bành! Bành! Chỉ gặp hắn hướng phía trước dẫm đạp ra tam đại bước, mỗi một bước đều thật sâu bước vào dưới chân nham thạch. Cương đại chân khí rót vào nham thạch, lập tức khiến cho dưới chân hắn nham thạch sụp đổ thành một biển. Quan Việt cưỡng ép dẫn dắt quyền thế, đi qua hai chân đánh phía trên. Phốc ba bước đứng vững. Quan việt sắc mặt đầu tiên là phiếm hồng, sau đó hơi trắng, lại năng nặng kêu lên một tiếng đau đớn, chật khoe miệng tràn ra một sợi đỏ thấm máu tươi. Mà hắn quyền đầu tại Lộ Thần chộp mũi trước một thước chỗ dừng lại, chỉ cần lại hướng phía trước một tấc, liền sẽ vênh chúng hỏa linh điêu. Gặp quan việt cuối cùng dừng lại quyền thế, Tiêu Diễn hiến, Trần Trí cùng Nguyễn Hương Ngọc đều âm thầm buông lòng một hơi. Quan việt ta lau đi khóe miệng tơ máu thời khắc, cũng âm thầm buông lòng một hơi. Tâm, đây là tiểu tử vừa mới là tại hồ hắn, thật mẹ hắn tốt tâm hiểm. Hỏa linh điêu thân thể uốn liền đứng tại Lộ Thần trên bờ vai, nó cái đuôi nô lên rất cao, mắt to nhìn về phía Lộ Thần, lộ ra một bộ tranh công bộ dáng. Lộ thần chân thành tạng, vừa mới một màn hung hiểm vô cùng, hỏa linh điêu đang dùng nó thân thể vì chính mình ngăn cản quan việt hung mãnh như thế. Như quan việt cuối cùng không bằng dừng lại, hỏa linh điêu thế tất yêu rắn rắn chắc chắc chúng vào nhất quyền, mà khí hải cựu trọng thiên võ tu sĩ nhất quyền cũng không phải chơi đùa. Đã hỏa linh điêu xuất hiện tại trước mặt mình, u nặc thế tất sẽ đến. Lộ thần ánh mắt hướng một chỗ nhìn lại, vừa mới hỏa linh điêu cũng là từ nơi đó lách mình mà đến. Ánh mắt nhìn lại, quả nhiên có một chuyển phiêu giật trắng thân ảnh hướng nhóm người mình vị trí vị trí vội vã chạy đến. Rất nhanh, u nặc đi tới gần, phượng nhãn quét qua, chất vấn quan việt. Tiêu Diên Hiến, Trần Chí, Nguyễn Hương Ngọc, các ngươi chơi cái gì? Nhiệm vụ thạch bài bị lộ thần tiếp dẫn tới về sau, đang Đường cống hiến các lập tức liền thông chi nàng, mà nàng đang vì tiến vào phệ cốt xâm lâm làm chuẩn bị, bởi vậy muộn, không nghĩ tới vừa vận dụng tới việc này. Theo u nạc ánh mắt cùng lời nói, lộ thần đem bốn người dò số chỗ ngồi, trước mặt hướng chính mình xuất quyền người gọi quan việt, quan việt sau lưng ba người bên trong một bộ nho nhã trang điểm nam tử tên là Tiêu Diên Hiến, con mắt lấp lóe tinh mang nam tử tên là Trần Chí, một tên sau cùng khuôn mặt rào hào nữ tử tên là Nguyễn Hưng Ngọc. Bất quá đây là Nguyễn Hương Ngọc, mặc dù trang điểm trang điểm lộng lẫy, nhưng cùng U Nặc so với, nàng này tư sắc hay là trên lệ nhất đại đoạn. Đến tận đây, lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. U Nặc mời chính mình tiến về phệ cốt Xâm lâm, lại gặp chính mình tự tuyệt. Nàng không cam tâm, liền đi đăng đường cống hiến các tuyên bố nạp danh treo giải thưởng nhiệm vụ. Đây là quan việc, tiêu diễn hiến, chân trí cùng Nguyễn Hương Ngọc bọn họ hiển nhiên là hộ tống nàng tiến vào phệ cốt Xâm lâm đồng đội, những người này liền được tin tức về sau, không muốn tiếp nhận chính mình, cho nên đến đây cả trở Hắn không xứng cầm xuống nhiệm vụ thất bại. Quan việc nói, còn lại ba người nhau nhau gật đầu. Là ta nhất định phải mời hắn cùng chúng ta cùng nhau tiến về Phệ cốt Sâm Lâm, các ngươi có ý kiến? Cùng ta nói thẳng chính là, cớ gì đến khoáng đường bên trong gây chuyện? U Nạp Phượng nhãn bên trong lộ ra một sợi uý nghi, nhìn chăm chú về phía Quan Việt. Quan Việt tất nhiên là một mặt khư phục, ngạnh cổ, lớn tiếng kêu la u sư thị, Phệ cốt Sâm Lâm hạng gì huỷ hiểm, chắc hẳn không cần ta nhiều lời ngươi cũng rõ ràng. Hắn chỉ có khí hại lục trọng thiên cảnh giới, nếu như đi theo chúng ta tiến về Phệ cốt Sâm Lâm, tạm dừng không nói hắn có thể hay không giúp một tay, nếu là ở cốt Sâm Lâm bên trong tao ngộ nguy hiểm, chúng ta chỉ sợ còn muốn nhận hắn liên lụy. Quan viện tự nhiên nói không nên lời như vậy, trật tự rõ ràng lời nói, lời này thực là hắn dập khuôn Trần Trí trước đó nói tới. Các ngươi cũng là đồng dạng ý tứ. U Nặc Phượng nhãn nhất chuyển, nhìn về phía Tiêu Diễn hiến, Trần Trí cùng Nguyễn Hương Ngọc. Quan sư huynh nói không sai, ba nhân tướng xem xem xét, cùng theo lên phụ họa. Trầm ngâm một lát, U Nặc cuối cùng không bằng hướng bốn người giải thích, nàng vì sao nhất định phải mang lên Lộ Thần cùng nhau đi tới Vệ Cốt Sơn Lâm. Kít sâu một hơi, nàng Phượng nhãn quét qua bốn người, quả quyết thần lộ đã tiếp dẫn tới nhiệm vụ thạch bài. bất kể như thế nào, giờ phút này hắn đã là chúng ta đồng đội hy vọng lần này phệ cốt xâm lâm chuyến đi chúng ta mọi người có thể cùng nhau trông coi hắn như đi theo chúng ta cùng nhau tiến về phệ cốt xâm lâm ta liền không đi miễn cho đến lúc đó mình bị hắn liên lụy đến chết quan việt tức giận u nặc vũ long mày nhíu một cái nhìn về phía còn lại ba người các ngươi đâu phệ cốt xâm lâm quá hung hiểm lại mang lên hắn chúng ta thực biết bị liên lụy đến khí hải lục trọng tiên nhiều lắm là có thể tại phệ cốt xâm lâm dây an toàn bên trong hoạt động thâm nhập hơn nữa chúng ta gánh vác được hắn lại có nguy hiểm đến tính mạng hắn thực thấp mang lên hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt tiêu diễn hiến chân trí cùng nguyễn hương ngọc lần lượt nói ngụ ý đều không đồng ý mang lên lộ thần. Nếu là U Nặc nhất định phải mang lên lộ thần cùng nhau đi tới vệ cốt xâm lâm, bọn họ lựa chọn giống như quan Việt. Một cái khí hải lục trọng thiên cùng bốn cái khí hải cửu trọng thiên, U Nặc coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết đến lựa chọn cái nào. Bốn người đều là tràn đầy tự tin, đây là thời gian đều là một mặt khinh thị cùng khinh thường nhìn về phía lộ thần. Bốn người bọn họ liên thủ phản đối, U Nặc nhất định sẽ đem lộ thần bỏ qua rớt. Trang diện trong nháy mắt an tính lại, xem chừng mọi người đều biết tránh thức quan trọng lúc đó đến. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng thấy rõ. U Nặc bọn họ muốn tiến về phệ cốt sơn lâm, mà U Nặc hy vọng mang lên lộ thần, còn lại bốn tên đồng đội làm theo không hy vọng lộ thần đi theo bọn họ cùng một chỗ. Lộ thần đã tiếp dẫn tới cống hiến các nhiệm vụ thất bài, thời điểm này lại bị đồng đội vứt bỏ rớt, gần như là một loại nhục nhã. Bất quá lộ thần thực lực thấp, bị ném bỏ rất là tất nhiên sự tình. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong của mê, xem chừng mọi người kết luận lộ thần sẽ bị U Nặc vứt bỏ. U Nặc trầm tư chốc lát, Phượng Nhãn nâng lên, trong nội tâm nàng đã có quyết đoán. Thấy thế, Tiêu Diễn Hiến, Trần Chí, Quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc trên mặt có thể thần sắc càng tăng lên đã các ngươi khăng khăng như thế, chuyến này vẽ cốt xâm lâm chuyến đi, các ngươi bốn người không cần theo ta đi là được. U Nặc trầm giai nói, lời nói vừa dứt, toàn trường yên tĩnh. Cái này sao có thể? Trần Chí trong lòng cuồng khiếu một tiếng, hắn vắt hết óc cũng nghĩ không tính mịch nặc tại sao lại làm ra như thế khiến người khác lấy tin quyết định. U Nặc đã đến tình nguyện bỏ qua rất bốn người bọn họ, mà chỉ tuyển chọn lộ thần một người. Một cái khí hải lục trọng thiên đổi bốn cái khí hải cựu trọng thiên, đổi lại một cái thuyết pháp, cũng là bốn người bọn họ hợp lại cùng nhau cũng so ra kém lộ thần một người. Tiêu Diện hiến, Quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc Dương mắt cứng lưỡi, trong nhất thời không biết như thế nào cho phải trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại đùa lửa tự đốt quái gì dị cảm giác xem chừng mọi người hai mặt nhìn nhau một lát về sau mọi người tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng trong mắt lộ ra một vòng cổ quái thần sắc ánh mắt tại u nặc cùng lộ thần ở giữa không ngừng biến hóa nô đào cùng ninh vũ mặc dù không bằng hướng trên quan hệ nam nữ suy nghĩ nhưng cũng kinh ngạc không thôi muốn không tính mịch nặc tại sao lại như thế quyết định phạm thượng trí trong lòng thầm hận mặc kệ chuyện gì lộ thần đây là gia hỏa tự hồ cũng có thể tại sau cùng mọi người dự liệu trở thành mọi người chú ý tiêu điểm không bằng để ý tới mọi người ngoài ý muốn u nặc quát tay bốn người các ngươi trở về đi mà đúng lúc này một mực trầm mặc lộ thần bỗng nhiên hướng phía trước vừa đứng ánh mắt nhìn về phía liền sẽ biết tạm đạm rời đi quan việt bọn họ hắn nhàn nhạt nói một câu chờ chút nghe vậy mọi người vừa hai mặt nhìn nhau sự tình đến tận đây xem như kết thúc hẳn mỹ bọn họ thực sự không biết lộ thần tiếp xuống y muốn như thế nào tiêu diệt hiến chân chí quan việt cùng nguyễn hương ngọc quay đầu nhìn về phía lộ thần thời khắc chỉ gặp lộ thần không biết lấy ra vật gì tiện tay hướng bọn họ bốn người bên trong quan việt ném đi nhất lưu ánh sáng đánh út về phía chính mình mặt mũi quan việt trùng điệp hư lạnh một tiếng đại thủ hướng phía trước ra sức vồ một cái liền đem đánh tới chi vật nắm vào tay tông sau đó hắn mở ra thủ trưởng xem xét, sắc mặt sợ run, thực sự không biết lộ thần đang dở trò quỷ gì, làm sao đống nhiên lại đem u nạc tuyên bố nhiệm vụ thạch bài ném cho chính mình? người có ý tứ gì? quan việt không hiểu hỏi, ngươi mình nói qua lời nói, khó đã không quy thành, lộ thần lắc đầu, chậm rãi nói ngươi nói ta không xứng cầm xuống khối này nhiệm vụ thạch bài, ta ha có thể lại đem nó lưu trên tay? các ngươi đây đến khoáng đường chắc hẳn cũng là muốn mang đi nó, ta sao có thể để các ngươi tay không mà về? lộ thần lời vừa nói ra, bốn người nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, riêng là quan việt, chỉ cảm thấy một cỗ khí dấu ở ở ngực bên trong, phổi đều muốn tức điên dứt mà bị hắn cầm trong tay nhiệm vụ thạch bài tựa như là một cái khoai lang bỏng tay, nếu là như vậy còn trở về, Lộ Thần khẳng định sẽ không lại tiếp nhận. Nếu là tùy ý vứt bỏ, chẳng phải là muốn cùng u nặc không qua được. Ngươi đợi như thế nào? Quan Việt Tâm trầm mặt, cắn răng hỏi. Lộ Thần lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đã thương ta bằng hữu, xin lỗi loại này hư nhược đầu ba não lời nói không cần nói nhiều, bồi thường một hai ngàn điểm cống hiến giá trị là được. Ngươi đường đường khí hải cựu trọng thiên võ tu sĩ, càng là bốn đường đứng đầu đan đường nội môn đệ tử, đến lượt sẽ không đánh người còn tại hồ đây là điểm cống hiến giá trị a. Quan Việt hơi đỏ mặt, cắn răng nói ta trên thân không bằng nhiều như vậy điểm cống hiến. Lộ thân ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ nay sao đêm khoảng không đặc biệt đẹp, đối với Quan Việt lời nói, hắn không hề hay biết. Chúng ta đụng một đụng. Trần Chí bỗng nhiên nói, bốn người si sao bàn tán một phen, một lát về sau, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc đều lộ ra một vòng thịt đau biểu lộ. Bốn người bọn họ riêng phần mình xuất ra 200 điểm cống hiến giá trị, hết thể kiếm ra 800 điểm cống hiến giá trị, nô đảo cùng Ninh Vũ đem chia đều. Nhiệm vụ thạch bài lấy lại hữu sư tỷ là được. Lộ Thân khoát tay nói, Ú nặc tiến lên một bước, tiếp nhận nhiệm vụ thất Quan Việt bốn người cũng không tiếp tục muốn tại khoáng đường dừng lại thêm một khắc, không kịp chờ đợi lách mình rời đi. U Nạp Phượng nhãn quét qua, xem chừng mọi người nhao nhao như điểu thú tán đi. Nô Đào cùng Ninh Vũ biết rõ U Nạp cùng lộ thần còn có lời nói, đôi người nâng cáo tử, cùng nhau qua trả lại Thu Phong. Ngươi người này thật đúng là hội kéo đại kỳ làm ra hổ. U Nạp Phượng nhãn nhìn về phía lộ thần, diễu môi nói: Ta một cái khí hải lục trọng tiên, đối đầu bốn cái khí hải cửu trọng tiên, làm như vậy thực sự không quá phận. Lộ thần cười nói: Bởi vì ngươi một người đơn độc, ta mất đi bốn cái khí hải cửu trọng tiên cường đại đồng đội. Đến Vệ Quốc Sâm Lâm, ngươi nhất định phải cho ta hảo hảo xuất lực." U Nặc Trừng Lộ Thần liếc một chút, "Là ngươi chính mình chọn bạn vô ý, làm sao tự trách đến đầu ta lên?" Lộ Thần phiền muộn, "Ta mặc kệ, đến Vệ Quốc Sâm Lâm, ngươi cho ta làm trâu làm ngựa." U Nặc đem nhiệm vụ thạch bài vứt cho Lộ Thần, lách mình rời đi khoảnh đường. Nàng vốn là đến nói cho Lộ Thần, nạp danh treo giải thưởng nhiệm vụ là nàng tuyên bố, hiện tại Lộ Thần đã biết rõ điểm này, nàng tự nhiên sẽ không ở lâu. Chương 235: Vệ Quốc Sâm Lâm. Ba ngày sau, sáng sớm. Giờ thì chưa tới, sinh Hỏa thành Bắc Môn. Lộ Thần không có mặc xích hỏa môn nội môn đệ tử chuyên môn phục sức, mà chính là đổi một thân trang phục. Hắn trên thân y sam cũng không tinh xảo lộng lẫy, thậm chí còn hơi có chút cổ xưa, nhưng không bình thường sạch sẽ, liếc nhìn lại nhẹ nhàng khoan khoái bên trong tấu thoải mái hào phóng. Giờ phút này ánh mắt của hắn thanh tịnh như nước, chỉ người nhìn qua tựa như là một cái phổ thông sung mãn tinh thần thiếu niên. Tại bên hông hắn treo một cái tử hồ lô, theo hắn tốc độ mà lắc lắc giằng giặc. Phía sau là một cây thương hình binh khí, bị hắc sắc vải gói lại cực kỳ chặt chẽ. Lộ Thần đúng hẹn đi vào Bắc môn lúc, Vũ Lạc sớm đã tại Bắc môn chỗ chờ hắn mà trừ U Nặc bên ngoài, Bắc Môn chỗ lại còn có bốn cái người quen, chính là Quan Việt, Tiêu diễn Hiến, Trần Chỉ cùng Nguyễn Hương Ngọc. trông thấy bốn người lộ thần khẽ nhũ mày, trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. ba ngày trước khoáng đường động phụ trên đỉnh, Quan Việt bọn họ thế nhưng là khi hắn trên đem lời nói chết, chỉ cần có chính mình, bọn họ bốn nhân tuyệt sẽ không hộ Tống U Nặc tiến vào Phệ Cốt Sâm lâm. phượng nhãn trông lại, U Nặc tự hồ biết rõ lộ thần suy nghĩ trong lòng, hướng hắn giải thích một câu bọn họ đã hướng ta tạ tội, khoáng đường sự tình như vậy bỏ qua. mà Phệ Sâm hung hiểm khó lường, nhiều một người đơn độc liền nhiều một phần lực lượng. Hay là trước đó câu nói kia, mọi người tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau, nhất định phải cùng nhau trông coi. Lộ thần không bằng nhiều lời, chỉ khẽ bước cảm, ra hiệu chính mình đã buông xuống. Thứ nhất, lần này tổ đội tiến vào phệ cốt xâm lâm, U Nặc mới là tránh thức hoạch tâm nhân vật, đã U Nặc đã làm ra quyết định, hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến. Còn nữa, nói đến hắn chỉ là tiếp dẫn tới đan đường cống hiến các treo giải thưởng nhiệm vụ, là vì một vạn điểm cống hiến giá trị mới hộ tống U Nặc tiến vào phệ cốt xâm lâm, hết thể đều cần nghe theo U Nặc điều hành bài. Quan Việt, tiêu hiến Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc đây là thời gian nhưng thật ra không tiếp tục đối lộ thần ác luôn tương hướng, nhưng ánh mắt nhìn về phía lộ thần lúc, trong mắt bọn họ tất cả đều lộ ra một vòng đồng đậm khinh thị cùng kinh thường. Xuất phát, U Nặc phất tay, sáu người xuôi theo quan viên, cưỡi bước trên mây cầu, nhanh như điện chấp hướng bắc phương xuất phát. Trên đường đi, lộ thần cùng quan việt bọn họ tự nhiên không lời nào để nói, nhưng thật ra cùng U Nặc nói chuyện với nhau rất nhiều. Giữa lúc trò chuyện lộ thần phát hiện, U Nặc đối phệ cốt Xâm lâm hiểu biết, hiển nhiên so với Ninh Vũ ba người biết rõ hơn rất nhiều. Hắn theo U Nặc trong miệng liền được Phệ cốt xâm lâm cực kỳ rộng lớn, so với ba cái thanh vân quận còn, còn muốn lớn hơn một chút. Lấy Phệ cốt xâm lâm làm cơ sở điểm, xích Hỏa môn vị trí tại chính nam phương hướng, Thất Âm cốc vị trí tại phương hướng chính đông, mà Thành Tiêu tông làm theo ở vào Thất Âm cốc cùng xích Hỏa môn ở giữa, vị trí tại đông nam phương hướng. Tam đại tông môn từ nam đến đông, hiện lên một đầu đường vòng cung phân bố tại Phệ cốt xâm lâm một bên. Mà Phệ cốt xâm lâm tổng cộng chia làm bốn cái hình vòng khu vực, từ bên ngoài hướng vào phía trong, theo thứ tự là vành đai an toàn, nguy hiểm khu vực, nguyên thủy khu vực cùng sinh mệnh căn khu. Hung manh cường đại yếu tố, quỷ dị kỳ dị lực thức, khó lường thần bí hướng khiến cho đến phệ cốt xâm lâm hung hiểm vô cùng, nhưng chúng nó đồng thời cũng làm cho phệ cốt xâm lâm tràn ngập kỳ ngộ. Đối toàn bộ thanh vân quận võ tu sĩ mà nói, Phệ cốt xâm lâm tựa như là một cái to lớn vô cùng khai phóng bảo tàng, chỉ cần có thực lực, liền có thể ở trong có chỗ thu hoạch. Mà theo võ tu sĩ không ngừng tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong thăm dò, lớn nhất bên ngoài khu vực bên trong yêu thú, dựa tài, bí các loại đều đã bị quét sạch, cho dù là nhỏ yếu võ tu sĩ tiến vào bên trong cũng sẽ không bị cường đại yêu thú tập kích. Thâm nhập hơn nữa cũng là nguy hiểm khu vực, đây là một phiến khu vực còn chưa bị hoàn toàn thăm dò, là lấy tràn ngập hung hiểm tùy thời theo đều có thể tao ngộ cường đại yêu thú quỷ dị lưu thức thần bí hướng liền xem như chân cương cảnh cường giả hơi không cẩn thận cũng đã có có thể sẽ táng thân vệ cốt sâm lâm bên trong nguy hiểm khu vực về sau là nguyên thủy khu vực nơi này ít ai lui tới bảo trì phệ cốt sâm lâm tối nguyên thủy diện mạo đối bước vào bên trong võ tu sĩ mà nói hết thể đều là không biết kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại ở giữa nhất là sinh mệnh cấm khu bước vào người hẳn phải chết tước chừng nửa ngày công phu, lộ thần đi theo nặc bọn người ở tại một chỗ nổi danh dịch chạm dừng lại đây là dịch trạm mặc dù hơi có vẻ cũ nát nhưng bởi vậy chỗ là thông hướng vệ cốt xâm lâm giao thông muốn, mà chỗ này dịch trạm cũng là tiến vào vệ cốt xâm lâm sau cùng một trạm là lấy sinh ý hưng thịnh đông như chảy hội lộ thần bọn họ gửi tích chữ đại vân câu không có ở dịch trạm bên trong ở lâu đi bộ tiến về vệ cốt xâm lâm ước chừng một canh giờ phía trước dãy núi xếp lên cốc thúy phong xanh bọn họ đã đi tới vệ cốt xâm lâm biên giới ưu sư thị tiến vào vệ cốt xâm lâm về sau cần còn có nhiều phía trước do đường chúng ta 6 người bên trong thần lộ thực lực thấp nhất hơi việc này từ hắn tới làm lại phù hợp bất quá mọi người chưa bước vào vệ quốc xâm lâm chân chí trầm trầm lộ thần liếc một chút đông niên hướng ưu nặng để nghị nói ta đồng ý Trần Sư Huynh đề nghị, quan Việt lớn giọng kêu la một tiếng, thân lộ thực lực thấp nhất, nếu như gặp được nguy hiểm, cuối cùng còn muốn từ chúng ta mấy người xuất thủ hóa giải mất, nhưng hắn cũng không thể một mực theo sau lưng chúng ta đi ăn chùa. Nguyễn Hương Ngọc gật đầu, Tiêu Diễm Hiến mặc dù không bằng nhiều lời, nhưng trên mặt tựa hồ đã tạ đáp án, u nặc nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Đây là lộ thần lần đầu tiên vào vệ cốt xâm lâm, dẫn trước mọi người một bước qua phía trước do đường, đối lộ thần mà nói tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, nhưng Trần Chí bọn họ cùng nhau đề nghị, nàng mặc dù thân là lĩnh đội nhưng cũng không thể quá mức tiên vị lộ thần đang nhìn về phía Lộ Thần, muốn nhìn một chút Lộ Thần chính mình là có ý gì. Ta có thể nói không này." Lộ Thần nhìn về phía U Nặc, cười nói, "Hắn sớm biết trần trí bọn họ tất nhiên sẽ không sống yên ổn, không nghĩ tới đây là còn chưa bước vào phệ cốt xâm lâm, trần trí bọn họ đã bắt đầu nhằm vào chính mình." U Nặc chưa trả lời, Nguyễn Hương Ngọc đã vượt lên trước một bước, cười dịu dàng nói có thể, "Chỉ cần ngươi bây giờ rời đi đội ngũ, không đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào phệ cốt xâm lâm, chúng ta tự nhiên sẽ không cần cầu ngươi đi phía trước dò đường." "Có thể, ta đến phía trước nhất dò đường là được." Lộ Thần nhìn cũng không nhìn Nguyễn Hương Ngọc liếc một chút, nói với Vũ Nặc, Vừa đến, Trần Chí bọn họ cầm cảnh giới nói sự tình, mà hắn cảnh giới chỉ có khí hải lục trọng tiền, thật là 6 người bên trong cảnh giới thấp kém nhất một người. Thứ hai, hắn đã biết rõ phệ cốt xâm lâm vòng ngoài cùng khu vực là vành đai an toàn, vừa vận thừa này thời cơ hiểu biết một chút phệ cốt xâm lâm, miễn cho xâm nhập phệ cốt xâm lâm về sau lại bị trần chí bọn họ làm khó dễ. Mà hắn đã tiếp dẫn tới ưu nặc tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, đồng thời cũng nghĩ tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong mạo hiểm một phen, nhìn xem có thể hay không có chỗ thu hoạch. Bởi vậy biết rõ trần chí bọn họ một lên liền nhằm vào chính mình, lộ thần cũng không có khả năng tại lúc này thoát ly đội ngũ. Việc này lưu lại trở về sau lại cùng trần trí bọn họ so đo. Cẩn thận một chút. Thôi nghĩ một hồi, hữu nặc căn dặn phệ cốt xâm lâm vòng ngoài cùng khu vực thật là vành đai an toàn, nhưng đây là cái gọi là an toàn chỉ là so ra mà nói. Mặc dù vành đai an toàn bên trong không bằng cường đại yêu thú, quỷ dị lúc thức, thần bí hướng các loại, nhưng chúng ta càng phải cẩn thận tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong hắn võ tu sĩ. Lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm nhớ kỹ điểm này. Lập tức hắn cất bộ mở ra, theo 6 người đội ngũ phía sau cùng, đi vào đội ngũ phía trước nhất. Hắn tiếp tục xài bước đi thẳng về phía trước, dẫn trước mọi người một khoảng cách. Rất nhanh hắn thân ảnh chui vào phệ cốt xâm lâm bên trong. U nặc cái thứ nhất đuổi theo, chân trí bọn họ theo sát sau. Cho dù U nặc không nhắc nhở chính mình, lộ thần cũng sẽ thận trọng hành sự. Một bước vào phệ cốt xâm lâm bên trong, hắn chố mi tâm đột nhiên ở giữa hiện ra một sương mù cuốn vân đẳng, thần thánh uy nghiêm Long môn. Thức hải Long môn chậm rãi mở ra, Thức hải chi lực xuyên tấu qua Long môn tiêu tán mà ra. Hắn đem Thức hải chi lực hướng phía trước cùng hai bên tản ra. Bất quá không bằng toàn lực thi triển, chỉ bao trùm phía trước cùng hai bên mười triệu tạ vi. Phệ cốt Sâm Lâm bên trong cường giả ẩn hiện, tự nhiên không thiếu chân cương cảnh cường giả. Nếu là dò xét đến chân cương cảnh cường giả khí tức, mười trượng khoảng cách liền cùng hắn lập tức thu hồi thức hải chi lực, miễn cho chính mình bí mật bại lộ mà dẫn tới người khác ngấp nghé. Một đường xâm nhập, lộ thần vận khí coi như không tệ, đúng là không bằng đụng phải một tên hắn võ tu sĩ, cũng không bằng đụng phải một cái yêu thú, càng không bằng đụng phải quỷ dị lục tức. căn cứ đồ nhắc nhở, lộ thần bọn họ đã xâm nhập Phệ cốt Sâm Lâm vành đai an toàn trung bộ. Đồng nhiên, lộ thần thức hải chi lực dò xét đến phía trước có một cố khác biệt tầm thường thiên linh quý ba độ. Mặc dù phát giác được điểm này, nhưng hắn bất động thanh sắc, thu hồi thức hải chi lực sau vừa tiếp tục hướng phía trước đi ra xa bảy 8 trượng, vừa rồi ngừng tốc độ, lặng lặng chờ đợi U Nặc bọn họ. Dây lát, U Nặc cái thứ nhất theo vào tới. Vừa qua một lát, Quan Việt bọn họ theo sát về sau đến lộ thần trước mặt. Thế thế, lộ thần trong lòng minh bạch, U Nặc chăm chú theo sau lưng tự mình, nếu là chính mình tao ngộ nguy hiểm, U Nặc khẳng định sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Làm sao? Đợi người đến đông đủ, U Nặc mới thấp giọng hỏi thăm. Phía trước có một cố khác biệt tầm thường thiên linh khí ba động. Lộ thần ngón tay phía trước chỗ, báo chi tiết mà hắn lựa chọn dừng lại địa phương 10 phần xảo rượu giờ phút này mọi người khoảng cách phía trước này một cố dị thường thiên linh khí ba động đã đầy đủ gần cho dù ưu nặc bọn họ không bằng thức hải chi lực nhưng bọn họ nếu là ngưng thần cảm giác cũng có thể phát giác được chính mình nói tới này một cố dị thường thiên linh khí ba động ưu nặc âm thầm cảm giác trần trí bọn họ mặc dù khinh thị cùng khinh thường lộ thần nhưng đây là thời gian cũng không ngoại lệ không bằng nhiều lời mấy người nhau nhau đóng lại tầm mắt nếu mày cảm giác phía trước khác biệt chỗ tầm thường rất nhanh mọi người lần lượt mở mắt ra màn lộ thần chú ý tới vô luận là ưu nặc hay là trần trí bọn họ bọn họ thần sắc đều không bình thường nhẹ nhõm Một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Xem ra phía trước này một cố dị thường thiên linh khí ba động, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nếu không u nặc các loại người tuyệt không phải bực này phản ứng. Nhìn lộ thần liếc một chút, Nguyễn Hương Ngọc lạnh lùng hừ thật đúng là hiếm thấy vô cùng, liền ngươi dạng này còn dám tiếp dẫn nhiệm vụ thập bài, đi theo chúng ta tiến vào vực cốt sâm lâm, ta thật sự là bội phục ngươi thú khí. Quan Việt tùy ý một trận cười lạnh, tiêu diễn hiến cùng Trần trí lắc đầu không thôi, trong mắt thị cùng thường càng tăng lên một chút. Gặp Nguyễn Hương Ngọc mở miệng chào lộ thần, u nặc mi đầu hơi lại, thay lộ thần giải thích một câu, ai cũng có lần thứ nhất thời điểm. Lại nói hắn cẩn thận một điểm cũng là vì mọi người an toàn cân nhắc. Đi thôi, phía trước cũng không phải là cái gì nguy hiểm, thật muốn nói đến còn tính là một cái chỗ tốt, chúng ta cùng một chỗ đi qua nhìn một chút. Nghe vậy, Trần Chí bọn họ nhãn tình sáng lên, trước đó vào xem nhìn gần Lộ Thần, U Nặc lời nói nhưng thật ra nhắc nhở bọn họ. Đây là thời gian bốn nhân tướng xem xem xét, cùng nhau vượt qua Lộ Thần hướng phía trước mà đi. Phía trước là cái gì? Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, không bằng nóng lòng đuổi theo, mà chính là hướng còn đứng ở một bên U Nặc hỏi. Đi qua nhìn một chút sẽ rõ. U Nặc cười nói. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Đôi người cùng nhau đi tới này một cố dị thường thiên linh khí ba đạo hướng. Còn chưa đến gần, Chân trí bọn họ nghị luận lời nói truyền vào Lộ Thần trong hai. "Hưu sư tỷ, chúng ta vận khí cũng thực không tồi, vậy mà tại vành đai an toàn bên trong gặp được một chỗ linh tuyển mắt. Nguyễn Hương Ngọc sa sa hô chỉ là chỗ này linh tuyển mắt còn tại phun ra nuốt vào bên trong, hiện tại chỉ có ngần ấy, đừng nói không đủ chúng ta phân, coi như giao cho một người đơn độc thổ nạp luyện hóa đều lộ ra ít một chút. Nếu như chờ bên trên một đoạn thời gian, có lẽ sẽ không bình thường có thể nhìn Chân trí khẳng định nói: lộ thân hộ tống u nặc theo một gốc cổ thụ sau đi ra, trước mắt hắn rộng mở trong sáng một chút, bốn phía là một mảnh phương viên năm sáu trượng khoáng đạt hướng. chân trí bọn họ chính tụ tại đây là một mảnh khoáng đạt hướng trung ương. mấy người trước mặt có một đoàn không sai biệt lắm, hai cái quyền đầu rõ ràng xương mũ đoàn tung bay tại nửa không trung, bạch vụ đoàn phía dưới rủ xuống một đầu tơ nện dây nhỏ kết nối hướng trên mặt một cái thanh tĩnh vũng nước nhỏ. chương 236, miệng quả đen. lộ thân do xét hướng bạch vụ đoàn cùng linh tuyên nhãn, trong mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ chỉ gặp bạch vụ đoàn phía dưới rủ xuống một sợi tơ sợi dây gắn kết tiếp hướng trên vũng nước, tựa như là một cái cánh diều tung bay tại nửa không trung một người nhiều cao vị đưa tiến lên mà đây là một đoàn bạch vụ tựa hồ chỉ là một đoàn đơn thuần không thuộc tính linh khí đoàn, bên trong chất chứa linh khí mặc dù tinh thuần, nhưng linh khí đoàn dù sao quá nhỏ một chút, bên trong lận linh khí thực không nhiều. Đây là một đoàn linh khí, còn chưa đủ hắn nhét cái răng. Đây là một chỗ linh truyền nhãn, bạch vụ đoàn thực là linh truyền nhãn đản sinh ra linh khí đoàn. Linh nhãn bên trong tràn ra linh khí không bình thường tinh thần, là lấy có thể hình thành vụ hóa linh khí đoàn. Chỉ bất quá chỗ này linh khí đoàn còn tại ban đầu trưởng thành bên trong. Hiện tại tác dụng không lớn. Lộ Thần tận mắt nhìn đến linh khí đoàn về sau, U Nặc vừa rồi hướng hắn giải thích. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, khắc sâu ấn tượng. Làm sao bây giờ? Quan viên hỏi, liếm liếm quẻ miệng, chân muối lại nhỏ cũng là thịt, hắn tựa hồ rất khát vọng đạt được đây là một cái linh khí đoàn. Chầm tư một lát, U Nặc trong lòng có quyết định, chậm rãi nói chỗ này linh khí đoàn còn tại trưởng thành bên trong, điểm này linh khí nếu là mọi người chưa đều, một người đạt được một chút cũng không có gì để làm, coi như là một người đơn độc tu luyện sử dụng, cũng là chén nước không cứu được xe tuổi đang cháy. Nếu là Lộ Thần phát hiện chỗ này linh nhãn. Đây là một cái linh khí đoàn liền từ hắn hấp thu luyện hóa. Quan Việt nghe vậy sắc mặt cứng ngắc, một cố nói không nên lời khó coi. Chân trí các loại nhân tướng xem xem xét, đều là những mày, hiện nhiên cũng không muốn đem trước mặt linh khí đoàn giao cho lộ thần hấp thu luyện hóa, cho dù cái này linh khí đoàn bên trong ẩn linh khí ít đến thương cảm, muốn một lát, chân trí hướng U Nặc đề nghị linh khí đoàn ngay tại đây là, đổi thành chúng ta bất kỳ người nào tại phía trước giao đường, một dạng có thể phát hiện nó. Đây là một cái linh khí đoàn bên trong ẩn linh khí ít đến thương cảm, đã mỗi người chia một ít không đủ, chúng ta không bằng trước đem nó tại đổ bên trên làm tiêu khí các loại trở về trên đường nhìn nhìn lại nó phải chăng có chỗ trưởng thành đến lúc đó chúng ta có lẽ sẽ thu hoạch càng nhiều hiện tại không bằng tiếp tục gấp rút lên đường trần trí lời ấy mặc dù không vô lý nhưng cuối cùng mục đích hay là vì cản trở lộ thần hấp thu luyện hóa linh khí đoàn mà linh tuyển nhãn là cố định đã bọn họ có thể phát hiện người khác tự nhiên cũng có thể các loại bọn họ đường về lúc chỗ này linh tuyển nhãn vô cùng có khả năng đã bị người nhanh chân tiên đăng u nặc ấy này nhìn lộ thần liếc một chút giải thích linh tuyển nhãn linh khí đường lối không thể nửa đường gãy mất một khi gãy mất chỗ này linh tuyển nhãn liền đem hoàn toàn vứt bỏ ngụ ý Tự nhiên là mọi người tiếp tục xuất phát. Ngay tại mọi người thương lượng thời khắc, lộ thần một bên lẳng lặng lắng nghe, một bên âm thầm cùng cổ linh lung giao lưu. Đây là mấy cái người quá bụng dạ hẹp hòi, đáp ứng bọn họ là được. Ta có biện pháp để chỗ này linh tuyền nhãn sớm thành thục, Các ngươi tiếp tục tiến lên, ta lưu lại thu hoạch linh khí đoàn. Cổ linh lung bất mãn, một bộ muốn vì lộ thần minh bất bình bộ dáng. Tựa hồ chỉ có nàng có thể tùy ý khi dễ lộ thần, không cho phép lộ thần bị người khác khi dễ. Chúng ta tiếp tục tiến lên, ngươi muốn làm sao tìm được ta? Lộ thần mi đầu hơi nhũn lại, ngươi quên mình nhóm ở giữa có huyết hồn lưỡi thể, chỉ cần các ngươi không tiến vào khác một tầng không gian. Ta liền có biện pháp tìm tới ngươi." Cổ Linh Lung tự tin vô cùng nói. Lộ Thần điên lòng. U Nặc hướng Lộ Thần giải thích lúc, Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung chính thương lượng đến chỗ nốt chốt, bởi vậy hắn không bằng kịp thời làm ra đáp lại. Nhìn thấy một màn này, Nguyễn Hương Ngọc Liễu Mi hơi hơi bốc lên một cái đường cong, lạnh Lung nói Ngũ sư tỷ đã lên tiếng, làm sao? Ngươi còn có ý kiến không được phép. Trần Chí bọn người lãnh mâu xem ra, tựa hồ nếu là Lộ Thần dám không đồng ý, bọn họ liền sẽ thừa cơ nổi lên. Dạng này cũng tốt. Đối với Trần Chí bọn họ quăng tới Lãnh Lùng ánh mắt, Lộ Thần nhìn như không thấy. Hắn cười nhạt một tiếng, hướng Ngũ Nặc điểm gật đầu giờ phút này hắn tâm tình rất tốt, mặc dù không biết cổ linh lung sẽ dùng biện pháp gì thúc linh tuyển nhãn cùng linh khí đoàn, nhưng cổ linh lung khẳng định sẽ không không tối tha, thu thập linh khí đoàn một chuyện tự nhiên mười phần chắc chín. nếu như trần trí bọn họ không rời đi đây, cổ linh lung ngược lại còn không tốt buông tay buông chân. nguyễn hương ngọc nao nao, lập tức nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ một sợi cười lạnh, lộ thần vừa mới một trận thất tố, rõ ràng là đối đây là một cái linh khí đoàn động tâm không thôi. chính mình kích thích hắn một câu, hắn ngược lại biểu hiện dị thường rộng lượng, nói rõ là cố ý tại u nặc trước mặt đánh ra mặt xương mạo xương mặt tử. khó ngươi không biết mình bây giờ bộ dáng rất hương nguy sao? Nguyễn Hương Ngọc nói, trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm nhìn gần, lộ thần nữ mày, lại một lần nữa linh hội tới Nguyễn Hương Ngọc miệng cay nghiệt, đây là nữ nhân quả nhiên là giỏi về tận dụng mọi thứ, bất luận cái gì sự tình nàng luôn có thể bắt một cái cơ hội tới rèm pha chính mình. Không khe mở để ý đây là nữ nhân, lộ thần hướng về phía trước xài bước đi đến, tiếp tục tại trước mọi người địa phương dò đường. Chuyển qua một gốc cổ thụ, một bạch quang theo lộ thần trong tay háo đột nhiên lói ra, lập tức đây là một bạch quang thuận thân cây chui vào đến dầm cảnh lá bên trong. Hậu Phương, đem chỗ này vị trí tại đồ bên trên tiêu ký rõ ràng, u nặc dẫn mọi người theo sau lưng lộ thần tiếp tục thâm nhập sâu vẹt cốt sâm lâm nhật thăng nguyệt lạc thời gian đội vàng lộ thần bọn họ liên tiếp tại vẹt cốt sâm lâm bên trong gấp rút lên đường ba ngày nhưng mọi người y nguyên không có đi ra khỏi vẹt cốt sâm lâm vành đai an toàn tốt tại trên đường đi cũng không bằng đụng phải cường đại yêu thú cùng không có hảo ý hắn võ tu sĩ đây là một ngày ưu nặc đám người đã tại nguyên nghỉ ngơi kết thúc đang muốn tiếp tục gấp rút lên đường lộ thần bỗng nhiên trong lòng nhất động hắn lập tức che dạ dày một mặt thống khổ thần sắc nói các ngươi lại chờ một lát một hồi ta có thể là an họng dạ dày lười con lửa mất nhiều thời gian y thể ngươi thật hội chọn thời gian Nguyễn Hương Ngọc tự nhiên mà vậy vừa phàn nàn lộ thần một câu, lộ thần không thèm mở để ý nàng. Đây là cùng nhau đi tới. Nguyễn Hương Ngọc miệng một mực liền không có ngừng qua, mặc dù có u nặc ngăn lại, Nguyễn Hương Ngọc cũng chỉ là thu liễm một lát mà một lát về sau Nguyễn Hương Ngọc vừa sẽ tiếp tục hướng chính mình phàn nàn không ngừng. Lộ thần lách mình rời đi, đi vào một chỗ không lọt gió hoa, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tản ra thức hải chi lực cảnh giác bốn phía động tĩnh. Hắn cũng không phải là thật muốn thuận tiện, mà chính là có nguyên nhân khác. Vừa mới tản ra thức hải chi lực, một bạch quang đống nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, mãnh liệt định ở trước mặt hắn, chính là cá nhỏ hình thái cổ linh lung. Từ mấy ngày trước đây Cổ Linh Lung nói muốn lưu lại thu thập này một chỗ linh tuyển nhãn đế kết linh khí đoàn lúc, hắn vẫn lo lắng trong lòng, cũng trách lúc ấy chính mình lơ là sơ suất, quên hỏi một chút Cổ Linh Lung đến tọt cùng cần bao lâu thời gian. Đây là liên tiếp các loại ba ngày, vẫn như cũ không thấy Cổ Linh Lung trở về dấu hiệu, trong lòng của hắn hơi có chút lo lắng, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên cảm ứng được Cổ Linh Lung. Cầm đi đi. Cổ Linh Lung lăng không há mồm phun ra bảy cái cỡ quả nhãn nhũ bạch sắc mặt cá bong bóng, linh hoạt đuôi cá nhẹ nhàng quét qua bảy cái nũ bạch sắc mặt cá bong bóng cùng nhau trôi hướng lộ thần. Một tay lấy bảy cái cá bong bóng nắm vào trong tay, lộ thần không bằng nóng lòng rõ xét nếu mày hỏi làm sao qua lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã gặp bất chắc. nhắm lại ngươi miệng qua đen, còn không phải bởi vì ngươi. đang khi nói chuyện, cổ linh lung vừa phun ra một cái cảng cá lớn bong bóng, bất quá chỉ là một cái phổ thông cá bong bóng mà thôi. nàng đuôi cá bay xuống, hung hăng quét chúng cá bong bóng, cá bong bóng như thiểm điện bắn về phía lộ thần. sau cùng ba một tiếng, cá bong bóng đánh vào lộ thần trên chán phá tan tới. thật rất đau. lộ thần phản ứng quá trường, phiền muộn vô cùng. hắn xoa xoa cái chán, mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn trên trán khẳng định đã bị đánh ra một cái dấu đỏ. cổ linh lung đuôi cá đông đưa. Lăng Không du động một vòng, tựa hồ rất hài lòng đây là nhất kích tạo thành hiệu quả. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nếu như chỉ thúc cùng thu thập một cái linh khí đoàn tự nhiên dùng không bao lâu. Nhưng ta vừa tìm hiểu nguồn gốc, 3 ngày này bên trong tổng cộng thúc cùng thu thập hơn 10 chỗ linh dược nhãn. Lộ Thần trong lòng cảm động, nhất miệng cười một tiếng, đi thôi, ta lấy thuận tiện vì lý do ra đến, nếu để cho bọn họ đợi lâu, bọn họ đoán chừng sẽ nghi ngờ. Ta không thích lý do này, lần sau nhớ kỹ đổi một cái. Cổ Linh Lung bất mãn, lập tức bơi cá đông đường, bơi vào đến Lộ Thần trong tay áo. Đem 6 cái cá bong bóng linh khí châu cất kỹ, Lộ Thần trong lòng đặc ý. Tử Hỗ Lô bên trong Hỏa Chi Tinh Túy mặc dù có thể dùng đến tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh cùng Cựu Long Châm Non, nhưng lại vô pháp dùng cho thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện. Mà Linh Trần Nhãn Kỳ kết linh khí đoàn bên trong lại ẩn tinh thuần vô cùng không thuộc tính linh khí, chính mình vừa vặn dùng những này linh khí châu đến để bạt thần linh đem dưỡng khí quyết cảnh giới. Cổ Linh Lung chỉ sợ cũng là biết rõ điểm này, mới có thể không tiếc hao phí 3 ngày trời vì chính mình thu thập đầy 7 viên linh khí châu. Đây là 7 viên linh khí châu không thể nghi ngờ là chính mình tiến vào vệ cốt xâm lâm đến nay, lớn nhất một phen thu hoạch. Cầm bốc lên còn lại một cái cá bong bóng linh khí châu, lộ thần khống chế cơ địa nhúc nhích, đem ngậm vào trong miệng. Cho dù giờ phút này hắn nói chuyện với người, người khác cũng tuyệt đối phát giác không trong miệng hắn giấu dưới một khỏa linh khí châu. Hắn một bên hướng trở về, một bên vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết. Công pháp một khi vận chuyển, căn bản không cần lộ thần tận lực làm. Trong khoảnh khắc liền có hết lần này tới lần khác tinh thuần vô cùng linh khí theo linh khí châu bên trong tiêu tán mà ra. Linh khí châu trong linh khí phảng phất vô cùng vô tận, nhưng hắn biết rõ đây là tự nhiên là không thể nào. Linh khí tuôn ra trong nháy mắt tràn đầy đầy hắn kinh mạch. Tiếp theo tinh thuần linh khí thuận kinh mạch du tẩu vào đến trong khí hải. Công pháp thôi động khí hải xoay tròn không thôi, đem hết lần này tới lần khác tinh thuần linh khí luyện hóa thành tự thân chân khí. Không cách ra mở đất lớn mạnh đại khí biển, đẩy ra trước mắt một chỗ bùi tây, lộ thần trở lại mọi người nghỉ ngơi hướng. Đã đến qua dài như vậy thời gian, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngã xuống hố phân bên trong đây. Nguyễn Hương Ngọc đối xử lạnh nhạt chừng tới, phàn nàn nói. Lộ Thần không bằng để ý tới Nguyễn Hương Ngọc, chỉ hướng u nặc điểm gần đầu, lập tức hắn quyết định phương hướng, dưới chân nhất chuyển liền vượt qua mọi người hướng về phía trước do đường, mà dẫn trước mọi người do đường, lộ thần cũng không phải là không thu hoạch được gì. Vành Ngai An toàn tuy nói đã bị tiến vào vẹt cốt xâm lâm võ tu sĩ lặp đi lặp lại tìm tòi qua nhưng cũng không phải tuyệt đối quét sạch, nếu không cũng không có linh tuyển nhãn cùng linh khí đoàn có thể cho cổ linh lung thi triển thủ đoạn thu thập về linh khí châu. Đây là mấy cái thiên lộ thần liền gặp được không ít loại phàm cấp dược tài, mà có linh tuyển nhãn vết sẽ đổ, hắn tự nhiên là một không làm hai không nghỉ, tiện tay liền đem những này dược tài hái xuống, chân khí cọ rửa một chút, lúc này nuốt vào trong bụng. Lúc trước tại tuyết long sân lúc là hắn có thể bằng vào cường hãn thân thể luyện hóa hết cổ linh lung thu thập trở về năm loại thiên tài bà bối, hiện nay đã tu thành băng cơ chi thần, thân thể so với lúc ấy cường hãn hơn, luyện hóa mấy cây phàm cấp dược tài, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Tước chừng hơn phân nửa ngày. Lộ Thần rõ ràng cảm giác được bốn phía bầu không khí lên biến hóa, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, chỉ sợ nhóm người mình đã đi ra vành đai an toàn, bước vào đến phệ quốc xâm lâm nguy hiểm khu vực bên trong. Chương 237, nguy hiểm buông xuống. Vừa đi về phía trước 4 năm dặm đường, Lộ Thần theo một mảnh trong rừng xuyên lên ra, mắt tiền cảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, phía trước là một mảnh vô biên vô hạn rộng dạng trúc lâm. Gió thổi tới, trúc hải nhấc lên sóng xanh biếc. Ánh mắt nhìn lại, mỗi một cây trúc tử đều có dài hơn năm trượng, trúc tử dễ cây so với bắp đuổi còn lớn hơn. Hắn lưu lại một điểm tiêu ký, lập tức bước vào xanh tươi trúc hải. Tú bọn họ chạy đến, Biến mất Lộ Thần lưu lại Tiêu Ký, theo sát sau bước vào trúc hải bên trong. Ước chừng đi 10 dặm, Lộ Thần vẫn như cũ không có đi ra khỏi đây là một mảnh trúc hải. Mà phát giác được chính mình đã tiến vào vệ vi cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực lúc, hắn hết bệnh bạn thân tâm cẩn thận. Đồng thời đem thức hải chi lực bao trùm đến phía trước cùng hai bên 15 trượng phạm vi bên trong, để sớm cảnh giác nguy cơ. Ưu nhạc khoảng cách Lộ Thần chỉ có 5 trượng, mà Trần trí bọn họ khoảng cách Lộ Thần trọn vẹn hơn 20 trượng. Ngừng. Lộ Thần bỗng nhiên dừng lại cước bộ, giơ tay khẽ quát một tiếng. Mặc dù tiêu tán mà ra thức hải chi lực cũng không bằng dò xét đến bất cứ dị thường nào chỗ. Nhưng sớm tại nửa khắp đồng hồ trước đó, hắn liền bản năng cảm giác được một cỗ không đối kinh khí phần, hình như có một câu nguy hiểm chính tại hướng nhóm người mình bao phủ tới. Đến lúc này, cỗ này quỷ dị cảm giác càng thêm mãnh liệt, đúng là làm quanh người hắn tức vạn lỗ chân lông đều hơi hơi rụt lại một hồi, mà tâm bên trong là mạc danh đạn sinh ra một loại sắp đại nạn lâm đầu đạo giác. Hắn lật tay ở giữa đem gánh vác sau lưng huyền thiết trọng thương chăm chú nắm trong tay, chân khí vận chuyển phía dưới, gói lại huyền thiết trọng thương hắc sắc vải giống như trường sa đồng dạng quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Hắn đứng tại nguyên, trên thân không bằng một tia dư thừa động tác, nhưng thần đề phòng, đồng thời ánh mắt dò xét hướng bốn phía. Lộ Thần tiếng nói vừa hạ xuống xuống, vô luận là ưu nặc hay là lại về sau trần trí bọn họ, đều là theo dạng hỏa hồ lô, dừng lại cước bộ cảnh giác dò xét hướng bốn phía. Làm sao? Trong chớp mắt, ưu nặc lách mình tới, nếu mày hỏi thăm. Đây là thời gian trần trí mấy người cũng nhao nhao tiến lên, gần đến Lộ Thần trong vòng 10 trượng. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần đệ thấp thanh âm, vẻ mặt nghiêm túc nói không lên, chỉ là cảm giác không có chút nào quá thích hợp. Mặc dù hắn áp thanh âm, nhưng cũng không bằng tận lực tránh đi trần trí bọn họ. Song vương mặc dù quan hệ không hòa hợp, nhưng dù sao vẫn là đồng đội, nếu như thật gặp được nguy hiểm, có trần trí bọn người ở tại liền có thể đa phần gánh một điểm áp lực hắn sẽ không bởi vì một điểm tư nhân ân đoán mà không để ý đại cục hừ nhát gan bọn chuột nhắt nguyễn hương ngọc nghe vậy liêu mi nhếch lên niệm mai còn tưởng rằng gặp được cái gì nguy hiểm đâu nguyên lai chỉ là ngươi khiếp đảm cùng phỏng đoán lúc này mới vừa mới bước vào phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực ngươi nếu là sợ hãi hiện tại lần theo đường cũ đi về coi như tới kịp trần trí bọn họ tất cả đều cười nhạo một tiếng lộ thần không bằng để ý tới đám người tâm niệm khẽ nhúc ních. trong khoảnh khắc càng biết nhiều biện tri lực theo thất hải long môn bên trong tiêu tán mà ra Thất hải chi lực bị hắn thôi động đến cực hạn, một ý niệm bao phủ 100 trượng phương viên, liền giống như tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối thấp sáng một cây ngọn nến, ánh nến bao phủ chỗ đều là hắn thức hải chi lực phạm vi bao trùm, ẩn tàng tại trong bóng tối nguy hiểm cũng không còn điều gì ẩn trốn, từng con diện mục giữ tận quái vật bị ánh nến chiếu dọi mà ra. Trước, về sau, trái, phải, bảy tám chục trượng bên ngoài, tổng cộng 8 con cự hình chi chu đã xem lộ thần bọn họ hoàn toàn với quanh, những này cự hình chi chu, mỗi một cái đều cực đại vô cùng, giáp hút so với lộ thần chỉnh người còn mưa lớn chúng nó toàn thân hiện lên xanh tươi sắc mặt, như là bích ngọc chế tạo thành. mà chúng nó tám cái móng vuốt cùng thanh trúc cao không sai biệt cho lắm tốc độ, phía trước giống như từng trôi vô cùng sắc bén giao cầu, lại hướng lên làm theo hiện lên một tiết một tiết, vô luận là cắm ở bên trên bất động, hay là trong lúc hành động, đều là cùng thanh trúc khó mà phân chia thật giả. mà chúng nó thân thể làm theo dấu ở dầm dầm trúc xanh bên trong. đột nhiên ở giữa, lộ thần sắc mặt khó coi vô cùng. Thức hải chi lực bao phủ 100 triệu phương viên, nhìn thấy những này cử hình chi chú lúc, hắn lập tức minh bạch, chính mình bản năng cảm giác cũng không bằng phạm sai lầm, ngược lại chuẩn xác không sai. Hắn chậm rãi sốc lên tầm mắt, trong mắt lộ ra một vòng linh ý. Tám con cự hình chi chu thực lực đều mạnh phi thường, chính phía trước chỉ cự hình chi chu, nó trên thân huyết tinh khí tức ba động đúng là cùng u nặc tương xứng, mà còn lại bảy con cự hình chi chu huyết tinh khí tức ba động, cùng trần trí các loại nhân tướng giống như. Nếu như lộ thần không bạo phát bài, tám con cự hình chi chu bên trong bất luận cái gì một cái đều so với cường đại. Phệ cốt xâm lâm, nguy hiểm khu vực, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Hắn thức hải chi lực dò xét tựa hồ kích thích đến những này cự hình chi chu, ngay tại thức hải chi lực bao phủ ra một cái mắt, tám con cự hình chi chu nhiên ra tốc gần tới, chuẩn bị sau cùng tu lưới ào ảo ảo giờ phút này một tia phong cũng không nhưng bốn phía thanh trúc lại là kịch liệt đông đưa hình như có một cỗ hình vòng thủy chiều hướng lộ thần bọn họ nhanh chóng tụ lại như u nặc bọn họ có thể trệ không quan sát liền có thể trông thấy tám con cự hình chi chu vạn lên từng cây giao cầu chân nện theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng đám người vây giết mà đến dị trạng đã rõ ràng như thế tự nhiên không cần lộ thần nói thêm nữa bất luận cái gì ngôn ngữ u nặc phượng nhãn liếc nhìn bốn phía trợ ánh mắt hơi trầm xuống mặc dù trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoảng sợ nhưng cũng không có vì vậy mất đi lý trí nàng lập tức nhắc nhở gọi là trúc tiết độc chi chu chúng ta bị vây quanh, chuẩn bị chiến đấu đi. Lời nói này xong, nàng lật tay ở giữa theo đeo tại chính mình trên cổ tay vòng chữa vật bên trong lấy ra một thanh mỏng như thiền trụ, toàn thân hỏa hồng nguyệt nha hình đoạn đao. Mặc dù đoạn đao, nhưng cũng có dài hơn một thước. Tám con trúc tiết độc chi chu đều là binh cấp yêu thú, binh cấp đỉnh phong thực lực một cái, còn lại bảy con đều là cao dài thực lực. Nàng lời ít mà ý nhiều nhắc nhở một câu, lập tức bành trướng chân khí rót vào trong tay đoàn đao. Trong khoảnh khắc, đoạn đao tựa như là hỏa, bốc lên dài hơn một trượng nóng rực vô cùng hỏa mang. Lời còn chưa dứt, hướng ngay phía trước phóng đi nơi đó xông lại là binh cấp đỉnh phong một con kia trúc tiết độc chi chu đám người bên trong chỉ có nàng là khí hải thập nhất trọng thiên thực lực cũng chỉ có nàng có thể cùng đây là một cái trúc tiết độc chi chu nhất chiến còn tốt đây là 8 con trúc tiết độc chi chu bên trong chưa từng xuất hiện sánh ngang chân cương cảnh cường giả tướng cấp yêu thú nếu không u nặc chính mình hoặc đồng ý lấy trốn xuất sinh thiên còn lại người đều là muốn táng thân đây chính phía trước chỉ trúc tiết độc chi chu thực lực mạnh nhất tốc độ cũng nhanh nhất nó cái thứ nhất xông vào đến mọi người trong tầm mắt một hơi bên trong liền cùng u nặc chiến đến một chỗ chân đệm nhẹ, nhẹ nhàng vặn một cái dao cầu lăng không bổ tới cùng u nặc trong tay hỏa mang đụng Thư vô không khí hỏa diễm kích sạng, bà phát ra kim thiết giao kích thanh âm nhất kích phía dưới, U Nặc cùng chúc tiết Độc Chi Chu cùng nhau lùi nhanh, ổn định thân hình, U Nặc lập tức thi triển thân pháp, thân ảnh đột nhiên phiêu hốt bất định, trong chớp mắt liền vọt tới chúc tiết Độc Chi Chu phương hạ vị đưa. Nàng xảo diệu mau nén một bổ đến giao cầu, mũi chân ở bên cạnh thanh trúc bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, tựa như là chuẩn chuẩn lướt nước, nước đồng dạng bay lên trên qua. Nàng biết do tam cái móng vuốt đã là Chu Tuyết Độc Chi Chu đi săn vũ khí, cũng là Chu Tuyết Độc Chi Chu cường thế chỗ, mà lên địa phương Chu Thể mới là Chu Tuyết Độc Chi Chu nhược điểm. U nặc nhất tâm muốn gần chư thể, nàng tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc khoảng cách chu thể chỉ có một trượng khoảng cách. Đúng lúc này, chúc tiết độc chi chu bụng phần đuôi, đống nhiên nhắm ngay U nặc vừa thu vừa phóng, thổi phun một tiếng, chỉ thấy một chương thanh sắc mặt lưới lớn từ trên trời ra xuống, hướng U nặc đỉnh đầu bao phủ xuống. U nặc biến sắc, không thể không hướng phía dưới gấp rơi thân hình, để tránh mở chúc tiết độc chi chu phun ra tơ nhẹ nở vón. Chít chít chít chít, chúc hải bên trong vang lên một trận kỳ quái gọi tiếng, là cùng U nặc đối chiến đây là một cái tiết độc chi chu phát ra, tám con tiết độc chi chu bên trong nó thực lực mạnh nhất, tựa hồ cũng là này một đám trúc tiết độc chi chu thủ lĩnh gọi tiếng cùng một chỗ, Lộ Thần liền chú ý tới, phủ cận ba cái chúc tiết độc chi chu nhanh chóng chạy tới, như muốn trợ thủ lĩnh một chút sức lực. Một cái binh cấp đỉnh phong, ba cái binh cấp cao dài. Mà một cái chúc tiết độc chi chu liền có 8 đầu chân, tức là 8 chuôi sắc bén dao cầu, bốn cái chúc tiết độc chi chu cũng là 32 chuôi sắc bén dao cầu. Bốn cái chúc tiết độc chi chu cùng nhau vây giết U nặc một người, U nặc vị trí hướng tựa như là trong lúc đó dưới lên mưa như chút nước đào quang mưa rào. U nặc làm theo dáng người tung bay dác, tại đây là khủng bố đao quang sộ vũ trung nguyên chuyển nhảy múa, một màn này nhìn như yêu mỹ rung động lòng người kỳ thực bầu không khí ngưng trọng cùng từ sát cơ đầy tràn chiến trường. nàng chỉ cần bước sai một bước, liền sẽ bị vô cùng sắc bén dao cầu xuyên thủng nguyện chuyển, hương tiêu ngọc tổn chết oan chết hổng. U nặc một người liền hấp dẫn bốn cái trúc tiết độc chi chu, một cái binh cấp đỉnh phòng, ba cái binh cấp cao dài. nhìn thấy một màn này, lộ thần âm thẩm động rung. lập tức lại nghĩ tới, cho dù u nặc thực lực cường hãn, nhưng cùng bốn cái trúc tiết độc chi chu giao chiến mà không rơi vào thế hạ phòng, cũng quá mức kinh người chút. đây là có lẽ cùng nàng trong tay chuôi này mỏng như thiền dược, toàn thân hỏa hồng đoạn đạo có quan hệ. mà đúng lúc này, còn lại bốn cái trúc tiết độc chi chu cũng nho nhau, nhau đổi tới chiến trường. Đây là bốn cái trúc tiết độc chi chu sông lên tới liền toàn bộ nhắm chuẩn lộ thần một người. Thế thế, lộ thần trong lòng mạnh mẽ bất chợt tới, khó chính mình đã anh tuấn tiêu sái đến lệnh những này chúc tiết độc chi chu đều nhìn với con mắt khác, nếu như không phải vậy vì sao bốn cái trúc tiết độc chi chu thoáng qua một cái đến đã nhìn chằm chằm chính mình, mà đối quan việt bốn người không quan tâm. Nếu là nên chiến một cái trúc tiết độc chi chu còn dễ nói, bốn cái trúc tiết độc chi chu cùng tiến lên, lộ thần tuyệt đối không chịu được nổi, trừ phi để cổ linh lung xuất mã. Mà cổ linh lung một khi xuất thủ, có thể sống từ nơi này trúc hải bên trong đi ra người, chỉ có thể là chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần quyết định không đến vạn bất đắc dĩ, quyết không để Cổ Linh Lung xuất thủ. Đừng lúc đích, chúng nó tạm thời đối ngươi không bằng sát ý. Cổ Linh Lung nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Lộ Thần nghe vậy, âm thầm rung lòng một hơi, lập tức trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đã đây là bốn cái trúc tiết độc chi chui đối chính mình không bằng sát ý, vừa ở vì sao cùng nhau nhắm chuẩn chính mình. Trán Dê lẽ lại thật đúng là coi trọng chính mình. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ gặp bốn cái trúc tiết độc chi chui bụng phần đuôi toàn bộ nhắm ngay Lộ Thần, vừa thu vừa phóng ở giữa một dải lụa màu trắng kích xạ mà đến. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi vừa mới u Nạc đối chiến trúc tiết độc chi chu thủ lĩnh lúc hắn thấy rõ ràng trúc tiết độc chi chu thủ lĩnh liền từng hướng u Nạc phun ra một trường thanh sắc mặt tơ nện lưới lớn lúc ấy u Nạc sắc mặt kinh biến tình nguyện gấp rơi thân hình từ bỏ thế công cũng phải tránh đi tơ nện lưới lớn có thể thấy được những này tơ nện tất nhiên không đơn giản mà trúc tiết độc chi chu tên bên trong mang theo một cái độc tự nói bất định chúng nó phun ra tơ nện cũng chứa kịch độc đừng lúc nhích, ngươi nhất động chúng nó liền sẽ phân ra đến một cái đối phó ngươi những này màu trắng tơ nện là không độc cổ linh lung vừa nhàn nhạt nhắc nhở một câu lộ thần đang muốn mau nè đến nghe vậy hai chân mọc dễ giống như đứng tại nguyên bành bành bành bành, bốn tơ nện trước mắt liền đến. Mặc dù những này màu trắng tơ nện không độc, nhưng bên trong lại ẩn cự đại lực. Bốn cái trúc tiết độc chi chu đều là binh cấp cao gia yêu thú, sánh ngang khí hải cảnh trung khí chi cảnh tu vi võ tu sĩ. Bốn tơ nện tiếp đánh liên tục tại hắn trên hai chân, tựa như là quan việt bốn người cùng trong nhất thời hướng hắn thi triển ra một công kích, mà hắn còn muốn nhất động bất động tiếp nhận xuống tới. Nếu như đổi thành hắn khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ đến tiếp nhận đây là một đợt tơ nện công kích, hai chân nhất thời liền bị cắt ngang thành thít nát. Còn tốt lộ thần đã tu thành băng cơ chi thần, thân thể cực kỳ cường hãn, cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Nhưng dù cho như thế, Hắn cũng là hai chân tê liệt, hơi hơi run rẩy, suýt nữa đứng không vững. Bốn tơ nện như là một đoàn thủy dịch, đánh ra trung lộ thần về sau, đại bộ Đờ Hởn lưu động đến bên trên, còn lại một một phần nhỏ tơ nện một mực dính liền đến hắn chỗ đầu gối, tơ nện cấp tốc ngưng kết, đem hắn giam cầm tại nguyên. Chương 238, Nguyễn Hương Ngọc tính kế. Tơ nện cuốn thân, lộ thần vô cùng ngạc nhiên. Hắn đều đã làm thật khổ chiến một phen dự định, rút cuộc đây là bốn cái chúc tiết độc chi chú đúng là đều đối với hắn nhìn như không thấy. Có chút suy nghĩ, trong lòng của hắn vừa thoải mái Đại U Nặc có thể nhìn ra 8 con trúc tiết độc chi chu thực lực, trúc tiết độc chi chu thủ lĩnh chỉ sợ cũng có thể phân biệt ra chính mình 6 người thực lực cường được. Mà hắn cảnh giới tại 6 người bên trong thấp nhất không thể nghi ngờ, là lấy trúc tiết độc chi chu thủ lĩnh không bằng đem hắn xem như hiếp, chỉ hiệu lệnh còn lại trúc tiết độc chi chu cùng nhau vây giết U Nặc cùng trần trí bọn họ, chờ đem những người này giải quyết về sau, chúng nó lại đến đối phó hắn. Phun ra tơ nện đem thực lực yếu nhất một người một mực cầm cố lại, bốn cái trúc tiết độc chi chu vừa rồi vận động bắt chảo, quay người nhanh chóng phóng tới Trần trí bọn họ, hướng bốn người bọn họ khởi xướng hung manh thế công. Mà Trần trí bọn họ một mực tập hợp một chỗ, đây là thời gian cũng không bằng từng người tự chiến. bốn cái trúc tiết độc chi chu chạy đến, vây giết tại trần trí bọn họ bốn phía. tam cái móng đuốt vận động ở giữa từng trôi vô cùng sắc bén giao cầu từ trên trời giáng xuống, phảng phất mưa như chút nước đào quang mưa rào. khi thì còn có một màu trắng tơ nhện, giống như màu trắng tiềm điện, theo đào quang sội vũ trung gấp rơi xuống bổ về phía trần trí bọn họ. tại tử vong nguy cơ xuống, song phương trận một phát chiến, chiến đấu liền tiến vào đến bạch tiêu lôi hóa. trần trí cùng tiêu diễn hiến bản kiếm nơi tay sát phạt ở giữa kiếm pháp sắc bén, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, từng cây thanh trúc bị im đánh ngã, mà cùng tiết độc chi chu bắt chảo nhau. Đinh Đinh tương xứng bạo phát ra một trận dậy đặc kim thiết giao kích thanh âm. Quan Việt từ bên hông rút ra đôi tấm đồng hoàng sát chiến phủ. Đây là một đôi chiến phủ tạo hình có chút cổ quái. Phủ bính rất ngắn, hai bên phủ nhận giống như trăng tròn. Quan Việt song thủ tất cả chấp nhất phủ, chân khí quán chú bên trong, vung ở giữa liền như là huy động hai cái hỏa cầu. Quan Việt bắt hai cái này hỏa cầu, không ngừng đánh phía giao cầu. Lốt bút. Nguyễn Hương Ngọc sử dụng vũ khí cũng có chút kỳ quái, chỉ gặp một cái quẩy đầu đỏ thâm sắc mặt thủy tinh cầu lơ lửng tại trước nàng. Nàng một tay biến hóa thủ ấn, một cái tay khác không ngừng hướng thủy tinh cầu bên trong rót vào tự thân chân khí. Muội rót vào một tự thân chân khí, thủy tinh cầu bên trong liền sẽ kích phát ra một hung mãnh hỏa xà. hỏa xà tại nàng không chế giới đánh phía bổ tới giao cầu, đem cùng nàng đối chiến một con kia trúc tiết độc chi chu làm cho liên tục lùi về phía sau. Chân trí bốn người mặc dù cùng là khí hải cựu trọng thiên, nhưng Nguyễn Hương Ngọc chân khí ba động yếu nhất, mà giờ khắc này Nguyễn Hương Ngọc hiện ra ra đến thực lực lại là mạnh nhất. Lộ Thần âm thầm ngạc nhiên, Nguyễn Hương Ngọc tình huống cùng U Nặc không có sai biệt, đôi người có thể bạo phát ra cùng tự thân cảnh giới không tương xứng cường hãn thực lực đều là cùng trong tay các nàng sử dụng kỳ dị vũ khí có quan hệ. U Nặc Thiên Dực đao cùng Nguyễn Hương Ngọc thủy tinh cầu chỉ sợ đều là một kiện phẩm cấp không thấp bảo khí, mà chân Chí bọn họ hoặc là tiên tiên hỏa thuộc tính linh căn, hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính một loại công pháp và chiến kỹ, trong lúc xuất thủ bọn họ chân khí đều là mang một cô nóng dược chi ý. Nhưng cùng ngu ngặt so sánh, bốn người thực lực rõ ràng chênh lệ nhất đại đoạn. Chỉ có Nguyễn Hương Ngọc một người mượn nhờ thủy tinh cầu bảo khí có thể ngăn chặn cùng chính mình chiến đấu một con kia trúc tiết độc chi chu, mà Trần Chí, Tiêu diễn Hiến cùng Quan Việt làm theo đều hiện tượng hỏa sinh. riêng là Quan Việt, mặc dù bốn người bên trong Quan Việt chiêu thức nhất là thẳng thắn thoải mái hung mãnh vô cùng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngược lại Quan Việt trên thân đã thêm ra bảy tám đâm máu vết thương. Vừa qua một lát, Quan Việt đã toàn thân đấm máu, bộ dáng thê thảm vô cùng. Mà Trần trí cùng Tiêu diễn Hiến đều là đã bị thương, Tiêu Ung Nặc cũng không ngoại lệ. Chưa người bên trong chỉ có đôi người tạm thời còn bình yên vô sự, Lộ Thần theo một bắt đầu liền bị tám con trúc tiết độc chi chu không thèm đếm xuể đến, là lấy chiến đấu bạo phát đến nay, hắn cơ hồ là một cái bình chân như vậy kháng giả. Còn có một người, là Nguyễn Hương Ngọc. Nguyễn Hương Ngọc mượn nhờ thủy tinh cầu có thể hoàn toàn áp chế cùng nàng chiến đấu một con kia trúc tiết độc chi chu, nhưng sử dụng thủy tinh cầu một phen chiến đấu xuống tới, đối với Nguyễn Hương Ngọc tiêu hao khá lớn. Giờ phút này nàng đã toàn thân đổ mồ hôi rơi chỉnh người thở hổn đã hiện ra vẻ mệt mỏi mà cũng đang chiến đấu một con kia trúc tiết độc chi chun là ra dày thịt khô bị áp chế sau lửa giận mọc thành bụi chiến lực ngược lại bành trướng không thôi đánh lâu bất lợi u nạp tựa hồ cũng nhìn ra điều này trong lúc cấp bách quay đầu hướng lộ thần hỏi ngươi còn có thể động sao hơi nghĩ một hồi lộ thần gật đầu về có thể nhưng cần một điểm thời gian thực đây là một câu lời nói dối tơ nện giam cầm về sau hắn lúc này liền thử một chút nếu như hắn thật chỉ có khí hại lục trọng tiên thực lực muốn theo dưới chân đây là một đống tơ nện bên trong tránh thoát ra đến cũng không phải là không thể được chém đứt hai chân là được nhưng hắn tránh thức thực lực đâu chỉ khí hải lục trọng thiên, chỉ cần hơi chút sử dụng lực liền có thể theo tơ nện bên trong tránh thoát ra đến. Nhưng lộ thần không muốn biểu hiện quá mức dễ thấy, Thú hồ ưu nặc cùng trần trí bọn họ mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng tạm thời còn không có sinh mệnh nguy hiểm, có thể di động cũng đừng động, trừ vừa mới cái kia nói chuyện nữ tử, hắn bốn người đã sớm đang chết, khiến cái này trúc tiết độc chi chu dọn dẹp một chút cũng không tệ. Cổ linh lung nhàn nhạt nói một câu, trần trí bọn họ, riêng là nguyễn hương ngọc trên đường đi cũng không có thiếu đối lộ thần châm khiêu khích, cổ linh lung tự nhiên hiểu biết, nàng đối trần trí bọn họ không có nửa điểm tốt tâm tình đột nhiên lộ thần nghĩ đến cái gì hỏi ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ bất quá là tám con tiểu chi chu tinh mà há có thể giấu giếm được bản lòng nữ pháp nhãn? Cổ linh lung hừ nhẹ một tiếng cái đuôi lay động không thôi tiếp tục đắc ý nói mảnh này trúc lâm bốn phía biên giới đều có chúng nó đã sớm bố trí tơ nện vô luận các ngươi từ nơi nào bước vào trúc hải bước đầu tiên bắt đầu liền đã bị đây là tám con tiểu chi chu phát giác được mà các ngươi tại trong rừng trúc động tĩnh chúng nó cũng như lòng bàn tay muốn vây giết các ngươi tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Cổ Linh Lung lắc đầu không thôi, ngươi phản ứng thật đúng là chỉ độn, đây là 8 con tiểu chi chu gần đến ngươi 7, 8 chục chỗ lúc, ngươi mới có phát giác. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng không còn gì để nói, đây là 8 con trúc tiết độc chi chu chân dài năm trượng có thừa, giá hút so với còn một lớn, cái đỉnh, cái cực đại vô cùng, đến Cổ Linh Lung trong miệng đúng là thành 8 con tiểu chi chu tinh, trong nhất thời làm hắn dở khóc dở cười. Làm sao không sớm một chút thông báo ta một tiếng, ta cũng tốt sớm một chút có cái chuẩn bị tâm lý. 8 con tiểu chi chu tinh mà cần thông báo. Cổ Linh Lung hành Lộ Thần liếc một chút, nhưng lại tâm hỏng một chút. Mặc dù giờ phút này nàng nói đầu lĩnh là nhưng đây là thực là tại nàng nhìn thấy tám con trúc tiết độc chi chu về sau mới đẩy ngược đoạn ra đến lộ thần sắc mặt hơi hơi tối đen hắn cùng cổ linh lung phán định tiêu chuẩn tựa hồ căn bản không tại một cái tầng thứ bên trên đây mới là cổ linh lung không đáng tin nguyên nhân chỗ thật là muốn chết xem ra có cần phải cùng cổ linh lung tiến hành lần một kề đầu gối nói chuyện lâu giữa song phương định ra một cái lẫn nhau đều có thể tiếp nhận phán định tiêu chuẩn cùng cổ linh lung giao lưu thời khắc lộ thần cũng không bằng vẫn đứng bất động mà chính là bày ra một bộ đang dốc hết toàn lực theo tơ nện bên trong giải thoát ra đến bộ dáng cổ linh lung nhìn ra lộ thần ý đồ nếu mày hỏi ngươi phải cứu bọn họ hơi nghĩ một hồi. Lộ Thần thần sắc nhất chính Trần Chí bốn người vừa chết, ta một người đơn độc có thể đối phó không đây là tám con Tiểu Chi Chu Tinh. Đến lúc đó ngươi khẳng định phải xuất thủ, ngươi vừa ra tay, ta liền không thể lưu nặc người sống. Hừ, ngươi không đỡ. Cổ Linh Lung nhàn nhạt nói một câu, nhưng nàng trong lòng minh mạch Lộ Thần là đang vì nàng cân nhắc. Lời vừa nói ra, Lộ Thần sắc mặt càng thêm đen, không bằng để ý tới Cổ Linh Lung. Ba ba tiếng vang, hắn nhất cổ tác khí theo tơ nhện bên trong tránh thoát ra đến. Bên kia cùng Trần Chí bọn họ tình hình chiến đấu kịch liệt bốn cái chúc tiết độc Chi Chu chú ý tới bên này tình hình cho bằng miệng chén chu trong mắt lộ ra một vòng hoang mang. "U sư tỷ, ta đã tránh thoát ra đến, hiện tại muốn làm sao?" Lộ Thần cao giọng hỏi, thực hắn đã nhìn dọn bãi bên trong tình thế, đây là hỏi một chút bất quá là dấu rốt mà thôi. "U nặng, Trần Chí, Tiêu Diện Hiến cùng quan việt tạm thời đều không bằng nguy hiểm đến tính mạng, mà chỉ có Nguyễn Hương Ngọc có thể áp chế một cái trúc tiết độc chi chu, giờ phút này chính mình xem như chống không ra đến một điểm chiến đấu lực. Nếu muốn hợp lý phân phối, tự nhiên là trước trợ Nguyễn Hương Ngọc, đôi người liên thủ chạm giết một chỉ trúc tiết độc chi chu." Sau đó đôi người lại đi chia sẻ U Nặc Cáp Lực, một khi U Nặc giải quyết hết cái kia binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi trùng, bọn họ liền đem đứng ở bất bại hướng. Ta nhanh ngăn không được, mau tới đây giúp ta. Gặp Lộ Thần theo tơ nện bên trong tránh thoát ra đến, quan việt vội vàng giống. Hắn toàn thân đẫm máu, bộ dáng thê thảm vô cùng. Người tạm thời còn không chết. Lộ Thần nhàn nhạt về một câu, ngươi đi giúp Nguyễn Sư muội. U Nặc thấy rõ tình thế về sau, chỉ huy nhượng định. Tốt. U Nặc quả nhiên có thể thấy rõ tình thế, Lộ Thần đáp ứng một tiếng, chợt liền nắm chặt liên tiết trong thương, dưới chân đạp một cái, phóng tới bị Nguyễn Hương ngọc gáp chế một con kia trúc tiết độc chi trùng chúng ta hợp lực giết nó, ngươi lại đi giúp Vu sư tỷ. Lộ Thần uống, Nhất Thương bổ tới, ngăn tại Nguyễn Hương Ngọc trước đó ngăn lại Trúc Tiết Độc Chi Chu Nhất Kích. Binh cấp cao gia yêu thú, sánh ngang khí hải cảnh trung khí chi cảnh võ tu sĩ, mà cái này Trúc Tiết Độc Chi Chu cho dù bị Nguyễn Hương Ngọc cáp chế, cũng có thể khiêng đến hiện tại, như thế nào dễ tới bối? Nhất Kích phía dưới, Lộ Thần mặc dù ngăn trở Trúc Tiết Độc Chi Chu thế công, nhưng hắn thân hình lui nhanh ba trượng, ở ngược bị đè nén cùng cực. Mà Lộ Thần đến đây trợ trận, Nguyễn Hương Ngọc lại cũng không cảm kích đây là thời gian nàng không bằng thừa cơ tập sát chúc tiết độc chi chu không nói ngược lại còn mặt lộ vẻ một sợi dẻo cận ngươi muốn tới đây nhặt có sẵn không có cửa đâu lời còn chưa dứt nguyễn hương ngọc đống nhiên thân thể uốn éo đúng là trực tiếp vứt bỏ đây là một cái chúc tiết độc chi chu đem ném cho lộ thần một người đối phó nàng làm theo trực tiếp chạy về phía u nặc thiện nhân lộ thần mặt giận dữ trầm giọng uống nếu như u nặc không nói gì hắn tới đối phó đây là một cái chúc tiết độc chi chu thật có nhặt có sẵn hiểm nghi nhưng u nặc đã nói rõ nguyễn hương ngọc vừa không phải ngu ngốc nơi nào sẽ muốn không hiểu chuối hồ nguyễn hương ngọc vứt bỏ đây là một cái chúc tiết độc chi chu về sau không có đi giúp tới gần quan việt mà chính là thẳng đến hướng u nặng liền có thể thấy nguyễn hương ngọc trong lòng vô cùng rõ ràng chiến trường tình thế nguyễn hương ngọc là cố ý muốn đem đây là một cái chúc tiết độc chi chu ném cho hắn lộ thần há có thể không giận đây là nữ nhân quả nhiên là tâm tư tay độc nguyễn sư muội không thể mau trở về u nặng thần sắc lo lắng lộ thần chỉ có khí hải lục trọng thiên thực lực ngăn lại chúc tiết độc chi chu nhất kích đã có thể sương kỳ tích để lộ thần một người đối đầu một cái binh cấp cao giai tiết độc chi chu chẳng phải là để hắn vạch trần đi chịu chết nguyễn hương ngọc chỗ nào chịu nghe. Lần này phệ cốt xâm lâm một hàng, nàng vốn liền không đồng ý lộ thần tham dự vào, về sau lại có treo giải thưởng nhiệm vụ một chuyện, lại có khoáng đường động phủ trên đỉnh nàng cùng Trần trí bọn họ kinh ngạc một chuyện. Nếu không có bọn họ sau cùng tự mình chủ động hướng Ún Nặc xin lỗi, chuyến này căn bản vô pháp đi theo Ún Nặc tiến vào phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực. Nguyễn Hương Ngọc đã sớm đối lộ thần ghi hận trong lòng, lúc này tất nhiên là cố ý tính kế lộ thần, như thế nào theo lời trở về. Chương 239: Quân lính tán dã. Trước mắt một cái trúc tiết độc chi chu sớm đã bị Nguyễn Hương Ngọc đánh ra chấn hỏa. Đây là thời gian nó chỉ muốn hào hào phát tiết một trận lửa giận, nơi nào sẽ qua quản người trước mặt có còn hay không là Nguyễn Hương Ngọc bản tôn. Đối mặt một cái binh cấp cao giai yêu thú, Lộ Thần chỉ có vận dụng bản nguyên long tinh mới có khả năng ngăn cản được hung manh thế công. Nhưng Nguyễn Hương Ngọc bọn họ cũng dám như thế trắng trợn tính kế hắn, hắn bại bại lộ càng nhiều, cách tử vong liền sẽ càng gần. Điện quang thạch hỏa ở giữa, trong lòng của hắn đã có quyết định. Mà đúng lúc này, trước mặt hắn trúc tiết độc chi chu đột nhiên cao cao vận lên hai đầu chân nện, chân nện phía trước giao cầu lằng không lẫn nhau giao thoa, giống như một thanh vô cùng sắc bén ngtay kéo hướng Lộ Thần lằng không đánh tới hắn nắm chặt huyền thiết trọng thương, chân khí rót vào hai chân, bàn chân hung hăng đạp một cái trên, chỉnh người giống như một hắc sát thiểm điện theo cây kéo dưới hiện lên. trúc tiết độc chi chú nhất kích không chúng, bắt chảo cùng nhau múa, lộ thần đường tắt trúc tiết độc chi chú dưới bụng, chỉ gặp từng trôi dao cầu từ trên trời giáng xuống nhanh chóng đâm tới, quanh thân giống như phiêu khởi một trận dậy, đặc đao quang mưa rào, thỉnh thoảng còn có một đoạn cực dính tơ nện lăn lộn đao quang mưa rào bên trong hướng hắn đánh tới, đặt mình vào bên trong, lộ thần trong lòng mãnh liệt nổi lên một tia hàn ý, bởi vì cái gọi là nhìn người gồng gánh không tốn sức, chính mình gồng gánh để gãy sống lưng. U nạp sức một mình độc chiến bốn cái trúc tiết độc chi trùng, càng là tại 32 căn chân nhện tạo thành đao quang mưa rào trong trận luyện chuyển mê múa, khí hải thập nhất trọng thiên chỗ cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Ma lộ thần không có tu luyện qua bất luận cái gì thân pháp một loại chiến kỹ, giờ phút này chỉ có thể bạo phát ra chân khí cùng tệnh mạnh, lấy lớn nhất bản năng động tác né tránh đột tiến. Xuy xuy xuy, hắn trên thân trong khoảnh khắc thêm ra 4 năm lớp sâu vết thương. Cũng may hắn đã tu thành băng cơ chi thần, đối trên thân mỗi một khối cơ địa trường khống cũng có thể làm đến điều khiển như cánh tay. Vết thương chợt hở ra mở, hắn liền khống chế vết thương phụ cận cơ địa không ngừng nhúc nhích lẫn nhau để ép cầm máu. Phòng ngừa mất máu quá nhiều mà dẫn đến thân thể suy yếu xuống tới. Xuyên qua một mảnh dày đặt đao quang mưa rào lộ thần đi tới nơi này chỉ chúc tiết độc chi chu phía sau. Hắn không chút nghĩ ngợi hai chân đạp một cái trên thân thể tiếp tục hướng phía trước thoát ra. Rời xa đây là một mảnh chiến trường. Cùng lúc đó hắn vung động trong tay một cây huyền thiết trọng thương nhất thương quét tới liền đem một mảnh thanh trúc chém ngã. Vừa đến dựa qua giao thoa thanh trúc có thể hơi ngăn cản một chút sau lưng đuổi theo hắn chúc tiết độc chi chu. Thứ hai đây là rõ ràng chiến đấu dấu vết một khi U nặc bọn họ giải quyết hết bảy con chúc tiết độc chi chu chẳng chí bọn họ chưa chắc sẽ kịp thời chạy đến, nhưng U Ngạc nhất định sẽ lập tức chạy tới cứu chính mình. Mà không có đem lộ thần loạn đao đâm chết, cái này Trúc Tiết Độc Chi Chu tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm. Nó ngẩng đầu, nét miệng hú lên quá gì, chợt vận động tám cái móc nước, thân thể giống như con quay đồng dạng xoay tròn. Đầu đôi tướng điều chỉnh về sau, Trúc Tiết Độc Chi Chu liền hướng lộ thần đuổi theo. Nó to lớn, chu thể nhìn như cồng kềnh, kỳ thực nhẹ nhàng vô cùng, chỉ gặp tám cái chào tử hữu nhịp vận động, tựa như là gợn sóng đồng dạng liên tiếp, hai ba lần liền đuổi kịp đã chạy ra đến hơn 10 trượng bên ngoài lộ thần. Hào hào hào, một trận vang động truyền đến. Chợt một mảnh bóng mờ bao phủ tại lộ thần hướng trên đỉnh đầu. Hắn không cần ngẩng đầu đi xem, cũng biết cái kia trúc tiết độc chi chủ đã đuổi kịp chính mình. Lại có một cơn gió tanh thổi tới, lộ thần ánh mắt xéo qua liếc qua, chỉ gặp hình như có một thanh biết tiệm điện lăng không đánh xuống. Sắc mặt hắn mạnh mẽ thay đổi, chạy vội bên trong cức bộ một sai, thân thể cưỡng ép chợt xoay người lại. Chỉ gặp cái này trúc tiết độc chi chủ đã đứng vững thân hình, đây là thời gian nó cùng một bên cạnh bốn điều chân nhẹ đúng là toàn bộ vặn lên, hợp thành một đầu giọt nước thẳng tắp hướng hắn bộ tới. Theo chính diện nhìn lại, nhìn như chỉ có một thanh giao cầu, kỳ thực thứ nhất chui giao cầu đằng sau còn ẩn tàng ba thanh giao cầu. Bốn đao hợp nhất, tốc độ cực nhanh, khí thế vô cùng. Lộ Thần nếu là chịu nỗ lực một cái chân đại giới liền có thể tránh né rất đây là nhất kích, nhưng hắn lựa chọn mạnh kháng. Nương đản. Lộ Thần chửi mắng một câu. Đây là thời gian hắn còn không có thoát ly u nặc bọn họ ánh mắt, tự nhiên không thể vận dụng bản nguyên long tinh bên trong long khí. Hắn nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay hơi hơi chăm chú, khí hải trong nháy mắt sôi trào, nhất chân khí không cần tiền giống như báo táp ra đến. Thất thức tạo thương, Hoành thảo thiên quân. Bành bành bành bành. Trong chớp mắt bốn đao hóa thành một mảnh quang ảnh liên tiếp chặt trung Lộ Thần cản trước người huyền thiết trọng thương. Hư vô trong không khí bắn tung tóe ra từng hạt hỏa tinh tiểu tử, kim tiết giao kích thanh âm xa xa lói ra. Đây là bốn đao mặc dù là nhất đao nhất đao bổ về phía lộ thần, nhưng bốn đao hạ xuống tốc độ cực nhanh, bốn đao đã có thể nói là nhất đao. Bốn đao chi lực hợp nhất, cho dù lộ thần đã tu thành băng cơ chi thần, cũng gánh không được bình cấp cao gia yêu thú đòn sát thủ. Cự đại lực nối nhau tuôn ra mà đến, hắn toàn thân cốt cách vang lên kẽ kẽ, trên thân cơ địa nổi lên tầng tầng sóng nước, thân thể càng là một trận cuồng dung động. Cự đại lực truyền lại đến tạng phụ thời điểm, hắn há miệng biểu ra một huyết tiễn, chỉnh người giống như một quả bẫy ra khỏi nòng súng đạn pháo hướng về phía trước kích xạ mà đi. Ngăn cản tại phía trước hỏa hỏa thanh trúc, chợt vừa tiếp xúc với hắn phía sau lưng, liền lập tức sụp đổ thành một biển. Kích xạ trong trượng, Lộ Thần về sau vác tại trúc hải bên trong tảy ra một khoảng thẳng lỗ hổng. Giờ phút này hắn mặt hướng hậu phương, chỉ thấy trúc tiết độc chi chu liên tiếp vận động tám cái móc lưới, như là một cố vội vã chiến xa hướng hắn tiến tới gần. Hắn không kịp thở một ngụm, một đùng ngục lật lên thân thể, ấn xuống quần quần khí huyết, một đầu đâm vào trúc hải bên trong. Một bước vào trúc hải, hắn liền theo u nạc bọn họ trong tầm mắt biến mất. Nơi xa, nhìn thấy một màn này, U nạc phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng lo lắng. Thứ nhất, Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng thiên. Nếu không có nàng cố ý thiết hạ nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ, lấy một vạn điểm cống hiến giá trị dẫn dụ Lộ Thần, Lộ Thần tuyệt sẽ không lấy khí hải lục trọng thiên tu vi bước vào hung hiểm vô cùng phệ cốt xâm lâm. Còn nữa, Lộ Thần đối kỳ dị lục thức mà biết quá sâu, hắn tại phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực có lẽ lên không quá đại tác dụng, nhưng đến nguyên thủy khu vực bên trong, tuyệt đối có thể siêu mức độ phát huy. Mà bây giờ, Lộ Thần chỉ sợ trốn không thoát cái kia trúc tiết độc chi chu truy sát. Vừa nghĩ đến đây, Nặc Phượng nhãn bên trong lộ ra một cỗ sát khí. Trong lúc đó, trong tay nàng tiền dược đao bạo phát ra một cỗ cản cường liệt nóng chi ý, đao thế mạnh hơn. Hung hăng bổ về phía cái kia cùng nàng lâu chiến binh cấp đỉnh phong thực lực chúc tiết độc chi chu. Nguyên bản, U Nặc nhất định phải ứng đối một cái binh cấp đỉnh phong cùng ba cái binh cấp cao giai, có thể miễn cưỡng giữ vững đã rất không tệ. Hiện nay Nguyễn Hương Ngọc vứt bỏ lộ thần mà đến, thay nàng phân đi một cái binh cấp cao giai chúc tiết độc chi chu, khiến cho U Nặc gáp lực suy giảm. U Nặc không thèm đếm xửa đến khoảng chừng hai cái binh cấp cao giai chúc tiết độc chi chu thế công, thiên vực đao đao thế nhất đao so với nhất đao càng tàn nhẫn hơn cùng nhanh chóng, nối thành một mảnh nóng rực hỏa mang đánh vào tiết độc chi đầu cứng rắn chân nện bên trên, đầu này chân nện không chịu nổi Nặc liên tục không ngừng điên cuồng kích cuối cùng bị thiền dược đao nhất đao chén nước gào bị chặt đoạn một đầu chân nện, trúc tiết độc chi chu phát ra một trận thống khổ chu lên phong bế nói ánh mắt cho dù điên cuồng chấn ép u nặc cũng không có mất đi lý trí nàng hướng nguyễn hương ngọc kheo một tiếng nguyễn hương ngọc mặc dù không biết u nặc ý muốn như thế nào nhưng lúc này cũng không giống như vừa mới nàng và lộ thần đồng thời đối mặt trúc tiết độc chi chu việc quan hệ chính mình các loại nhân sinh chết nàng tự nhiên không dám thất lễ hai cánh tay cùng nhau hành động thủ ấn biến hoa không thôi đồng thời hướng lơ lửng ở trước ngực thủy tinh cầu bên trong rót vào một cỗ cường đại chân khí Thủy tinh cầu nhất chuyển, liền hướng chỉ binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu giác hút phía trên phun ra một mảnh dài hơn một trượng nồng đậm hỏa vân. Trúc tiết độc chi chu tám đôi mắt liền sinh trưởng ở giác hút phía trên, mảnh này hỏa vân đe ép mà đến, vừa vặn đem trúc tiết độc chi chu ánh mắt ngăn trở một cái chớp mắt. Cũng là đây là một cái chớp mắt, u nặc thừa dịp cái này binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu bị chặt đoạn một đầu chân nhện thời đặt chân chưa ổn, lại vừa ánh mắt bị ngăn cản, giết nó trở tay không kịp. Giang giác, u nặc mũi chân điểm nhẹ, áp chấu ngặt một gốc thanh trúc, chuyển chuyển thân thể mềm mại bắn ra hướng không trung, vừa lúc đi tới nơi này chỉ trúc tiết độc chi chu trên không, nàng nắm chặt tiền dù đau. Nóng dược hỏa mang lần nữa tăng gọi, trong nháy mắt bạo phát đạt tới dài hơn 2 trượng. Nàng rơi lên cánh tay, thiên dược đao lăng không chém xuống, sau này hướng về phía trước, đem dưới thân chúc tiết độc chi chu nhất đao chém thành hai khúc. Máu tươi giống như suối nước đồng dạng phun ra ra đến, trong rừng chúc nhất thời dưới lên một trận mưa máu. Tiếp theo xoạt một tiếng, chúc tiết độc chi chu nội tạm theo xé ra nửa bên trong thân thể rơi xuống, lạch cạch lạch cạch rơi tại bên trên nhúc nhích không thôi. Mà cái này chúc tiết độc chi chu tám con chảo tử hữu vắt lên, có còn cắm ở bên trên, là lấy nó hai nửa thân thể như cũng sừng không ngã. Nguyễn Hương Ngọc bởi vì phân thần đối phó đây là một cái binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu, trong khoảnh khắc bị một cái khác binh cấp cao dài trúc tiết độc chi chu đẩy vào tuyệt cảnh. Vũ Nặc mũi chân tại trúc tiết độc chi chu thi thể nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh bay tới, chợt vừa thuận thế nhất đao đem cái này trúc tiết độc chi chu đầu lâu chém xuống. Sau đó, Nguyễn Hương Ngọc lợi dụng thủy tinh cầu phun ra một mảnh hỏa vân phong bế trúc tiết độc chi chu ánh mắt. Vũ Nặc làm theo cùng trước đó một dạng, vung động trong tay đao, nhất đao chạm giết một chỉ chúc tiết độc chi chu. Binh cấp đỉnh phong một con kia chúc tiết độc chi chu vừa chết, trước sau bất quá mười hơi thời gian, còn lại 6 cái chúc tiết độc chi chu quân lính tăng tất cả đều bị U Nặc nhất đau mất mạng. Quan Việt, người thủ thương nặng nhất, phụ trách lưu lại thu lấy thu hoạch, sau đó đổi theo, những người còn lại hiện tại theo ta đi truy sau cùng một cái trúc tiết độc chi chu. U Nặc không kịp thở một ngụm, Phượng Nhãn quét qua giữa sân tình thế, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Trần Chí, Tiêu Diễn hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc nhìn nhau xem xét, ba người cũng không biết nghĩ như thế nào, đúng là vượt lên trước U Nặc một bước, hướng lộ thần thoát đi phương hướng đu theo. U Nặc một phen ác chiến, vừa huy động tiền dược đao liên chạm sáu cái tiết độc chi chu, tiêu hao rất nhiều, đây là thời gian mặc dù nàng là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng tốc độ lại là không kịp Trần Chí bọn họ. Phệ Cốt Sâm Lâm một hàng, thần lộ là át không thể thiếu một viên. Như hắn đã chết, chúng ta lùi lại từ đây Phệ Cốt Sâm Lâm. Các ngươi đi qua lúc, nếu như hắn còn chưa chết, thế tất yếu toàn lực cứu hắn. U Nặc lấy mệnh lệnh giọng điệu nói, phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng uy nghi. Phệ Cốt Sâm Lâm bên trong trừ hung hãn yêu thú, còn có kỳ dị lục thức. Nếu là mọi người vận khí nguy tiên, một đường ra vào cũng sẽ không gặp phải kỳ dị lục thức liền cũng được. Một khi gặp được, lộ thần cũng là giải quyết kỳ dị lục thức quan trọng. Nếu như lộ thần đã chết, cho dù món kia đối nàng trọng yếu vô cùng, nàng cũng sẽ không bước lên sinh mệnh nguy hiểm bước vào Phệ Cốt Sâm Lâm nguyên thủy khu vực nghe vậy, trần trí các loại nhân tướng xem xem xét, sắc mặt hơi đổi. mặc dù không biết bên trong có nguyên nhân nào, nhưng u lạc đã nói ra lời như vậy đến, này thần lộ hiện tại thật đúng là không chết. khi vọng hắn còn sinh hoạt, nguyễn hương ngọc hừ, u sư tỷ, chúng ta đi trước một bước. tiêu diện hiến quay đầu nói, lời nói này xong, hắn giáng người phiêu giật sông về phía trước. giờ phút này ba người bọn họ cùng nhau đuổi theo, ma lộ thần dẫn đi một con kia trúc tiết độc chi chu chỉ là binh giải cao dài. nguyễn hương ngọc một người đơn độc liền có thể áp nó đánh ra, hiện nay ba người hợp lực đối phó một cái, tự nhiên là mười ngón nắm xoắn ốc dễ như trở bàn tay. chương 240 Ngươi thật đúng là mạo lớn. Lộ Thần ven đường lưu lại một nơi trốn rõ ràng chiến đấu dấu vết, riêng là hắn vững vàng đón đỡ lấy Trúc Tiết Độc Chi Chu bốn đao hợp nhất một đợt hung manh thế công, cứ thế mà tại Trúc Hải bên trong tẩy ra một trăm triệu lỗ hổng. Tiêu diễn Hiến, chân trí cùng Nguyễn Hương Ngọc không tốn sức chút nào liền thuận lộ Thần thoát đi lộ tuyến hướng phía trước đuổi theo. Ma U nặc một phen lệnh bọn họ ba ý người biết đến, Lộ Thần không thể chết, nếu không bọn họ lần này tiến vào phệ cốt lâm liền đem phí công sức. Ba người mặc dù cùng Lộ Thần quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng giờ phút này đều không có lo lắng lực, thôi động chân khí một đường phi nước đại. Một con kia Trúc Tiết Độc Chi chù có được binh cấp cao dài thực lực. Hắn chỉ sợ hung đã cắt thiếu. Nguyễn Hương Ngọc một mặt ảo nao nói. Nếu là sớm biết U nặc coi trọng như thế lộ thần, nàng trước đó liền sẽ không tính kế lộ thần, chỉ ít tại chuyến này mục đích đạt thành trước đó sẽ không tính kế lộ thần. Nguyễn Hương Ngọc cũng không phải là thật lo lắng lộ thần sinh tử, nàng chỉ để ý chuyến này có thể đạt thành cố định mục tiêu. Chân trí trầm tư chốc lát, đồng nhiên nói nếu là hắn đã chết, thứ nhất chiến đấu dấu vết liền sẽ kết thúc, còn nữa chút tiết độc chi chu nhất định sẽ quay đầu trở về tiếp tục vây giết chúng ta cho đến trước mắt, chiến đấu dấu vết vẫn như cũ không có kết thúc dấu hiệu, mà ta nhóm cũng không có đụng phải quay đầu chúc tiết độc chi trùng, mặc dù không thể tin được, nhưng này thần lộ chỉ sợ còn chưa có chết. Chúng ta lại thêm nhanh lên tốc độ. Thoại âm rơi xuống, chân khí, tiêu diễn hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc tốc độ đột nhiên tăng tốc một chút. Thoát Lyu nặc bọn họ ánh mắt về sau, lộ thần lúc này liền thôi động bản Nguyên Long Tinh, tại Long khí cùng chân khí song trọng ra chỉ bên dưới hắn thực lực nhất thời tăng vọt. Mà hắn đã tu thành băng cơ chi thần, thân thể cường hãn đủ để sánh ngang đồng cấp yêu thú. Nếu như hắn giờ phút này đã là khí chi cảnh võ tu sĩ, chỉ bằng vào nhục thân chi lực cũng đủ để chống lại sau lưng theo đuổi không bỏ chút tiết độc chi chu nên biết binh cấp cao giai trúc tiết độc chi chu mặc dù sánh ngang khí hải cảnh trung khí chi cảnh tu vi võ tu sĩ nhưng đồng dạng binh cấp yêu thú đều chỉ có thể lợi dụng thiên linh khí đến thối luyện thân thể còn vô pháp ngự động thiên linh khí thi triển ra cùng loại nhân tộc chiến kỹ một loại công kích trúc tiết độc chi chu là thuộc loại này nó tránh thức cường đại căn bản vẫn như cũ là dựa vào nó cường hãn yêu thú thân thể cùng thiên phú kỹ năng dính liền tơ nện mà hai điểm này đối với bạo phát ra tránh thức thực lực lộ thần mà nói đều là đã không tính là ưu thế luyện chú định đây là một cái chúc tiết độc chi chu vô pháp đánh giết hắn. hắn mặc dù thực lực tăng vọt, đủ để đối cứng chúc tiết độc chi chu, nhưng hắn cũng không có dừng lại cùng chúc tiết độc chi chu liều mạng, mà chính là quanh co vọt lên phía trước. Chúc tiết độc chi chu lại chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông chít chít quái thiếu. mà hắn đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, lúc đó chú yêu nặc bọn họ phải trang đuổi theo. đột nhiên ở giữa, một mực dẫn trước chúc tiết độc chi chu lộ thần bỗng nhiên nhiễu mày một chút. hắn thức hải chi lực đủ để bao trùm trăm phương viên, tiêu tán bốn phía thời tựa như là bố trí một cái tùy thân di động hình tròn kết giới mà liên tại vừa mới một máy mắt, có người xâm nhập đến đây là một mảnh trong kết giới, nhưng cũng không phải là ưu nặc, mà chính là Trần trí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc ba người. Thế nào lại là ba người bọn hắn? Lộ Thần Mi đầu ngẩm nhăn, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, lập tức tưởng tượng, vừa trong lòng thoải mái. Trần trí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc có thể chạy tới, một bên khác nguy cơ hoặc là đã chuẩn bị kết thúc, hoặc là đã hoàn toàn giải quyết. Ba người này hẳn là vượt lên trước cú nặc một bước, hướng chính mình đuổi theo tới. Một lát về sau, Lộ Thần Tâm quả nhiên, lại có một người bước vào hắn thứ hải chi lực trong kết giới, chính là sau đó chạy đến U nặc Đám người đã chạy đến, hắn liền không cần đang lần trốn. Tật lực khống chế tự thân tốc độ, để Chúc Tiết Độc Chi Chu giúp ngắn cùng chính mình khoảng cách, đồng thời quanh thân cơ địa nhúc nhích, cố ý bương ra một chút vết thương giả thịt, để từng tia từng tia máu tươi nhuộm đỏ chính mình y sam. Lập tức hắn vừa liền hướng phía trước lăn lộn một chút, nắm lên một thanh bùn đất bôi lên hướng khuôn mặt. Một phen hành động xuống tới, hắn bộ dáng so với quan việt còn thê thảm hơn mấy lần. Chúc Tiết Độc Chi Chu chỗ nào nhìn hiểu lộ thần thủ đoạn, Chu trong mắt chớp tắt qua một vòng không hiểu, lập tức liền đầy tràn hung tàn cùng thị sát qua mang. Nó vận động giao cầu chân nện, hung hăng đâm về phía trước lộ thần. Đốt đốt đốt một mảnh dây đặc thúy sắc mặt đau quang giống như một cái thô to cái rủi từ trên trời giáng xuống sắc bén truy nhạy bén bắn về phía lộ thần trái tim lộ thần vận dụng thức hải chi lực lúc đó cảnh giác trúc tiết độc chi chu sát chiều giao cầu mặc dù nhanh vừa mật nhưng hắn thấy tốc độ đã chậm xuống một tia điện quang thạch hỏa ở giữa lộ thần để một cái dao cầu xoa chính mình bả vai chém xuống giao cầu chỉ là trà phá một lớp da mà thôi hắn cắn răng một cái cơ địa nhúc nhích không thôi quả thực là bước ra một cỗ máu tươi từ chỗ tổn hại nội tung trong khoảnh khắc bả vai một bên tách ra một đóa đỏ thâm huyết hoa hắn là nguy hiểm mà nguy hiểm né tránh đi đau quang cái rủi mà đúng lúc này. Chân trí bọn họ mãnh liệt theo lộ thần sau lưng 10 trượng chỗ thoát ra, vừa lúc nhìn thấy lộ thần tại chúc tiết độc chi chu khủng bố một chiêu dưới chật vật chạy trốn. Mọi người mặc dù sớm đoán trước lộ thần còn sinh hoạt, nhưng tránh thức nhìn thấy lộ thần nhảy nhót tương bừng lúc, trong lòng bọn họ y nguyên ước chế không nội dung động. Mặc dù giờ phút này lộ thần bộ dáng thê thảm vô cùng, nhưng hắn dù sao còn sinh hoạt. Mà lộ thần chỉ có khí hải lục trọng tiền, đuổi giết hắn đây là một cái chúc tiết độc chi chu lại là binh cấp cao gia yếu tố, dễ chỗ hướng, chân trí bọn họ không có tự tin sống đến bây giờ. Sững sờ làm gì, nhanh cứu người. Ưu còn chưa chạy đến, liền xa xa gọi chân trí, tiêu diễn hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc nhau nhau lấy lại tinh thần, rung động sau khi, âm thầm buông lỏng một hơi, đây là thời gian cứu nhân tài là ta phải gấp. Lộ Thần chống đến hiện tại, sợ đã là nọ mạnh hết đà. Nếu như giờ phút này để Lộ Thần tại bọn họ mí mắt dưới bị trúc tiết độc chi chu loạn đao chém chết, không nói đến u nạp hội sẽ không chất vấn, lần này vệ cốt xâm lâm một hàng liền đem ngâm nước nóng. Nghĩ tới đây, ba nhân tướng xem xem xét, nhau nhau phóng tới trúc tiết độc chi chu. Chỉ gặp Nguyễn Hương Ngọc thôi động thủy tinh cầu, phát ra một nóng rực hỏa xạ, hỏa xạ giống như một tia điện lẹn đến trúc tiết độc chi chu hướng trên đỉnh đầu vừa tán thành một mảnh hỏa vân ngăn cản trúc tiết độc chi chu ánh mắt trần trí cùng tiêu diễn hiến theo sát về sau đôi người dẫm đạp từng cây thanh trúc trong chớp mắt đã đi vào trúc tiết độc chi chu phía trên đôi người ngự kiếm mà động nóng dực kiếm mang hợp hai là một một chiêu chém về phía trúc tiết độc chi chu truy sát lộ thần cái này trúc tiết độc chi chu tựa hồ đã hoàn toàn điên cuồng đối với trần trí ba người công kích nhìn như không thấy nó xông phá hỏa vân con mắt chặt nhìn chăm chú về phía lộ thần giang tiết độc chi chu bị trần trí cùng tiêu diễn hiến hợp lực một kiếm từ đó cắt thành hai phần máu tươi điên cuồng chảy ra đến tặng phủ lâm ly đầy. Lập tức chúc tiết độc chi chu hai nửa thân thể phân hướng hai bên chậm rãi ngã xuống, Nguyễn Hương Ngọc vội vàng thân ảnh loé lên, hướng chúc tiết độc chi chu phía bên phải một bán thi thể tiến đến, tại chúc tiết độc chi chu trong đầu tìm tòi một lát về sau, nàng vừa lòng thỏa ý trở về. Ngươi thật đúng là mạt lớn. Đi ngang qua Lộ Thần bên người lúc, Nguyễn Hương Ngọc lạnh lùng nói một câu. Lập tức vừa nghĩ đến cái gì, cô ý hướng Lộ Thần dương dương vật trong tay, cười lạnh nói ngươi có thể còn sống sót đã là kết quả tốt nhất, đây là chúc tiết độc chi chu thu hoạch ngươi cũng không cần lo lắng còn có 8 con chúc tiết độc chi chu thu hoạch đều không có ngươi phận. Lộ Thần chú ý tới Nguyễn Hương Ngọc vật trong tay là một cái thanh sắc hạt châu, thanh châu không sai biệt lắm có cỡ quả nhãn, cũng không phải là hoàn mỹ không một tỷ vết hình tròn hạt châu, mặt trên còn có một điểm góc cạnh. Nghe vậy, trong mắt của hắn chớp tắt qua một vòng lanh ý, bất quá đây là thời gian chính mình như cùng Nguyễn Hương Ngọc lý luận, này trước đó hết thảy đều là bệnh diễn. Lộ Thần may không có muốn để ý tới Nguyễn Hương Ngọc ý tứ, lúc này liền ngồi xếp bằng mà ngồi, tâm vô bằng vụ vận công liệu thương. Kỳ thực hắn bộ dáng mặc dù thê thảm vô cùng, nhưng trừ một bắt đầu thương thế lực có chút nghiêm trọng bên ngoài, còn lại đều là vết thương da thịt, mà dẫn đi đây là một cái chúc tiết độc chi chu. Hắn cũng thực hao phí không ít chân khí. Người tại phệ cốt xâm lâm bên trong, tùy thời theo cũng có thể lần nữa gặp được hung hiểm. Hiện nay nguy cơ giải trừ, hắn tự nhiên sẽ không lãnh đạo, nắm chặt thời gian khôi phục mới là thật. Ma U nặc bọn họ đều không biết rõ trong miệng hắn giấu giếm một khỏa ẩn rồi rào linh khí linh khí châu. Cổ linh lung hết thảy vì hắn thu thập hồi thứ bảy khỏa linh khí châu, giờ phút này trong miệng hắn đây là một khỏa linh khí châu đã là viên thứ ba. Hao phí gần ba khỏa linh khí châu, hắn khí hải tựa hồ đã phát triển đến một cái cực hạn. luyện hóa linh khí châu trong linh khí, chân khí đã hoàn toàn chứa đầy, khí hải lại không hề mở rộng, đây là muốn đột phá dấu hiệu. Phát giác được điểm này, trong lòng của hắn vui vẻ, chậm rãi xốc lên tầm mắt. Đây là thời gian, hắn phát hiện Quan Việt chẳng biết lúc nào đã trở về đội ngũ. Lộ thân đối với cái này thở ơ, ánh mắt lại nhìn phía U Nặc, thần sắc nghiêm nghị nói U Tư Tỷ, ta chỉ sợ muốn ở chỗ này đột phá. Lộ thân ngụ ý, là ta phải U Nặc thay hắn hộ giá hộ tống. Cảnh giới đột phá, đối với bất luận cái gì một tên võ tu sĩ mà nói, đều là trọng yếu nhất. Hắn cùng Trần trí bọn họ quan hệ không hòa hợp, Nguyễn Hương Ngọc trước đó càng là trắng trợn tính kế hắn, hắn không thể không phòng chuẩn bị một tay. U Nặc nghe vậy, mày may không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại thật sâu nhìn Lộ Thần liếc một chút. Lộ Thần bị một cái chúc tiết độc chi chu truy sát không nghỉ, chính là du tẩu tại thời khắc sinh tử. Mà sinh tử bên trong có đại khủng bố, nhưng cũng ẩn tàng đại kỳ ngộ. Bất quá có thể có chỗ thu hoạch người thường thường lác đác không có mấy, Lộ Thần hiển nhiên là đây là lác đác không có mấy bên trong một loại người. U Nặc lập tức minh bạch Lộ Thần là ý gì, đang vận công khôi phục nàng bỗng nhiên đứng dậy hướng Trần Chí bọn người nói chúng ta qua một bên khác. U Nặc thoại âm rơi xuống, Trần Chí bọn họ đều là mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Nguyễn Hương Ngọc càng là Liễu Mi nhấc lên, hướng Lộ Thần gọi giựt vào cái gì là chúng ta để hắn. Là hắn muốn đột phá, vừa không phải chúng ta muốn đột phá, trong lòng của hắn có quỷ. Chính mình rời đi là được. Lại nói, chúng ta cũng phải vận công khôi phục. Cùng chúc tiết độc chi chu một trận ác chiến, bọn hắn cũng đều tiêu hao cự đại. Nhưng bọn họ cũng không giống như Lộ Thần, trong miệng ngậm linh khí châu khôi phục tự thân chân khí. Hiện nay Lộ Thần muốn đột phá tự thân cảnh giới, u nặc để bọn họ né tránh một chút, Nguyễn Hương Ngọc cực không muốn xê dịch, thậm chí trong lòng ghen ghét Lộ Thần đã đến không chết, còn có thể có chỗ đột phá. Trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm ảo não, nếu là trước đó không có cố ý tính kế Lộ Thần, Lộ Thần có lẽ còn chưa nhất định có lần này đột phá. Lộ Thần nhướng mày, nhưng không nói thêm gì hắn đang sắp đột phá, vội vàng thân ảnh chắp động, hướng nơi xa mà đi. ngươi tốt nhất cách xa một chút, chúng ta cần khôi phục. ngươi đột phá khí tức hội nhiễu loạn chúng ta. nguyễn hương ngọc lời nói hướng lộ thần phương hướng rời đi chuyển qua. u sư tỷ, tăng quả thú hoạch chúng ta làm sao chia? lộ thần vừa mới rời đi, nguyễn hương ngọc liền không hề vận công khôi phục, vội vàng thu xếp chia cắt đây là nhất chiến thú hoạch. trước đó nàng và chân trí, tiêu diện hiến vượt lên trước u nặc một bước đi truy tầm lộ thần dẫn đi một con kia trúc tiết độc chi chu, thật không phải quan tâm lộ thần sinh tử, mà là quan tâm một con kia trúc tiết độc chi chu trong đầu thu hoạch nếu là chúc tiết độc chi chu từ bọn họ đánh chết thú hạch tự nhiên về bọn họ mà nguyễn hương ngọc thừa dịp lộ thần rời đi nói về thú hạch phân phối một chuyện hiện nhiên là không đem lộ thần tính toán ở bên trong chương 241, đáng tiếc không có người phần nghe vậy u nặng hơi nghĩ một hồi chậm rãi nói chuyện này tạm thời không đổi chờ lộ thần đột phá trở về chúng ta lại nói tỉ mỉ là được chờ hắn làm gì khó đây là tám quả thú hạch bên trong cũng đã có hắn một phần nguyễn hương ngọc trong mắt lộ ra một vòng đồng đẫm bất mãn cùng khinh thị đầu lĩnh nói là tám con chúc tiết độc chi chu không có một cái là hắn chém giết chúng chi tám con trúc tiết độc chi chu có thể để tội hắn cũng không có ra một phần lực tương phản vừa mới như không phải ta cùng trần sư minh tiêu sư minh kịp thời đổi tới liên thủ vây giết đổi giết hắn một con kia chuột tiết độc chi chu hắn có thể không có thể còn sống sót đều là hai chuyện u nặc dữ mày nguyễn hương ngọc lời ấy thực là tránh nặng tìm nhẹ hoàn toàn phủ định lộ thần lấy lực lượng một người dẫn đi một cái trúc tiết độc chi chu tác dụng nếu không có lộ thần dẫn đi một con kia trúc tiết độc chi chu coi như nguyễn hương ngọc có thể áp chế một con kia binh cấp cao tiết độc chi chu cũng vô pháp cải biến kết cục chính mình bị thua thời khắc cũng là mọi người mệnh tang thời điểm Chân trí, tiêu diện hiến cùng quan việt đây là thời gian cũng đều không hề không đếm xỉa đến, dù sao thú hoạch phân phối một chuyện liên quan đến bản thân lợi ích. Chân trí chúng ta đối với hắn có ân cứu mạng, khó hắn còn có lẽ cả phân chúng ta thú hoạch không được phép. Hắn một điểm lực không ra, còn muốn tỏa hưởng thành, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Dương một cái, chân trí nói tiếp tu sư tỷ, tông môn đan đường bên trong ngươi cùng hạ Dương Thiên hạ sư huynh nội danh. Hạ sư huynh là đan đường đại sư vinh, cũng là toàn bộ tông môn đại sư huynh. Ngươi là đàn đường đại sư tỷ, cũng là toàn bộ tông môn đại sư, sư tỷ. Ngươi cùng hạ sư huynh đều có nhìn vinh đăng tông chủ vị trí, chúng ta từ đáy lòng kính nể ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể tại việc này bên trên xử lý sự việc công bằng, không được tận lực thiên vị nặng bên này nhẹ bên kia. Nguyễn Hương Ngọc xuyên tạc sự thật, trần trí làm theo thông minh rất nhiều, lấy tông môn nghĩa đến hạn chế u nặng. Quan Việt lúc này cũng dừng lại liệu thương, đầy mắt oán hận nói hắn đối ta gặp không chết yếu, bị chút tiết độc chi chu để mắt tới về sau vừa chỉ biết một mực chạy trốn. Bực này bọn chuột nhắt không xứng cùng chúng ta cùng một chỗ phân phối thu hoạch. Nếu là u sư tỷ ngươi không thể xử lý sự việc công bằng, những này thu hoạch chờ chúng ta trở lại tông môn về sau để tông môn trưởng lão đến phân phối cũng không muộn. Hắn phụ trách thu lấy 8 con trúc tiết độc chi chu thú hạch, trừ bị Nguyễn Hương Ngọc lấy đi một con kia thú hạch bên ngoài, còn lại 7 con thú hạch đều là trong tay hắn, là lấy hắn mới có nói lời nói này khí. Tiêu Diễn hiến không nói gì, nhưng cũng liên tiếp gật đầu, tất nhiên là tán thành mấy người chi ngôn. Trúc tiết độc chi chu thú hạch chỉ có 8 quả, viên địa binh cấp đỉnh phong thú hạch tự nhiên thuộc về ưu nặc. Còn lại 7 viên thú hạch mới có bọn họ phần, nếu như Lộ Thần cũng tới phân đi một phần, không thể nghi ngờ là theo bọn họ trong miệng đoạt thức ăn. Ưu nặc thở dài một hơi, nàng chính mình cũng tốt. Hạ Dương Thiên cũng được, mà Hạ Hà Thiên, Bạch Mộ Dung cùng Giang Ly cũng là không sai biệt lắm. Bọn họ những người này tiến vào Xích hỏa Môn đều có không thể cho ai biết bí mật. Nếu là ngần ấy việc nhỏ bị giam cang bọn họ mang về Tông Môn Thỉnh Cầu trưởng lao ra mặt giải quyết, nàng hình tượng ngay lập tức sẽ tại Tông Môn trưởng lao trong lòng giảm bớt đi nhiều. Tuy cho các ngươi phân đi, U Nặc mất hết cả hứng nói một câu. Trần trí các loại nhân tướng xem xem xét, trong mắt nhao nhao lộ ra một vòng hứng phấn. Nghe vậy, Quan Việt đem 7 cái thú hạch xuất ra, Nguyễn Hương Ngọc cũng đem chính mình thu hoạch một con kia thú hạch xuất ra, 8 cái thanh sắc hạ châu tụ cùng một chỗ không bình thường làm cho người ta nó mắt, mà bên trong một cái thanh sắt hạt châu kích cỡ rõ ràng so với còn lại bảy cái thú hạch lớn hơn một chút, cái này thanh châu tự nhiên là cái kia binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu thú hạch. Đem thú hạch con gót, mọi người đều an tính lại, muốn chia phối sự tình. Chân trí trầm tư chốc lát, trầm dái nói mạnh nhất một cái trúc tiết độc chi chu là từ u sư tỷ chấm giết, mà một quả binh cấp đỉnh phong thú hạch giá trị so ra mà vượt năm viên binh cấp cao giai thú hạch, đây là một quả binh cấp đỉnh phong thú hạch tự nhiên về u sư tỷ sở hữu. Mà U sư tỷ có thể chạm sát binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu, Nguyễn sư muội cống hiến lớn nhất, còn lại trúc tiết độc chi chu cũng là U sư tỷ cùng Nguyễn sư muội liên thủ chém giết. Còn lại 7 viên thú hạch, Nguyễn sư muội cầm 4 khỏa, Tiêu sư huynh cầm 1 khỏa, Quan sư huynh cầm 1 khỏa, ta 1 khỏa. Mọi người cảm thấy thế nào? Trần trí như vậy phân phối, U nặc chỉ có thể đạt được một khỏa thú hạch, không có dư thừa thú hạch phân cho lộ thần. Trừ phi U nặc bỏ được đem binh cấp đỉnh phong thú hạch nhường cho lộ thần. Mà chân trí, Tiêu Diễn Hiến, Quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc là cùng một chỗ đoàn tiến vào phệ cốt lâm, mọi người sớm đã có qua ước định còn lại đây là bảy viên thu hoạch chỉ là phân phối cho U Nặc nhìn ra, chờ trở lại Tông môn, bốn người bọn họ chuyến này thu hoạch còn phải lại một lần nữa phân phối một phen, miễn cho tranh lệch quá lớn. Nguyễn Hương Ngọc bọn họ tự nhiên là không có ý kiến, nhao nhao gật đầu, ra hiệu đồng ý. U sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt chuyển qua, Trần Chí nhìn về phía U Nặc, hỏi. Trần Chí trong lòng biết hỏi ra lời này hội lộ ra nhóm người mình chiếm tiện nghi còn quêmẹ, nhưng lại không thể không hỏi một câu. U Nặc tiếp nhận viên kia binh cấp đỉnh phong thu hoạch, nhàn nhạt, nhạt nói một câu các ngươi cảm thấy phù hợp liền tốt. Lời nói này xong, nàng thu hồi thú hoạch, tiếp tục vận công khôi phục thu hoạch phân phối hoàn tất, chân trí bọn họ mỗi cái vừa lòng thỏa ý, không cần phải nhiều lời nữa, cũng nhau nhao vận công khôi phục. Tước chừng qua một canh giờ, ưu nặng cái thứ nhất kết thúc tu luyện, nguyễn hương ngọc mấy người cũng lần lượt kết thúc vận công, chỉ có quan việt tụ thương nặng nhất, y nguyên còn tại nỗ lực khôi phục. Vừa qua hồi lâu, quan việt hoàn toàn khôi phục. Mà đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng gần mà đến, chính là lộ thần. gặp lộ thần trở về, nguyễn hương ngọc nhiên cười duyên một tiếng, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nói người trở về chế, chúng ta đã đem thu hoạch phân phối hoàn tất. Viên Tiêu binh giải đỉnh Phong Trúc Tiết Độc Chi Chu thu hoạch về U sư Tị sở Hữu, Trần sư Minh, Tiêu sư Minh cùng Quan sư huynh riêng phần mình đạt được một quả thu hoạch, ta lấy còn lại thu hoạch, đáng tiếc không có người phần. Lộ thân nhiễu mày một chút, chuyến này hắn tiến vào phệ cốt xâm lâm thực là vì treo giải thưởng nhiệm vụ một vạn điểm cống hiến giá trị, vì vậy đối với thu hoạch cũng không có quá cường liệt khát vọng. Nhưng lúc đó chính mình nếu không đứng ra đến, U Nặc bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, điểm này U Nặc trong lòng rõ ràng, nhưng tám quả thu hoạch lại không có hắn phần. Ánh mắt nhìn về phía U Nặc, Lộ thân muốn nhìn một chút U Nặc như thế nào hướng chính mình giải thích việc này. Tám con Trúc Tiết Độc Chi Chu chỉ có một cái binh cấp đỉnh phong, đây là cái kia binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu thu hạch, hiện tại nó về người sở hữu. U nặc tiện tay ném đi, một khỏa thanh châu hướng về lộ thần. Lộ thần khẽ vuốt cằm, không có cảm thấy chút nào không thỏa, trực tiếp đem đây là một khỏa binh cấp đỉnh phong thu hạch thu vào trong lòng. U nặc cử động lần này ít nhất nói rõ một loại thái độ. Chân trí trước đó suy đoán U nặc không nỡ đem binh cấp đỉnh phong thu hạch nhường ra qua, hiện nhiên hắn đoán sai. U nặc tiến vào vệ cốt xâm lâm chỉ vì đạt được nàng trung ý món kia, hắn hết thể đối nàng mà nói, đều là không có vô ý nghĩa chỉ cần có thể đạt được nàng trung ý món kia, đừng nói đem một khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch nhường cho lộ thần, coi như đem một trăm khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch nhường cho lộ thần, nàng cũng sẽ không nhũ một cái mi đầu. nhìn thấy một màn này, chân trí các loại người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đồng thời lộ ra một cỗ nồng đậm hâm mộ ghen ghét hận. binh cấp đỉnh phong thú hạch, u nặc đúng là nói để liền để. u sư tỷ, đây chính là binh cấp đỉnh phong thú hạch. nguyễn hương ngọc thét lên, thừa hồ cảm thấy u nặc không biết điểm này mới có thể đem để cho lộ thần. ta biết rõ. u nặc hơi hơi gật đầu. người người biết rõ đã đến trả lại cho hắn. Nguyễn Hương Ngọc giật mình, sớm biết như thế, nói cái gì cũng phải đem bình cấp đỉnh phong thú hạch chiếm làm của riêng. U Nặc Phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng không kiên nhẫn, chậm rãi nói thú hạch đã phân phối hoàn tất, đây là một khỏa bình cấp đỉnh phong thú hạch đã đã quy ta sở hữu, ta muốn đem nó đưa cho người nào, còn cần không thông qua các ngươi đồng ý à? Nguyễn Hương Ngọc nghe ra U Nặc trong lời nói giấu giếm một sợi lanh ý, nàng nhãn thần hơi rét, vội vàng túi đầu nói không dám. U Nặc hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới ánh mắt chuyển qua, lại tiếp tục dò xét hướng lộ thần. Đột nhiên nàng Phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng vui mừng, cười nói hôm nay ngươi xem như song hỉ lâm môn. Tại trước Quỷ môn quan buổi hồi, cũng không phải cái gì việc vui. Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu: "Nhưng ngươi cảnh giới đột phá cùng thu hoạch được thu hoạch là sự thật." Vũ Nặc mỉm cười, nàng tâm tình tựa hồ rất không tệ. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế, Lộ Thần bước vào khí hải thất trọng thiên, thực lực thay đổi mạnh hơn một chút, tiến vào nguyên thủy khu vực về sau có thể phát huy tác dụng cũng đem càng lớn, cái này cũng ý vị lần này phệ cốt xâm lâm một hàng nàng thu hoạch được món kia năm chắc lại lớn một điểm. U sư tỷ, tất cả mọi người khôi phục hoàn tất, tiếp tục lên đường đi." Quan Việt không kiên nhẫn nói, gặp Lộ Thần thu hoạch được một binh cấp đỉnh phong thú hạch, mà cảnh giới lại có đột phá, Quan Việt trong lòng càng khó chịu. Nguyễn Hương Ngọc đong nhiên tiến lên một bước, nhìn về phía lộ thần, lạnh lùng nói: Chúng ta sẽ bị tám con trúc tiết độc chi chu vây quanh, đều là bởi vì ngươi dẫn đường. Hiện tại cũng là ngươi lấy công chuột tội thời cơ, kế tiếp còn từ ngươi dẫn đường. Hy vọng lần này ngươi không cần đem chúng ta đưa vào nguy hiểm hướng. Nhìn Nguyễn Hương Ngọc liếc một chút, lộ thần lạnh lùng cười một tiếng: Đây là nữ nhân trên đường đi nơi trốn nhằm vào chính mình, thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích một câu, thật cũng như chính mình là một cái mềm quả hồng tủy bọn họ nhào nặn không được phép. Không có để ý tới Nguyễn Hương Ngọc tiêu gạo, lộ thần ánh mắt chuyển qua, hỏi u sư tỷ tiến vào vệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực sau do ai dẫn đường tiến vào nguyên thủy khu vực về sau tự nhiên là từ ngươi đến mang đường u là không biết lộ thần ý muốn như thế nào nhưng lại báo chi tiết nàng tuyên bố ngọc danh treo giải thưởng nhiệm vụ dẫn dụ lộ thần hộ tống nàng cùng một chỗ tiến vào vệ cốt xâm lâm chính là vì để lộ thần có thể tại nguyên bắt đầu mang bên trong phát huy tác dụng lộ thần khẽ bước cằm lập tức nhìn về phía trần trí bọn họ lạnh lùng nói nếu không phải ta dẫn đường các ngươi có thể có thu phân mà vành đai an toàn đã từ ta dẫn đường nguy hiểm khu vực cũng phải từ ta dẫn đường đến nguyên thủy khu vực còn muốn từ ta dẫn đường ta cũng muốn hỏi một câu bốn người các ngươi là dự định một mực theo sau lương ta đi ăn chùa sao? nghe vậy, trần trí đám người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. đi ăn chùa chữ này vốn là bọn họ lấy ra trâm trọc cùng chế dêu lộ thần lời nói, hiện tại thì bị lộ thần nguyên si bất động trả lại. mà lộ thần chăm lo nói thật, trần trí bọn họ chỉ cảm thấy riêng phần mình khuôn mặt đều bị lộ thần hung hăng vùng một cái cái tát. các ngươi nếu là không có đảm lượng, tiếp xuống nguy hiểm khu vực muốn ta dẫn đường cũng được. mua đi 10 dặm, một khoa binh cấp đỉnh phong thu hoạch làm trả thù lao. lộ thần ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. lời nói này nói ra, trần trí bọn họ liền phản bác đều làm không được. Chư người bên trong chỉ có Lộ Thần trong tay mới có một khỏa binh cấp định phong thú hạch, mà bọn họ tự nhiên không bỏ ra nổi binh cấp định phong thú hạch làm trả thù lao. Chương 242, mạo hiểm đội ngũ. U Nặc trước đó còn không có suy nghĩ nhiều, bị Lộ Thần tiểu nói này, nàng lập tức phát giác được không ổn. Nếu thực như thế tính được, chuyến này tiến vào phệ cốt sâm lâm thật đúng là toàn từ Lộ Thần tại phía trước vì mọi người dò đường, tiếp xuống người nào dẫn đường. U Nặc nhìn về phía Trần trí bốn người, những mày hỏi: "Nàng là chuyến này lĩnh đội, dẫn đường sự tình tự nhiên không tới phiên nàng tới." Nguyễn Hương Ngọc hiện tại hận không thể hung hăng rút ra chính mình một cái miệng rộng Đây là lộ thần hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, sớm biết nàng liền không đi kích thích lộ thần, tiếp xuống tự nhiên cũng liền còn từ lộ thần phụ trách tại phía trước vì mọi người do đường. Ta tới, hy vọng ngươi có thể đuổi theo. Quan Việt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng chậm chậm lộ thần liếc một chút về sau, chủ động hướng phía trước thoát ra. Hắn lao ra tốc độ cực nhanh, giống như có ý muốn hất ra lộ thần. Trần Chí nhún mẩy, vội vàng đuổi theo, Tiêu Diện hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc cũng theo sát sau. Cứ như vậy, U Nặc cùng lộ thần ngược lại rơi vào phía sau cùng. U Nặc mặc dù biết rõ lộ thần tốc độ không chậm, nhưng đây là thời gian nàng đã có chút phản cảm Trần Chí bốn người muốn cố ý kéo ra một chút khoảng cách, bởi vậy chậm dần tốc độ, mà còn có nhiều phía trước dẫn đường, lộ thần tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, căn bản lưỡi nhắc cùng quan việt đưa khí, trừ phi trần trí bốn người dự định thoát ly đội ngũ, nếu không quan việt cho dù xông ra một trăm dặm, cũng phải ven đường lưu lại tiêu ký. còn nữa, u nặc ngay tại bên cạnh mình, trần trí bọn họ chạy xa thì phải làm thế nào đây? coi như bọn họ không đợi chính mình, cuối cùng cũng phải tại phía trước các loại nhất đẳng u nặc. nghĩ tới đây, hắn cùng u nặc thấp giọng nói chuyện với nhau. liên quan tới yêu thú một chuyện, hắn hiểu biết không nhiều, lúc này vừa vặn hướng u nặc thỉnh giáo một fan đang khi nói chuyện đôi người chẳng biết lúc nào đã đi ngang qua trúc hải, lại lần nữa bước vào một mảnh rậm rạp trong rừng, trần trí bốn người thân ảnh từ lâu hoàn toàn biến mất, mà một phen nói chuyện với nhau xuống tới, kết hợp với chính mình hiểu biết, lộ thần trong lòng dần dần có một thứ lại khái. Thiên thần kỳ, vạn vật phồn thịnh, linh khí cơ hồ tiêu tán tại giữa trời muỗi khắp nóng nách, chính là những này thiên linh tức thành liền võ tu sĩ cường đại, mà độc trùng manh thú một khi hiểu được thu nạp thiên linh khí, liền có thể dựa vào cái này không ngừng tiến hóa, tiến tới siêu thoát độc trùng manh thú thứ, trở thành cường đại yêu thú. Cùng võ tu sĩ một dạng, cũng như yêu thú lợi dụng thiên linh khí đến cường đại tự thân lúc. Chúng nó liền có cùng loại lại tương ứng đẳng cấp. Binh cấp yêu thú, chỉ là tối hạ đẳng cấp yêu thú, sánh ngang khí hải cảnh tu vi võ tu sĩ. Mà binh cấp yêu thú cũng không hiểu được đem thu nạp thiên linh khí lấy các loại phức tạp huyền diệu phương thức phát huy ra đến, chúng nó thường thường chỉ hiểu được đơn thuần lợi dụng thiên linh khí tối luyện thân thể, tặng phụ cùng một cách. Đương nhiên, như là hỏa linh điêu loại này trời sinh liền có thể phun lửa cùng cứng hỏa một loại yêu thú tự nhiên ngoại lệ. Linh khí tối luyện, yêu thú thân thể thường thường so với đồng cấp khác võ tu sĩ cường hãn hơn, bởi vậy phệ cốt xâm lâm bên trong hung hiểm vô cùng, chưa có người một mình tiến vào bên trong, bình thường đều là thành quần kết đội, giống như ưu nặc bọn họ Mặc dù phệ cốt sơn lâm cực kỳ rộng lớn, nhưng tiến vào vệ cốt sơn lâm võ tu sĩ đội ngũ cũng rất nhiều, thường xuyên liền sẽ có một hai cái đội ngũ chạm mặt, thậm chí bảy tám cái đội ngũ cùng nhau chạm mặt tình huống cũng thường xuyên sẽ có. Ma binh cấp yếu thú lại phân làm bốn cái đẳng cấp sơ giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh phong, xem như đối ứng khí hải cảnh trung ngoại, bên trong khí cùng thần linh bốn cảnh. Trước đó Lộ Thần bọn họ tao ngộ tám con trúc tiết độc chi trùng, cũng là một cái binh cấp đỉnh phong, bảy con binh cấp cao giai. Mà Lộ Thần bây giờ là khí hải thất trọng thiên, ngay ngắn bước vào khí chi cảnh. thú hoạch là chuyện gì xảy ra? Lộ Thần lại hỏi u nặc trong lòng biết lộ thần hỏi là khác một tầng ý tứ, cũng không phải là chỉ thú hoạch phân phối một chuyện. chậm rãi giải, giải thích thú hoạch là phân chia yêu thú cùng độc trùng manh thú quan trọng. nếu như thể nội không có hình thành thú hoạch, liền không coi là là yêu thú. mà đây là thú hoạch là sở hữu yêu thú có thể thu nạp thiên linh khí quan trọng chi vật. trừ một chút đặc thù bộ vị, binh cấp yêu thú thân thể thực cũng không đáng tiền, thú hoạch mới là căn bản. đây là trúc tiết độc chi chu thú hoạch mặc dù có được kỳ độc, nhưng chỉ cần luyện hóa hết chúng độc tính, tác dụng rất nhiều mà chúc tiết độc chi chu trên thân trừ thú hoạch bên ngoài là thuộc tơ nện có giá trị nhất, không qua chúng ta trên thân không có đặc thù thịnh phóng công cụ, cho dù thu thập tơ nện, trở trở lại tông môn cũng là phế vật một kiện. Lộ thân nghe vậy, trong lòng nhiên, khó trách dù nặc bọn họ nói cũng không đề cập tới một câu chúc tiết độc chi chu thi thể. Trực tiếp đem bỏ qua rớt, nguyên lai like không đáng tiền, đây là thú hoạch mới là chúc tiết độc chi chu trên thân có giá trị nhất chi vật. Tơ nện vừa có tác dụng gì? Lộ thân thuận miệng hỏi một câu. Binh cấp tiết độc chi chu tơ nện tác dụng vừa phải, bất quá có thể dùng để chế tác tơ nhện lục lạc nếu là tướng cấp trúc tiết độc chi chu tơ nện liền có thể dùng để luyện chế nhuyễn giáp đường lối loại roi loại vong loại các loại bảo khí còn có thể dùng luyện chế đan dược u nặc em hai tới lộ thần trong lòng nhất động lúc trước tiến vào tuyết long sơn Lúc, hắn liền dùng qua tơ nện lục lạc nguyên lai luyện chế tơ nện lục lạc nguyên vật liệu đến từ trúc tiết độc chi chu ngay tại lộ thần cùng u nặc có một câu không có một câu nói chuyện với nhau thời khắc đột nhiên ở giữa phía trước truyền đến một trận vinh minh bất quá bởi vì khoảng cách rất xa vinh minh truyền đến thời đã yếu bớt rất nhiều thậm chí bọn họ chỉ sợ gặp được nguy hiểm nghe được một tiếng này vinh minh u nặc nhũ mày nói Mặc dù trong nội tâm nàng đã phản cảm trần trí bốn người, nhưng bốn người này dù sao cũng là tại phía trước do đường, giờ phút này gặp được nguy hiểm, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. "Chúng ta nhanh lên đi qua nhìn một chút." Lời nói này xong, U Ngọc đột ngột tăng tốc. Lộ Thần nghe vậy, nhíu mày một chút, lập tức hai chân phát lực, theo sát sau. Hắn mặc dù một mực lại cùng U Ngọc nói chuyện với nhau, nhưng cũng không có thật buông lòng cảnh giác. Quan Việt người này cao lớn thu kịch, trong đầu đều dài hơn đầy cơ địa, mà Lộ Thần sẽ không đem chính mình an nguy ký thác vào bất luận kẻ nào trên thân, huống chi là Quan Việt. Gấp rút lên đường đến nay, hắn một mực đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài. Ba phủ Phương Viên 15 trượng phạm vi. Giờ phút này, càng biết nhiều biện chi lực theo thức Hải Long môn bên trong tiêu tán mà ra, một ý niệm, ba phủ trăm trượng. Tước chừng một chén trà nhỏ cơ vụ, hắn dò xét đến sớm đã tiêu tan ảnh quan Việt, Trần Trí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc cùng nhau xâm nhập hắn thức Hải chi lực trong kết giới. Lộ Thần không có nhắc nhở U Nặc, làm bộ không biết, tiếp tục cùng U Nặc hướng về phía trước tiến đến. Một lát về sau, Song Phương gặp mặt. Nhìn thấy trở về bốn người, U Nặc nao nao, chợt nhìn Trần Chí liếc một chút, nhíu mày hỏi chuyện gì xảy ra? Đây là thời gian lộ thần tự nhiên cũng là lộ ra một bộ giật mình không thôi thần sắc, nếu là hắn biểu hiện quá mức bình thản, sợ là muốn lộ tẩy. Trần Chí bốn người thần sắc hơi có chút cổ quái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nghe vậy, Trần Chí giải thích phía trước là một chỗ cường đại yêu thú địa bàn, không nên đi ngang qua qua, hữu sư tỷ, chúng ta quấn mã. Mà đúng lúc này, một tiếng nổ lổng từ đằng xa vô cùng rõ ràng truyền đến, vô số phi điều trấn kinh bên dưới theo dầm rạp dừng cây vũ cánh bay về phía không trung. Ta tại xích Hỏa trong thành gặp qua các ngươi, bốn người các ngươi là Sích Hỏa môn đệ tử. Không nghĩ tới xích Hỏa môn đệ tử cũng như thế bị ổi võ chúng ta hôm nay coi như biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nội hống cùng một chỗ, Trần Chí, Tiêu Diên Hiến, Quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc cùng nhau biến sắc. Mà đây là một tiếng nội hống trọn vẹn truyền ra 20 dặm bao xa, không phải chân cương cảnh cường giả, vô pháp phát ra dạng này nổ hống. Trần Chí bọn họ đúng là trêu chọc đến một vị chân cương cảnh cường giả. Tiếng giống còn chưa bình tĩnh trở lại, U Nạp Phượng nhãn bên trong lóe ra lạnh lẽo ý, trầm giọng lại một lần nữa hỏi chuyện gì xảy ra. Ta không muốn nghe đến một câu lời nói dối. Lời vừa nói ra, chân Chí các loại người đưa mắt nhìn nhau, một bộ khó mà mở miệng bộ dáng. Bọn họ đánh giá thấp những người đó phẫn nộ, trong lòng chửi mắng không thôi sớm biết liền không đi chiếm điểm nào nhất món lợi nhỏ hiện tại quả nhiên là đầm lao phải theo lao giấy không thể gói được lửa coi như không nói thật sự thật cũng chỉ sợ không đạt được nhưng muốn bọn họ đem trước gây nên chính miệng nói ra đến chân Trí bọn họ thực sự không có ra mặt u nặc phượng nhãn liếc nhìn một vòng gặp chân Trí bốn người ừ đúng nửa ngày cũng không có cái nguyên cớ nàng hít sâu một hơi tất cả theo ta tới đây u sư tỷ phía trước có một đầu tướng cấp yêu thú đi không được nhà nguyễn hương ngọc đội vàng nhắc nhở binh cấp phía trên cũng là tương cấp tướng cấp yêu thú có thể so với chân cương cảnh võ tu sĩ lộ thần nghe vậy trong lòng một trận cười lạnh coi như phía trước thật có một đầu tướng cấp yêu thú, nguyễn hương ngọc cũng không phải là lo lắng u nặc đụng phải phía trước này một đầu tướng cấp yêu thú, nàng căn bản cũng là không muốn u nặc qua tìm hiểu ngọn ảnh, lại liên tưởng trước đó một tiếng nổ hống, lộ thần trong lòng cũng là hơi có chút yếu kỳ, không biết trần trí bọn họ đến tận cùng làm ra cái gì khó mà mở miệng chuyện tốt. u nặc căn bản không có để ý tới nguyễn hương ngọc, mà chính là một người dẫn trước hướng phía trước nổ hống thanh âm chuyển đến phương hướng tiến đến, lộ thần hơi nghĩ một hồi, thân ảnh chốc động cũng hướng phía đó tiến đến, nặc cùng lộ thần lần lượt rời đi, chỉ còn lại có trần trí bốn người còn lưu tại nguyên. làm sao bây giờ? quan bị hỏi tiến vào vệ cốt xâm lâm đến nay đây là hắn nói nhiều nhất một câu. bất quá cái này cũng có thể lý giải, chân chí bốn người bên trong hắn không thích nhất động não, chỉ thích động thủ. cho nên vừa gặp phải cần động não sự tình, hắn vĩnh viễn chỉ có ba chữ làm sao bây giờ. Chầm tư chốc lát, chân chí nói hiện tại có hai cái biện pháp, một cái là chúng ta thể thuốc phủ nhận, một cái nữa cũng là hướng u sư tỷ nói thẳng ra, đem còn trở về, sau đó lại chủ động hướng những người đó xin lỗi, khẩn cầu những người đó tha thứ. hư đã đến trong tay chúng ta, chính là chúng ta chính mình, há có trả lại trở về lý? Nguyễn Hương Ngọc tiếu nhã hàm sát, một bộ muốn cùng người liều mạng tư thế. Lập tức nàng vừa nghĩ đến cái gì, cười lạnh lại nói dù sao bọn họ cũng không sống qua đêm nay, những này lưu tại bọn họ trên thân chỉ là lá phí, chúng ta là vật chỉ dùng. Lại nói U sư tỷ vừa không thật là tông môn chi chủ, thật có thể quán thúc chúng ta không được phép. Tiêu Sư Minh, Trần Chí nhìn Tiêu Diễn Hiến liếc một chút. Nguyễn sư muội nói không sai. Tiêu Diễn Hiến hơi hơi gật đầu. Tốt, ta cũng đã có ý này, vậy liền theo Nguyễn sư muội lời nói hành sự. Chúng ta cũng qua, miễn cho để U sư tỷ đợi lâu. Trần Chí sau cùng làm ra kết luận, nộ hứng bình tĩnh trở lại. U nặc cùng lộ thần chỉ biết một cái mơ hồ phương vị, mà trần trí bọn họ trở về thời điểm tựa hồ đã đem tiêu ký xóa, là lấy u nặc cùng lộ thần chỉ có thể một bên tiến lên, một bên dò đường, đôi người tốc độ đều không vui. Rất nhanh, trần trí bốn người truy lên. U sư tỷ, ta mang các ngươi qua. Nguyễn Hương Ngọc xích lại gần tới, chủ động nói. Lời nói này xong, nàng hướng phía bên phải lói lên. U nặc vội vàng đuổi theo, trần trí mấy người cũng lách mình mà đi. Trần trí bọn họ hiệt thần, lộ thần tự nhiên mà vậy chậm dần một chút tốc độ, để tự mình nhìn chỉ là một cái phổ thông khí hại thất trọng tiên Tước tại trong rừng rậm ghé qua 4 năm Trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, phía trước là một mảnh phương viên 10 dặm rộng lớn đầm lầy ẩm ướt. Viễn nhìn về nơi xa qua, đầm lầy ẩm ướt bên trong đứng thẳng một chút người xa là ảnh. Đối phương hiển nhiên cũng cùng u nặc bọn họ một dạng, là tiến vào vẽ cốt xâm lâm đến mạo hiểm, một nhóm người này là u nặc bọn họ gặp được đợt thứ nhất đội ngũ. Nhìn thấy Trần Chí bọn họ đi mà quay lại, những người đó tất cả đều ánh mắt cừu hận vô cùng hướng u nặc bọn họ nhìn sang. Cụu sau đó chạy đến Lộ Thần cũng không ngoại lệ, bị những người này lấy cừu hận ánh mắt để mắt tới. Lộ Thần có thể từ nơi này chút băng tới trong mắt dạng rỡ rõ ràng cảm nhận được một câu ngập trời hận ý. Đối với cái này Hắn hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Trần trí bọn họ đến làm ra loại nào nhân thần cộng vẫn sự tình, nhắm chúng những người này như thế cựu thị nhóm người mình. Nơi xa nhóm người kia tựa hồ hận không thể dùng ánh mắt đem nhóm người mình bắn giết, mà bên trong một mắt ánh sáng càng sắc bén, giống như thực chất, loại ánh mắt này lộ thần từng tại một người trên thân lĩnh hội qua, người kia chính là Thành Tiêu tông trưởng lão Điển Cao Lược. Đám này người bên trong có chân cương cảnh cường giả. Phát giác được điểm này, lộ thần thần sắc ngưng lại trọng một chút. Chương 243, trận tướng. Phía trước đoàn người không che giấu chút nào trong mắt hận chi ý, u nặc tự nhiên năng với phát giác ra đến. Hơi nghĩ một hồi, nàng giơ tay đối Trần Chí bốn người nói các ngươi lưu tại nơi này. Sự tình còn tra ra manh mối trước, nàng không có ý định để Trần Chí bốn người cùng phía trước đoàn người lại có bất luận cái gì tiếp xúc. Đột nhiên U Nặc vừa nghĩ đến cái gì, hướng lộ thần vây tay chúng ta cùng một chỗ qua. Phía trước đoàn người sở dĩ cựu thị bọn họ thực là cựu thị Trần Chí bốn người, mà lộ thần cùng hắn một dạng, căn bản không biết trước đó xảy ra chuyện gì, càng không nên nhận đám người này cựu thị. Lộ thần hơi hơi gật đầu, theo U Nặc cùng nhau hướng phía trước qua. Đôi người đi xuyên qua mười rộng lớn đầm lầy ở bên trong, dưới chân mọc đầy quét loại thực vật cùng xanh mà tương khối lớn nhỏ không đồng nhất thiên bình vũ nước tựa như là rất nhiều tấm gương bày ra ở trên, phản chiếu ra bị dáng chiều thiêu đến hồng đồng đồng đám mây cùng bầu trời, giờ phút này bầu trời một nửa xanh thẳm, một nửa hòa hồng, bao la hùng vĩ vô cùng, lộng lẫy vô cùng. Qua không đã lâu, lộ thần cùng u nặc đi vào đầm lầy ở ngực trung tâm, đôi người không khỏi đánh ra dùng mình một cái, đầm lầy ở mức trung tâm nhiệt độ so với bên ngoài chợt hạ xuống rất nhiều. Trước mắt là một phương yên tĩnh hồ nước, từng tia từng tia hàn khí theo mặt hồ bên trên tiêu tán mà ra, hồ nước chính giữa có một cái lớn hình thoi tiểu đảo, một đám người chính hoặc đứng hoặc ngồi dừng lại ở trên đảo. Ánh mắt quét qua, đối phương tổng cộng cũng là 6 người. Một tên sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử xếp bằng ở mọi người phía trước nhất, hắn nửa bên y sam vết máu lo lổ, thân thể hơi hơi run rẩy, mà hắn chỉ có một đầu cánh tay, khác một đầu cánh tay theo nơi bả vai biến mất hầu như không còn, tựa hồ bị một loại nào đó manh thu gặm ăn qua, miệng vết thương vụn và so le. Mà tại nam tử bên hông, treo một khối đỏ thấm như huyết ngọc bội. Lộ Thần ánh mắt chỉ là theo nam tử bên hông khối này huyết sắc trên ngọc bội khẽ quét mà qua, nhưng liền đây là thời gian, hắn trong đầu vang lên một thanh âm. Nhất định muốn biết rõ ràng hắn là từ chỗ nào đạt được khối này ngọc bội. Cổ linh lung, ngươi muốn loại này ngọc bội. Lộ Thần trong lòng kinh ngạc. Không phải ta cần nó, mà chính là ngươi cần nó." Cổ Linh Lung bạch lộ thần liếc một chút, nói rõ một chút, Lộ Thần càng thêm kinh ngạc. "Chờ ngươi biết rõ ràng về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết không muộn, nếu không hết thảy đều là nói xuông Lời nói này xong, Cổ Linh Lung không tại lên tiếng. Lộ Thần lấy lại tinh thần, nhíu mày một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ như thế nào hướng nam tử mở miệng nghe ngóng bên hông ngọc bội một chuyện, đồng thời tiếp tục dò xét ở trên đầu người. Chỉ thấy phía sau nam tử đứng năm tên Tuấn Tiếu thiếu niên thiếu nữ, chỉ là giờ phút này bọn họ khí tức đều hết sức yếu ớt, mà trừ cửu thị Lộ Thần cùng u nặc bên ngoài. Bọn họ hoặc là thân thể mềm mại run rẩy, hoặc là sắc mặt chán nản, hoặc là lộ ra một bộ sắp chết đến nơi bộ dáng. Đương nhiên, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, đúng là tại những này thiếu niên thiếu nữ trông được đến một quen thuộc thân ảnh, cái này nam tử đứng tại phía sau cùng, hiển nhiên tại đây là một đám người bên trong vị thấp nhất. Lộ Thần chú ý tới người này, người này lại không có chú ý tới Lộ Thần, mà chính là một mặt chán nản tuyệt vọng đứng tại đám người hậu phương. Lộ Thần hiện nay dùng giả danh lưu tại trong tông môn, là lấy không có lập tức liền cùng ở trên đạo quen thuộc hướng nhân tướng nhận, mà hắn tiến vào xích Hỏa môn về sau lại có trưởng thành lại thêm tu thành bằng cơ chi thân ở trên đảo người cho dù thấy rõ ràng chính mình khuôn mặt chính mình không chủ động nhận nhau đối phương cũng chưa chắc có thể biết ra chính mình các ngươi lại còn có mặt trở về ngồi xếp bằng bên trong nam tử ánh mắt bắn về phía u nặc cùng lộ thần giận không kềm được nói trong mắt tràn đầy ngập trời hận ý u nặc không có không nô khí ngược lại hướng đối phương hạ thấp người thi lễ gặp qua khang dĩ ninh khang trưởng lão đảo bên trên trung niên nam tử là xích hỏa môn hạt vượng nội một cái tên là vân hải tông tiểu tông môn trưởng lão người biết ta khang dĩ ninh đột ngột khẽ giật mình kinh ngạc hỏi nô khí đúng là giữa bất chi bất giác thu hồi một chút Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh ra người mặt tươi cười, huống hồ trước đó trong sự tình cũng sát thực không có trước mắt thiếu niên thiếu nữ thân ảnh tham dự vào bên trong, có lẽ nhóm người mình không nên cứu thị bọn họ. Lộ thần trong lòng khẽ nhúc đích, U Nặc đã đến nhận biết đối phương. Suy nghĩ nhất chuyện, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, đám người này chỉ sợ là hắn tông môn người. Mà U Nặc là Xích Hỏa môn đan đường nội môn đệ tử, nàng bản thân thân phận liền không giống bình thường, vừa một tên luyện đàn sư. Mà nàng sư phụ càng là đan đường Tam lão một trong phía huynh phí trưởng lão, U Nặc nhận biết người tự nhiên sẽ không thiếu, mà tại phệ xâm lâm bên trong gặp được một hai cái nhận biết người cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt bất quá xem ra, Ún Nặc nhận biết đây là Khang Dĩ Ninh, Khang Dĩ Ninh tự hồ cũng không nhận ra Ún Nặc. Hơn nửa năm trước, Khang Trưởng lão đến xích Hỏa môn đan đường, mời được ta sư phụ thay ngươi luyện chế một quả liệu thương đan dược lúc, ta từng có may mắn gặp qua Khang Trưởng lão một mặt. Chẳng qua là lúc đó ta lưu tại phòng khách riêng, Khang Trưởng lão cũng không có nhìn thấy ta mà thôi. Ún Nặc kiên nhẫn hướng Khang Dĩ Ninh giải thích một phen. Nghe vậy, Khang Dĩ Ninh mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hắn mời được Sích Hỏa môn đàn đường Tam lão một trong phó huynh thay chính mình luyện chế liệu thương đan dược một chuyện, biết rõ người có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn có thể thuận lợi đột phá đến chân cương cảnh, liền cùng viên kia liệu thương đan dược có lớn lao liên quan. Mà hắn còn biết rõ, phí huynh dưới trướng thật có một tên gọi U Nặc đệ tử thân truyền, đây là U Nặc hay là vệ cốt xâm lâm một bên khác U Lan quận của chúa, thân phận vô cùng tôn quý. Một lát về sau, Khang Dĩ Ninh sắc mặt nhất động, trong lòng xác định, trước mặt nữ tử chỉ sợ cũng là U Nặc. Giờ phút này hắn lửa giận mặc dù không có biến mất hầu như không còn, nhưng lại không tại cửu thị U Nặc cùng lộ thần. Hắn tin tưởng lấy U Nặc U Lan quận quận chúa thân phận, vừa phía huynh đệ tử thân truyền, tuyệt sẽ không làm trước đó trước đó loại kia nói mà vô tiến tính kế bọn họ bị rồi vô sỉ hành động. Mà lộ thần cùng U Nặc đứng chung một chỗ, hiện nhiên là U Nặc bằng hữu. Khang Dĩ Ninh sau lưng thiếu niên các thiếu nữ lại là không biết U Nặc thân phận, y nguyên đối nàng cùng lộ thần ôm lấy mãnh liệt ý. Trước đó sự tình các ngươi không rõ ràng. Khang Dĩ Ninh hỏi, thực trong lòng của hắn đã đoán ra đại khái, đây là hỏi một chút chỉ là muốn xác định một chút. U Nặc trong lòng biết Khang Dĩ Ninh đã nhận ra chính mình thân phận, gật đầu chúng ta sáu người cùng một chỗ tiến vào phệ cốt sâm lâm, nhưng trước đó là từ quan việt, Trần Chí, Tiêu Diện Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc bốn người tại phía trước rào đường, ta cùng thần lộ cũng không rõ ràng nơi này vừa mới phát sinh qua chuyện gì, còn mời Khang trưởng lão có thể cáo chi chúng ta. Khang Dĩ Ninh tất nhiên là tin tưởng U Nặc lưỡi nói, nhưng hắn sau lưng mấy tên thiếu niên thiếu nữ lại là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, coi là U Nặc cùng Lộ Thần là đến mèo khóc chuột giả từ bi. Không có lập tức hướng U Nặc cùng Lộ Thần giải thích vừa mới xảy ra chuyện gì. Khang Dĩ Ninh ngày nay nói vừa mới là chúng ta hiểu lầm các ngươi. Khang Dĩ Ninh là trưởng lão, hắn nói ra xin lỗi chi ngôn, tất nhiên là bài trừ U Nặc cùng Lộ Thần hiềm nghi, nhưng thiếu niên thiếu nữ không biết trung nguyên ủy, ánh mắt nhìn về phía U Nặc cùng Lộ Thần, trong mắt bọn họ tràn đầy không hiểu. U Nặc vắt qua tay, Lộ Thần mỉm cười, đôi người đều không có đem vừa mới sự tình để ở trong lòng, lặng lặng chờ đợi Khang Dĩ Ninh đoạn ở dưới. Hồi tưởng một chút, Khang Dĩ Ninh trong mắt lộ ra một vòng buồn bã bi thương thần sắc, chậm rãi nói lưỡi "Chừng là tại hôm qua giờ thị, chúng ta một hàng chín người đi tới nơi này một chỗ hàn hồ, lập tức liền phát hiện đảo giữa hồ bên trên chiều dài một gốc sinh ra 11 cái chi nhánh hàn tâm nhị. Ta trượng chính mình chân cương cảnh tu vi, liền dẫn một đám môn hạ đệ tử đạp vào đảo giữa hồ hái đây là một gốc hàn tâm nhị. Đây là thời gian, Ún Nặc hướng lộ thần nhỏ giọng giải thích một câu hàn tâm nhị là một chủng linh cấp dự tài, xem như hiếm thấy chi vật, mà hơi đặc biệt, một chi chủ mạch có thể đản sinh ra rất nhiều chi mạch. Kỳ thị, muốn ngắt lấy hàn tâm nhị, nhất định phải chủ mạch cùng chi mạch cùng nhau ngắt lấy rớt nếu không chỉ ngắt lấy chủ mạch, dược tính liền sẽ trôi qua hầu như không còn, mà cùng nhau ngắt lấy chi mạch càng nhiều, dược tính giữ lại thì càng nhiều. chờ đến giải thích xong về sau, U nặc đung nhiên lại cảm thấy chính mình hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lộ Thần có thể giải quyết dược đường dược tài chết héo một chuyện, làm thế nào có thể không biết Hàn Tâm Nhị đặc tính? Lộ Thần hơi hơi gật đầu, hắn xác thực biết rõ Hàn Tâm Nhị đặc điểm này, nhưng cũng không biết rõ Hàn Tâm Nhị là một gốc linh cấp dược tài. mà Khang Dĩ Ninh đem một đám môn hạ đệ tử mang lên đảo giữa hồ, cũng không phải là nhàn rỗi không có chuyện làm, hắn thực là muốn tận lực bảo lưu lại Hàn Tâm Nhị càng nhiều dược tính mà dưới mắt cho dù tính cả gãy mất một tay khang dĩ đình đảo giữa hồ bên trên tổng cộng cũng chỉ có 6 người, mặt khác ba người sẽ đi chỗ nào? Ánh mắt nhìn về phía trước mắt hàn hồ, lộ thần trong mắt lộ ra một vòng lanh ý, găm ăn rất một tên chân cương cảnh cánh tay, còn bổ sung xử lý ba tên đệ tử, đây là hàn hồ bên trong tuyệt đối khắc tàng huyền cơ. Chỉ nghe khang dĩ ninh tiếp nói chúng ta bây giờ lập hướng cũng không phải là đây là một phương hàn hồ bên trong cô đảo, trước đó còn có một tòa đường ngõ thông hướng ở trên đảo, chỉ là nói đến đây, khang dĩ ninh trong mắt lộ ra một vòng hối hận chi sắc, mà phía sau hắn năm tên thiếu niên trên mặt thiếu nữ đều là hiện ra một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn phản phất thấy cái gì khủng bố cảnh tượng. U nặc cùng lộ thần nhìn nhau xem xét, tiên tĩnh chờ đợi Khang Dĩ Ninh khôi phục tâm tình. Một lát về sau, Khang Dĩ Ninh chậm rãi nói chờ ta cùng môn hạ một đám đệ tử đạp vào đường mòn, mới vừa đi tới một nửa thời, liên tiếp bên bờ đường mòn đống nhiên sụp đổ xuống, đồng thời sụp đổ xu thế nhanh chóng hướng chúng ta dưới chân đường mòn lan tràn tới. Ta lập tức phát giác được dị thường, nhưng lại thì đã trễ. Chỉ có thể tiếp tục mang môn hạ một đám đệ tử liều mạng sông lên đảo giữa hồ, lúc này đường ngòn đổ sụp tốc độ càng nhanh, hậu phương ba tên đệ tử rơi vào trong nước, ta xuống dưới thi cứu, không những không không có đem bọn họ cứu trở về, còn mất đi một đầu cánh tay mới lấy kéo dài hơi tàn đến bây giờ, mà đảo giữa hồ bên trên hàn tâm nhị cũng chẳng biết lúc nào chìm vào hàn hồ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khó hàn hồ bên trong yêu thú là tướng cấp yêu thú. U nặc sắc mặt hơi đổi, giật mình hỏi. Khang dĩ ninh chính là chân cương cảnh cương giả nhưng hắn không những không không cứu được hạ môn dưới ba tên đệ tử, còn để trong hồ chi vật gặp ăn rất một cái cánh tay, là lấy ưu nặc tự nhiên mà vậy liền cho rằng trong hồ yêu thú là một đầu tướng cấp yêu thú, lộ thần âm thầm kinh ngạc, tướng cấp yêu thú sánh ngang chân cương cảnh cường giả, mà theo khang dĩ ninh bọn họ tao nộ đến xem, đây là tựa hồ là trong hồ chi vật sớm bố trí một cái bẫy, yêu thú trí tuệ thật đúng là đáng sợ, hơi nghĩ một hồi, lộ thần trong lòng vừa thoải mái, theo nhóm người mình tiến vào trúc hải, tao nộ tám con trúc tiết độc chi chu hạng Z một sự tình liền có thể nhìn ra, yêu thú linh trí cũng không thấp, thậm chí tại một số phương diện biểu hiện càng thêm ưu tú, thị như đi san. Đây là hàn hồ bên trong tiềm tàng một đầu hàn giáp huyết tình ngạc, nó cũng không phải là tướng cấp yếu thú, mà chính là binh cấp đỉnh phong yêu thú." Khang Dĩ Ninh lắc đầu nói. "Vậy sao ngươi lại?" Du nhặc mày nhăn lại, không nghĩ ra Khang Dĩ Ninh vì sao lớn nhất rơi vào kết quả như vậy. Nếu là binh cấp đỉnh phong yêu thú, cũng là chính khí hải thần cảnh mà thôi. Tại chân cương cảnh cường giả trước mặt, hay là trên lệnh nhất đại đoạn. Khang Dĩ Ninh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, giải thích nói vừa đến, ta tấn thăng chân cương cảnh còn không có bao lâu, bản thân cảnh giới cũng không vững chắc. Thứ hai, đây là hàn hồ bên trong cũng đã có kỳ quặc. Ta rơi vào bên trong cứu người thời vừa rồi biết rõ Đây là hồ nước băng hàn dị thường, người vừa tiến vào bên trong, liền suy nghĩ đều cứng ngắc, huống chi công pháp và chiêu thức vận chuyển. Hàn giáp huyết tình nặc đối với cái này lại là như cá gặp nước, cứ kéo dài tình huống như thế, ta tự nhiên không phải hàn giáp huyết tình ngạc đối thủ. Bất quá này hàn giáp huyết tình ngạc cũng thụ thương không nhẹ, không có 4-5 ngày nó mơ tưởng khôi phục lại. Giải thích một phen về sau, Khang Dĩ Ninh lại tiếp tục nói chúng ta bị vây ở đây là đảo giữa hồ bên trên, về sau liền gặp được bốn người kia, ta liền hướng bọn họ nói tỉ mỉ một phen, lùi lại trợ giúp. Bọn họ miệng đầy đáp ứng, nói chỉ cần ta chịu đem vòng chữ vật giao ra. Bốn người bọn họ liền cứu chúng ta rời đi đây là đạo giữa hồ. Nào biết ta đem vòng chữ vật giao ra, bọn họ lại là nói cũng không đề cập tới cứu người sự tình quay đầu liền đi. Đem một phen chân tướng làm rõ, U Nặc cùng Lộ Thần trong lòng bình tĩnh. Khang Dĩ Ninh đem vòng chữ vật giao ra, đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng là thân ở trong tuyệt cảnh hành động bất đắc dĩ. Dù sao 4-5 ngày thời gian cũng không dài, bọn họ chưa chắc sẽ gặp lại hắn tiến vào vực cốt sơn lâm bên trong mạo hiểm võ tu sĩ đội ngũ. Chương 244, tất cả chấp một tử. Suy nghĩ một hồi, Vũ Nặc hướng sau lưng ngáp, ra hiệu trần trí bọn họ tới. Lộ Thần không có đi quản ưu nặng đem như thế nào hành động, yên lặng đứng ở một bên, tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực dò xét hướng Hàn Hồ. Thức hải chi lực vừa vừa tiến vào Hàn Hồ trong hồ nước, hắn lập tức phát giác được chỗ dị thường, theo dò xét chiều sâu gia tăng, thức hải chi lực tiêu hao đột nhiên lật mấy lần, đây là tựa hồ cùng trong hồ nước từng kia từng kia băng hàn chi lực có quan hệ. Tâm niệm khẽ nhúc đích, càng biết nhiều biển chi lực theo thức hải long môn bên trong tiêu tán ra đến, tiếp tục không ngừng hướng Hàn Hồ bên trong dũng mãnh lao tới, dò xét chiều sâu một trượng trượng gia tăng. Ước chừng xâm nhập Hàn Hồ 30 trượng về sau, vô luận hắn như thế nào thôi động thức hải chi lực đều vô pháp tiếp tục hướng hàn hồ chỗ sâu dò xét, cũng là muốn có vừa xong toàn từ băng hàn chi lực tạo thành bình chướng ngăn trở hắn thức hải chi lực. Mặc dù vô pháp dò xét ra hàn hồ toàn cảnh, nhưng hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tại hàn hồ chỗ sâu, hình như có một hung lệ ánh mắt khóa chặt lại đảo giữa hồ cùng hắn cùng u nạp chỗ vị trí. Không cần suy nghĩ nhiều, hẳn là hàn giáp huyết tình nặng không thể nghi ngờ. Nó giấu ở hàn hồ chỗ sâu, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra mặt nước đại triển hung uy bộ dáng. Nên biết, khí hải cảnh cùng chân cương cảnh võ tu sĩ mặc dù còn không có phi thiên chi lực, nhưng đạp nước như dày bình, cho dù kết nối ngạn biên hòa đảo giữa hồ đường mòn đổ sụp, rớt, khang dĩ ninh mấy người cũng có thể trở lại bên bờ. Sở dĩ một mực khốn thủ tại đảo giữa hồ bên trên, chỉ sợ khang dĩ ninh cũng biết hàn giáp huyết tình ngạc mặc dù bị hắn gây thương tích, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, chỉ cần bọn họ ý đồ rời đi đảo giữa hồ, hàn giáp huyết tình ngạc nhất định sẽ nửa đường quay nhiễu. Vừa đến, đảo giữa hồ khoảng cách bên bờ có ba dặm, đây là một khoảng cách nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thứ hai, hàn hồ hồ nước giấu giếm của quái chỉ sợ tại phía trên hành tẩu không lớn bằng tầm thường mặt nước như thế cho dù đảo giữa hồ bên trên mọi người phân tán né ra hàn giáp huyết tình ngạc cũng đã có thời gian từng cái thu thập bọn họ ngay tại lộ thần trong đầu suy nghĩ chuyển động thời khắc chân trí bọn họ cùng nhau chạy đến u nặc phượng nhãn quét qua bốn người bọn họ thấp giọng quát khang trưởng lão vòng chữ vật tại trên tay người nào lấy tới cùng xích hỏa môn so sánh vân hải tông mặc dù tiểu tông môn nhưng khang dĩ ninh dù sao cũng là vân hải tông một vị trưởng lão vừa chân cương cảnh cường giả nắm giữ một cái vòng chữ vật cũng không kỳ quái mà liền xem như tầm thường thời điểm Khang Dĩ Ninh cũng sẽ không cầm chuyện như vậy vu hãm trần trí bọn họ, hướng tri hắn hiện tại thân chỗ trong tuyệt cảnh, là lấy ưu nặc căn bản không có ý định lãng phí miệng lưỡi, lại hướng trần trí bọn họ chứng thực một phen. "U sư tỷ, ngươi đang nói cái gì?" Nguyễn Hương Ngọc một mặt vô tội hỏi. "Đúng vậy à, U sư tỷ, chúng ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, Khang Dĩ Ninh thế nhưng là Vân Hải tông trưởng lão, một vị chân cương cảnh cường giả, hắn vòng chữ vật làm sao lại tại chúng ta trên tay?" Quan Việt lớn giọng kêu la, một bộ thay nhóm người mình tê không thôi bộ dáng. "U sư tỷ, ngươi cùng chúng ta mới là đồng tông đệ tử." ngươi làm sao lại đem chúng ta bốn người muốn dạng này không chịu nổi? này Khang Dĩ Ninh bọn họ thân thể hám tuyệt cảnh, sớm đã được mất tâm điên, biến thành một đầu chó điên bốn phía cắn người. hắn đây là đang cố ý vu hoan hãm hại chúng ta. hắn lời nói, ngươi cũng đi tin. Trần Chí trầm rãi nói, bốn người bên trong chỉ có Tiêu Diện Hiên giữ yên lặng, nhưng trần mặt cũng là một loại đáp án. lộ thân đứng ở một bên âm thầm quan sát, bốn người này thật đúng là chẳng biết xấu hổ cùng cực. béo nhòm nuốt lời, đoạt Khang Dĩ Ninh vòng chữ vật không nói, thể phủ nhận lúc còn mắng lại Khang Dĩ Ninh là một đầu chó điên. chờ đến Trần Chí bốn người giải thích một trận về sau. U nặc trong mắt lộ ra một vòng trắng ghét, phượng nhãn lệnh lùng khó các ngươi là muốn bức ta tự mình động thủ từ trên người các ngươi đem vòng chữ vật lục xoát đi ra không? Lời nói này xong, U nặc trên thân lập tức tạo nên một tầng chân khí ba động, khí hải thập nhất trọng thiên lực lượng rụng dịch. Chân trí đám người sắc mặt khẽ biến, bốn người bọn họ đều chỉ có khí hải cựu trọng thiên, không nói đến cùng U nặc trinh lệnh hai tầng cảnh giới, mà U nặc hay là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới bên trong người nổi bật, coi như bốn người liên thủ lại cũng không phải U nặc đối thủ. Thật muốn làm cho U nặc đối bốn người bọn họ cưỡng ép, bọn họ tự nhiên muốn ăn một phen đau khổ trong tay của ta thật có một cái vòng chữ vật, nhưng đây là chúng ta chính mình, cũng không phải là hắn Vân Hải Tông khang dĩ đình. Không đợi U Nặc thật đối bốn người bọn họ đọc thủ. Nguyễn Hương Ngọc đống nhiên ủy khuất nước nở, đang khi nói chuyện, nàng theo ngực mình lấy ra một cái mang theo nhiệt độ vòng chữ vật, hướng U Nặc giải thích. lộ thân ánh mắt quét qua, Nguyễn Hương Ngọc nhờ trong tay vòng chữ vật chỉ là lớn nhất phổ thông này một loại, bất quá liền xem như lớn nhất phổ thông vòng chữ vật cũng phải nỗ lực một vạn khỏa hạ phẩm linh thạch mới có khả năng có được. U sư tỷ nếu là không tin, có thể tự lấy cầm lấy đi xem qua một phen. Nguyễn Hương Ngọc tiến lên một bước, chủ động đem vòng chữ vật đưa về phía U Nặc. U nạp tiếp nhận vòng chữ vật, do xét một phen về sau, phượng nhãn bên trong chấp tắt qua một vòng kinh ngạc. Có được chủ nhân vòng chữ vật, ngoại nhân vô pháp trực tiếp dò xét đến vòng chữ vật nội tình huống. Bất quá lại có thể căn cứ vòng chữ vật bên trên tiêu tán ra khí tức, đánh giá ra vòng chữ vật chính thức chủ nhân là ai. Mà từ nơi này một cái vòng chữ vật tiêu tán ra khí tức để phán đoán, nó thật là nguyễn hương ngọc chính mình vòng chữ vật không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù tại xích hỏa môn, cũng chỉ có trưởng lão nhất cấp nhân vật mới có thực lực đeo vòng chữ vật, tầm thường, thường trong ngoài môn đệ tử căn bản không có tài lực qua mua sắm một cái vòng chữ vật. Mà tại xích Hỏa môn bên trong như Ún Nặc, có được vòng chữ vật bên trong nội môn đệ tử có thể đến được trên đầu ngón tay. Bọn họ mỗi một người đơn độc, Ún Nặc đều biết, Đan Đường Hạ Dương Thiên, Kinh Đường Linh Khanh Nhi, Dược Đường Phong Thủy Hẳn, mà Nguyễn Hương Ngọc hiển nhiên không xuất hiện. Người khi nào nắm giữ một cái vòng chữ vật, ta làm sao tuyệt không biết rõ." Ún Nặc nhíu mày hỏi. "Ú sư tỷ đây là còn nên tin chúng ta này." Nguyễn Hương Ngọc vai run rẩy, ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nàng vừa thấp giọng giải thích nói cái này vòng chữ vật cũng không phải là ta một người động, mà là ta cùng Trần Sư Minh, Tiêu Sư Minh. Quan sư huynh bốn người hợp lực mua sắm trở về, chỉ là từ ta mang tại thân bên trên mà thôi. Đang khi nói chuyện, Nguyễn Hương Ngọc đưa tay một vòng vòng chữ vật, từ đó lấy ra một kiện áo lót. U nặc mày nhíu lại đến càng sâu, nàng trước đó nhưng thật ra không nghĩ tới đây là một tầng. Bốn người hợp lực mua sắm một cái vòng chữ vật, nhưng thật ra có thể giải thích không, mà bây giờ Nguyễn Hương Ngọc càng là từ đó lấy ra một kiện áo lót. Nhưng Khang Dĩ Ninh lời nói cũng không có giả, đây là trung gian tựa hồ có một cái chỗ mâu thuẫn, nàng không nghĩ ra vì sao, lâm vào trong trầm tư. Vậy vấn đề Nguyễn Hương Ngọc đem vòng chữ vật đều lấy ra đến làm theo là không thể nào. Vòng chữ vật là một tên võ tu sĩ sở hữu tư nhân không gian, bên trong ngẩn nấp một tên võ tu sĩ bí mật. Nếu là cưỡng ép để cho người khác mở ra vòng chữ vật, không chỉ có là đối với người khác một loại nhục nhã, vẫn là tại nhìn trộm người khác bí mật, hội dẫn phát một trận sinh tử đại chiến. Tục ngữ vân thân huynh đệ, Minh Toán sổ sách, chúng chi là liên quan đến võ tu sĩ tự thân bí mật vòng chữ vật, không bằng hỏi một chút đảo trên người. Lộ Thân hợp thời nhắc nhở một câu, U Nặc cũng không có dễ dàng hơn biện pháp, cất giọng hướng đảo giữa hồ nói khang lão, trần trí bọn họ thật có một cái vòng chữ vật, bất quá lại là bọn họ chính mình, ta đã xác nhận không sai. Ngươi vòng chữ vật bên trên có không có cái gì đặc thù tiêu ký? Nay vòng chữ vật cũng là Khang trưởng lão, là bốn người bọn họ trước đó quá vô sỉ. Khang Dĩ Ninh còn chưa kịp đáp lại, phía sau hắn một tên Vân Hải tông nam tử liền cách hàn hồ giận mắng. Trước đó bọn họ yêu cầu trưởng lão xóa chính mình lưu tại vòng chữ vật bên trong tinh thần ấn ký về sau, mới bằng lòng đáp ứng cứu chúng ta. Chân cương cảnh cương giả, có thể ngưng tụ ra tinh thần ấn ký, tự nhiên cũng có thể xóa tinh thần ấn ký. Mà vòng chữ vật bên trong tinh thần ấn ký bị xóa về sau, một lần nữa đạt được người, nếu là chân cương cảnh chỉ cần lần nữa ngưng kết tinh thần ấn ký là đủ. Còn nếu là khí hải cảnh võ tu sĩ, Tích huyết nhận chủ động dạng có thể cho vòng chữ vật biến thành chính mình. Thả nguyên nương cái giấm. Quan Việt lớn giọng kêu la. Đây là thời gian đảo giữa hồ hơn mấy tên thiếu nam thiếu nữ đều bị kích thích lửa giận, tựa hồ quên bọn họ chính bản thân chỗ tuyệt cảnh, đều là chỉ quan Việt bọn họ giận dữ mắng mỏ không thôi. Quan Việt rộng cực lớn, chiếm cứ ưu thế, một người đơn độc đỉnh đối diện mấy cái thiếu niên thiếu nữ cũng không chút nào yếu thế, trong miệng ông nôn hế ngự không ngừng. Yến Tĩnh, Ún Nặc cùng Khang dị Ninh đồng tại uống, hai bên người lý luận sắc bén mới yên tĩnh xuống. Vòng chữ vật sự tình dung sau lại bàn, trước hết nghĩ biện pháp cứu người. Ún Nặc nhíu mày, Hai bên nhân công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, nàng trong nhất thời khó mà làm rõ bên trong đầu mối, mà như đổi thành người khác, nàng chưa chắc sẽ cứu. Bất quá Vân Hải Tông cùng Xích Hỏa môn quan hệ cũng không ác liệt, lớn nhất chủ yếu Khang Dĩ Ninh cùng hắn sư phụ phí huynh quan hệ không ít, nếu không cho dù Khang Dĩ Ninh là Vân Hải Tông trưởng lão cũng vô pháp mời được thân là đan đường tam lão một trong phí huynh chuyên môn vì hắn luyện đan. Lộ Thần trong lòng nhất động, hắn vốn đang đang suy nghĩ U Nặc hội sẽ không cứu đảo giữa hồ bên trên những người này. Nếu là U Nặc không cứu, Lộ Thần cũng phải lưu lại. Ở trên đảo người khác lộ thần có thể không quan tâm, nhưng đám người đằng sau cái kia nam tử, lộ thần vô luận như thế nào đều muốn cứu được. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra chính mình lo ngại. Bất quá u nặng phải cứu đám người này, chỉ sợ cùng hắn nhận biết Khang Dĩ Ninh có quan hệ. Chân trí các loại nhân tướng xem xem xét, sắc mặt biến hóa, bọn họ không e ngại chân cương cảnh Khang Dĩ Ninh, cũng dám nưu đoạt Khang Dĩ Ninh vòng chứa vật, cũng là bởi vì Vân Hải tổng đám người đã bị vây khốn nhập trong tuyệt cảnh. Nếu không chỉ bằng 4 người bọn họ khí hải cửu trọng thiên, sao dám qua đánh ra Khang Dĩ Ninh vòng chứa vật chủ ý. Cho dù Khang Dĩ Ninh đã mất đi một tay người bị trọng thương, Nhưng chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, một khi Khang Dĩ Ninh rời đi đạo giữa hồ, đối phó bốn người bọn họ dư lực hay là có. Cách rời tông môn thi đấu chỉ còn hơn 2 tháng thời gian, chúng ta đến bây giờ còn còn đi vào nguyên thủy khu vực. Lại trễ mãi nữa, chờ làm xong việc trở lại tông môn, sợ là muốn bỏ lỡ tông môn thi đấu. Hàn hồ bên trong tiềm tàng một đầu hàn giáp huyết tình ngạc, nó chiếm cư thiên thời lợi, trừ phi tới một vị tông môn trưởng lão, nếu không chỉ bằng chúng ta mấy người căn bản không làm gì được nó. Lưu lại cứu người cũng là chậm trễ thời gian. Chân trí bốn người ngươi một lời ta một câu, muốn bỏ đi ôm cứu người suy nghĩ. Khang Dĩ Ninh một khi thoát khốn, khẳng định sẽ không bỏ qua bốn người bọn họ. Bốn người biết rõ điểm này, tự nhiên không muốn nhìn thấy U Nặc lưu lại cứu người. Chương 245, được không thành tựu nhìn tiên ý. Còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? U Nặc, Phượng Nhãn bên trong lộ ra một vòng linh ý, lạnh lùng hủy bỏ qua. Chân trí bọn người không khỏi đánh ra dùng mình một cái, nhìn nhau xem xét, đều là không hề lên tiếng. U Nặc thu hồi ánh mắt, Vũ Long mày hơi nhíu, lâm vào trong trầm tư. Chân trí bọn họ vừa mới một phen mặc dù là muốn đánh tiêu tan nàng cứu người suy nghi, nhưng cũng không vô lý. Tiêm tang tại Hàn Hồ bên trong Hàn Giáp huyết tình nặng chiếm cứ thiên thời lợi. Tiểu chân Cương Cảnh Khang Dĩ Ninh đều mất đi một tay người bị trọng thương. Nàng muốn đối phó Hàn Giáp Huyết Tinh Nhạn cứu Ra đảo giữa hồ bên trên Khang Dĩ Ninh bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Khổ tư nửa ngày, U Nặc không có đầu mối. Chân trí bọn họ thấy thế, mắt nhao nhao chớp tắt qua một vòng nhẹ nhõm. Bốn trong lòng người không khỏi thầm nghĩ, có lẽ bọn họ lo lắng căn bản cũng là dư thừa. Dù sao có một cái binh cấp đỉnh Phong Hàn Giáp Huyết Tinh Nhạn chiếm cự thiên thời lợi tiềm tàng tại Hàn Hồ chỗ sâu, Tiểu Cương Cảnh Khang Dĩ Ninh đi vào đây cũng thiệt tỏi lớn. Nặc chỉ có khí hải thập nhất trọng tiền, muốn đem đảo giữa hồ bên trên Khang Dĩ Ninh bọn họ cứu ra đến. Đơn giản khó như lên trời. U nặng một phen khổ tư không có kết quả, phóng nhãn dò xét bốn phía, nhìn xem có không có hắn biện pháp, chờ thấy đến chạm tại bên cạnh mình áo đen thiếu niên về sau, nàng vượng nhãn hơi hơi sáng lên, chính mình làm sao đem lộ thần cấp quên ở một bên. Nàng biết rõ, dựa đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết, lộ thần mới là quan trọng nhân vật. Mà đang đường luyện đan trong lúc, nàng sư phụ phí văn cuối cùng có thể đem linh cấp thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công, lộ thần cũng là quan trọng nhân vật. Thậm chí mọi người có thể theo tám con trúc tiết độc chi chu vây giết dưới thay đổi cục diện, cuối cùng thu hoạch tám khoản thu hoạch, lộ thần hay là cái kia đánh ra phá cục trên quan trọng nhân vật hiện nay cẩn thận đem những này sự tình từng cái hồi thuận biến U Nặc đúng là mặc danh cảm thấy lộ thần có lẽ có biện pháp giải quyết khang dĩ ninh bọn họ tình thế nguy hiểm nghĩ tới đây U Nặc báo chi tiết ta nghĩ không ra biện pháp giải quyết ngươi có không có chủ ý trong bất chi bất giác U Nặc đem lộ thần xem như người đáng tin cậy nhìn thấy một màn này chân trí bọn họ nhất thời buông lòng một hơi ánh mắt nhìn về phía lộ thần trong mắt bọn họ lộ ra một vòng cười nạo cùng kinh ngạc liên U Nặc đều nghĩ không ra biện pháp giải quyết lộ thần có thể có chủ ý gì tốt lộ thần nhếch miệng lên một tia đường cong ngay tại U Nặc khổ tư minh từ lúc hắn cũng không có nhả hằn dối âm thầm suy tư giải quyết kế sách. Mà hắn xác thực nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, đồng thời còn cùng Cổ Linh Lung câu thông một phen, xác nhận biện pháp này có thể thực hiện. Hắn nhìn về phía U Nặc, hơi hơi gật đầu. "Ngươi thật có biện pháp." U Nặc Phượng nhãn sáng lên, có chút kinh hỉ, "Vội vàng thúc dục nói là biện pháp gì?" "Hừ, U sư tỷ, ngươi cũng muốn không ra đến, hắn có thể có biện pháp gì tốt. Khác đến lúc đó người không có cứu ra, ngược lại chọc giận Hàn Giáp hết tình ngạc, để ở trên đảo người chết càng nhanh một chút, thậm chí còn liên lụy đến chúng ta." Lộ Thần còn chưa kịp lại, một bên Nguyễn Hương Ngọc liền một trận châm chọc khiêu khích, "Ngươi nói mát như vậy đã đủ hay không?" U Nặc Phượng nhãn quét qua Nguyễn Hương Ngọc, lạnh lùng uống. Trên đường đi Nguyễn Hương Ngọc thủy trung điệp điệp không nghỉ, đối lộ thần châm chọt khiêu khích. Mặc dù biết rõ đây là Nguyễn Hương Ngọc tính cách cho phép, nhưng giờ phút này U Nặc đã không muốn lại chiếu cố cùng là nữ tử Nguyễn Hương Ngọc mặt mũi. Nguyễn Hương Ngọc hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt thu hồi, U Nặc vừa nhìn về phía lộ thần, chờ mong lộ thần nói ra giải quyết kế sách. Mà Nguyễn Hương Ngọc một trận châm khiêu khích đột nhiên lệnh lộ thần tâm tư nhất động. Nguyễn Hương Ngọc trong tay vòng chữ vật là Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh không thể nghi ngờ. Một khi Khang Dĩ Ninh thoát khốn mà ra, khẳng định không sẽ cùng Trần Chí bọn họ từ bỏ ý đồ mà hắn cùng U nạc phải cứu Khang Dĩ Ninh bọn họ, Trần trí bốn người sợ là sẽ không an an ổn ổn quanh tay đứng nhìn. Suy nghĩ nhất chuyện, Lộ Thần Đem đã chuẩn bị kỹ càng nghị sẵn trong đầu hơi biến hóa một chút, cố ý đè thấp mấy phần thanh âm, nhưng lại để Trần trí bọn họ có thể rõ ràng nghe được trúc tiết độc chi chu thu hoạch bên trong chứa cực độc. Trong tay của ta đây là một quả thu hoạch chính là binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu thu hoạch, mà hàn hổ bên trong hàn giáp huyết tình nạc đồng dạng cũng là binh cấp đỉnh phong, chỉ cần làm cho hàn giáp huyết tình nạc nuốt rất tiết độc. Chi chu thu hoạch coi như độc không chết nó, cũng làm cho nó vô pháp tiếp tục quá thảo chờ thú hạch độc lực phát tác, liền để khang dĩ ninh bọn họ thừa cơ thoát đi đảo giữa hồ. thú hạch không những không đối võ tu sĩ hữu dụng, đối yêu thú mà nói, đồng dạng là quý giá chi vật. nếu là hai đầu yêu thú chém giết, sống sót một phương bình thường đều sẽ đem chết mất một phương thú hạch nuốt rớt. nghe xem như một cái biện pháp. u nặc điểm gần đầu, lập tức lâm vào trầm tư, muốn lộ thần đưa ra biện pháp này là có hay không có thể thực hiện. một bên âm thầm lắng nghe trần trí bốn người nhao nhao hơi biến sắc mặt, hoàn toàn không ngờ tới lộ thần thật nghĩ đến biện pháp, mà biện pháp này tựa hồ còn có thể được. một lát về sau, u nặc nhiên lắc đầu nói biện pháp này không thể được. Hàn Giáp huyết tình ngạc linh trí không thấp, vàng vào yêu thú trời sinh linh giác, nó nhất định có thể phát hiện trúc tiết độc chi chu thú hạch chúng độc tính. Một khi nó phát hiện điều này, khẳng định sẽ không đi nuốt mang theo kịch độc thú hạch. Trần trí bốn người vừa khôi phục một kia bình tĩnh, âm thầm gật đầu, U Nặc lời này không sai. Lộ Thần lạnh nhạt mỉm cười, U Nặc thoáng qua khẽ giật mình, trừ phi ngươi có biện pháp để Hàn Giáp huyết tình ngạc vô pháp phát hiện thú hạch bên trong mang theo kịch độc khí tức. ngay vậy, Trần trí bốn người lại một lần nữa sắc mặt đổi biến, Lộ Thần đến lượt sẽ không thật có biện pháp à? Mưa hoa cỏ, sinh đẹp thảo, thiên phong thảo. Đem thú hạch đặt ở đây là ba loại dược thảo đập nát hỗn hợp sau chất lỏng bên trong ngâm một nén nhang thời gian, có thể che giấu rất trúc tiết độc chi chu thú hạch bên trong mang theo kịch độc khí tức, khiến cho Hàn Giáp huyết tình ngạc vô pháp phát hiện thú hạch bên trong dị thường. Lộ Thần đệ thấp thanh âm, trầm rãi nói, một bộ làm như có thật bộ dáng. Mà hắn nâng lên ba loại thảo dược, căn bản không cần đi ra đầm lầy ở vực, tại đầm lầy ở ấp cùng dặm dạp rừng cây giao tiếp trong khu vực liền có. Ta qua bên kia tìm một chút, các ngươi chờ ta ở đây. Lộ Thần nói xong, không cho mọi người phản ứng thời gian, thân ảnh chớp động, rời xa Hàn Hổ bất quá cũng không hề rời đi u nặc ánh mắt. Trần Chí bốn nhân tướng xem xem xét, Nguyễn Hương Ngọc vội vàng chúng ta bốn người qua hắn phương hướng tìm một chút. Nói xong về sau, cũng là không đợi U Nặc đáp lại, bốn người cũng cùng nhau khởi hành. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Lộ Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Cùng hắn đoán trước một dạng, Trần Chí bọn họ quả nhiên kìm nén không được. Lộ Thần đưa lưng về phía U Nặc bọn họ, nhìn như là đang tìm kiếm ba loại thảo dược, kỳ thực móng tay vạch phá lòng bàn tay ra thịt, bước ra một điểm tinh huyết, lại dùng long khí đem đưa vào đến thú hạch chốt sâu. Khẽ cắn môi, Lộ Thần vừa liên tiếp bước ra hai giọt tinh huyết. Hàn giáp huyết tình nạc sắt thực có thể phát giác được chút tiết độc chi chu thu hoạch bên trong tiêu tán ra kịch độc khí tức, nhưng Lộ Thần tu luyện cựu long trong môn, càng ngưng tụ ra bản nguyên long tinh, hắn tinh huyết đối với yêu thú mà nói, quả thực là đại bổ hoàn, không có cái kia yêu thú hội bất động tâm. Cho dù viên này thú hoạch có độc, Hàn giáp huyết tình nạc cũng sẽ ngăn chặn không khỏi trong lòng tham lam mà đem nó rớt. Bước ra ba giọt tinh huyết về sau, Lộ Thần sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tinh huyết cùng thể nội phổ thông máu tươi khác biệt, mà lấy Lộ Thần trước mắt thực lực, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 10 giọt tinh huyết. Đổi thành hắn khí hại thất trọng thiên võ tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 7 giọt tinh huyết về phần đập nát mưa hoa cỏ, xinh đẹp thảo cùng thiên phong thảo dùng chất lòng ngâm thú hạch che giấu kịch độc khí tức lời nói, chỉ bất quá là hắn muốn ra một cái ứng phó mọi người giải thích mà đồng thời hắn cũng là có ý dựa vào cái này lừa gạt trần trí bọn họ. đem thú hạch bơi lên bên trên tự thân tinh huyết về sau, hắn tiếp tục hành động, đồng thời chú ý trần trí bọn họ động tĩnh. sau một nén nhang, lộ thần tựa hồ vẫn như cũ không có chuẩn bị kỹ càng, mà đúng lúc này, hắn hồ một bên dốc sức đông dốc sức đông chuyển đến cân nhắc trận nhẹ vang lên, trận cũng là u nạp chất âm thanh. bốn người các ngươi đang làm gì? U nạp thân ảnh chớp động, nhanh chóng đi vào trần trí bốn người trước mặt, phượng nhãn lạnh lùng quét về phía trần trí bọn họ, bên trong lộ ra một sợi khó mà ngăn chặn lửa giận. Trần trí bọn họ đã đến đem bảy viên đã che giấu rất kịch độc khí tức trúc tiết độc chi chu thu hoạch hết thảy ném vào đến hàn hồ bên trong. Nhưng độc đến hàn giáp huyết tình ngạc thời cơ chỉ có một lần, một khi hàn giáp huyết tình ngạc mắc lửa lần một, liền sẽ không lại nuốt thú hoạch. Mà binh cấp cao giai trúc tiết độc chi chu thu hoạch là vô pháp độc đến binh cấp đỉnh phong hàn giáp huyết tình ngạc. Trần trí bọn họ vượt lên trước lộ thần một bước, lại đem bảy viên thú hoạch nhao nhao đầu nhập hàn hồ bên trong, phổ biến tung lưới phía dưới. Hàn Giáp huyết tình nặc nhất định sẽ thôn phệ bảy viên thú hạch bên trong một cái, trải qua một cũng như về sau nó như thế nào sẽ còn lại đi nuốt lộ thần vết xuống binh cấp định phong thú hạch. Vũ sư tỷ, chúng ta đang cứu người, bảy viên thú hạch nên có thể độc đến Hàn Giáp huyết tình nặc. Nguyễn Hương Ngọc vừa một mặt ủy khuất nói, tựa hồ không biết chung nguyên ủy. Quan Việt nhếch miệng thử cười. Trần Chí cùng Tiêu Diễn Hiến đều là gật đầu ra hiệu, bọn họ gây nên cũng là như thế. Chuyện gì xảy ra? Vũ Nặc chính tức giận không thôi, lúc này lộ thần gấp trở về, kinh ngạc hỏi. Vũ Nặc đem Trần Chí bọn họ cử động nói ra, lộ thần trong lòng âm thầm một trận buồn cười. Lúc trước hắn chỉ là suy đoán Trần Chí bọn họ lại ở giải cứu một chuyện bên trên quầy rối, nhưng cũng không dám quá khẳng định. Ba Thảo dịch dịch một chuyện đã là một cái lý do, cũng là một cái thăm dò. Về sau Trần Chí bọn họ quả thật hành động, chỉ là lộ thân thật không ngờ tới, Trần Chí bọn họ đúng là như thế bỏ được, đem trước đạt được bảy viên thú hạch hết thảy ném vào hàn hồ bên trong. Thật coi Hàn Giáp huyết tình nạt là đứng đốc, lần này sẽ làm cho Trần Chí bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lời như vậy, ta đây là một quả thú hạch chỉ có thể thử một lần, được không thành tự nhìn thiên ý. Lộ thân lắc đầu, thiện tay đem thú hạch ném hàn hồ trong nước, rót đông. Lộ thần một sợi tuyết hải chi lực bám vào thú hạch bên trên, theo thú hạch rơi hướng hàn hồ tĩnh mi chỗ. Tinh huyết khí tức cùng thú hạch bên trong kịch động khí tức cùng nhau tản ra. Trong chớp mắt, một hắc ảnh theo hàn hồ chỗ sâu hiện lên, trong mắt lộ ra một vòng tham lam cùng dãy rua. Hàn giáp huyết tình nạc ý thức được tinh huyết đối với nó là đại bộ chi vật, mà thú hạch là cùng nó dẫn liền nhau chút hải bên trong chút tiết độc chi chu thú hạch mang theo kịch động. Mà tinh huyết theo dời đi lộ thần thân thể thời gian kéo dài, bên trong tinh hoa liền sẽ chậm rãi trôi qua. Dãy rua một lát, Hàn giáp huyết tình nạc ngăn cản không nổi trong lòng tham lam, mở ra buồn máu miệng lớn, một thanh đem thú hạch nuốt vào trong bụng. Hàn hồ một bên, lộ thần thu hồi bám vào thú hạch bên trên một sợi thức hải chi lực, âm thầm bung lỏng một hơi. Chương 246, tuyệt sử phùng sinh. Chờ đợi thú hạch độc lực phát tác thời điểm, U nặc đem vừa mới liên tiếp cử động cáo chi khang dĩ ninh bọn họ, muốn khang dĩ ninh bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tước chừng qua một chén trà nhỏ cơ vu, mọi người dưới chân đột ngột truyền đến một trận kịch liệt chấn động, Hàn hồ yên bình mặt nước cũng nhấc lên một trận tinh mịn gợn sóng. Vừa qua một lát, đại chấn động cùng mặt hồ gợn sóng lần lượt lắng lại, mọi người con mắt đều là khẩn trương nhìn chăm chú về phía Hàn hồ, đột nhiên chỉ thấy một to lớn lớn hình toa hắc ảnh theo trong hồ chỗ sâu dần dần hiện hiện lên chọn vẹn dài hơn năm trượng, hiện từng kia từng kia hàn quang lân giáp theo nó tranh chua một mực khoác đảo lộn đến phần đuôi, hai con mắt giống như to bằng miệng chén huyết sắc bảo thạch hàn giáp huyết tình ngạc, hàn giáp huyết tình ngạc nhất động bất động trôi nổi ở trên mặt hồ, ngạc thủ bên trên hai cái huyết tình lật lên trên, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, phản phất tại nhìn gần trên bờ đám người, hàn giáp huyết tình ngạc, đạo thượng vân biển tông đệ tử gan chiến tâm kinh hải nhẹ ngào gào lên, tiểu khang dĩ ninh cũng là thần sắc hơi đổi, bọn họ trước đó thân nhân thân thể sẽ qua hàn giáp huyết tình ngạc hung uy, lần nữa nhìn thấy hàn giáp huyết tình ngạc lúc không có lập tức phát giác được hàn giáp huyết tình ngạc dị thường, ngược lại sinh lòng hãi nhiên sợ hãi không thôi. đây là cái này sao có thể? nhìn thấy cái này bị độc lật hàn giáp huyết tình ngạc, trần trí bọn họ nghẹn họng nhìn chán chới, sắc mặt khó coi vô cùng, như cha mẹ chết. u nạc phượng nhãn sáng lên, hàn giáp huyết tình ngạc bị độc thành lần này bộ dáng, hiện nhiên là nuốt rất viên kia binh cấp đỉnh phong trúc thiết độc chi chu thu hạch. nhưng trần trí bọn họ rõ ràng đem bảy viên thu hạch đều ném vào hàn hồ bên trong, hàn giáp huyết tình ngạc làm sao sẽ còn chỉ nhận chuẩn lộ thần ném vào hàn hồ bên trong thu hoạch đột nhiên, u nặc tựa hồ nghi do rằng cái gì, thật sâu nhìn lộ thần liếc một chút nhìn nhất động bất động Hàn Giáp huyết tình ngạc liếc một chút, lộ thần trong lòng chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Mặc dù đã dự liệu được Hàn Giáp huyết tình ngạc nuốt rất thú hoạch về sau khẳng định sẽ không tốt hơn, nhưng thực không nghĩ tới binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu thú hoạch đúng là trực tiếp đem Hàn Giáp huyết tình ngạc cho độc lận rất tới. U sư tỷ tận dụng thời cơ, thời không hề đến, muốn cứu người thừa dịp hiện tại. Mọi người đều đứng chết chân tại chỗ, lộ thần âm thầm nhíu mày, quyết định thật nhanh uống. U ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng hướng hồ tâm đạo gọi khang trưởng lão. Hàn Giáp huyết tình ngạc đã bị thú hoạch hạ được, được, chẳng biết lúc nào hội khôi phục thanh tỉnh, các ngươi nhanh lên tới. U cô nương nói đúng các ngươi còn không mau đi. Khang Dĩ Ninh đây là thời gian cũng chú ý tới Hàn Giáp Huyết tình nạt dị thường, vội vàng thúc giục bên cạnh mấy tên thiếu niên thiếu nữ. những này thiếu niên thiếu nữ bị tự gia trưởng lần trước âm thanh gào to, nhao nhau theo trong kinh hãi tỉnh táo lại, từng cái tuyệt sử phùng sinh mặt lộ vẻ kinh hỉ, thôi động chân khí đạp nước mà đi. Hàn Giáp Huyết tình nạt phiêu phù ở Hàn Hồ phía đông, Khang Dĩ Ninh để môn hạ năm tên thiếu niên các thiếu nữ theo Hàn Hồ phía tây rời đi, mọi người đi được cũng không nhanh. lộ thân thấy thế, tâm quả nhiên, hồ nước có gì đó quái lạ, mọi người đạp nước mà đi, không thể so với tại tầm thường mặt nước, tốc độ chậm chạp dị thường. Nếu như Hàn Giáp huyết tình nạc không có bị thú hoại hạ được, được, Vân Hải Tông đệ tử một cái cũng chạy thoát không xong. Khang trưởng lão, ngươi muốn làm gì?" U nặc lo lắng hỏi. Mọi người theo danh và qua, chỉ thấy Khang Dĩ Ninh cũng không có cùng môn hạ nằm tên đệ tử một dạng, theo Hàn Hồ phía tây rời đi hồ tâm đảo, mà chính là đạp nước hành tẩu, trực tiếp đi vào Hàn Giáp huyết tình nạc trước mặt. Khang Dĩ Ninh cũng chỉ thành đao, toàn bộ cánh tay cương khí bắn ra, riêng là đầu ngón tay cùng trưởng lưỡi đao, cương khí giống như ngân thực, tách ra màu trắng bạc chói mắt quang hoa. Cùng lúc đó, một mạc danh vận vị theo Khang Dĩ Ninh đầu này độc tí bên trong tiêu tán mà ra. Lộ Thần đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhắm mắt lại qua cảm thụ. Khang Dĩ Ninh này một cái cánh tay phảng phất nắm một thanh sắc bén vô cùng đau. Giờ phút này Khang Dĩ Ninh đau chỉ hàn giáp huyết tình ngạc sọ đỉnh, giang giáp, đau mang lăng không chém xuống. Khang Dĩ Ninh độc tí thật sâu chui vào hàn giáp huyết tình ngạc đầu lâu bên trong, nương thực cương khí tại hàn giáp huyết tình ngạc đầu lâu bên trong tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt liền đem hàn giáp huyết tình ngạc đại não phá hủy thành một bịch. Bị độc ngã hàn giáp tình ngạc liền dễ một dưới đều không có liền hoàn toàn mất mạng. Khang Dĩ Ninh rút ra độc tí, kéo dài hàn giáp tình ngạc dài hơn 5 triệu thi thể, chậm rãi thở hồ hướng lộ Thần cùng U Nặc bọn họ đi đến. Một bên khác, Vân Hải tông năm tên thiếu niên thiếu nữ đã theo phía tây lên bờ, vội vàng hướng bên này chạy tới. Đi vào u nạc cùng lộ thần trước mặt về sau, Vân Hải tông ngũ người bên trong đứng tại phía sau cùng một tên nam tử nhịn không được nhìn nhiều lộ thần liếc một chút, do dự một phen về sau vừa khẽ lắc đầu. Bành Đông. Đúng lúc này, Khang Dĩ Ninh đem Hàn Giáp Huyết Tình ngạc thi thể kéo lên bờ, tùy ý ném ở dưới chân. Chân trí bốn người chầm chậm Hàn Giáp Huyết Tình ngạc thi thể mục đích lộ ra tham lam. Lên bờ về sau, Khang Dĩ Ninh đối Hàn Giáp Huyết Tình ngạ thi thể mặc kệ không hỏi, hắn một cánh tay nắm tay, là chuẩn bị hướng lộ thần cùng u nạc có quyền. Đây là thời gian vừa giật mình phát hiện chính mình đã mất đi một tay, đau thương cười một tiếng về sau, Khang Dĩ Ninh trong nháy mắt khôi phục kiên nghị thần sắc, nghiêm nghị vô cùng nói Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh đa tạ ưu cô nương, thần huynh đệ đối với bản nhân đủ môn hạ năm tên đệ tử cứu mạng đại ân. U Nặc trước đó liền hướng Khang Dĩ Ninh giải thích qua, Khang Dĩ Ninh tự nhiên biết rõ Hàn Giáp huyết tình ngạc có thể bị đông ngã, trước mặt cái này áo đen tiểu niên không thể bỏ qua công lao. U Nặc nhường một chút, ngươi cùng ta sư phụ có biết, ta tự nhiên sẽ không gặp không chết cứu. Lại nói, các ngươi có thể đợi tuyệt sử phong sinh, cũng không phải ta công lao. Không nói đến chú ý cùng thu hoạch đều là xuất từ lộ thần coi như u nặc có thể nghĩ đến làm như vậy pháp cũng đã có thu hoạch nơi tay nàng cũng không có mười thành năm chắc để hàn giáp huyết tình nạc thật nuốt rất thu hoạch mà hết thể này bên trong lớn nhất quan trọng một bước cũng là bảo đảm hàn giáp huyết tình nạc sẽ đem thu hoạch nuốt vào trong bụng nàng làm không được ở đây người khác cũng làm không được nhưng lộ thần làm đến khang dĩ ninh nhìn về phía lộ thần lộ thần cười đáp ý khoát tay đừng vội cám ơn ta ta cứu các ngươi cũng là có tư tâm ta có một kiện sự tình cần muốn hỏi thăm ngươi một chút nghe vậy khang dĩ ninh nao nao không nghĩ tới lộ thần sẽ nói ra lời như vậy tới không qua hắn lập tức tỉnh ngộ lại thần huynh đệ nếu có sự tình cứ nói đừng ngại, khang mô biết gì nói đấy, lộ thần đối với hắn đủ môn hạ đệ tử có ân cứu mạng, coi như lộ thần muốn giết hắn, khang dĩ ninh cũng sẽ không nhíu một cái mi đầu. huống chi lộ thần cũng không có ý này, chỉ là muốn hướng hắn nghe ngóng một chút sự tình. chuyện này tạm thời không đổi, khang trưởng lão nên còn có chút tư nhân sự tình cần trước xử lý một chút. lời nói này xong, đôi lông mày hơi nhíu, nhìn cách đó không xa trần trí bọn họ liếc một chút, lộ thần khẽ miệng câu một vòng tại như vậy ý cười. chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, khang dĩ ninh thoát khốn mà ra, này vòng chữ vật là nên vật quy nguyên chủ thời điểm. khang dĩ ninh trùng điệp gật đầu. Dậm chân hướng Trần Trí bọn họ đi đến, đem vòng chữ vật trả lại. Khang Dĩ Ninh từng bước tới gần Nguyễn Hương Ngọc. "Ứu sư tỷ, ngươi là đàn đường đại sư tỷ, tương lai môn chủ người ứng cử, đây là vòng chữ vật là chúng ta bốn người, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à. Nguyễn Hương Ngọc thần sắc đối rối gọi. Ứu nặc không hề động, hắn biết do Khang Dĩ Ninh sẽ không thương tổn trần trí các loại nhân tính mệnh. Trần Trí bọn họ xích hỏa môn nội môn đệ tử thân phận, liền làm Khang Dĩ Ninh không dám dưới sát thủ. Đây chính là một cái tiểu tông môn trưởng lão cùng đại tông môn đệ tử khác nhau. Khang Dĩ Ninh cho dù thực lực so với Trần Trí bọn họ cường đại, nhưng lại không thể không cân nhắc Trần Trí bọn họ bối cảnh. Ba một tiếng, Khang Dĩ Ninh hung hăng vung Nguyễn Hương Ngọc một bạt hai, Nguyễn Hương Ngọc trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt thêm ra một dấu năm ngón tay, khóe miệng tràn ra một sợi máu tươi. Khang Dĩ Ninh tiến lên một bước, đem Nguyễn Hương Ngọc nắm trong tay vòng chữ vật bật lại. Vòng chữ vật tới tay, hắn biến mất bên trong Nguyễn Hương Ngọc khí tức, một lần nữa lưu lại chính mình tinh thần ấn ký. Lập tức Khang Dĩ Ninh tâm thần nhất động, đem vòng chữ vật bên trong toàn bộ khuynh đảo ra đến, hiện ra ở trước mắt mọi người. Với nước, lương khô, đan dược, dược tài, thú hạch, còn có một bản trang giấy bí kíp Vân Hải Cực Đao. Vân Hải Cực Đao là Vân Hải Tông một môn chấn tông tuyệt học, không phải trưởng lão không thể tập luyện. Khang Dĩ Ninh cũng là tấn thăng trưởng lão về sau, mới bắt đầu tu luyện Vân Hải Cự đao, là lấy bí kí còn lưu tại hắn vòng chữ vật bên trong. Đây là vòng chữ vật là ai? Đáp án đã bày ở trước mắt. Việc này ta chắc chắn bên trên Xích Hỏa môn lấy một cái công đạo. Khang Dĩ Ninh giọng căm hận nói, trong mắt lộ ra một vòng không căng lòng. Hắn mặc dù chân cương cảnh cường giả, nhưng cũng là Vân Hải tông trưởng lão. Mà Vân Hải tông chỉ là một cái tiểu tông môn, hắn giờ phút này tự nhiên không thể đối Trần trí bốn người như thế nào, nếu không sẽ vì chính mình tông môn rước lấy tai họa. Bị người ở trước mặt và Trần, Trần Chí bọn họ đều là tiền ngõ, không thể trả lại một đường nhỏ chui vào nhưng xấu hổ thời điểm bốn trong lòng người đều là đối lộ thần sinh ra vô cùng vô tận oán hận nếu không có lộ thần khang dĩ ninh như thế nào thoát khốn bốn người bọn họ như thế nào lại bị khang dĩ ninh cũng như trước mặt mọi người vạch trần hành động lộ thần giống như chưa tỉnh ưu nặc thầm hận không thôi nếu là trước đó trần trí bọn họ chịu nói rõ hết thảy chính mình lại để cho trần trí bọn họ ở trước mặt xin lỗi một phen chuyện này sẽ chỉ như vậy bỏ qua làm sao giống như bây giờ trần trí bốn người thật sự là quá tiền làm mê muội vân hải tông mấy tên đệ tử cũng đều một mặt chán ghét nhìn về phía trần trí bọn họ Lộ Thần cùng U Nặc là xích Họa môn đệ tử, chân trí bốn người cũng là xích Họa môn đệ tử, nhưng là giờ phút này Vân Hải Tông người đối đãi xong phương thái độ lại là khác nhau một trời một vực. Khang Dĩ Ninh thu hồi vòng chữ vật, nuốt vào một khỏa đan dược về sau, không có nóng lòng liệu thương, mà chính là đi vào hàn giáp huyết tình nặc trước một phen hành động. Rất nhanh, nguyên một khối hàn giáp, hai khỏa huyết tình, một quả thú hài hiện ra tại trước mặt mọi người. Khang Dĩ Ninh mang tam vật đi vào Lộ Thần cùng U Nặc trước mặt. Mọi thần huynh đệ cùng cô nương thu nhận chúng nó. Khang Dĩ Ninh, mi đầu đều không nháy mắt một chút, mà Vân Hải Tông năm tiên đệ tử đều không có gì nghị. U Nặc khẽ lắc đầu không có muốn thu lấy ý tứ, sau đó nàng cười dịu dàng nhìn về phía Lộ Thần, Hàn Giáp Huyết Tình Ngạc trừ thú hạch bên ngoài, huyết tình cùng Hàn Giáp đều là chân quý tài liệu. Hàn Giáp Huyết Tình Ngạc dù sao cũng là ngươi chém giết, những này lẽ ra về ngươi. Lộ Thần lúc đầu cũng không có nếu là thu lấy ý tứ. Hàn hồ bên trong đây là một cái Hàn Giáp Huyết Tình Ngạc là binh cấp đỉnh phong yêu thú, cho dù bị lộng ngã, hắn cũng chưa chắc có thể tùy tiện đem chém giết. huống hồ, hắn chờ một chút còn có chút sự tình cần hướng Khang Dĩ Ninh nghe nóng, mới nhất định phải thu nhận. Khang Dĩ Ninh lại tiến lên một bước, hướng Lộ Thần khăng khăng cầu. Một màn này lệnh một bên Trần Chí bốn người nhìn ra đầy mắt hâm mộ ghen ghét hận, trong lòng đối lộ thần hận ý vừa tăng thêm một phần. Bọn họ từ bỏ bảy viên thú hạch, bản ý là ta phải bảo trụ vòng chữ vật. Kết quả là, bảy viên thú hạch ném vào hàn hồ bên trong không nói, vòng chữ vật cũng bị Khang Dĩ Ninh đoạt lại qua. Ma Lộ thần mặc dù mất đi một quả binh cấp đỉnh phong thú hạch, lại thu hoạch hàn giáp huyết tình nạc một thân bà bối. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Chương 247, huyết lý mục. Lộ thần chỉ nhận lấy hàn giáp huyết tình nạc thu hoạch, về phần huyết tình cùng hàn giáp vô luận Khang Dĩ Ninh như thế nào khăng khăng yêu cầu, Lộ thần đều không có muốn thu lại ý tứ. Khang trưởng lão, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói chuyện riêng. Lộ thần chủ động mời. Khang Dĩ Ninh làm sao cự tuyệt? Lộ thần nói xong về sau, đôi người cùng nhau hướng nơi xa đi đến. Cách một khoảng cách, bảo đảm bọn họ nói chuyện nội dung sẽ không bị Vân Hải Tông đệ tử cùng ngũ nặc cùng trần trí bọn họ nghe được. Lộ thần không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hướng Khang Dĩ Ninh hỏi thăm bên hông huyết sắc ngọc nội sự tình. Khang Dĩ Ninh nhất thời minh bạch, Lộ thần trước đó liền nói muốn hướng chính mình nghe ngóng một chút sự tình, chỉ sợ Lộ thần muốn đánh nghe sự tình liền cùng chính mình trên thân đây là một khối huyết ngọc có quan hệ. đã như vậy, hắn tất nhiên là sẽ không keo kiệt. Nếu không có Lộ Thần làm biên thủ, hắn cùng môn hạ năm tên đệ tử đều là khó thoát khỏi cái chết, càng không được nói khối này huyết ngọc. Lấy xuống thắt ở bên hông huyết sắc ngọc bội, hắn cứng rắn muốn đem kín đáo đưa cho Lộ Thần, mặc dù có mấy phần không rời, nhưng vẫn là rất hào sảng đã thần huynh đệ ưa thích, khối này huyết ngọc liền tặng cho thần huynh đệ. Tiếp nhận huyết ngọc, Lộ Thần tìm tòi một hồi, xúc cảm không bình thường kỳ lạ, nói phải huyết ngọc, nhưng lại ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, thật muốn nói, xúc cảm càng giống là một khối mục đầu. Đem huyết ngọc còn trở về, Lộ Thần khẽ lắc đầu khang trưởng lão, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết rõ ngươi trên thân đây là một khối huyết ngọc từ đâu mà đến nghe vậy, Khang Dĩ Ninh thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, trầm tư chốc lát, như cùng ở tại trí nhớ chỗ sâu tìm kiếm. Khối này huyết ngọc là theo ta tổ phụ khi đó truyền thừa, ta tổ phụ năm đó cũng là một tên chân cương cảnh cường giả, lần một hắn xâm nhập phệ cốt sâm lâm, trong lúc vô tình xâm nhập nguyên thủy khu vực bên trong một chỗ bí, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được đây là một khối huyết ngọc. Mà ta tổ phụ theo này một chỗ bí ra đến về sau, lưu lại một chương bí đồ, nhưng cũng lưu lại cảnh cáo, Khang gia vẫn bối không tu luyện đến chân cương phía trên, tuyệt đối không thể tiến vào chỗ này bí bên trong thăm dò. Lộ thần nghe nói huyết ngọc nơi phát ra, vô cùng có khả năng biết rõ huyết ngọc là vật gì. Mặc dù phát giác được điểm này, nhưng Khang Dĩ Ninh lại không có hỏi nhiều. Hắn đưa tay tại vòng chữa vật bên trên một vòng, tay lấy ra cổ xưa quyển trục giao cho Lộ Thần, đây chính là ta tổ phụ năm đó lưu lại bí đồ, ta sớm đã đem nó ấn tại não hải bên trong, không qua nổi ta biết rõ chính mình tư chất, có thể tu luyện tới chân cương cảnh đã là may mắn sự tình, cả đời này chỉ sợ đều vô pháp đột phá đến chân cương phía trên, thực căn bản không dùng được đây là chương bí đồ. Đã thần huynh đệ có cần, liền đem đây là một cái bí đồ cầm lấy đi. Không nói thêm gì, Lộ Thần tiếp nhận bí đồ, chính như Khang Dĩ Ninh nói, mình quả thật cần đây là bí đồ, mặc dù còn không biết nguyên nhân cụ thể Thần huynh đệ, hiện nay ngươi bí đồ nơi tay, nhưng còn xin nghe ta một lời, không có tu luyện tới chân cương cảnh phía trên, ngàn bạn không được nếm thử tiến vào này một chỗ bí bên trong thăm dò. Nếu không, ta đem bí đồ giao cho ngươi, không phải là báo ân, ngược lại hay là hại ngươi tính mạng. Khang Dĩ Ninh thần sắc vô cùng nương trọng, trong mắt chớp tắt qua một vòng bi thương, chậm rãi nói ta phụ thân năm đó cũng là không nghe tổ phụ cảnh cáo, nhất tâm muốn bước vào bí bên trong lần nữa thăm dò một phen, rút cuộc một đi không trở lại. Lúc ấy ta phụ thân đã là chân cương cửu trọng thiên, khoảng cách khí hải thập trọng thiên chỉ có cách xa một bước không có tu luyện tới chân cương phía trên, tuyệt đối không thể bước vào bí bên trong. lộ thần trong lòng than nhẹ một phen, như mày, chân cương phía trên là nguyên đan, mà hắn hiện nay mới chỉ có khí hải thất trọng thiên tu vi, liền chân cương đều không có đạt tới, chớ nói chi đến nguyên đan. ta để ý tới. khang dĩ ninh một mảnh hảo tâm, lộ thần hơi hơi gật đầu, đem quyển trục cất kỹ về sau, ánh mắt của hắn ngắm liếc một chút nơi xa năm tên vân hải tông đệ tử, tại sao cùng nhất phương tên nam nhân đệ tử trên thân dừng lại thêm một cái trước mắt, hướng khang dĩ ninh hỏi không biết vân hải tông tiên kia nam nhân đệ tử gọi cái gì tên, lại đến từ nơi nào. thanh hà thành triệu trí trạch năm nay mới Vân Hải Tông, Khang Dĩ Ninh báo chi tiết trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không biết lộ thần vì sao đột nhiên hỏi khởi Vân Biện trong tông một tên không có tiếng tăm gì tân đệ tử. Vân Hải Tông mặc dù tiểu tông môn, nhưng bên trong chế độ cũng cùng đại tông môn tương tự, những này đệ tử sẽ cùng theo hắn tiến vào phệ cốt sâm lâm, cũng là tiếp dẫn Vân Hải Tông cống hiến các bên trong nhiệm vụ. Ta cùng hắn có chút sâu xa bất quá giờ phút này hắn cũng không có nhận ra ta, dưới mắt ta cũng không tiện lắm cùng hắn nhận nhau. Khang trưởng lão đã là Vân Hải Tông trưởng lão, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn người này. Còn hôm nay sự tình cũng không cần để hắn biết rõ, lộ thần ủy quyền. Đến từ Thanh Hà Thành, lại gọi Triệu Chí Trạch, mình tuyệt đối không có nhận là người. Lúc trước chính mình rời đi Thanh Hà Thành trước đó tiến về Tây Sơn tế bái gia gia, Lệnh rừng hai nhà tại Tây Sơn bố trí mai phục, chính là Thanh Hà võ quán Triệu Chí Trạch cùng hướng Vinh đôi người sớm hướng chính mình mật báo, chính mình mới không còn không có chút nào chuẩn bị xông vào Lệnh rừng hai nhà mai phục bên trong. Lộ Thần tự không nghĩ tới lại ở phệ cốt xâm lâm Trung Hòa Triệu Trí Trạch gặp nhau, đã có thể giúp đỡ Triệu Trí Trạch một điểm nhỏ bất điệu. hắn tự nhiên không ngại hướng Khang Dĩ Ninh mở miệng. Không nói đến hắn đối Khang Dĩ Ninh có ân tứ mạng cho dù chính mình xích hỏa môn nội môn đệ tử thân phận một câu giao xuống khang dĩ ninh từ đó cũng sẽ đối triệu trí trạch nhìn với con mắt khác thần huynh đệ yên tâm khang dĩ ninh trùng điệp gật đầu phệ cốt xâm lâm nguy hiểm trùng điệp khang trưởng lão sau này thế nào dự định lộ thần đột nhiên hỏi ta hiện nay gây mất một tay thực lực đại tổn hiện tại chỉ muốn mang bọn họ năm người mau chóng trở về tông môn khang dĩ ninh cười thảm một tiếng nói lộ thần âm thầm gật đầu khang dĩ ninh coi như thấy rõ ràng chính mình còn lo lắng khang dĩ ninh hội tiếp tục lưu lại phệ cốt xâm lâm bên trong thật muốn như thế vân hải tông người liền nguy hiểm bàn chân quét qua Đem dưới chân một khoảnh san bằng, lập tức bẻ gãy bên người một cọng cỏ thân, hơi nghĩ một hồi, hắn tại san bằng trên mặt câu. Rất nhanh, dưới chân tựa như là một cái sa bàn, hình chập trùng không thôi. Nơi này là Hàn Hồ, lại hướng phía trước là Trúc hải. Lộ Thần đem chính mình cùng ngũ nặc bọn họ một đường thăm dò qua đường đi đường lối hoàn mỹ hiện ra, một chút xíu chỉ dẫn cho Khang Dĩ nhìn. Các người đã có thể đều đi vào Hàn Hồ, khẳng định có một đầu an toàn lộ tuyến. Mà ta nhóm đi vào đây, cũng đã có một đầu an toàn lộ tuyến. Các người rời đi cốt xâm lâm đến tụt cùng đi đâu một đầu lộ tuyến, có thể chính mình châm trước Lộ Thần đem nhóm người mình tiến lên lộ tuyến triển lãm ra đến, chỉ là muốn cho Khang Dĩ Ninh một cái tham khảo. Khang Dĩ Ninh chầm trầm lộ Thần phát hỏa ra, đồ nhìn kỹ một lát, qua không đã lâu, hắn liền phát hiện lộ Thần cho ra đây là một đầu lộ tuyến tựa như là một thanh cương đao cắm thẳng vào phệ cốt sâm lâm. Hai đầu lộ tuyến đều có thể, bất quá đi các ngươi đây là một đầu lộ tuyến rời đi phệ cốt sâm lâm, chúng ta chí ít có thể lấy rút ngắn ba ngày hành trình. Ngụ ý, hắn hội mang Vân Hải Tông môn hạ đệ tử dựa theo lộ Thần bọn họ tiến vào phệ cốt sâm lâm lộ tuyến đường cũ trở về. Hiện nay phía sau hắn trọng thương chỉ có thể ở phệ cốt xâm lâm bên trong làm đơn giản một chút trị liệu cùng khôi phục, chờ trở, trở lại trong tông môn mới có khả năng yên tâm chữa trị. tự nhiên là càng sớm một khắc trở lại tông môn càng tốt. nói xong về sau, Khang Dĩ Ninh đem lộ thần vẽ phát thảo ra xa bàn đổ xóa, đôi người cùng nhau trở lại hàn hồ một bên. xong phương cáo tử, Khang Dĩ Ninh mang Vân Hải tông môn hạ năm tên đệ tử rút khỏi phệ cốt xâm lâm, mà từ đầu đến cuối triệu chí trạch cũng không biết áo đen thiếu niên cũng là lộ thần. nửa cái tháng sau, Vân Hải tông đám người một đường bình an vô sự mới trở lại tông môn. vừa qua nửa tháng, Khang Dĩ Ninh liệu thương kết thúc một xuất quan liền lấy vân hải tông trưởng lao thân phận nhận triệu trí trạch vì đệ tử thân truyền việc này làm cho nhiều vân hải tông mới nhập môn đệ tử đối triệu trí trạch không ngừng hâm mộ nói về phệ cốt xâm lâm song phương phân dương tiêu về sau u nặc bọn họ tiếp tục hướng phệ cốt xâm lâm chỗ sâu xuất phát rời đi Hàn hồ một đoàn người chưa đi ra phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực bởi vậy hay là chuẩn trí bọn người ở tại trước dẫn đường u nặc cùng lộ thần làm theo cùng trước đó một dạng xuất tại bốn người hậu phương đây là huyết ngọc đến tận cùng là vật gì lộ thần gọn gàng cũng như hướng cổ linh lung hỏi lúc ấy cổ linh lung nói lên huyết ngọc lộ thần còn tưởng rằng là cổ linh lung cần Rút cuộc Cổ Linh Lung lại nói hắn mới là tránh thức cần huyết ngọc người, nhưng lại không có nói thẳng ra nguyên nhân. Lộ Thần đã sớm trong lòng hiểu kỹ, đây là huyết ngọc cũng không phải là thật sự là ngọc thạch, mà là một loại kỳ mục, tên là huyết lý mục. Tinh khiết huyết lý mục hiện lên màu hổ phách, mà huyết lý mục một khi nhiễm phải sinh linh máu tươi, liền sẽ biến thành huyết sắc. Khang Dĩ Ninh trên thân này một khối huyết lý mục đã biến thành huyết sắc, là lấy nó đã dính nhiễm qua máu tươi mà không hề tinh khiết, bởi vậy đối ngươi vô dụng. Cổ Linh Lung nhàn nhạt giải thích, ta cần là còn chưa nhiễm máu tươi tinh khiết huyết lý mục. Lộ Thần nói, nhưng Y Nguyên không hiểu, chính mình vì sao mà cần? Xích hỏa môn dấu diếm tà niệm xông phá phong cấm là sớm muộn sự tình. Một khi tà niệm xông phá phong cấm địa, cái thứ nhất muốn giết người cũng là ngươi. Tà niệm hội trước thôn vẹt hết ngươi thần hồn, để ngươi vinh thế không được siêu sinh, về sau lại chiếm cứ ngươi thân thể. Mà vô luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, tà niệm đều sẽ đi qua ngươi này một sợ bị chém đứt cuốn đi thất hải chi lực tìm tới ngươi chỗ ẩn thân. Đến lúc đó cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến phá giải trận này tình thế chắc chắn phải chết biện pháp. Chỉ là muốn phá giải tình thế chắc chắn phải chết cần hai loại kỳ vật, huyết lý một chỉ là bên trong một trong. Cổ linh lung em thay tới. Lộ Thân nghe vậy, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Phong Cấm một chuyện hắn vẫn luôn không có quên, Phong Cấm Tàn Niệm Thủy Trung tựa như là một thanh lợi kiếm treo tại hắn hướng trên đỉnh đầu, mà hắn như thế điên cuồng tu luyện, thậm chí không tiếc tại khí hải lục trọng thiên liên tiếp dẫn tới treo giải thưởng nhiệm vụ, đi theo U Nặc bước vào nguy hiểm trùng địa vệ cốt sâm lâm, cũng là hết tất cả nỗ lực để bạt chính mình thực lực. Tại Tàn Niệm xông phá Phong Cấm địa lục, mình nếu là đầy đủ cường đại, căn bản không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực, một dạng có thể hóa giải nguy cơ. Cổ Linh Lung trước đó liền nói sẽ thay hắn nghĩ biện pháp, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng, Cổ Linh Lung rốt cục nghĩ đến biện pháp. Đề bạc tự thân thực lực chỉ là một loại đường tắt, Cổ Linh Lung có thể nghĩ đến biện pháp, lộ thần tự nhiên sẽ không ngại nhiều. Còn có một cái kỳ vật là cái gì? Lộ Thần nhũ mày hỏi. Nếu là kỳ vật, tên như ý nghĩa, cũng là chân quý đồ vật. Có khi chân quý đồ vật thậm chí so với thiên tài bảo bối còn khó hơn lấy tìm kiếm. Dù sao thiên tài bảo bối mặc dù chân quý, nhưng cuối cùng chỉ cần xuất ra nổi giá tiền vẫn có thể mua được ngọc thủ, mà kỳ vật làm theo cần dụng vật khí. Chờ gặp được ta sẽ nói cho ngươi biết không muộn, bây giờ nói cũng vô dụng. Cổ Linh Lung nhàn nhạt nói một câu. Làm sao lại không đáng ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi cùng một chỗ trả lại. Lộ Thần liền vội vàng nói, Cổ Linh lung lại là yên tĩnh lại, mặc cho Lộ Thần trong lòng như thế nào kêu gọi, đều không còn để ý không hỏi hắn. Sau 3 ngày, một đoàn người rời đi về cốt xâm Lâm nguy hiểm khu vực. Chương 48, các người muốn cái gì dạng giải thích? Phệ cốt xâm Lâm tổng cộng chia làm 4 cái mang, Vành đai an toàn, nguy hiểm khu vực, nguyên thủy khu vực cùng sinh mệnh cấm khu. Bên trong vành đai an toàn cùng nguy hiểm khu vực đều có lộ tuyến đồ bán ra, chỉ cần nguyện ý nỗ lực đắt đỏ linh thạch, liền có thể đạt được ra vào Phệ cốt xâm Lâm an toàn lộ tuyến. Thậm chí liền có thật nhiều võ tu sĩ coi đây là sinh. Bọn họ tiến vào cốt Sâm Lâm về sau, chuyện gì đều không làm chỉ tìm kiếm an toàn lộ tuyến, sau đó đem bán ra cho cần thương đội. Nếu là gặp được sinh trưởng thiên tài bảo bối hướng, hoặc là linh dược, linh khoáng, kỳ vật, bí các loại, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ nát lấy, hoặc là tiến vào bên trong thăm dò, sẽ chỉ đem từng cái hội chế thành đồ, sau đó mang ra vệ cốt sâm lâm, lại cao hơn giá bán ra cho hắn võ tu sĩ. Mang nguyên thủy khu vực là không có lộ tuyến đồ bán ra, nhưng cũng không phải là không có người từng tiến vào vệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực, chỉ là tiến vào người cực ít mà hoặc là ra đến người càng ít. U bọn họ đi đến nguy hiểm khu vực cuối cùng, bước vào nguyên thủy khu vực về sau, đổi thành lộ thần tại phía trước dò đường. Nuốt một cái cũng là 10 thiên thời ở giữa qua. Nay 10 ngày bên trong, Lộ Thần dựa vào đối kỳ dị lục thức hiểu biết mà không ngừng sớm dự cảnh, điều chỉnh phương hướng đi tới, mọi người còn chưa thật tao ngộ nguy hiểm liền cuốn mà đi. Mặc dù trong 10 ngày không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Lộ Thần một bên dò đường, một bên tu luyện, ngay tại vừa mới còn lại 4 khỏa linh khí châu đều tiêu hao hoàn tất, mà hắn khí hải tựa hồ lại một lần nữa bị phát triển đến cực hạn, đặt tới sắp đột phá điểm tới hạn, chỉ kém sau cùng lâm môn một chân liền có thể bước vào khí hải bắt trọng thiên. Nhưng đây là một chân cũng không phải là tùy tiện liền có thể bước ra. Khí hải cảnh tổng cộng chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, ma khí hai bảy, tám, chín tam trọng thiên chính là thuộc về khí chi cảnh, cần lĩnh hội thể nội chân khí vi diệu biến hóa cùng vận dụng, cũng không phải là đơn thuần cảnh giới đột phá. Minh bạch điểm này, lộ thần biết rõ chính mình đột phá sự tình gấp không được. Một ngày này, hắn dẫn trước mọi người tại phía trước dò đường, đung nhiên dừng lại thân hình, âm thầm quan sát một phen về sau, thay đổi quay đầu, lại lần nữa đưa ra muốn cuốn mà đi. U nặc đã mời lộ thần cùng nhau tiến vào vệ cốt sầm lâm, liền cho thấy nàng đối lộ thần tin tưởng không nghi ngờ, hùng chi kinh lịch đây là trên đường đi sự tình về sau u nặc càng là tin tưởng lộ thần quyết định, đây là thời gian nàng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí không có đi hỏi lộ thần vì sao muốn cuốn mà đi. Chân chí bốn người lại là không hề thuận theo lộ thần chỉ thị, chân chí hướng quan việt làm một cái ánh mắt, quan việt lập tức tiến lên một bước, hắn vượt qua mọi người, xôi theo lộ thần trở về phương hướng thoát ra ngoài. Qua không đã lâu, quan việt vừa vòng trở lại, nhìn lộ thần liếc một chút, quan việt trong mắt tràn đầy nhìn gần cũng kinh thường, nói phía trước có rất nhiều phẩm cấp thượng phẩm dược tại ngân đang ta mặc dù không có xâm nhập, nhưng nhìn xu thế lại hướng phía trước sẽ chỉ sinh trưởng càng nhiều ngân xa đang quả thậm chí còn có cao hơn ngân sả đang lung quả cấp bậc dự tài. Quả nhiên vừa dạng này, Nguyễn Hương Ngọc đối sự lạnh nhạt quét tới, tựa hồ xem thấu lộ thần tâm can tỉ phế thận. "Ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích." Trần Chí chầm chậm lộ thần nói. Tiêu Diễn Hiên cũng không ngoại lệ, thần sắc bất thiện nhìn về phía Lộ Thần. Bốn người trong mắt đều là hiện ra hận ý, đối Lộ Thần nhìn chằm chằm. "Các ngươi muốn cái gì dạng giải thích?" Lộ Thần trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, giơ đi hàn hồ, tiến vào nguyên thủy khu vực đến nay, Trần trí bọn người không tiếp tục câu nào. Lộ Thần còn tưởng rằng bốn người này dỗ nhiên đổi tính, nguyên lai like hay là giang sơn dễ đổi, bản tính có rời bốn người này thiên đại khái có chuẩn bị hướng hắn nổi lên, trần trí tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chậm rãi nói nếu như ta nhóm không có nhớ lầm, tiến vào nguyên thủy khu vực đến nay, đây là đã là ngươi lần thứ năm đưa ra muốn chúng ta cuốn mà đi, cơ hồ mỗi hai ngày liền sẽ biết cuốn lần một, ngươi thật coi chúng ta đều là ngu ngốc, tuyệt không biết rõ ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, cho ngươi một cái thời cơ, ngươi chủ động thừa nhận, dù sao cũng so chúng ta vẹn trần ngươi có quan hệ tốt, ngươi là nói các ngươi chính mình, lộ thần miệng lên một kia đường quang, hanh hô một chuyện, chân trí bọn họ nếu là chịu trước đó thừa nhận sai lầm, lại tự u nặc ra mặt điều dài Vân Hải Tông dù sao chỉ là một cái tiểu tông môn, cho dù Khang Dĩ Ninh là Vân Hải Tông trưởng lão, sự tình cuối cùng cũng sẽ đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa. Sau đó Khang Dĩ Ninh không lễ mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tự nhiên sẽ không lại bên trên xích hỏa môn lấy một cái công đạo, huống chi Khang Dĩ Ninh còn cùng u nặng nhập biết. Trần Chí bốn người không có ý tốt, lộ thần tự nhiên sẽ không cùng bọn họ khách khí, hắn luôn tự tựa như là một thanh dao găm, hung hăng đâm tiến Trần Chí bốn người chô đau. Nghe vậy, Trần Chí bọn họ đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Trần Chí hít sâu một hơi, bình phục nội tâm lửa giận, con mắt lạnh lùng nhìn về phía lộ thần, quát hỏi chúng ta bây giờ là nói ngươi sự tình, ngươi không muốn đem đề tài dẫn dắt rời đi? Năm lần quấn mà đi, chúng ta đều đã dò xét rõ ràng. Lần thứ nhất ngươi là đụng phải huyền viêm thạch mới quấn, huyền viêm thạch thế nhưng là chân quý luyện khí tài liệu. Thứ hai tiếp là song nguy tham, thứ ba tiếp là thất tinh phiêu hương quả, thất tinh phiêu hương quả hay là linh cấp dự tài. Thứ tư tiếp là thiên lộ hoa chi, lần này là ngân xả đang lúng quả. Lộ thần thần sắc đạm mạc, mặc dù hắn cùng u nặng một mực dẫn trước mọi người, nhưng Trần Chí bọn họ tiểu động tác há có thể giấu diếm được hắn thất hải chi lực dò xét. Hắn mỗi một lần đưa ra cuốn mà đi về sau, quan việt đều sẽ biến mất một đoạn thời gian. Quan việt qua nơi nào, hắn làm thế nào có thể không rõ ràng? Còn tốt quan việt tính khí vội vàng sao động, nhìn thấy những khoáng thạch đó cùng dược tài về sau liền không tiếp tục tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu không quan việt chưa hẳn có thể sống về đơn vị. Rõ ràng mỗi một lần đều thăm dò ra một mảnh khoáng thạch hoặc là dược tài ở hướng, lại muốn chúng ta cuốn mà đi. Ngươi là dự định đem những này khoáng thạch cùng dược tài độc chiếm rớt, hay là âm thầm nhớ ký hình, dự định rời đi vẽ cốt xâm lâm về sau, vẽ ra đủ, lại cao hơn giá bán ra ra ngoài. Trân trí chất vấn, các ngươi là nghĩ như vậy? Lộ thần mắt đen bên trong chớp tắt qua một vòng nguy hiểm quan mang, chậm rãi hỏi. Hắn phí sức phí thần thám đường, Trần Chí bốn người lại nghĩ như vậy hắn. Sự thật như thế, khó ngươi còn muốn hủy biện. Lời nói này xong, Trần Chí ngược lại nhìn về phía U Nặng, U Sư Tỷ, hắn là cố ý đem chúng ta cũng như hầu đồ bẩn, dẫn chúng ta tại nguyên bắt đầu mang bên trong quanh co tiến lên. Kỳ thực chúng ta ngũ người, một cái khí hải thập nhất trong tiên, bốn cái khí hải cựu trọng tiên, cũng chỉ là hắn bảo tiêu mà phụ trách tại hắn tìm kiếm khoáng thạch cùng dược tại ẩn chứa thời điểm bảo hộ hắn an toàn. U Sư Tỷ, hắn chỉ là đang lợi dụng chúng ta. Tiêu diễn Hiến. Quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc cùng kêu lên nói: "Những sự tình này ta đều biết." U nặc khẽ lắc đầu, chân trí bọn họ đã đối lộ thần đoán nghiệm đâm sâu vào, là lấy lộ thần nhất cử nhất động đều bị bốn người bọn họ hướng bất lợi phương diện suy nghĩ, chỉ cần phát hiện một cái khả năng điểm đen, bốn người bọn họ liền không ngừng phóng đại cái điểm đen này, đem càng tô lại càng lớn, càng tô càng đen, cuối cùng xuyên tạc lộ thần. Bốn người lại là không có phát hiện, tự tiến vào vực cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực đã có 10 thiên thời ở giữa, chính mình một đoàn người một mực không có tao ngẫu nguy hiểm. Mà hết thảy này đều là bởi vì có lộ thần phía trước do đường. Tu sư tỷ, người đã biết rõ còn tùy ý hắn làm sằng làm vậy. Trần Chí bất mãn, các ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? U Nặc Phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng phản cảm, nói tiếp chúng ta đã tiến vào Nguyên Thủy Khu vực mười ngày, đây là trên đường đi các ngươi có gặp được nguy hiểm không? Lời vừa nói ra, Trần Chí bốn người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ trước đó nhưng thật ra xem nhẹ điều này. Quan Việt không thèm nói đạo lý, tiêu là đây là cùng hắn dẫn đường có quan hệ gì? Trên đường đi hắn chỉ lo tìm kiếm khoáng thạch cùng dưỡng tái chất chứa hướng. Chúng ta không có gặp được nguy hiểm, chỉ là bởi vì chúng ta vận khí tốt mà cùng hắn một chút quan hệ cũng không có ta mới sẽ không lại tin hắn lời nói dối. Lần này nói cái gì cũng phải đem những này ngân xà đăng lung quả toàn bộ hái xong. Quan Việt nói xong không đợi ưu nặc đáp lại, cái thứ nhất hướng lộ thần vừa mới dò đường phương hướng phóng đi. U sư thị tiến vào phệ cốt sâm lâm trước chúng ta bốn người muốn nói với ngươi tốt, chúng ta bốn người hái tới dự tài, khai thác khoáng thạch cùng liệp sát thú hoạch các loại đều có thể đều tạm tồn tại ngươi vòng chữ vật bên trong. Các loại ra phệ cốt sâm lâm, ngươi có thể từ đó rút ra một thành. Phía trước ngân xà đăng lung quả còn có rất nhiều, chúng ta cần ngươi vòng chữ vật. Trần Chí nói một câu, sau đó cùng tiêu Diên Hiên cùng Nguyễn Hương Ngọc đuổi về phía trước các ngươi u nặc lời còn chưa dứt, chân trí bốn người đã theo nàng trong tầm mắt biến mất. Lộ Thần đã nói muốn cuốn mà đi, phía trước khẳng định ẩn tàng hung hiểm. người tốt nhất khác qua, ngân xà đang lung quả tùy ý bọn họ ngắt lấy tốt. nhìn chân trí bọn họ phương hướng rời đi, Lộ Thần đạm mặt nói, phía trước có cái gì nguy hiểm? u nặc mày nhét lại. xa khô đằng. Lộ Thần trong miệng thổ lộ ra ba chữ tới. vẹn vẹn xa khô đằng ba chữ, u nặc thân thể lại là khẽ du lên, phản phất bị một lôi điện bổ chúng. xa khô đằng là kỳ dị lục tức một loại, uy lực không bình thường khủng bố. Thiên linh khí có thể tạo nên võ tu sĩ cùng yêu thú, đồng dạng cũng có thể tạo nên một chút kỳ dị lục tức, mà nói đến thiên tài bảo bối cũng là kỳ dị lục tức một loại, chỉ bất quá thiên tài bảo bối là đối võ tu sĩ hữu ích kỳ dị lục tức thôi, mà xà khô đẳng lại là đối võ tu sĩ bất lợi một loại kỳ dị lục tức. Nguyên thủy khu vực bên trong xà khô đẳng há lại dễ xuống chung, tùy ý bọn họ ngắt lấy ngân xà đang lung quả, thế tất yếu kinh động xà khô đẳng, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Đây là thời gian đu căn bản không có tâm tư qua chú ý lộ thần là như thế nào xác định điểm này, nàng muốn tiến đến ngăn cản Trần Chí bọn họ, đem Trần Chí bọn họ theo quỷ môn quan bên trong kéo trở về. U nặc chính muốn chạy, Đông nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lộ thần. người đã có thể sớm phát hiện xà khô đẳng, nhất định biết rõ như thế nào đối phó xà khô đẳng có đúng hay không? Chúng ta cùng đi. Ta có thể sớm phát hiện xà khô đằng đã là may mắn sự tình, cũng không biết rõ như thế nào đối phó xà khô đẳng. Lộ thần lắc đầu mà ta đã nói qua muốn cuốn mà đi, là bọn họ chính mình không nghe còn trái lại vu hăng ta. Đã bọn họ nhất định phải qua ngắt lấy ngân xà đang lúng quả, liền để bọn họ qua ngắt lấy là được. Đây không phải hờn dối thời điểm, chúng ta dù sao đều là xích hỏa môn đệ tử, không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết. U nặc nói, nàng thân phận không tầm thường, vừa phí anh đệ tử thân truyền, đan đường đại sư tỷ tên tuổi xác lập không thể nghi ngờ. Mặc dù chán ghét Trần trí bọn họ làm việc, nhưng tránh thức đến nguy nan trước mắt, nàng vẫn là muốn đứng ra. Động nhiên một trận làn gió thơm thổi tới, lộ thần liền cảm giác mình bị mang bay lên. Người theo đan đường cống hiến các tiếp dẫn tới treo giải thưởng nhiệm vụ, hết thể đều muốn nghe ta điều hành. Bọn họ trước đó lại đối ngươi như thế nào? Nhưng mọi người chung quy là đồng môn đệ tử, chúng ta không thể gặp không chết cứu. U nặc kéo lộ thần một cái cánh tay, thân ảnh chớp động, mang lộ thần hướng về phía trước tiến đến. Nàng là khí thập nhất trọng thiên tu vi khoảng cách chân cương cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Ma lộ thần mặc dù cách bước vào khí hải bắt trọng thiên không xa, nhưng nơi nào sẽ là nàng đối thủ, đây là thời gian chỉ có thể mặc cho U Nặc dẫn hắn hướng về phía trước, hướng về phía trước, lại hướng trước. Chương 249, ta như không chết, các ngươi hẳn phải chết. Trần trí bọn họ tựa như là theo dõi trong lao thả ra đến sói, một đường phong quyển tàn vân, đem ven đường ngân xà đang lung quả thu thập trong không. U Nặc mang lộ thần chạy đến thời đám người đã xuôi theo ngân đang lung quả chỉ dẫn bước vào một chỗ sơn cốc vương, trong cốc dài một chút ngân xà đang lung quả, mọi người dưới chân là một mảnh rã rời cắt vàng nơi này chỉ có ngân xà đang lung quả mà nào có cái gì nguy hiểm. Quan Việt cười lớn một tiếng, dẫn đầu phong tới phía trước phim trường thế khả quan ngân xà đang lung quả. Tiêu Diên Hiến, Trần Trí cùng Nguyễn Hương Ngọc theo sát sau, bốn người cùng nhau vào tới, rất nhanh liền gần sơn cốc trung đường. Trước Phương sinh lớn ngân xà đang lung quả năm hiện nhiên so với bên ngoài thung lung cao hơn một chút, một quả quả liền có năm đấm lớn, so với trước đó mọi người ngắt lấy ngân xà đang lung quả toàn cục gấp 10 lần. Đem năm đấm lớn ngân xà đang lung quả ngắt lấy trong tay, Trần Chí bốn trong lòng người sinh ra một loại phong phú cảm giác, trong mắt đều toát ra một vòng điên cuồng đôi người ảnh đi vào trần trí bọn họ hậu phương chính là U nặc cùng lộ thần đi vào sơn cốc phương về sau U nặc đã buông ra lộ thần có không có cảm thấy nơi này cùng một cái địa phương rất giống lộ thần nói U nặc nao nao phượng nhãn dò xét hướng bốn phía một bắt đầu nàng còn không có phát giác đi qua lộ thần một phen nhắc nhở nàng ý thức được trước mặt hung hiểm sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng vô cùng đây là một mảnh sơn cốc cùng lúc trước hàn hồ đơn giản không có sai biệt vân hải tông đám người là bị Hàn tâm nhị hấp dẫn bên trên hồ tâm đảo trí bọn họ là bị ngân xả đăng lùng quả hấp dẫn đến chỗ này sơn cốc nàng suy nghĩ còn chưa chuyển xong. Phía trước đã sinh biến cho nên, chỉ gặp Sơn Cốc trung ương Cắt Vàng đột nhiên nâng lên một cái đầu thuyền bao lớn, dưới Cắt Vàng giống như ẩn nút một đầu hung thú, giờ phút này hung thú ngửi được con ngồi huyết độc khí tức, đang muốn theo dưới Cắt Vàng phá đất mà lên điên cuồng sát lục ăn như gió cuốn. Cắt Vàng bao lớn nâng lên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền toát ra trên 3 trượng, phương viên 10 trượng. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Cắt Vàng gò núi đỉnh đầu tựa như là bị một thanh vô hình chi nhận mở ra một vết nứt, một vòng nồng lục từ đó chạy xua ra đến. Nồng lục từ lít nha lít nhít thành trên ngàn trăm màu xanh đen sợi đằng cấu thành, núi lửa phun trào theo Cắt Vàng gò núi đỉnh đầu phun ra. Trong khoảnh khắc liền đem cắt vàng gò núi bọc thành màu xanh đen. City. Sợi đằng chợt vừa xuất hiện, trong sơn cốc liền vang lên khiếp người thanh âm. Mỗi một cây sợi đằng đều giống như một đầu âm hàn độc xà, tam giác xà đầu cao cao ngẩng lên, tinh hồng lưỡi rắn tại hư vô trong không khí phun ra nuốt vào không thôi, thuật huyết nục khí tức tìm kiếm con ngồi chỗ ẩn thân. Một lát về sau, tiếng xào xạ không ngừng, thân rắn tại trên cắt vàng bật và mèo, sở hữu xà đầu đều nhắm ngay một chỗ. Quan Viễn một mực xông lên phía trước nhất, Tiêu diễn Hiến, Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc theo sát về sau, xà khô đằng bạo phát ra đến, bốn người thủ đường hướng bốn người tựa như là bị dọa sợ, ngơ ngác đứng tại nguyên, xà khô đằng, trốn, u nặc uống, uống tỉnh Trần trí bốn người thời khắc, nàng chính mình lại là hướng xà khô đằng phóng đi. giờ phút này Trần Chí bốn người khoảng cách xà khô đằng không đến 10 trượng, coi như một bắt đầu liền kịp phản ứng cũng trốn không thoát xà khô đằng truy kích. Trần chi bốn người đã bỏ lỡ tốt nhất đào mệnh thời cơ, đây là thời gian nhất định phải có người đứng ra đến ngăn cản xà khô đằng một đợt thế công, nếu không Trần Chí bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ. tại nặc to phía dưới, mọi người tỉnh táo lại, lại cũng không lo được ngắt lấy ngân xà đang lúng quả. Trần chí bọn họ tựa như là chấn kinh quan thọ có cẳng liền chạy quan việt khoảng cách xà khô đẳng gần đây hắn cũng không quay đầu lại hai chân phát lực đang muốn hướng về sau lui nhanh thân hình lại là không nhận khống chế hướng xà khô đẳng phóng đi quan việt kinh hai muốn tuyệt thân thể bị ném đến tại nửa không trung tay chân loạn vũ bay về phía xà khô đẳng hắn điên cuồng đều to ứ sư tỷ mau cứu ta xà khô đẳng đánh tới quan việt vừa tương đương chủ động phóng tới xà khô đẳng giờ khắc này hung hiểm cùng cực ma nặc cùng lộ thần đem vừa mới một màn thấy rõ ràng vô cùng đôi người đều trái tim băng giá quan việt một mực xông lên phía trước nhất là lấy tiếp cận nhất xà khô đẳng chân chí. Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc thì tại quan việt Hậu Phương, mà Tiêu Diễn Hiến ở vào quan việt Chính Hậu Phương. Tiêu Diễn Hiến lui lại lúc nhất trưởng hung hăng chụp về phía quan việt phía sau lưng, đem quan việt đẩy hướng Sa Khô Đẳng. Tiêu Diễn Hiến thực là ta phải cầm quan việt cũng như một mặt mục phấn, thay chính mình tranh thủ trốn xuất sinh thiên thời ở giữa. Sa Khô Đẳng đột nhiên bạo phát, căn bản cũng không cho người ta dư thừa suy nghĩ thời gian. Hung chi tại điện quang thạch hỏa ở giữa, sinh ra dạng này một phen biến cố. Vũ Nặc không chút nghĩ ngợi, khí hải thập nhất trọng thiên thực lực đều bạo phát ra đến, nàng hai chân hung hăng đạp một cái trên, dưới chân giống như một đoàn chân khí bạo liệt. Chỉnh người như là một tiệm điện hướng phía trước sông ra, tốc độ so trước đó càng nhanh. U Nặc người đã rời đi, ban đầu một trận tàn phá bừa bãi cuồng bạo chân khí sóng gió hướng Lộ Thần đánh tới, đem hắn hướng một bên đẩy ra bảy, tám bước. Lộ Thần đứng vững thân hình, trong lòng âm thầm thán phục một tiếng. Khí Hải thập nhất trong thiên, tiến thêm một bước liền có thể trở thành chân cương cảnh cường giả. Cứu người thời khắc, U Nặc không giữ lại chút nào, bạo phát ra đến thực lực quả nhiên kinh người. 15 trượng khoảng cách, U Nặc tựa như vạch một cái phá đen nhánh màn đêm tiệm điện, nàng phát tốc mà đến trước, rốt cục đuổi tại khô đằng cuốn lấy quan viết trước đó đi vào quan viết bên cạnh. Vừa đánh vừa lui. U nạp uống. Mấy chục xà khô đằng mũi tên đồng dạng đánh tới, u nạp phất tay bố trí xuống tam chân khí phòng nữ cháo, như là từng mặt hỏa thuận ngăn tại nàng và quan việt phía trước. Giang giác, lần đầu tiên hỏa thuận trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, xoát một tiếng phá tan tới. Mặt thứ hai hỏa thuận vẫn như cũ yếu ớt như là giấy, chỉ ngăn trở một cái trước mắt, phá vỡ hai mặt hỏa thuận, xà khô đằng thế công suy yếu xuống tới. Một trận đinh đinh tương xứng âm thanh bên tai không, rước hư vô trong không khí hỏa tinh tùy ý vẩy ra. Một lần cuối hỏa thuận cũng vỡ tan rớt, bất quá xà khô đằng một đợt hung manh thế công nhưng cũng bị u nạp đỡ được, mà đây là thời gian chuẩn chí. Tiêu Diện Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc vậy mà đều không lùi mà tiến tới, tụ lại hướng u nặc, lại tính toán thượng quan càng, Bốn người đúng là cùng nhau đi vào u nặc bên cạnh. Càng cổ quái là, quan Việt cùng Tiêu Diện Hiến ở giữa nhãn thần giao lưu, bốn người tựa hồ tại thương lượng cái gì. Nhìn thấy một màn này, lộ thần nhíu mày một chút. Tiêu Diện Hiến vừa mới nhất trưởng đem quan Việt đánh bay, đẩy hướng xá khô đằng. Nhưng đây là thời gian quan Việt đã đến một chút cũng không có biểu lộ ra đối với Tiêu Diện Hiến hận ý, mà chân trí bốn người đều là bụng dạ hẹp hòi người, chúng chi là sinh tử lúc bị người am toán, quan Việt không có lý không đối Tiêu diễn Hiến ôm lấy gì, đây là rất không tầm thường. Trần Chí bốn người tới U Nặc bên cạnh, cùng đem xà khô đằng công kích toàn bộ dẫn hướng U Nặc. U Nặc áp lực đột ngột tăng, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi Trần Chí bốn người là đến trợ nàng một chút sức lực. Mà bọn họ năm người đồng lòng hợp lực, chưa hẳn không thể theo xà khô đằng công kích đến toàn thân trở ra. Ngay tại lộ thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, Trần Chí bốn nhân tướng xem xem xét, lập tức cùng một chỗ hướng phía trước xuất thủ, nhưng hung mãnh sát chiêu cũng không phải là đánh phía đánh tới xà khô đằng, mà chính là đánh phía ngăn tại bốn người phía trước U Nặc. Điện quang thạch hỏa ở giữa. Bốn người mặc dù đều không có sử dụng riêng phần mình sở trường binh khí, nhưng bốn cái khí hải cựu trọng thiên người cùng nhau xuất thủ, vừa tại U Nặc không có chút nào phòng bị phía dưới, trong nháy mắt U Nặc liền bị Trần trí bốn người liên thủ đánh lén đánh chúng phía sau yếu hại. Phúc. U Nặc há mồm phun ra một huyết tiễn, thân hình tại hung manh tản phá bừa bãi chân khí điên cuồng phòng tung trôi nổi bất định, giống như một cái lăng không phi vũ hồ điệp, đột nhiên bị bẻ gãy cánh hướng phía trước lảo đảo phóng đi. Nàng bị thương rất nặng, nhưng lại không có mất mạng, trong nháy mắt liền bị đánh tới xả khô đằng cuốn lấy vô pháp thoát thân. Các ngươi mấy trăm xả khô đằng bên trong, U Nặc liều mạng dễ dùa, phượng nhãn bên trong hiện ra một hận ý. Nàng xuất thủ cứu người, mà nàng muốn cứu người lại liên lên Ngọc Thủ đến tướng nàng đưa vào trong tuyệt cảnh. Chúng ta đã sớm thông đồng tốt, chính là muốn lợi dụng chỗ này nguy hiểm, để ngươi cùng thần lộ táng thân đây. U sư tỷ, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi chính mình. Nếu như không phải ngươi nhất định phải mang lên thần lộ, chúng ta cũng sẽ không làm đến bước này. Vân Hải tông người trở về về sau, nhất định sẽ qua tông môn lấy một cái công đạo, chờ chúng ta 4 người trở lại tông môn, ngươi cùng thần lộ nhất định sẽ đem phệ cốt xâm lâm bên trong phát sinh sự tình chi tiết hướng tông môn báo, chờ đợi chúng ta 4 người chính là tông môn nghiêm khắc trừng phạt mà nếu chúng ta lấy được món kia, chuyến này vệ cốt xâm lâm mạo hiểm, chúng ta cũng là lớn nhất đại thắng chỗ ở. Nhất kích đạt được, nhìn U Nặc bị xả khô đằng cuốn lấy cuốn đi thân ảnh, Trần Chí bốn người vừa lui vừa nói, trong mắt bọn họ đã lộ ra một vòng kích động, vừa hiện ra một vòng tức hận. U Nặc trên thân còn mang một cái vòng chữ vật, vòng chữ vật đúng trọng tâm nhất định có đại lượng đan dược và dự tài. Mà U Nặc trên thân còn có một cái thu túi, thú túi bên trong có một cái có giá trị không nhỏ hỏa linh điêu, nhưng là hiện tại đây hết thể đều cùng bọn họ không quan hệ. Theo xả khô đẳng trong phạm vi công kích toàn thân trở ra. Chân Trí đám người cũng không phải không có kết cấu gì, mà chính là hướng lộ thần ba bốn phía. Trong chớp mắt, Chân Trí bọn họ liền đem lộ thần khoảng chừng cùng hậu phương đường lui phong kín, chỉ để lại phía trước hướng xà Khô đằng phương hướng không có phụ kín. Bất quá phía trước là xà Khô đang dẫn, tự nhiên cũng là một con đường chết. Vậy quanh lộ thần, bốn người con mắt lạnh lùng nhìn hắn, bốn người đều là một mặt treo tức cùng địa mai nụ cười. Muốn không phải bởi vì lộ thần, chuyến này phệ cốt xâm lâm mạo hiểm, mọi người sẽ không đến bây giờ còn không thu hoạch được gì. Hàn Hồ Tao ngộ Vân Hải tông mọi người một chuyện, bốn người không những không không có đạt được Khang Dĩ Ninh vòng chữ vận, còn gây một thân tao, càng là lệnh trấn trí bọn họ đối lộ thần hận thấu xương. Hiện tại chúng ta chứng đến lựa hảo hảo tính toán. Quan viện xong quy nắn, chất chặt cổ, toàn thân cốt cách lộp bộp rung động, theo phía bên phải từng bước một ép về phía lộ thần. Nhìn chân trí bốn người lui về đến thân ảnh, lộ thần nhãn thần đột ngột sắc bén. Chân trí bốn người đối với ú nặc ra tay một khắc này, hắn liền biết rõ bốn người này sẽ không bỏ qua chính mình, bởi vì bọn họ muốn sát nhân diệt cậu. Mà chính mình chỉ có khí hải thất trọng thiên thực lực, cho dù bày ra hết, toàn lực bạo phát cũng không phải bốn người đối thủ trừ phi để cổ linh lung xuất thủ. Nhưng giờ phút này U Nặc còn tại Liều mạng cùng Sà Khô đang chiến đấu, phía bên mình phát sinh sự tình U Nặc còn có thể thấy rõ. Thật nếu để cho cổ linh lung động thủ, chỉ có thể có một người đơn độc sinh hoạt đi ra sơn gốc. Nghĩ tới đây, Lộ Thần rằn xuống trong lòng suy nghĩ. Ta như không chết, các ngươi hẳn phải chết. Hắn hai chân phát lực, một đoàn chân khí tại dưới mặt bản chân nổ bể ra đến, đem trên huynh ra một cái cái hố nhỏ, thân ảnh như thiểm điện xung ra. Mãnh hổ vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Gặp Lộ Thần một bộ chuẩn bị cùng bọn họ cá chết rách lưới tư thế, bốn người đều không dám khinh thường, quan việc càng là hết sức chăm chú nghiên địch mà chiến chỉ là lộ thần thân hình nhất chuyển, đúng là hướng trong sơn cốc xà khô đang xuống tới, trong chớp mắt liền xa vào đến xà khô đằng đang bao vây. Chân trí bốn người kinh ngạc không thôi, lập tức tưởng tượng, trong lòng vừa thoải mái. Lộ thần biết rõ chính mình rơi vào bọn họ các loại trong tay người không có kết cục tốt, bởi vậy hắn tình nguyện cùng u nặc cùng chết tại xà khô đàng bên trong. Nhưng thật ra giảm mất chúng ta động thủ phiền. Nguyễn Hương Ngọc hừ lạnh một tiếng. Làm sao bây giờ? Quan Việt mở miệng hỏi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lưu lại, xác định bọn họ hẳn phải chết. Tiêu Diễn hiến trầm giọng nói, trong mắt lóe ra một vòng hận ý. Đúng lúc này, lại có gần trăm như rắn sợi đằng, làm bốn buộc, như bốn cây mặc lục trưởng thương theo sơn cốc trung ương hướng Trần Trí bọn họ chỗ vị trí kích xạ mà đến, bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sắc Chiêu huynh ra, lui nhanh không thôi." Hai người bọn họ đã lâm vào xà khô đằng đang bao vây, các ngươi cảm thấy hai người bọn họ còn có thể sống sót. "Chúng ta nếu là một mực chờ ở chỗ này, xà khô đằng xử lý bọn họ về sau, chúng ta cũng đừng hỏng mạng sống." Trần Trí tự tin vô cùng nói, "Muốn chờ các ngươi các loại, dù sao ta không giống nhau." Quan Việt mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, "Thứ nhất cái lách mình rời đi." Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc theo sát sau. Tiêu Diễn hiến quay đầu nhìn liếc một chút Sơn Cốc trung ương giống như có thể hủy thiên diệt xà khô đằng, cũng cảm thấy chính mình lo lắng có chút dư thừa, lập tức rút khỏi Sơn Cốc. Chương 250, vô cùng xin lỗi có cái ca ý giảm ở dùng. Ngươi làm sao sống tới, khó là phải cứu ta. U nặc một bên kiệt lực chống cự xà khô đằng công kích, một bên nhíu mày hướng bên cạnh cách đó không xa lộ thần hỏi. Người khác tự tác đa tỉnh, là ngươi chính mình nhất định phải tới, hiện tại mới có thể lâm vào tuyệt cảnh, ta có thể không sẽ quản ngươi chết sống. Lộ thần lắc đầu, nói tiếp ta một cái khí hại thất trọng thiên bị bốn người bọn họ khí hại trọng thiên vây giết, có thể có đường sống xong tới ngược lại còn có thể sống lâu một hồi, huống hồ cho dù chết cũng có thể chết thoải khoái. u nặc tưởng tượng trong lòng thoải mái, trần trí bọn họ đã dám đối chính mình ra tay, tự nhiên sẽ không lưu lộ thần đường sống, mà lộ thần chỉ có khí hải thất trọng tiên tu vi, tự nhiên không thể nào là trần trí bọn họ đối thủ, trần trí bọn họ lại đối lộ thần ghi hận trong lòng, nếu là lộ thần rơi vào trần trí các loại trong tay người, chỉ sợ muốn sống không được cầu không chết có thể. Đôi người đang khi nói chuyện, xa khô đẳng mặc lục sợi đằng vô cùng vô tận, không ngừng theo cắt vàng gò núi đỉnh đầu kéo dài ra đến, lộ thần vừa mới xông lại lúc, xa khô đằng lập tức liền có đi cảm ứng. Giờ phút này đã có mấy trăm sợi đằng hướng hắn cuốn quanh tới, từng cây sợi đằng giống như khoác đảo lộn mặc lục lân giáp trường xà lang không loạn vũ, đem hắn chặt vây ở chu gian. Mặc dù mặc lục sợi đằng, nhưng mỗi một cây sợi đằng đều dẻo dai mười phần lại cứng như tinh thiết, lang không bất ngờ đánh tới, thẳng băng lúc tựa như là một cây cán trường thương từ đằng xa ném mạnh hướng hắn. Cho dù hắn đã tu thành băng cơ chi thân, nếu là tùy ý những này sợi đằng ám sát, trong khoảnh khắc thân thể liền sẽ gặp đáng sợ trọng thương, lâu dài xuống dưới vẫn như cũng sẽ bị xà khô đằng xuyên thủng thân thể, chảy hết máu tươi, biến thành một người đơn độc hình tổ ong bò vẽ sau cùng thân thể sẽ bị xà khô đằng tiêu hóa hết, thậm chí ngay cả mảnh xương vụn đều sẽ không còn lại. Bành bành bành, hắn thi triển quyền cước, đã không có sử dụng chân khí, cũng không có sử dụng long khí, vẹn vẹn lấy lục thân chi lực ngăn lại xà khô đằng từng lớp từng lớp thế công, mà mặc lục sợi đằng công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù chỉ có mấy trăm sợi đằng vây giết hắn, nhưng giờ phút này mỗi một cây sợi đằng xẹt qua hư không thời điểm, đều sẽ lưu lại mấy chục tàn ảnh, tạo thành có mấy ngàn sợi đằng tại vây giết hắn hư nguyên hướng cảnh, tựa như là ván tiến thể phát thanh sát mà đến, lộ thân đánh trả tốc độ đồng dạng không ngừng để bạn quyền cước hóa thành một màn ánh sáng, kín không kẽ hở nước tát không lọt, đem vãng tiễn tề phát mà đến mặc lục sợi đằng đều ngăn tại bên ngoài. giờ phút này u nặc khoảng cách lộ thần chỉ có xa một trượng, nàng đồng dạng đang kiệt lực tới xà khô đằng thế công, nhìn liếc một chút lâm vào xà khô đằng vây giết bên trong lại không có một vẻ bối rối lộ thần, u nặc trong lòng thầm giận mình, cho dù là tại nàng bình yên vô sự thời lâm vào xà khô đằng vây giết bên trong cũng vô pháp làm đến như lộ thần như vậy tỉnh táo. bị trần trí bọn họ tính kế, nàng bị thương rất nặng, vốn đã dự định thi triển sau cùng bảo mệnh thủ đoạn, nhưng lộ thần xông lại về sau, nàng bỏ đi cái này suy nghĩ, luôn cảm thấy lộ thần có biện pháp mang nàng rời đi xà khô đẳng vây giết vô cùng xin lỗi, nếu không phải ta nhất định phải mang ngươi tới, ngươi phát giác được dị thường về sau, nên có thể liên ổn rời đi. U nặc một bên cổ chiến, một bên hướng lộ thần chân thành xin lỗi. Nếu không có nàng cưỡng ép mang lộ thần đến sơn cốc cứu trần trí bốn người, lộ thần tuyệt sẽ không lâm vào giờ phút này tình thế nguy hiểm. vô cùng xin lỗi có cái cái dám dùng, nghĩ biện pháp chạy ra xà khô đẳng vây giết mới là. Nhất quyền đánh lui mấy chục sợi đẳng thế công, lộ thần nhịn không được lật một cái này mặt nhãn. ngươi nếu là có cái gì cường đại bảo mệnh bài, cũng đừng che đậy, tranh thủ thời gian thi triển ra đến, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. ta thật có chính mình bảo mệnh bài nếu như ngươi không xuống tới, ta cũng định thi triển bảo mệnh bài. Nhưng đây là trương bảo mệnh bài thi triển ra đến, chỉ làm cho ta một người đơn độc chạy khỏi nơi này. Mà ta vừa rời đi, xà khô đẳng công kích liền sẽ toàn bộ chuyển hướng ngươi, ngươi một người đơn độc căn bản ngăn không được xà khô đẳng toàn lực vây giết. U nặc trầm giọng nói, mặc dù không có do nói phải há bảo mệnh bài, nhưng lại nói cho lộ thần đây là trương bảo mệnh bài thiếu hụt. Lộ thần nghe vậy, cực độ phiền muộn. Nhưng nghĩ lại, vừa trong lòng thoải mái. Sở dĩ gọi bảo mệnh bài, cũng là chỉ có thể tại lớn nhất trong lúc nguy cấp bảo trụ chính mình tính mạng thủ đoạn. Nếu người nào đều mệnh đều có thể bảo trụ, vậy liền không cứ gọi bảo mệnh bài, mà nên cứ gọi ngăn cơn sóng dữ. Không cần quở ta, ngươi thi triển chính mình bảo mệnh bài đi." Lộ Thần trở tay nhất quyền đánh lui sợi đằng, bất quá ở ngực cũng bị mấy chục cây sợi đằng thừa cơ vây chúng. Liền như là một khối cự thạch phi tốc vọt tới, vọt tới hắn ở ngực, khiến cho sắc mặt hắn ngừng hồng bị đè nén cùng cực, thân hình cũng ngăn không được hướng phía trước phóng đi. "Như vậy sao được, ta vừa đi, ngươi hẳn phải chết." Vũ Nặc lắc đầu, không muốn thi triển nàng bảo mệnh bài. Lộ Thần phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết, Vũ Nặc không đi, hắn liền không làm cho Cổ Linh Lung xuất thủ. Nếu không Cổ Linh Lung vừa ra tay, Trừ hắn ra, cổ linh lung khẳng định sẽ không lưu lại bất luận cái gì người sống. cổ linh lung thế nhưng là long nữ, tự nhiên sẽ không để ý giết một đôi người tộc võ tu sĩ. Húng chi u nạp nhìn trộm đến cổ linh lung bí mật, mà loại này sự tình lộ thần còn không tốt hướng u nạp giải thích. huống hồ u nạp đây là thời gian không có thi triển bảo mệnh bài, cũng là vì thay chính mình chia sẻ áp lực, để mình có thể tại xà khô đằng vây giết dưới nhiều kiên trì một đoạn thời gian. lộ thần ánh mắt quét qua, mạn thiên phi vũ xà khô bên trong, u -nặc cơ hồ hấp dẫn xà khô thành công kích, chỉ có 3 phần xà khô Đẳng tại vây giết chính mình. Đã U Nặc quyết ý lưu lại, Lộ Thần chỉ có thể dựa vào chính mình. Hán Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu đột nhiên ở giữa chớp tắt qua Nhất Linh Quang trong lòng ngầm không biết này một mẹ tư băng không được. Gặp Lộ Thần trong mắt lóe ra một tinh mang, U Nặc liền vội hỏi ngươi có phải hay không nghĩ đến thoát khốn biện pháp? Tạm thời không xác định, còn muốn thử một lần. Lộ Thần không có dầu diếm, báo chi tiết ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp hấp dẫn đi càng nhiều xà khô đẳng. Ta cần ba hơi thời gian. U Nặc khẽ cán môi, hơi hơi gật đầu. Muốn hấp dẫn đi càng nhiều xà khô đẳng, thực rất đơn giản, chỉ cần nàng bạo phát ra càng mạnh chiến lược là đủ. Nếu là nàng không có thụ thương muốn làm đến điểm này tự nhiên không khó nhưng bây giờ đã người bị trọng thương duy trì đến hiện tại liền đã là kiệt lực mà làm lại bạo phát ra càng mạnh thực lực đối với nàng mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh với anh Điên Cung Hải lãng chân khí bành trướng mà ra u nặc theo vòng chữ vật bên trong bạt ra hỏa hồng thiên dược đao trong khoảnh khắc nóng dược hỏa mang phun ra mà ra mặc dù chỉ có thước giải, nhưng nóng dược hỏa mang uy lực càng tăng lên tại Trúc Hải bên trong đối chiến Trúc Tiết Độc Chi Chu thiên dược đao chém ra trong nháy mắt liền đem mấy chục sợi đằng chạm thất linh bắt lấy chiến đấu đến tận đây Sa Khô lần đầu bị Nhất Đao chạm đoạn mấy chục cây sợi đằng nó mặc dù lục thức, nhưng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được thống khổ cùng phẫn nộ. Mấy trăm lăng không phi vũ sợi đằng phía trước, nhao nhao run rẩy, bạo phát ra vạn xà tê minh đồng dạng nổ hống, khiến cho người như rơi xà quật bên trong, khiếp người vô cùng. Suy suy suy, từng cây sợi đang vứt bỏ lộ thần, trực tiếp đánh phía cách đó không xa ưu nặc. Lộ thần không có phân tâm, song thủ ở trước ngực chắp tay trước ngực, hoàn toàn từ bỏ chống lại. Còn lại sợi đằng vinh kích mà đến, trong khoảnh khắc liền đem hắn sát tiến, sâu. Mà lộ thần đã tu thành cơ chi thân, xa khô đang tạm thời còn không cách nào phá phòng đem hắn thân thể xuyên hùng. Nhìn thấy một màn này, Ngưu Nặc trố mắt một cái trước mắt, không hiểu Lộ Thần vì sao đông nhiên từ bỏ chống lại. Nhưng nàng trong khi xuất thủ càng thêm hung mãnh, không để ý tự thân trọng thương, Thiên Dực đao vung chém ra một nóng dược hỏa mang, đem xà khô đằng chạm giận dữ không thôi, mà càng nhiều xà khô đằng che giả mang ngọc tuấn hướng nàng. Một bên khác, Lộ Thần tâm vô bằng vụ, mặc cho trường thương đồng dạng sợi đằng đánh kích tại hắn trên thân. Mà hắn khí hải, thức hải cùng bản nguyên long tinh, ba cái tất cả đều thôi động. Một long môn tại chỗ mi tâm như ẩn như hiện, thức hải chi lực gói lại hướng chân khí cùng long khí, ba cái lăn lộn làm một thể, giáo sát vực chẳng thành. Giáo sát vực chẳng Lộ thần khép quát một tiếng, song thủ trong nháy mắt rời ra, lại nặng chồng vào nhau, mà tại hai tay của hắn ở giữa phảng phất có cái gì bị đập nát, một cô vô hình vực tràng hướng bốn phía khuyết tạng ra. Tại tông môn động phủ lúc, hắn vẹn vẹn đem rào sắt vực tràng tu luyện ra đến, cũng không có tránh thức thi triển. Giờ phút này mới xem như hắn lần thứ nhất tránh thức thi triển rào sắt vực tràng, cũng là bởi vì đây hắn còn không thể nhất nhịp lên, sát chiêu ra. Cân ú nặc vì hắn tranh thủ ba hơi thời gian thi triển một chiêu này thời gian, càng là đang thi triển rào sắt vực chẳng lúc vô pháp đánh trả xả khô đẳng công kích, sắt vực chẳng thành trong khoảnh khắc một cố vô hình vực tràng hướng bốn phía quyết tán lộ thân mặc dù là lần thứ nhất tranh thức thi triển rào sắt vực tràng nhưng đối mặt xà khô đằng, hắn tự nhiên không dám kinh thường, chân khí long khí cùng thức hải chi lực không cần tiền giống như tôn chào ra tất nhiên là đem rào sắt vực tràng thi triển đến cực hạn xà khô đẳng công kích đầu tiên dừng lại lộ thần nằm tại cắt vàng bên trong thân thể không tiếp tục lọt vào xà khô đằng bành kích tiếp theo một trận xoẹt tiếng vang xuyên thấu qua cát vàng truyền vào lộ thần trong thai. tựa hồ là y bị manh thú đập vỡ vụn âm lập tức cũng là một tiếng đâm rách nhị tiêu sợ hãi sau cùng mới là tiêu Tiêu sợ hãi cùng tiêu gen đến từ u nặng lộ thần sắc mặt biến hóa. Giờ phút này tức hải chi lực nhất định phải tận lực, mà hắn ánh mắt lại bị cắt vàng trở ngại bởi vậy hắn cũng biết rõ trên cắt vàng phát sinh cái gì. Nhưng hắn muốn u nặng thay tranh thủ ba hơi thời gian, u nặng trọng thương bên dưới có thể trì hoãn xa khô đẳng ba hơi thời gian, chỉ sợ đã đến cực hạ. Nghĩ tới đây, lộ thần lại không trì hoãn, xong thủ mạnh mẽ đập dưới thân, chỉnh người theo dưới cắt vàng lui ra đến. Xa khô đẳng mấy trăm sợi đẳng tất cả đều thối lui đến ba trượng bên ngoài, tựa như là có một bức nhìn không thấy tưởng ngăn trở chúng nó, mà ba trượng hướng nội hoàng xa bên trên lưu lại một bao quanh đã đứt gây sợi đẳng. Thật có thể. Lộ Thần trong lòng vui vẻ, mà hắn toàn lực thi triển, Giảo Sát vực chẳng cực hạn có thể bao phủ quanh thân ba trượng. Một vòng vui sướng chớp tắt mà qua, hắn dựa theo trí nhớ trung vị đưa nhìn về phía U Nặc Phương vị, trước mắt một màn, khiến cho hắn mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút. Giờ phút này cách hắn chỉ có xa một trượng, một thanh hỏa hồng thiền vực đao rơi tại trên cát vàng một chút bất động, bốn phía còn có từng khối y sang bay phiến. U Nặc chính hai tay ôm đầu, sắc mặt thống khổ dị thường, thân thể bị lực xoắn nâng lên trôi nổi tại nửa không trung, hai chân thì tại lực xoắn dưới khúc thành kỳ quái mà xấu hổ tư thế. Lộ Thần ánh mắt quét tới lúc, u nặc trên thân không sợi vải, mỹ diệu thân thể không mảnh vải che thân trực tiếp bại lộ tại trong không khí, bại lộ tại trước mắt hắn. Chỉ là u nặc trên thân mỗi một tốc đều như là hạn hắn đã lâu lớn, da bị nẻ ra vô số vết nước, một chút máu tươi từ da bị nẻ trong vết thương tiêu tán mà ra, tại lực xoắn dưới chân khúc thành hình thủ kỳ quái phiêu lơ lửng ở không trung, u nặc thương thế do so trước đó càng nặng càng thê thảm hơn. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng thầm giận mình, đây là là lần thứ nhất thi triển sát vực trạng, tự nhiên không ngờ tới sẽ có tình cảnh như vậy mà thiên dược đao không ngại, dưới chân cắt vàng cũng không ngại, đứt gãy sau sợi đằng y nguyên không ngại, u nặc y sam cùng ra thịt lại bị rào sắt vực chàng xé nát xé rách. có chút suy nghĩ, hắn vừa trong lòng thoải mái, nên u nặc đem chân khí dày đặc tại trên quần áo, hình thành một tầng chân khí phòng nữ cháo, mà rào sắt vực chàng bên trong tràn ngập cường đại lực xoắn. giờ phút này rào sắt vực chàng bao phủ quanh thân ba trượng, tự nhiên mà vậy liền đem u nặc bao quát tiến rào sắt vực chàng phạm vi công kích. lực xoắn không phân khác biệt, trực tiếp đem u nặc trên thân y sam xé nát, về sau còn muốn đem u nặc chỉnh người xé nát, khiến cho u nặc thương thế càng nặng. chương 251 nó gọi hùng U nạc tại Trần Chí bọn họ hợp lực đánh lén dưới đã người bị trọng thương, rơi vào xà khô đằng bên trong một phen khổ chiến dây rùa. Về sau vừa vì lộ thần tranh thủ bà hơi thời gian mà kiệt lực bạo phát, cuối cùng gần như là tại không có chút nào phòng bị hướng nơi nào vào đến lộ thần rào sắt vực tràng bên trong. Nếu mặc cho rào sắt vực tràng bên trong lực xoắn trùng kích tàn phá bừa bãi, nàng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng mặc dù không kia sợi, nhưng da thịt từng khúc da bị nẻ, đỏ thấm máu tươi đưa nàng nhuộm thành một cái huyết nhân, khiến cho nàng giống như mặc vào một tầng huyết y, huyết y ngăn trở u nạc trên thân tối thần bí cùng mê người mang. Lực xoắn bao phủ bên trong, U nặc cảm thấy chính mình thân thể như cảm vào mấy trăm dây xích, dây xích bên kia buộc một đầu linh thực lực khủng bố yêu thú, có khác một số người đang rung động trong tay roi dài, hung hăng quật những này yêu thú, để chúng nó nổi điên giống như hướng bốn phương tám hướng phi nước đại. Nàng thân thể có một loại muốn tứ phân ngũ liệt tạo giác, cao đến chân khí cùng tinh thần lực cũng bị từng con vô hình đại thủ hung hăng nắm chặt cùng lôi kéo. Nàng ngay cả nói một câu đều làm không được, chỉ có thể kiệt lực chuyển động đôi mắt, hải nhiên vô cùng nhìn về phía lộ thần. Lộ thần trong lòng thầm kêu một tiếng họng bét, rào không phân ta. Lần thứ nhất thi triển ra đến. Hắn mặc dù đã đoán trước rào sắt vực tràng uy lực sẽ bất phàm, nhưng vẫn là bị trước mắt một màn rung động đến. U nặc đang tiếp nhận rào sắt vực tràng tàn phá, chính mình nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp cứu người. Điện quang thạch hỏa ở giữa lộ thần tâm niệm như điện, hủy bỏ rào sắt vực tràng là dám chắc được không thông. Vừa đến, hắn căn bản không biết như thế nào hủy bỏ rào sắt vực tràng. Thứ hai, nếu như bây giờ hủy bỏ rất rào sắt vực tràng, hắn cùng U nặc liền sẽ biết tiếp tục đối kháng xà khô đằng điên cuồng công kích. Đến lúc đó hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, khẳng định vô pháp bận tâm đến U nặc. Mà U nặc đã là nỏ mạnh hết à, chỉ sợ gánh không được xà khô đằng một đợt thế công. Đột nhiên ở giữa, hắn phúc trí tâm linh, hồi tưởng lại chính mình đem rào sắt vực chàng tu luyện có thành tựu đi qua. Có lẽ chính mình Thức Hải chi lực có thể cho u nặc khỏi bị rào sắt vực chàng bên trong lực xoắn tàn phá. Ý niệm mới vừa nếm, hắn liền giao chư hành động. Chỗ mi tâm Thức Hải Long môn như ẩn như hiện, hết lần này tới lần khác Thức Hải chi lực từ đó tiêu tán mà ra, tuôn hướng rào sắt vực chàng bên trong u nặc. Rất nhanh, Thức Hải chi lực liền từ đầu đến chân đem u nặc hoàn toàn bao trùm. Nếu là đem hắn Thức Hải chi lực nhiễm lên sát thái, u nặc tựa như là đưa thân vào một cái cự đại kén bên trong. Thức Hải chi lực hình thành một cái cái tằm Cái tầm bên trong lại không lực xoắn tàn phá bừa bãi, Lộ Thần lấy thức hải chi lực tại dạo sát vực chàng bên trong mở ra một mảnh cách ly lực xoắn khu vực. U Nặc Lăng không trôi nổi thân thể trong nháy mắt mất đi lực xoắn nhờn ng, bay một tiếng rơi xuống tại. Quả nhiên có thể. Lộ Thần âm thầm buông lòng một hơi, định hướng đi U Nặc. Ngươi đừng tới đây, xoay người sang chỗ khác. U Nặc suy yếu vô cùng gọi, Phượng Nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng ngượng ngủng cùng hãi nhiên, nàng nhìn Lộ Thần, tựa như là đang nhìn một đầu khủng bố yêu thú. Mà nàng hiện tại tình hình hỏng bét vô cùng, trên thân không mảnh vải che thân, nếu không phải toàn thân che kín máu tươi, nàng cũng là trần truồng trần thể bại lộ tại lộ thần trước mặt đây là cái gì unam hỏi lộ thần vội vàng dừng lại cước bộ thân thể chuyển hướng một bên báo chi tiết ta tu luyện một môn chiến kỹ đến từ kinh đường nội môn kinh cắt tên là rào sát vực tràng rào sát vực tràng điện tịch thạch bài liền cất giữ trong nội môn kinh cắt bên trong trừ phi hắn dự định một mực không sử dụng này môn chiến kỹ nếu không một khi thi triển ra đến sớm tối đều sẽ có người biết được này môn chiến kỹ đường đi rào sát vượt tràng như thế cường đại hắn tự nhiên sẽ không đem tiết tàng đang khi nói chuyện lộ thần nghe được chính mình sau lưng truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm U Nặc tùy thân mang theo một cái vòng chữ vật, mang một chút thay đi giặt y phục đúng là bình thường. "Tốt, ngươi có thể xoay người lại." U Nặc kinh ngạc hỏi ngươi là Tiên Tiên Song Linh Can. Ánh mắt nhìn lại, U Nặc quả nhiên đã khoát trên y sam, mà U Nặc hỏi ra lời ấy, nàng hiển nhiên biết rõ tu luyện rào Sắt vực chẳng nhập môn điều kiện. "Ta chỉ là tu luyện hai loại khác biệt thuộc tính công pháp mà thôi." Lộ Thần khẽ lắc đầu, lập tức nhướng mày, bây giờ không phải là nói những khi này, thoát khỏi xà khô đang vây rất quan trọng. Lộ Thần lời vừa nói ra, trong nháy mắt lệnh U Nặc lấy lại tinh thần. Vừa mới nàng bị Lộ Thần thi triển ra Giảo Sắt vực chẳng cường đại uy lực kinh hai đến, đúng là quên nàng và lộ thần còn ở vào xa khô đẳng vi sát chi chung nàng nắm lên chân hạ hỏa hồng tiền dược đao vận công thi triển cường đại chiến kỹ rút cuộc tiền dược trên đao chớp tắt qua một vòng yếu ớt hỏa quang tiếp theo nàng liền kêu lên một tiếng đau đớn, giống như ở ngực đột nhiên bị một thanh thiết chủ y đập trúng u nặc thân hình hướng về sau một cái lảo đảo há mồm phun ra một huyết tiễn nàng mặt như giấy vàng chậm rãi nói ta liền một kia chân khí đều vận dụng không lộ thần tâm quả nhiên u nặc không ngừng thương tổn càng thêm thương tổn giờ phút này còn có thể đứng vững thân hình liền đã rất không tệ mà tại rào sắt trang bên ngoài xa khô đẳng mặc dù không tiếp tục tốc độ công kích nhưng đếm không hết sợi đằng lại tại ngoài ba trượng bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng đem hắn cùng u nặc vây khốn hắn thử mở ra một bước rào sắt vượt tràng cũng động xà khô đằng hình thành sợi đằng phong tỏa tường cũng theo di động hắn vừa hướng một phương hướng khác chớp động một bước rút cuộc vẫn như cũ xem ra rào sắt vực tràng là hắn vì trung tâm tùy theo thân hình hắn mà động thủy trung bao phủ tại quanh người hắn ba triệu chỗ hiểu rõ điểm này lộ thần âm thầm buông lòng một hơi nếu như rào sắt vượt tràng quanh sắt ra đến về sau chỉ có thể dừng lại tại nguyên hắn nhất định phải đi qua không ngừng thi triển ra rào sắt vượt tràng quanh ra rồi tách khai sơn cốc đường theo tại ta bên người. Lộ Thần ba chân bốn cẳng đi vào u nặc trước người, thần sắc nghiêm trọng. Nói xong về sau, hắn mang u nặc hướng ngoại sơn cốc mà đi. Tựa hồ ý thức được lộ Thần ý đồ, xà khô đẳng kịch liệt biến hóa, vây khốn rào sát vực tràng bên ngoài sợi đẳng hướng tường đột nhiên nắm chặt. Lốp bốt, dẻo dai mười phần vừa kiên hết bệnh tinh thiết sợi đẳng chợt vừa tiếp xúc với rào sát vực tràng, trong ngay mắt liền bị lực xoắn xé nát, kéo đứt, phơi thây tại chỗ. Từng đoàn từng đoàn màu xanh đen chất lỏng theo sợi đẳng đứt gãy chỗ nổ tung. CCT. Sa Khô đằng phát ra một trận gào thét, nắm chặt sợi đằng tường vây bên trong tựa hồ có một khỏa linh khí cầu nổ tung, đem vô số sợi đằng hướng bốn phía cực hạn chống ra. Gặp Sa Khô đằng vô pháp đột phá rào sắt vực tràng phong tỏa, ngược lại còn tại rào sắt vực tràng bên trong thiệt tỏi lớn, lộ thần cùng u nặc đều là buông lòng một hơi. Bị đau, Sa Khô đằng lại càng điên cuồng. Từng cây sợi đằng như là ác ma tóc dài tùy gió tùy ý múa, chỉ gặp mấy chục sợi đằng lẫn nhau giao thoa cùng vần mèo, trong chớp mắt đúng là như là bánh pai trèo đồng dạng tập hợp thành một luồng, lập tức càng nhiều sợi đằng cuốn cuốn tới một bắt đầu vặn cùng một chỗ mấy chục cỗ sợi đằng tựa như là kiếm phong giấu ở tận cùng bên trong nhất, sau đó cuốn quanh mà đến sợi đằng là vỏ kiếm, đem kiếm phong bảo hộ nguyên bản sợi đằng tường vây hóa thành từng trôi cự kiếm bốn phương tám hướng lăng không phi vũ lộ thần đối mặt pháng phất không phải kỳ dị lục tức xà khô đằng mà chính là một tên vô cùng cường đại kiếm tu kiếm tu duy nhất một lần ngự động mấy trăm chui phi kiếm đem lộ thần cùng u nặc vây ở tuyệt trong kiếm trận hưu cự kiếm đồng dạng xà khô đằng nhau, nhau đâm về sát tràng, tầng ngoài cùng vỏ kiếm sợi đằng nhau, nhau đổ minh không ngừng lục chất lỏng bắn tung tóe xà khô đằng đầu thưa tất một mà dấu ở trong vỏ kiếm kiếm phong lại bình nhiên vô sự, lại đã lọt vào giảo sắt vực tràng chỗ sâu, khoảng cách lộ thần gần đây sợi đằng kiếm phong chỉ có một thước, mà sợi đằng kiếm phong còn không có ngưng thước, đang lực xoắn bên trong một chút xíu hướng về phía trước đột tiến. Lộ thần dò xét một chút giảo sắt vực tràng tình hình, theo trên trăm sợi đằng cự kiếm đâm vào tiến đến, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giảo sắt vực tràng là duy nhất một lần ký kết thành công, coi như không gặp trong công kích chân khí, long khí cùng thức hại chi lực cũng không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tiêu tán, cuối cùng sẽ từ từ tiêu tán hầu như không còn, lực xoắn cũng sẽ không còn tồn tại. Hiện nay theo sợi đằng đôi sóng cường đại thế công Dạo sát vượt tràn bên trong chân khí, long khí cùng thức hải chi lực kịch liệt tiêu hao, chỉ có thể lại kiên trì mười hơi thời gian. Thiên Dực Đao, Lộ Thần mang U Nặc một bên cuồng phóng tới ngoài chân cốc, một bên đưa tay, như mặc cho sợi đằng cự kiếm đâm vào, hắn cùng U Nặc đều không có kết cục tốt. Nó gọi hưng hỏa. U Nặc nao nao, chợt đem trong tay mình Thiên Dực Đao chuyển cho Lộ Thần, nàng giờ phút này liền một kia chân khí đều vô pháp vận dụng, Thiên Dực Đao cầm nơi tay trung đẳng thế là lãng phí chiến lược. Hoa Linh Điêu gọi ngư hỏa, Thiên Dực Đao gọi hưng hỏa, cái gì loạn thất bất ao. Lộ Thần không có quá nhiều để ý tới, tiếp nhận Thiên Dực Đao, chân khí rót vào bên trong lại cảm thấy thiền dược trong đao hình như có từng đầu kinh mạch nhưng những này kinh mạch tựa như là bị ứ động ngăn chặn làm hắn chân khí vận chuyển không khoái mà tại thiền dược trong đao kinh mạch bên trong tựa hồ còn có một cố mạc danh cường đại chân khí cùng hắn chân khí lẫn nhau xung đột phát giác được điểm này lộ thần mi đầu ngầm nhăn cây đao này có chút cổ quái hung hỏa là vì ta tốc độ thân thể làm theo yêu cầu binh khí ngươi vận chuyển tự nhiên sẽ có không thoải mái cảm giác mà ta lâu dài dùng tự thân chân khí chìm đắm nó bên trong đã thật sâu đánh lên ta chân khí là lớn sẽ cùng ngươi vào bên trong chân khí lẫn nhau xung đột giải thích một câu lộ thân rộng mở trong sáng vội vàng đình chỉ chân khí quan trú, hắn bản ý là ta phải để bạt thiền dược đao uy lực, nhưng mà tự thân chân khí cùng thiền dược đao tương xung, hắn tự nhiên sẽ không lại lãng phí một tia chân khí. băng cơ chi thân bạo phát ra hung hãn vô cùng lực lượng, thiền dược đao mâu thuẫn hắn chân khí, lại sẽ không mâu thuẫn đơn thuần thân thể lực lượng. cùng nhau sợi đằng cự kiếm bị lực xoắn lột đi tầng ngoài cùng vỏ kiếm, nhưng cũng đột phá lực xoắn phong tỏa, gần đến u nặc ở nửa trước. chết. lộ thần lách mình một bước, nắm thiền dược cánh tay vung ra, hư vô trong không khí một hồng tuyến thẳng tắp rủ xuống, sợi đằng cự kiếm bị từ đó chát đứt, một đống sợi đằng rơi xuống tại dưới chân hắn, tựa như là chém đứt xà đầu thần rắn gãy mất sợi đằng điên cuồng vật mèo cuốn quanh hướng lộ thần hai chân lộ thần hung hăng dậm chân một cái dưới mặt bàn chân chân khí nổ tung đem từng cây sợi đằng dẫm lên bạo Phốc phốc phốc. ngay tại lộ thần cùng u nặc muốn đi ra sơn cốc lúc rào sắt vực tràng bên trong lực xoắn động nhiên yếu bớt một đoạn trong nháy mắt từng trôi sợi đằng cự kiếm quanh sắt xuống lộ thần vung tiền rượt đao, mặc dù chặt đứt rất nhiều sợi đằng cự kiếm nhưng càng nhiều sợi đằng cự kiếm lại là cùng nhau hướng về quanh người hắn u nặc đã người bị trọng thương lại tiếp nhận đây là nhất kích hẳn phải chết không nghi ngờ lộ thần nhất trưởng đem u nặc đẩy ra sơn cốc hắn thì lại lấy băng cơ chi thân kháng xà khô đằng công kích giang giác hai tay tựa như là một kiện bị đánh nát sau lại lần nữa dính liền đổ sứ che kín một vết nước lộ thần quân phún máu tươi mặt như giấy trắng như giọt giọt con diều theo trong sơn cốc bay ra một thanh sợi đằng cự kiếm cũng theo trong sơn cốc bắn ra hướng hắn ám sát mà đến Sa khô đằng thế muốn xuyên thủng hắn thân thể đem hắn kéo về trong sơn cốc hóa thành một tún phân bón nửa không trung lộ thần cương ép thay đổi thân thể vỡ vụn cánh tay như là cảnh liễu một dạng đông đưa đem thiền dực đao vung ra chính mình mũi trước hắn há miệng cắn chặt thiền dực đao chui lấy răng tủ cổ léo đao hung hăng vung chém ra qua đốt một tiếng Sợi đằng tự kiếm bị thiên dược đao chém vào lăng không một hồi, hắn làm theo con mắt tối đen, lâm vào trong hôn mê, thân thể như là một quả như đạn pháo bắn về phía ngoài sân gốc. Chương 252, một vạn điểm cống hiến giá trị tới tay. Ý thức khôi phục lại, bên hai tiếng nước róc rách, Lộ Thần sốc lên nặng nề tầm mắt, chỉ gặp động phủ trên vách đá ba quang liếm diễm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một đùng ngục ngồi thẳng thân thể, lại bởi vì khiên động thương thế mà đau nhức nghe răng trợn mắt, trong miệng quất thẳng tới hơi lạnh. Chờ phân phó thấy bốn phía cũng không có uy hiếp lúc, vừa rồi thoáng buông lòng một chút. Thủy Liêm động bên trong, Nặc đang vận công luyện thương. Nghe được một trận văng động, nàng tầm mắt xốc lên, ánh mắt hướng Lộ Thần nhìn qua, lập tức Phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng nhẹ nhõm. Nàng đã kiểm tra Lộ Thần thương thế, Xà Khô đằng sau cùng nhất kích lệnh Lộ Thần tại chỗ lâm vào hôn mê, nhưng hắn hai tay thường thế nghiêm trọng nhất. "Ngươi tỉnh, hiện tại có thể bỏ đao xuống." U Nặc nhắc nhở. Lộ Thần hôn mê về sau, là nàng mang Lộ Thần cách khai sơn cốc, tìm được chỗ này khoảng cách Xà Khô đằng sơn cốc 10 dặm thủy liêm động làm lâm thời chỗ ẩn thân. "Cái?" Lộ Thần đang chuẩn bị hướng U Nặc hỏi một câu cái gì đau, thình Linh phát hiện chính mình đúng là vô pháp nói chuyện, lúc này mới phát giác chính mình lại còn đem thiền dục đao chăm chú ngậm ở miệng. Đinh Dương một tiếng, hắn đem thiền dược đao nôn đến một bên, hỏi ta ngủ say bao lâu, đây là nơi nào? Hơn ba cái canh giờ, nơi này cách xã Khô Đằng Sơn cốc chỉ có mười dặm. Đang khi nói chuyện, U Nặc Bôi qua chính mình vòng chữ vật, lấy ra một khỏa dầu hồng sắc cùng hai khỏa xanh biết sắc mặt đan dược ném lộ thần, giải thích nói ngươi ngủ say thời cũng một mực đem thiền dược đao cắn chặt ở trong miệng, ta nếu là cứng rắn bật ra thiền dược đao, sẽ làm bị thương đến ngươi hằm răng. Mà thiền dược đao không thể gỡ xuống, ta cũng vô pháp tại ngươi hôn mê ba cái canh giờ bên trong cho ngươi ăn một chút liệu thương đan dược. Lộ thần không có chối từ, há miệng nuốt vào đan dược, trước liệu thương lại nói: nói xong về sau, hắn liền không tại nhiều nói, đóng lại tầm mắt tâm vô bảng vụ luyện hóa dược lực vận công liệu thương. Phệ cốt sâm lâm bên trong hung hiểm vô cùng, hùng chi hắn cùng u nặc còn ở vào phệ cốt sâm lâm nguyên thủy khu vực bên trong, lấy hắn cùng u nặc giờ phút này thương thế, tao ngộ một đầu binh cấp cao gia yêu thú liền đầy đủ đôi người uống một bình. U nặc hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, muốn nói chuyện nuốt trở về, tiếp tục vận công tu luyện. Không biết qua bao lâu, lộ thần hai tay thương thế đã từ từ khôi phục một hai thành, có thể tự do mở rộng, hắn sở tay vào ngực lấy ra một đoạn bạch ngọc xương ngón tay. Đây là Bạch Ngọc xương ngón tay, là lúc trước hắc vụ trong sân cốc, hắn rời đi thất tinh phong cấm lúc, Bạch cốt cự thủ hướng hắn phát ra nhất kích trí mệnh, chỉ bất quá bị cổ linh lung chặn lại. Mà Bạch cốt cự thủ bên trong tựa hồ ẩn một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng, bởi vậy bị hắn xem như liệu thương đan dược đến dùng. Hắn tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, luyện thành băng cơ chi thần, thân thể cố nhiên cực kỳ cứng hãn. Nhưng thụ thương về sau, hoàn toàn khôi phục thời cần tiêu hao năng lượng cũng so với cùng cảnh giới võ tu vũ trưởng ra rất nhiều. Tu nạp xuất ra ba khoả đan dược, với hắn mà nói chỉ có thể coi là chén nước không cứu được xe tuổi đang cháy đã biết gió phệ cốt xâm lâm hung hiểm dị thường, hắn tự nhiên sẽ không không có chút nào chuẩn bị. Đây là một đoạn Như Ngọc Bạch Cốt, sớm đã bị hắn mang tại thần một bên. Mấy lần vận dụng xuống tới, so sánh lúc trước, Như Ngọc Bạch Cốt chỉ còn lại có 3 phần. Lộ Thần không có keo kiện, đem Như Ngọc Bạch Cốt ngậm vào trong miệng âm thầm thôi động đầu lưỡi bên trong một cái tiểu thao thiết thôn phệ bạch cốt bên trong bảng bạc sinh mệnh tinh khí. Hết lần này tới lần khác dòng nước ấm theo bạch cốt bên trong chạy xuôi ra đến rót vào hắn toàn thân, càng nhiều đều tuần hướng hai cánh tay hắn. Thời gian vội vàng trôi qua, trong miệng bạch cốt chỉ còn lại có sau cùng một mảnh, cực giống một quả to như hạt đậu trân châu mà lúc này lộ thần hai tay khoảng cách hoàn toàn khôi phục đã không xa, cho dù không thôn vệ bạch cốt bên trong sinh mệnh tinh khí, một ngày về sau hắn cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. bất quá vệ cốt xâm lâm bên trong lúc nào cũng có thể bạo phát hung hiểm, hắn dự định nhất cổ tác khí khôi phục lại tối đỉnh phong trạng thái. đột nhiên lộ thần nhíu mày một chút, mặc cho hắn như thế nào thôi động tiểu thao thiết đều vô pháp tiếp tục theo ngậm vào trong miệng bạch cốt bên trong hấp thu suất sinh mệnh tinh khí. hắn duỗi ra đầu lưỡi, một khỏa hiện bạch ngọc lộng lấy chân châu rơi vào trong tay, khó là bạch cốt bên trong sinh mệnh tinh khí đã bị chính mình hấp thu không còn, còn lại chỉ là bạch cốt cạn bã. hắn âm thầm suy đoán. Ánh mắt dò xét hướng bạch cốt chân châu, lập tức liền đem chính mình suy đoán lật đổ. Sau cùng một thành bạch cốt thành hình cầu, màu sắc tinh luyện, không giống như là cát bã, càng giống là bạch cốt bên trong tích xúc tàng tinh hoa. Phát giác được điểm này, trong lòng của hắn hơi hơi kinh ngạc. Như đây là sau cùng một thành là tinh hoa, bên trong nên chứa càng nhiều sinh mệnh tinh khí mới đúng, nhưng chính mình rõ ràng vô pháp từ đó tiếp tục hấp thu sinh mệnh tinh khí. Nửa này, lộ thần cũng suy nghĩ không thấu bạch cốt chân châu đến tuột cùng là cái gì, bất quá đây là thời gian đem tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục mới là trọng yếu nhất. Hắn đè xuống trong lòng kinh ngạc, đem bạch cốt châu nhận. Vận công luyện hóa thiên linh khí lại lấy chân khí đến ôn dưỡng huyết nhục cùng cốt cách, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Thời gian nhoáng một cái, đã là một ngày qua. Hán thương thế hoàn toàn khôi phục, mà ưu nặc còn tại trong lúc chữa thương, không có quấy giày ưu nặc liệu thương, hắn tiếp tục vận công tu luyện. Phệ cốt xâm lâm chính giữa linh khí mức độ đậm đặc so với xích hỏa môn chỗ xích hỏa sơn mạch linh khí mức độ đậm đặc còn muốn càng tăng lên một chút, muốn bằng không thì cũng thay nén không ra cường đại yêu thú, quỷ dị lục thức cùng một chút thần kỳ hướng, mà nguyên thủy khu vực vừa chưa có người là chân thiên linh khí càng thêm dồi dào, đồng thời vệ quốc xâm lâm chính giữa linh khí là không thổ tính thích hợp hắn dùng để tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. hắn thôi động tiểu thao thiết, chỉ người hóa thành một cái vòng xoáy, lại như là một cái không hấp động, điên cuồng thôn phệ tràn đầy tại giữa trời linh khí. tâm vô bằng vụ, quên mình tu luyện, căn bản không quan tâm thời gian trôi qua. không biết qua bao lâu, hắn trên thân hình như có một vô hình gông xiềng bị vén lên. khí hải lần nữa thổi biến, so trước đó càng thêm to lớn, thiên linh khí điên cuồng tràn vào, công pháp vận chuyển bên dưới hóa thành nhất chân khí tụ hợp vào trong khí hải. khí hải tràn đầy về sau, chân khí tùy ý ba động, một cố cường đại khí thế theo hắn trên thân tiêu tán mà ra, thuộc về khí hải bắt trọng thiên chân khí ba động. bên ngoài Bên trong, khí, thần linh, khí chi cảnh cần lĩnh ngộ tự thân chân khí biến hóa, cảnh giới mới có thể có đi đột phá. Hắn khổ chiến xạ khâu đằng, thi triển dạo sát vực tràng, đem tự thân chân khí vận dụng đến cực hạn, trong bất chi bất giác đánh ra phá khí biển thất trọng thiên cùng khí hải bắt trọng thiên ở giữa giang buộc, đột phá tất nhiên là nước chảy thành sông. Lộ Thần sốc lên tầm mắt, trong mắt chớp tắt qua một vòng vui mừng. Bước vào Vệ Cốt Sâm Lâm lúc, hắn còn chỉ có khí hải lục trọng thiên tu vi, hiện nay hơn một tháng thời gian qua, hắn đã bước vào khí hải bắt trọng thiên. Nếu không phải Vệ Cốt xâm Lâm bên trong tràn ngập hung hiểm, quả nhiên là một chỗ tu luyện bảo bối chờ đến lộ thần trải nghiệm xong tự thân thực lực biến hóa ưu nạp tiến lên chúc mừng một câu phệ cốt xâm lâm là yêu thú cùng kỳ dị lục thức nhạc viên nhưng đối võ tu sĩ mà nói cũng là một chỗ tràn ngập kỳ ngộ bảo cố cũng tỷ như chúng ta một bắt đầu bước vào phệ cốt xâm lâm thời phát hiện linh khí đoàn nếu là có thể phát hiện một chỗ hoàn toàn trưởng thành linh tuyệt nhãn thu hoạch được to lớn linh khí đoàn cho dù thiên phú kém một chút thực lực cũng có thể tại nồng đậm linh khí tẩm bộ dưới đột nhiên tăng mạnh lộ thân âm thầm đầu hắn có thể tại hơn một tháng thời gian bên trong theo khí hải lục trọng thiên bước vào khí hải bắt trọng thiên trừ tự thân khắc khổ tu luyện bên ngoài Còn cùng linh truyền nhãn tiêu tán đế kết linh khí đoạn có lớn lao liên quan. Như không có cổ linh lung vì hắn thu thập bảy viên linh khí nồng đậm linh khí châu, hắn tuyệt không có khả năng yếu điểm thời gian bên trong bước vào khí hải bắt trọng thiên. Mà Tam đại tông môn ngay tại phệ cốt xâm lâm bên ngoài khai mở sân môn, cũng không phải không có vô lý. Phệ cốt xâm lâm bên trong tràn ngập kỳ ngộ, Tam đại tông môn là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lời nói này xong, u nặng đem một khối thạch bài giao cho Lộ Thần, chuyện nhất truyện, nói với hắn đây là treo giải thưởng nhiệm vụ điểm cống hiến nhận lấy thạch bài, ngươi lấy nó trở lại tông môn, tiến vào đang đường cống hiến các, đưa ra đây thạch bài về sau, liền có thể nhận lấy treo giải thưởng nhiệm vụ một vạn điểm cống hiến giá trị. Có ý tứ gì? Do xét thạch bài liếc một chút, Lộ Thần nhíu mày hỏi. Không có ngươi, ta ra không xả khô đằng sơn cốc, chuyến này vệ cốt sâm lâm một hàng, ngươi gây nên đã đầy đủ cầm tới đây là một vạn điểm cống hiến giá trị. Tiếp đó, ngươi không cần lại cùng đi ta tiếp tục tại vệ cốt sâm lâm bên trong mạo hiểm. Vũ Nặc thẳng thắn nói. Lấy xả khô đằng bạo phát ra thực lực phán đoán, chân cương cảnh cường giả một khi lâm vào sơn cốc cũng phải ăn không đối đi. Nàng va Lộ Thần có thể theo xả khô đằng trong sơn cốc trốn thoát sinh thiên, đúng là may mắn. Vừa đến Lộ Thần mặc dù chỉ có khí hải thất trọng tiền, nhưng đi tu luyện rào sát vực tràng, hoàn toàn khắc chế xà khô đằng phát huy. Thứ hai, xà khô đằng sinh trưởng tại nguyên bắt đầu mang bên trong, chưa có tao nội võ tu sĩ, này đối với võ tu sĩ công kích thủ đoạn lạ lẫm vô cùng, bởi vậy cho lộ thần cùng u nặc trốn sinh cơ sẽ. Nếu như đôi người lại tiến lần một xà khô đằng sân gốc, liền sẽ không còn có tốt như vậy vật khí. Về phần nàng rơi vào rào sát vực tràng bên trong, Y San bị lộ thần thi triển chiến kỹ đều xé nát, u nặc mặc dù biết rõ lộ thần là bất đắc dĩ, nhưng nàng trong lòng vẫn còn có chút khóc mắc Cũng may lúc ấy nàng máu tươi như áo, ngăn trở thân thể bộ vị chốt nếu không, u nặc thật không biết chính mình muốn thế nào đối mặt lộ thần. lộ thần hơi như mày, đem thạch bài cất kỹ, đứng dậy liền hướng thủy liêm động đi ra ngoài. vừa đi một bên một vạn điểm cống hiến giá trị tới tay, ta liền không hề phục bồi. nhìn lộ thần rời đi bóng lưng, u nặc răng ngà thầm cắm môi đỏ. rõ ràng là nàng chính mình muốn lộ thần rời đi, nhưng khi lộ thần thật to lớn bước lúc rời đi, nàng ngược lại có chút tiếc bối. nàng có được khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, phệ cốt xâm lâm vành đai an toàn cùng nguy hiểm khu vực đối với nàng mà nói đều có thể nhẹ nhõm qua, duy chỉ có nguyên thủy khu vực bên trong kỳ dị lục tức làm nàng đau đầu không thôi. như lộ thần rời đi chuyến này nàng tiến vào phệ cốt xâm lâm tám chín phần 10 đem cùng như thế bỏ lỡ cơ hội. Thủy liêm động lối ra trước, lộ thần đống nhiên dừng lại cước bộ, quay người hỏi Quan Việt, Trần Chí, Tiêu Diễm hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc, bọn họ có biết không ngươi chuyến này tiến vào phệ cốt xâm lâm mục đích? Biết rõ. U nặc hơi hơi gật đầu, lộ thần nét miệng cười một tiếng, chậm rãi nói đã bọn họ biết rõ, ta không ngại gian một chút thời điểm lại rời đi phệ cốt xâm lâm. Ngươi ý là ngươi sẽ tiếp tục cùng với ta, cùng đi ta lưu tại vệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực bên trong mạo hiểm. U nặc phượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng kinh hỉ, lập tức nàng vừa nghĩ đến cái gì trong lòng tràn ra một tia cảm động. Lộ Thần lựa chọn lấy loại phương thức này lưu lại, thực là cho thấy Lộ Thần là bởi vì tự thân nguyên nhân mới lựa chọn lưu lại. Coi như về sau Lộ Thần tại vệ quốc Sâm Lâm bên trong gặp được sinh tử nguy hiểm, cũng sẽ không vì vậy mà tự trách đến trên đầu nàng, làm cho nàng sẽ không vì vậy mà sinh lòng ấy nấy. Khác tự tác đa tình, ta chỉ là muốn thân thủ làm thịt này bốn cái tạp trùng mà thôi." Lộ Thần khoát tay nói. Chương 253: Đến mục đích. Lộ Thần nói ra ý nghĩ trong lòng, ưu nặc không nhắc lại ra dị nghị. Không những không như thế, nàng vượng nhãn bên trong còn chớp tắt qua một vòng băng lánh sắc cơ. Sa khô Đằng Sơn cốc lúc, nàng chủ trương phải cứu Trần Chí bọn họ, là đem Trần Chí bọn họ xem như đồng môn đệ tử. Mà Trần Chí bọn họ lại trái lại đưa nàng hướng chết, nàng làm thế nào có thể lại đem Trần Chí bọn họ xem vì người một nhà? Lại gặp nhau, nàng hội giống như lộ thần, sẽ không đối Trần Chí các loại nhân thủ dưới lưu tình. Giờ phút này, lộ thần cùng U Nặc thương thế đều là đã hoàn toàn khôi phục, đôi người rời đi chỗ ẩn thân, cùng nhau hướng về cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực chỗ càng sâu xuất phát. Lộ thần phụ trách do đường, U Nặc phụ trách chỉ dẫn đại thể phương hướng. Mà lộ thần đối kỳ dị lục thức hiểu biết rất sâu. Đôi người mặc dù nhiều cuốn một chút đường, nhưng cũng không tiếp tục bước vào đến kỳ dị lục tức dẫn bên trong lâm vào hung hiểm. Ma U Nặc đã có một kia tinh thần lực, có thể phân biệt ra được cường đại yêu thú dẫn. Đôi người chung sức hợp tác, lại thêm một điểm vật khí, trên đường đi cũng là hưu kinh vô hiểm. Hai ngày sau, U Nặc cáo tri Lộ Thần, bọn họ đã cách mục đích không xa. Thuật U Nặc chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, cho dù cách mấy cái mười dặm, Lộ Thần cũng có thể nhìn thấy phía trước có một tòa đống cát hình thẳng nhập đám mây cao đại sơn phong. Sơn phong toàn thân đen nhánh, bên trên không có chút sinh cơ không có một mảng cỏ, giống như một tòa tử sơn. Dạng này một tòa tử sơn đứng sừng sững ở đậy mắt xanh biết vệ cốt sâm lâm bên trong lộ ra 10 phần đột đột. Chúng ta đi qua đi. Lộ Thần Thu hồi ánh mắt, đồng thời đem Thức Hải chi lực tôi động đến cực hạn, ba phủ 100 triệu phương viên, bất quá lại lách qua bên cạnh u nặc. Nửa cái đã lâu thần về sau, hắn cùng u nặc một đường chạy vội đến tử sơn bên ngoài. Thức Hải chi lực tiêu tán ra 100 triệu, khiến cho hắn có thể sớm thấy rõ đến phía trước tình huống. Đột nhiên, hắn nhướng mày, Thức Hải chi lực đỉnh trệ xuống tới. Tại Thức Hải chi lực do xét xuống, phía trước có ba người, ba người này còn tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau nội dung cũng tận số bị hắn thám thính đến. Thất âm cốc năm nay vừa sinh ra một tên lóa mắt cùng cực thiên tài, hơn nữa còn là một tên nữ đệ tử. Hiện tại đã truyền ra, cái này nữ đệ tử dung mạo cùng khí chất đều là siêu phàm thoát tục, coi như cùng Thất âm cốc Trần Tuyết Ngưng, Xích Hỏa Môn Linh Khanh Nhi, còn có chúng ta tông môn Lã Sư Tỷ so sánh, Thất âm cốc cái này nữ đệ tử cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí đã có người đem Thanh Vân Tam Mỹ đổi thành Thanh Vân Tứ Mỹ. Ha ha, vốn là Thanh Vân Ba Tuấn, xứng đôi Thanh Vân Tam Mỹ, hiện tại lại nhiều ra đến một đẹp, nói bất định chúng ta cũng đã có thời cơ nghe nói thất âm cốc cái này thiên tài nữ đệ tử đến từ một cái tiểu thành trì bên trong gia tộc chúng ta tông môn điển trưởng lão đã mang cái này trong gia tộc khác một tên nữ tử tiến về thất âm cốc tựa hồ muốn đem thứ tư đẹp tiếp đón được chúng ta tông môn tới nếu là điển trưởng lão thật có thể đưa nàng tiếp dẫn tới chúng ta liền có thể mở rộng tầm mắt lộ thần trong lòng nhất động phía trước ba người có thể là thanh tiêu tông đệ tử ba người bọn họ trắng trợn không kiên sợ nghị luận thất âm cốc cùng xích hỏa môn toàn bộ thanh vân quận bên trong dám làm như thế người cũng chỉ có cùng là tam đại tông môn thanh tiêu tông đệ tử mà đi qua ba người nghị luận lời nói lộ thần lập tức thu hoạch rất nhiều tin tức. Ba người nói tới hàng thượng Thanh Vân tứ mỹ thất âm cốc nữ đệ tử nên cũng là Lâm Kim Tịch. Mà cái gọi là điền trưởng lão cùng một tên khác tiểu gia tộc nữ đệ tử, hẳn là điền cao lược cùng Thanh Hà thành Lâm gia Lâm Nguyệt. Điền cao lược mang Lâm Nguyệt tiến về thất âm cốc, căn bản không phải vì tiếp dẫn Lâm Kim Tịch, chỉ sợ là vì bắt được chính mình, đoạt lại linh hồn quả. Chỉ là điền cao lược nhìn tính toán và tính, chính mình không có bái nhập thất âm cốc. Lộ thân có thể từ tiền phương ba người trong lời nói cấp tốc suy đoán ra những này tin tức, cùng Bích Hà trước đó bảo hắn biết, điền cao lược động tĩnh có lớn lao liên quan. Điền cao lược mang Lâm Nguyệt qua thất âm cốc, nếu là tìm không thấy chính mình, hẳn là sẽ khó xử Lâm Kim Tịch đi. Có chút suy nghĩ về sau, hắn lại cảm giác vui lòng một hơi. Vừa đến, Lâm Kim Tịch đã trở thành thất âm cốc bên trong một tên lóa mắt cùng cực thiên tài, thất âm cốc thân là tam đại tông môn khẳng định sẽ không tùy ý nhà mình thiên tài đệ tử bị hắn tông trưởng lao khi nhục. Thứ hai, Lâm Kim Tịch sớm tại Thanh Hà thành thời liền đã bị thất âm cốc kỷ chân phủ nhận vì đệ tử thân truyền. Lộ thân mặc dù đối kỷ chân phủ không có hảo cảm gì, nhưng lấy kỷ chân phủ bao che khuyết điểm, điển cao lược cũng đừng hòng khó xử Lâm Kim mãi mãi. Giữa song phương khoảng cách không ngừng rút ngắn, một lát về sau, Nặc cũng đem chú ý tới phía trước có người, còn nghe được phía trước truyền đến nghị luận lời nói. Là Thanh Tiêu tông người, U nặc nhãn thần cải biến, hướng lộ thần thấp giọng nói. Tại Tử Sơn trước bỗng nhiên tao nộ thành tiêu tông ba tên đệ tử, khiến cho nàng yếu ớt tinh thần lực xuất hiện một kia ba động. U nặc dù sao chỉ có khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, còn không có chân chính bước vào chân cương cảnh, có thể tại khí hải cảnh đỉnh phong tu luyện ra một tia yếu ớt tinh thần lực đã thể hiện ra nàng thiên vũ, nhưng nàng đối tinh thần lực trưởng không hay là yếu một ít. Người nào? Lén lén lút lút, một cái lạnh lẽo thanh âm đột nhiên truyền ra. Sau một khắc, một tên nam tử dẫn đầu lách mình mà đến. Tiếp theo lại có hai tên nam tử sau đó đổi tới, ba người đều là một mặt không thiện thần sắc mặt trầm trầm lộ thần cùng u nặc bọn họ chợt vừa xuất hiện, liền không chút nào khách tức thành phẩm tự hình đội hình đem lộ thần cùng u nặc vây quanh. Ba người trên thân chân khí ba động không thôi, thần sắc lạnh léo, hết sức căng thẳng sát ý tại hư vô trong không khí tràn ngập ra. Mà ba người ánh mắt nhìn về phía u nặc, trong mắt bọn họ chớp tắt qua một vòng mịt mở cùng cực dâm tà chi ý. Phệ cốt xâm lâm là vô pháp hướng, chỉ cần không lưu lại rõ ràng chứng cứ, bất kỳ người nào ở chỗ này đều có thể muốn làm gì thì làm, phệ cốt xâm lâm sẽ đem người u ám một mặt bại lộ ra đến vô hạn phóng đại. Tựa như Trần Chí bọn họ gặp được Vân Hải Tông trưởng lão cùng đệ tử thời gặp mặt lợi vong nhiễu, về sau càng là đối với đồng môn đệ tử lộ thần cùng U Nặc dưới sát thủ. Thanh Tiêu Tông ba người này gặp U Nặc Tư sắc không tầm thường, hiển nhiên đối nàng động một chút lệ lạc suy nghi. Lộ thần không cần tận lực cảm giác, lập tức theo ba người chân khí ba động bên trong suy đoán ra bọn họ tu vi, cầm đầu nam tử giống như U Nặc, là khí hải thập nhất trọng thiên. Hai gã khác nam tử chân khí suy yếu một bậc, lại so Trần Chí bọn người mạnh hơn, chắc là khí hải thập trọng thiên. Ba người dứt ý tràn ngập ra thời khắc, U Nặc lập tức làm ra đáp lại. Khí hải định phong chân khí ba động như gợn sóng đồng dạng hướng chung quanh ba người truyền ra ngoài. Nàng vượng nhãn bên trong lánh ý cũng càng ngày càng thịnh. Cầm đầu nam tử nhãn thần hơi hơi du lên, đối phương cùng hắn một dạng, đều là khí hải thập nhất trọng thiên tu vi. Nhưng ba người bọn họ, một cái khí hải thập nhất trọng thiên, hai cái khí hải thập trọng thiên. Nếu như chỉ có u nặc một cái khí hải thập nhất trọng thiên, ba người nhưng thật ra có thể đem u nặc trả tan. Quan trọng mà ở chỗ u nặc bên cạnh nam tử ra sao thực lực. Nghĩ tới đây, ánh mắt chuyển qua, cầm đầu nam tử chăm chú nhìn chăm chú về phía lộ thần, muốn tìm tòi hư thực. Ừm. Đây là tiểu tử trên thân đã đến một điểm chân khí ba động đều hay không? Hắn phảng phất cũng là một cái người bình thường, thế nhưng là hắn nhãn thần lại tỉnh táo đáng sợ, tựa như một phương diễu cổ, lại tựa hồ xem thấu ta ngoại ý muốn đổ một dạng. Phát giác được lộ thần tình huống về sau, cầm đầu nam tử trong lòng âm thầm tư tưởng thôn, liên đối hắn nhãn thần cũng lấp lóe bất định. Một lát về sau, cầm đầu nam tử nhãn thần không tại biến hóa bất định, tựa hồ đã làm ra quyết định. Hắn phía bên trái hưu sứ một cái ánh mắt, mà khác đôi người đều không nói một lời thối lui đến cầm đầu nam tử bên cạnh, phật tự hình vòng vây tự nhiên không còn tồn tại, trong không khí sát ý cũng theo đó dần dần tiêu tán. Tòa Tử Sơn hiện tại là chúng ta dẫn, các ngươi qua hắn địa phương thăm dò đi." Cầm đầu nam tử Kiêu căn nói, không chút nào đem U Nặc cùng Lộ Thần để ở trong mắt. Mặc dù hắn không có mười phần nắm chắc có thể bắt giữ Lộ Thần cùng U Nặc, nhưng ba người bọn họ ngăn cản đối phương đôi người đặt chân xoay lưng Tử Sơn lại là dư giải. U Nặc thu liễm tự thân chân khí ba động, hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề hỏi Thành Tiêu Tông vị nào đệ tử tại Tòa Tử Sơn bên trên. Cầm đầu nam tử Nghiêu U Nặc liếc một chút, hư lạnh một tiếng, đã biết rõ chúng ta là Thành Tiêu Tông đệ tử, không nên đánh nắm quyền cai trị liền đừng đi nghe ngóng, kẻ cái đuôi ngoan ngoãn rời đi liền tốt. Thừa dịp ba người chúng ta còn không có thay đổi chủ ý, cho các ngươi năm hơi thời gian, có bao xa liền lăn bao xa. U nặc hơi hơi cắn răng, cuối cùng mang lộ thần rời đi ba người ánh mắt. Thân ảnh biến mất thời khắc, lộ thần đem thức hại chi lực bao phủ ra ngoài, đem sau lưng ba người một phen nghị luận lời nói thu vào trong hai. Biện Anh sư vinh vừa mới chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn động thủ đâu. Này nàng ta khuôn mặt cùng dáng người thật đúng là nhất lưu, nhìn ra chúng ta phương chúng ta hỏa thẳng lui, thật nghĩ tại chỗ đưa nàng lột cái không mảnh vải che thân, hung hăng chà một phen. Đang khi nói chuyện, hai tên nam tử hắc hắc cười nhẹ, trong mắt toát ra một cô dâm tà. Ngay vậy, Biện anh trầm giọng nói các ngươi khác tinh trùng tượng não, không biết sống chết, một nam một nữ này cũng không giống như các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó. này nữ thực lực cũng tạm được, nam nhân liền hắc hắc hai tên nam tử hai mặt nhìn nhau, lập tức trong mắt đều lộ ra một bộ xem thường bộ dáng, tại bọn họ xem ra vừa mới chỉ cần Biện anh chịu ra tay, bọn họ ba người tuyệt đối có thể gắt gao ăn mạo mọi hướng ra đến một nam một nữ. đến lúc đó nam nhân liền giết chết, nữ trước hết để cho ba người bọn họ hào hào hưởng thụ một phen, lại giết không muộn. thấy thế, thế biệt anh kẽ đầu nhắc nhở nói các ngươi khó quên nơi này là nơi nào chúng ta hiện nay đang vẹn cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực nếu không phải thương sư huynh mang bọn ta tiền đến các ngươi hai cái cảm thấy lấy ba người chúng ta thực lực có thể xâm nhập đến tử sơn đây là đôi người ngay vậy sắc mặt run run. Biện anh nói tiếp vừa mới một nam một nữ trên thân không có vô hại thế tinh khí thần cũng rồi rào vô cùng có thể thấy được bọn họ cùng nhau đi tới tránh đi nguyên thủy khu vực bên trong rất nhiều nguy hiểm Còn nữ kia là khí hải thập nhất trọng thiên nhưng thật ra vừa nhìn thấy ngay bất quá nam kia lại là ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn tựa như là một cái không có tu luyện người bình thường trên thân một điểm chân khí ba động đều không có Nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một cái không có tu luyện người bình thường, sẽ có đảm lượng bước vào phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực bên trong mạo hiểm. Ta lo lắng vừa mới nam tiêu biểu hiện tựa hồ so với này nữ còn bình tĩnh hơn một chút. Một người bỗng nhiên gọi. Hắn tỉnh táo, là bởi vì hắn không tin, chỉ bằng ba người chúng ta căn bản cầm không xuống hai người bọn họ. Còn có, chúng ta là muốn thay thương sư huynh thủ hộ tự sơn, nếu là bởi vậy hỏng thương sư huynh sự tình, ba người chúng ta đều ăn không túi đi. Đây chính là ta vì cái gì không có động thủ nguyên nhân, nếu không mọi người lâu như vậy không có khai trai, hiện tại một dê đầu đảng đưa đến trước miệng, ta sao lại nhận không ăn? Biện Anh liếm liếm quẻ miệng, trong mắt dâm tà chi ý so với mặt khác đôi người càng tăng lên. Chương 254, cấm chế phong lộ. Vượt qua 100 trượng khoảng cách, Lộ Thần không cách nào lại nhìn trộm Biện Anh ba người tiếng nói chuyện. Không qua hắn đã đại thể rõ ràng, Biện Anh ba làm người há sẽ xuất hiện tại Tử Sơn phụ cận. Biện Anh ba người chỉ là Tử Sơn dưới một tầng phòng tuyến mà mục đích là ngăn cản người khác hoặc là yêu thú xông vào Tử Sơn, ba miệng người bên trong vị kia thương sư huynh mới là thành tiêu tông ở đây quan trọng nhân vật. Lộ Thần đã luyện thành băng cơ chi thần, vừa tận lực phong tỏa tự thân chân khí ba độ chỉ cần bất động ngọc thủ, trừ phi đối phương là chân cương cảnh cường giả lấy tinh thần lực rõ xét, nếu không mơ tưởng nhận thức ra hắn tránh thức cảnh giới. Biện Anh mặc dù là khí hải thập nhất trong thiên, nhưng không có u nặc thiên phú, tự nhiên không có ngưng tụ ra một sợi tinh thần lực, cũng liền vô pháp nhìn thấu lộ thần tu vi. Nếu là Biện Anh ba người biết rõ lộ thần chỉ có khí hải bắt Trọng thiên, nhất định sẽ đối với hắn và u nặc hung ác dưới sát thủ. Lộ thần không muốn tiết ngoại sinh nhánh, bởi vậy cố ý ẩn tàng thực lực. Hắn Yên lặng theo sau nặc, mặc dù một vạn điểm cống hiến giá trị đã tới tay, nhưng tử sơn là u nặc mục đích, lộ thần tự nhiên sẽ không huyên tấn người. U nặc mang lộ thần Tránh đi biển anh ba người, Quấn Tử Sơn đi vào một chỗ khác. Đôi người lại lần nữa gần Tử Sơn, lần này U Nặc càng cẩn thận kỹ càng. Nàng tiến vào phệ cốt sơn lâm, chính là vì bước lên Tử Sơn, đạt được như thế. Hiện nay Tử Sơn ngay tại trước mắt nàng, nàng như thế nào lại xem thường từ Bỏ. Một lát về sau, U Nặc khó coi vô cùng. Làm sao? Lộ Thần tiêu tán ra thứ hải chi lực cũng phát hiện dị thường, chỉ là không làm rõ được đây là dị thường đến tuột cùng là vật gì. Tử Sơn phụ cận đã bị bố trí xuống một tầng cấm chế, chỉ cần chúng ta bước vào bên trong, liền sẽ phát động đây là tầng cấm chế. Đến lúc đó bố trí xuống đây là tầng cấm chế chủ nhân, liền sẽ lập tức biết rõ có người xâm nhập trong cấm chế. dừng một cái, Ún Nặc tiếp tục giải thích đây là một tầng cấm chế tựa hồ cũng không đơn giản, còn ẩn công kích thủ đoạn, nếu là chúng ta bước vào bên trong, sợ rằng sẽ bị cấm chế vây khốn. Trong cấm chế công kích thủ đoạn, đầy đủ trì hoãn chúng ta một đoạn thời gian. Đây là một tầng cấm chế có thể hay không phá mất? Lộ thân hỏi. Cấm chế là trong trận pháp một loại, mà trận pháp vừa phong phú toàn diện. Cũng tỉ như hắc vụ trong sơn gốc thất tinh phong cấm, cấm tự hào mỏ hạ hỏa hướng tinh túy cấu thành phong cấm, đều thuộc về trận pháp một. Hắn đối trận pháp một không có khó giải, hoàn toàn là tay nghiệp dư. Ta đối trận pháp một chỉ là có chút hiểu biết, căn bản chưa nói tới pha cấm. U nặc lắc đầu, trong mắt lộ ra một vòng cảm giác vô lực. Giây lát, nàng tụi hồ làm ra quyết định, thay đổi phương hướng, chuẩn bị trở về một bắt đầu cùng biện anh ba nhân tướng gặp địa phương. Đây là một tòa tử sơn, nàng nhất định phải tiến. Vừa mới ba người kia đối với chúng ta lòng mang ý đồ xấu, bây giờ đi về cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ ba người kia chỗ hướng cũng đã có cùng loại cơ chế, cho dù ngươi có thể đánh lén chém giết bọn họ cũng một dạng chỉ có phát động cấm chế mới có khả năng bước lên tử sơn, mà phụ cận có lẽ còn có càng nhiều thanh tiêu tông đệ tử. lộ thần xem theo nặc ý đồ, lúc này ngăn lại u nặc đường đi. nói ra trong lòng mình suy đoán, đừng cản ta, tử sơn, ta nhất định phải tiến. như thế, ta nhất định phải cầm tới. sớm một chút tiến vào tử sơn bên trong, ta lấy đến như thế nắm chắc cũng lớn hơn một chút. vừa nhắc tới tử sơn chi vật, u nặc có vẻ hơi điên cuồng. ta lại không nói không cho ngươi đạp vào tử sơn, mà ta có thể cam đoan với ngươi, tử sơn chi vật đến nay còn không có rơi vào đến khát trong tay người. lộ thần nói thời có chút ngạc nhiên, lập tức trong lòng nhất động, xem ra tử sơn bên trên nhất định có đối U nặc cực trọng yếu. Không qua hắn chỉ là cùng đi U nặc tới đây, trước khi đến đã cùng U nặc từng có ước định, tử sơn chi vật quy về U nặc. Về phần tử sơn chi vật còn ở đó hay không, điểm này càng là không thể nghi ngờ. Như tử sơn chi vật đã bị người khác lấy mất, biển anh ba nhân tuyệt sẽ không còn canh giữ ở tử sơn bên ngoài, cấm chế cũng đem không còn tồn tại. hơi nghĩ một hồi, hắn vừa chậm rãi nói tử sơn lớn như vậy, hoặc hứa phong cấm địa vô pháp đem từ sơn toàn bộ vây quanh, hội lưu lại một hai nơi khe hở cũng nói bất định chúng ta tại Tử Sơn phụ cận tìm xem, nếu là có thể tìm tới khe hở, đi qua khe hở tiến vào Tử Sơn, cũng có quan hệ tốt qua cùng ba người kia liều mạng. Như ta đoán không sai, Tử Sơn bên trên tuyệt đối còn có càng mạnh thanh tiêu tông đệ tử. U nặc dần dần tỉnh táo lại, lộ thần nói rất có lý, nàng vừa mới nhất tâm muốn đạp vào Tử Sơn, lấy được như thế, trong nhất thời đúng là có chút mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng bên trong. Chuyến này phệ cốt xâm lâm chuyến đi, chính mình tiêu xài một vạn điểm cống hiến giá trị cũng phải mang lên lộ thần, thật đúng là chính xác vô cùng quyết định. Đội thành trần trí bọn người ở tại đây nhất định đã khuyên nàng từ bỏ hoặc là giật dây nàng làm ra càng cử động điên cuồng. Khi sâu một hơi, U Nặc hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Chúng ta qua bốn phía đi dạo. Nói xong về sau, dẫn đầu xuôi theo Tử Sơn bên ngoài đi lại. Một sợi yếu ớt tinh thần lực tràn ra, do xét hướng về phía trước. Tước chừng một chén trà nhỏ công phu, U Nặc đống nhiên kích động cầm chế đã đến thật biến mất. U sư tỷ, khắc cao hứng quá sớm. Lộ Thần đã sớm phát giác được cầm chế đến nơi đây liền đống nhiên gãy mất, nhưng hắn lại không có một tia cao hứng, ngược lại thần sắc nghiêm trọng. U Nặc không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Lộ Thần. cấm chế đến nơi này đống nhiên gãy mất, bởi vì lại phía trước là mặt quỷ hoa lĩnh. Đối phương hẳn là cũng có đối kỳ dị lục tức hiểu biết rất sâu người, bọn họ biết rõ mặt quỷ hoa khó chơi, cho nên cấm chế chỉ bố trí ở đây, liên tiếp mặt quỷ hoa lĩnh, chỉ sợ mặt quỷ hoa một chỗ khác, vừa hội kết nối vào cấm chế. Nếu như có người muốn bước vào Tử Sơn, hoặc là phát động cấm chế, hoặc là xâm nhập mặt quỷ hoa lĩnh. Lộ Thần trầm giọng nói, hơi có chút đau đầu, xem ra đối phương là không có ý định cho người khác lưu lại một chút điểm đạp vào Tử Sơn thời cơ. Còn đi qua nhìn một chút. U nặc đem tiền rực đau nắm trong tay, mang Lộ Thần lách qua mặt quỷ hoa lĩnh, tiếp tục xôi theo Tử Sơn bên ngoài dò xét. Không lâu sau, U Nặc trong lòng sinh ra một cố vô danh lửa giận, cùng Lộ Thần suy đoán như đúc mở dạng, mặt quỷ hoa lĩnh một bên khác, cấm chế quả nhiên vừa tục lên. Đáng giận. U Nặc vung tiền giựu đao, hồng quang lóe lên, đem bên cạnh một đám bụi cây trạm thất linh bắt lại. Một lát về sau, nàng thu thập tâm tình, vừa mang Lộ Thần tiếp tục xôi theo Tử Sơn bên ngoài dò xét sâu dưới. Lộ Thần theo sát về sau, Thức Hải chi lực tránh đi U Nặc cùng hắn một sợi tinh thần lực, lại xo so U Nặc phạm vi càng rộng. Không biết qua bao lâu, hắn mi đầu đột nhiên kích động một chút, Thức Hải chi lực đã đến vừa dò xét đến ba người. Ba người này thực lực cùng biển anh ba người không sai biệt lắm, bất quá là hai nam một nữ. Nữ tử có được khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, hai tên nam tử là khí hải thập trọng thiên. Cùng biện anh ba người khác biệt, ba người này cũng không có ở nói chuyện với nhau, mà chính là riêng phần mình ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá tinh tâm tu luyện. Là nàng, Lộ thần trong lòng hô nhỏ một tiếng, mắt chớp tắt qua một vòng tinh mang, trong nháy mắt xác định đây là ba người thân phận, bọn họ là thất âm cốc người. Này nữ tử, hắn còn nhận biết. Ban đầu ở Thanh Hà thành hai nhà một quán nghiên hội bên trên gặp qua, đồng dạng là kỳ chân phủ đệ tử thân truyền, cũng là Lâm Kim tịch sư tỷ mộ băng vân. Thậm chí, tại Lâm Kim tịch thể hiện ra võ thiên phú Bị Kỳ chân phủ nhận vì đệ tử thân truyền về sau, Mộ Băng Vân còn tự thân tới khuyên bảo hắn một phen. Mộ Băng Vân muốn hắn từ đó quên mất Lâm Kim Tịch, cho dù cùng Lâm Kim Tịch gặp nhau lần nữa, cũng phải mau chóng rời xa Lâm Kim Tịch, không được cùng Lâm Kim Tịch ở giữa lại có bất luận cái gì dây dưa. Mộ Băng Vân mặc dù xuất phát từ hảo ý, nhưng Lộ Thần cũng không đồng ý nàng quan điểm, cũng căn bản sẽ không dựa theo Mộ Băng Vân thuyết pháp đi làm. Không biết Từ Sơn chi vật đến tột cùng là cái gì, đã đến dẫn tới Tam Đại tông môn tinh anh đệ tử. Lộ Thần mắt chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Ưu nặng là Hỏa môn đang đường Tam lão một trong phí huynh đệ tử thân truyền. Tự nhiên được sừng tụng là xích hỏa môn tinh anh đệ tử, mà mộ băng vân là thất âm cốc kỳ chân phù đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng là thất âm cốc tinh anh đệ tử. Bất quá tiểu mộ băng vân đều thành bên ngoài thủ đường lối một viên, có thể thấy được tử sơn bên trong thất âm cốc đệ tử so với mộ băng vân thân phận chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thanh tiêu tông cũng hẳn là một dạng, mà thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người đều ở nơi này, xem ra U nặc muốn lấy được tử sơn chi vật, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu là ung nặc không có bài, thậm chí chuyến này mười phần chín hội thất thủ. Vừa qua một lát, ung nặc cũng dò xét đến phía trước ba người. Phượng nhãn bên trong chấp tắt qua một vòng dần mình, thất âm cốc người đã đến cũng tới. Có vết xe đổ. Lần này U Nặc tinh thần lực không tiếp tục xuất hiện ba động, bởi vậy không làm kinh động thất âm cốc ba người. U Nặc khẽ cắn môi, thu hồi tiền rìu đao, quyết định chúng ta đi lên xem một chút. Lộ Thần có chút suy nghĩ, trong lòng thoải mái. Thất âm cốc mộ băng vân đồng dạng là nữ tử, U Nặc có lẽ là muốn từ mộ băng vân nơi này mở ra một lỗ hổng, nhưng cái đạp vào tử sơn, cũng là không biết việc này có thể thành hay không. Còn mộ băng vân hội sẽ không nhận ra chính mình, hắn cũng không quá lo lắng. Hắn hồi lúc liền triệu trạch đều không nhận ra chính mình, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình không chủ động bại lộ, mộ băng vân hẳn là cũng vô pháp nhận thức ra chính mình. Nghĩ tới đây, Lộ Thần thản nhiên đi theo u nặc bên cạnh, tự lực phóng xuất ra một chút chân khí ba động, bất quá lại là vừa mới bước vào khí hải lục trọng thiên bộ dáng. Khí hải lục trọng thiên có phải hay không quá thấp một chút, khác ăn quá hóa dở. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, u nặc không có suy nghĩ nhiều, rất nhiều người đều sẽ bày ra địch lấy yếu, thú chi bọn họ là tại phệ cốt xâm lâm bên trong. Mặc dù nàng biết rõ Lộ Thần chân thực cảnh giới, nhưng nàng cùng Lộ Thần là đồng môn đệ tử, giờ phút này vừa đồng đội, há sẽ chủ động hướng người khác đi phá. Già tu vi càng cao, bọn họ phòng bị liền sẽ càng mạnh. Lộ Thần về. U Nặc hồi tưởng một chút tao ngộ Thanh Tiêu Tông ba người thời tình hình, nhất thời minh bạch Lộ Thần lời nói chính xác vô cùng. Hướng Lộ Thần điểm gật đầu, đôi người hướng Thất Âm Cốc ba người gần qua. Rất nhanh, Lộ Thần cùng U Nặc gần đến Thất Âm Cốc ba người phụ cận mười trượng. Giang giác. U Nặc cố ý đem dưới chân một cây cành khô đập gãy, làm ra một chút vận động, kinh động phía trước còn tại trong tu luyện Thất Âm Cốc ba người. Người nào? Một tên nam tử dẫn đầu mở mắt ra màn, hướng Lộ Thần cùng U Nặc chỗ phương hướng cất giọng quát hỏi. Hầu Vương Mộ Băng Vân cũng chậm rãi sốc lên tầm mắt, quay đầu nhìn qua. U Nặc cùng Lộ Thần nhìn nhau xem xét, cùng nhau đi ra, đại hào phóng địa phương đi vào thất âm cốc ba người phụ cận. Chương 255, Bà Trô Hung Hiển Hướng, Xích Hỏa Môn, U Nặc. U Nặc báo lên danh hảo. Vừa mới nói xong, hai tên thất âm cốc nam tử trên mặt thần tình rõ ràng trở nên càng thêm cẩn thận, thậm chí mang một tia địch ý. Bọn họ tại đề phòng U Nặc cùng Lộ Thần, mà khi phát hiện Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng tiên tu vi lúc, đôi người đều nao nao, lập tức trực tiếp bỏ qua Lộ Thần, nhãn thần chỉ chăm chú chăm chú vào U Nặc một người trên thân. Thất âm cốc, Mộ Băng Vân. Mộ Băng Vân đi lên phía trước, chắp tay Sau đó hướng bên cạnh hai tên nam tử khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ rất không cần phải như thế. U Nặc là khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, hoàn toàn có thực lực làm đến Lặng Yên không một tiếng động gần ba người bọn họ. Vừa mới này một thanh âm vang lên động rõ ràng là U Nặc cố ý mà làm, là có ý phải nhắc nhở còn tại trong tu luyện ba người bọn họ. Mộ Băng Vân nhìn ra điều này, tự nhiên sẽ không lại để hai cái đồng môn tiếp tục biểu lộ ý. Đang khi nói chuyện, Mộ Băng Vân rõ xét hướng U Nặc cùng Lộ Thần, thanh lành ánh mắt chỉ là từ trên người Lộ Thần khẽ quét mà qua, không có chút nào dừng lại, hiển nhiên nàng không có nhận thức ra trước mắt áo đen thiếu niên cũng là Lộ Thần ngay tại thất âm có ba người dò xét u nặc cùng lộ thần thời điểm lộ thần cũng là một bộ hiếu kỳ bộ dáng dò xét hướng đối phương ba người chỉ gặp mộ băng vân giống nhau lúc trước nàng dung nhan tinh xảo còn thi phấn trang điểm một đôi sáng ngời có thần trong đôi mắt giống như chất chứa một tòa băng sơn khiến cho nàng rung động lòng người dung nhan bên trong lộ ra một vòng nói không hết thanh lãnh nàng một bộ thanh sắc còn sam bên hông là một vòng màu tuyết trắng đai lưng áo bào buông xuống chỉnh người giống như một tòa thanh sắc băng sơn đứng tại mọi người ở giữa gặp mộ băng vân không có liếc một chút nhận ra chính mình lộ thần âm thầm buông lòng một hơi nhưng trong lòng lại có một cỗ nhàn nhạt tiếc nuối. Mộ Băng Vân chỉ sợ đã đem hắn quên đến cựu Tiêu Vân Ngoại, dù sao lúc trước Thanh Hà thành lúc, hắn thật sự là quá yếu nhỏ một chút, căn bản nhập không Mộ Băng Vân pháp nhãn. Cho dù hắn hiện tại đã bước vào khí hải bắt trọng thiên, cùng Mộ Băng Vân ở giữa cũng ý nguyên có cực lớn chênh lệnh. Lộ thân lắc đầu, đem trong lòng một vòng cảm giác mất mát xót tan. coi như nàng là Lâm Kim Tịch sư tỷ thì sao, chính mình làm gì nhất định phải quan tâm đây là nữ nhân đối chính mình cái nhìn. Duy nhất đáng tiếc, giờ này khắc này, chính mình vô pháp hướng Mộ Băng Vân hỏi thăm một chút Lâm Kim Tịch tại thất âm cốc bên trong tình hình. Song Phương liên hệ danh hào về sau, hữu nặc đi thẳng vào vấn đề hỏi có thể hay không cho chúng ta mượn qua đạp vào Tử Sơn. Nghe vậy, Thất Âm Cốc hai tên nam tử nhìn nhau xem xét, lại đều không ra tiếng, ba người bên trong Mộ Băng Vân thực lực mạnh nhất, đôi người tự nhiên lấy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mộ Băng Vân khẽ lắc đầu, thanh lãnh trên dung nhan hiện lộ ra một vòng ý cự tuyệt, chậm rãi nói các ngươi xích hỏa môn người tới chậm, bất luận đây là một tòa Tử Sơn bên trong có cái gì, nó hiện tại đã bị Thành Tiêu Tông cùng Thất cùng cầm giữ ở được, ta phụ trách ở đây cảnh giới, mục đích chính là muốn ngăn cản người khác hoặc là yêu thu xông vào Tử Sơn hơi chút trầm ngâm u nạp nhĩ mày hỏi lần này thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đến đều là ai thanh tiêu tông người đến là thương vân tiêu thương sư minh thất âm cốc là diệp bất phàm diệp sư minh mộ băng vân không có dầu diếm chi tiết báo ra thương vân tiêu cùng diệp bất phàm danh hào nàng cử động lần này cũng là có ý muốn đánh tiêu Tan tanu nạp cùng lộ thần tiến vào tử sơn suy nghi thanh tiêu tông thương vân tiêu cùng thất âm cốc diệp bất phàm cùng nhau ở đây trừ phi xích hỏa môn người đến là hạ dương thiên nếu không xích hỏa môn môn hạ đệ tử bên trong người nào đến cũng đừng nghĩ đạp vào tử sơn một bước tên người bóng cây thất âm cốc diệp bất phàm danh hào vừa ra Mộ băng Vân bên cạnh hai tên nam nhân đệ tử mặt bên trên lộ ra một vòng cho rằng vì ngạo thẫn sát mặt Diệp Bất Phàm là thất âm cốc tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng đại sư minh mà thất âm cốc Diệp Bất Phàm thanh tiêu tông thương vật tiêu sinh hỏa môn hạ dương thiên ba cái nổi danh bị thanh vân quận đông đảo tuổi trẻ võ tu sĩ cộng tôn vì thanh vân tam tuấn u nặc thần sắc biến đổi phượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng cảm giác vô lực mặc dù tại đụng phải thanh tiêu tông ba người lúc trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán nhưng khi Mộ Bang Vân tránh thức nói ra lý lúc u nặc vẫn còn có chút khó tiếp thu. Thanh tiêu tông thương vân tiêu cùng thất âm cốc diệp bất phàm cùng nhau ở đây, nàng cho dù bước vào tử sơn, chỉ sợ đoạt được như thế khả năng cũng cực nhỏ. Trong nhất thời, u nặc đúng là sinh ra lùi bước chi ý. Phát giác được điều này, lộ thần nhũ mày một chút, thoáng qua trầm tư về sau, tận lực đệ thấp chính mình tiếng nói, u sư tỷ, thành sự tại tiên, như sự tại nhân. Lại nói, tử sơn bên trong bảo vật thực là cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên, là chỉ thời cơ cùng duyên phận. Cá nhân thực lực cao thấp, chỉ là một mà càng không phải là người nào tới trước, người nào liền nhất định có thể thu được cơ duyên. Hạn tại thanh hà thành thời nếm qua thay đổi âm thanh viên thuốc giờ phút này hắn thanh âm thực là bắt trước thay đổi âm thanh viên thuốc phát ra đến, thanh âm hơi có vẻ hùng hậu, cùng hắn nguyên bản tiếng nói hoàn toàn là hai loại phong cách, ưu nặc căn bản không có để ý lộ thần tiếng nói biến hóa. nghe vậy về sau, thần sắc đại chấn, phượng nhãn bên trong chán nản cùng bất lực qua trong dây lát biến mất hầu như không còn. không những không như thế, càng là lóe ra so trước đó còn muốn thịnh liệt gấp 10 lần chấp. nàng có chút cảm kích nhìn lộ thần liếc một chút, lộ thần vừa mới một phen giống như mộ cổ thần trùng, đưa nàng theo chán nàng vũng lầy bên trong kéo ra đến. mộ băng vân là kinh ngạc nhìn xem lộ thần, trước đó nàng căn bản không có để ý lộ thần. Nhưng trước mặt cái này chỉ có khí hải lục trọng thiên tu vi áo đen thiếu niên tựa hồ không giống bình thường. Một lời liền điểm phá U nặc lâm vào chán nạn tâm cảnh. Mặc dù mộ băng vân đồng dạng là khí hải thập nhất trọng thiên, khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước, đồng thời cũng giống như U nặc, nhưng tụ ra một tia yếu ớt tinh thần lực. Nhưng trực tiếp dò xét đối phương tu vi, tại võ tu sĩ si ở giữa là cấm kỵ tiến hành, bởi vậy nàng cũng không có phát hiện lộ thần tránh thức tu vi là khí hải bát trọng thiên. Có nhiều quấy rầy, cáo tử. U nặc chắp tay, đã mộ băng vân đã cử tuyệt nàng đề nghị, mà nàng vừa không có thực lực cùng nắm chắc đưa vào chỉ có thể mang lộ thần tiếp tục tại tử sơn chung quanh tìm kiếm thời cơ. Ú sư tỷ, chờ nhất đẳng. Tử sơn phụ cận, nhất định che kín cấm chế phòng tuyến, mặc dù có đứt gãy chỗ, cũng là hung hiểm cùng cực hướng. Lại quân tử sơn dò xét xuống dưới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Lộ thần dừng lại thân hình, ánh mắt nhìn về phía Mộ Băng Vân, ôn quyền hỏi xin hỏi Mộ sư tỷ, đây là tử sơn chúng quanh bố trí xuống cấm chế hướng, phải chăng cũng là thành tiêu tông cùng thất âm cốc phòng tuyến chỗ. Đúng. Mộ Băng Vân nhướng mày, không biết Lộ thần vì sao đột nhiên hỏi lên cái này, bất quá đây là sự thật, nàng tự nhiên không có nếu không lý. Ú nặc cũng là một dạng Không hiểu lộ thần ý muốn như thế nào, nhưng lại không có ngăn lại, phượng nhãn bên trong ngược lại lộ ra một vòng chờ mong. Tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau, lộ thần nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích. Giờ phút này, lộ thần có lẽ lại nghĩ tới biện pháp giải quyết. Lộ thần tiếp hỏi thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người là không chỉ ngăn cản ý đồ đi qua cấm chế mà tiến vào tử sơn người hoặc là yêu thú. Mộ băng vân hơi hơi gật đầu. Lộ thần cười nhạt một tiếng, tiếp tục hỏi tại đường đi bên trên, chúng ta phát hiện hai tông bố trí xuống cấm chế tồn tại đứt gãy chỗ. Nếu là chúng ta theo này một chỗ đứt gãy tiến vào tử sơn bên trong, thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người là không sẽ còn xuất thủ ngăn cản. Đây mới là hắn tranh thức mục đích. Mộ Băng Vân mày nhíu lại càng sâu một chút, nàng tựa hồ minh bạch lộ thần ý đồ, chậm rãi nói tử Sơn trung quanh cấm chế hết thảy có 3 khu đất gãy, 3 khu đất gãy, cắt ra 3 phòng tuyến. Chúng ta thất âm cốc 3 người thủ hộ một phòng tuyến, còn lại đôi phòng tuyến từ thành tiêu tông 7 người phân biệt thủ hộ. Còn đây là 3 khu đất gãy, bên trong đều có lớn lao hung hiểm, các ngươi phát hiện này, một chỗ đất gãy cũng là quỷ kiệm hóa dẫn. Lộ thần trong lòng nhất động, tử Sơn chung quanh hết thảy có 3 khu hung hiểm hướng. Đa Tạ Mộ sư tỷ nhắc nhở, bất quá Mộ sư tỷ giống như còn không có trả lời ta vừa mới vấn đề. Hắn một bộ không biết sống chết bộ dáng, tiếp tục hỏi. Mộ Băng Vân trầm tư, lộ thần một chút vấn đề, thực đã đưa nàng bước đến nhất định phải cho ra khẳng định trả lời cảnh. Một lát về sau, Mộ Băng Vân lắc đầu, nói nếu như các ngươi có bản lĩnh đi qua ba khu hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn, chúng ta tự nhiên sẽ không ngang ngược ngăn cản. Còn mời Mộ sư tỷ thông báo Thanh Tiêu Tông phía bên kia." Lộ Thần rèn sắt khi còn nóng. Mộ Băng Vân hơi hơi gật đầu, lật tay ở giữa lấy ra một khối thạch bài, chân khí rót vào bên trong, thạch bài bên trên nhất thời sáng lên ốc xên sắc đường vân. Quang hoa lấp loé sau một lúc, một lát về sau, lại có mới quang hoa sinh ra, nàng vừa rồi hướng Lộ Thần cùng u nặc điểm gật đầu, "Ta đã thông báo Thanh Tiêu Tông bảy người." bọn họ cũng truyền hồi âm hơi thở, sẽ không ngang ngược ngăn cản. Lời nói này xong, Mộ Băng vân thật sâu nhìn lộ thần liếc một chút, Tử Sơn chung quanh ba khu được gãy, đều hung hiểm cũng cực, ta khuyên các ngươi hay là sớm làm từ bỏ. Lui một vạn bước, coi như các ngươi có thể đi qua hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn, nhưng muốn thu hoạch được cơ duyên, thực lực thủy chung là một, như không có tuyệt cường thực lực, cho dù thu hoạch được lại đại cơ duyên, cũng chỉ là vì người khác làm giá y mà thôi. Thanh tiêu tông thương Vân tiêu cùng thất âm cốc Diệp bất phàm giờ phút này đều tại Tử Sơn bên trong, liền xem như chân cương cảnh cường giả tiến vào Tử Sơn cũng chưa chắc có thể từ nơi này đôi người trong tay đoạt lấy Tử Sơn bên trong cơ duyên. Giả sử chân cương cảnh cường giả thật đoạt lấy cơ duyên, cũng phải ước lượng có thể hay không bình yên vô sự rời đi Tử Sơn. U Nặc thần sắc nghiêm trọng, Lộ thần ánh mắt lấp liếc, trung điệp hướng Mộ Băng Vân ôm một cái quyển. Mộ Băng Vân hay là lại khuyên hắn cùng U Nặc từ bỏ tiến vào Tử Sơn, mà nàng lời nói đã đầy đủ rõ ràng. Cho dù chính mình cùng U Nặc có thể đi qua hung hiểm hướng, bước vào Tử Sơn, cũng có thể thu hoạch được Tử Sơn bên trong bảo vật, nhưng sau cùng khẳng định phải đứng trước Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp bất phàm liên đoạn. Mà lấy U Nặc cùng hắn thực lực, nơi nào sẽ là Thương Vân Tiêu cùng Diệp bất phàm đối thủ, bảo vật cuối cùng hội thay chủ. Rời xa thất âm cốc ba người, U Nặc hỏi ngươi có mấy thành nắm chắc có thể đi qua hung hiểm hướng đạp vào Tử Sơn. Vừa mới một phen đối thoại, nàng tất cả đều nghe vào trong tai, sớm đã đoán ra lộ thần ý đồ. Thoại âm rơi xuống, không đợi lộ thần đáp lại, U Nặc vừa tính toán, dù là ngươi chỉ có một thành nắm chắc, ta cũng phải đi vào thử một chút. Tử Sơn chung quanh hết thảy có ba khu hung hiểm hướng, vừa mới một chỗ là quỷ kiểm hòa dẫn, còn thừa lại hai nơi. Chúng ta đi trước mặt khác hai nơi nhìn xem, có lẽ sẽ có ngoại ý muốn phát hiện. U Nặc trong lòng còn có một tia hy vọng, hy vọng mặt hai nơi hung hiểm chỉ yếu dễ dàng một chút.